Chương 1. Người bên trên Long Hồ Sơn không cần vé vào cửa. Chương 1. Người bên trên Long Hồ Sơn không cần vé vào cửa. Phong Hải thành phố, Phong Hải Công nghiệp Đại học. Kết thúc năm tạm thoải mái dễ chịu ngày nghỉ sinh hoạt, tinh khí thần đều khôi phục định phong tuổi trẻ các sinh viên đại học bắt đầu lần lượt trở lại trường. Rộng rãi cửa trường học giờ phút này người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Một vị tướng mạo luôn vui vẻ, bộ ngực hơi chống phóng viên tiểu tỷ tỷ, đối phía trước camera cười nói: "Các vị dân mạng buổi sáng tốt lành. Ta là Lâm Băng Băng. Hoan nghênh mọi người đến quan sát từ ban tổ chức 6 đại đặc biệt tài trợ giải trí loại tiết mục bài trừ quỷ dị. Tin tưởng khoa học" Thứ hai quý. Cái này một mùa chúng ta vẫn là chưa 10 tổ, phân biệt tại cả nước các triển khai thám nghiệm, tại tiệc tộc trên bình đài lấy trực tiếp phương thức hiện ra. Mà khác, lần này chúng ta đặc biệt mời các nơi các sinh viên đại học cùng một chỗ thám nghiệm. Bọn hắn nhát gan lại mê, máu giấy nhưng may mắn. Chư vị dân mạng kính thịểm chờ mong. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, tràn vào trực tiếp ở giữa xem náo nhiệt đám dân mạng cũng bắt đầu sinh động. Bang bang, da bang bang. Ngươi rốt cục trở về, a a. Đừng ở chỗ này nổi điên được không? Cấu trúc phá quỷ thứ hai quý đại hòa. Không nghĩ tới cái này quý đặc biệt khách quý có sinh viên a. Thật rất muốn đi. Hắn ngượng đường nói nữa, ta điền 3 phần vấn quyển đều không có tuyển chọn. Thu thiệt ta còn là phá quỷ a a chủ. Vội vã vội vã gấp, nhanh lên bắt đầu đi. Đã đợi không kịp đấy. Vui, bài trừ quỷ dị, tin tưởng khoa học. Đây là có lục công chúa danh xưng ban tổ chức 6 đại đặc biệt tài trợ giải trí loại tiên mục. Nội dung của nó chủ yếu là cùng các loại chuyên gia cùng một chỗ, tiến về lưới truyền các đại linh dị chi địa, tìm kiếm những quỷ quái kỳ kỳ quan trận tướng. Mục đích là đem những cái kia náo đến lòng người bàng hoàng sự kiện linh dị quét sạch, tăng cường đối chân lý khoa học tính sở đã có thể nhìn mỹ nữ tiểu tỷ tỷ hủ đến hoa dung thất sắc, lại có thể bài trừ phong kiến mê tín. Có thể nói, tại cái này giải trí chí thượng thời đại, dạng này kích thích tiết mục có thể nói là văn kiện hạ hải lượng việc vui người yêu nhất. Lại thêm có chính thức chứng nhận, cho nên thứ nhất quý nhiệt độ vọt thẳng phát nổ các đại cả sống chủ blog bác ở giữa. Thậm chí, tại thứ nhất quý hậu kỳ lúc, tiên mục một khi phát sóng, trực tiếp ở giữa liền có thể cấp tốc đạt tới mấy chục vạn người xem tình trạng. Mặc dù không đến được loại kia phá kỷ lục trình độ, nhưng cũng là tương đương được hoàn nền tiết mục. Nguyên nhân chính là như thế, những cái kia đặc biệt khách quý có thể cầm tới thủ lao cũng là tương đương cao. Mà cái này kỳ đặc biệt khách quý từ các đại lưu lượng minh tinh đổi thành ngôn nhân sinh viên, càng làm cho đại lượng dân mạng tràn đầy chờ mong, chúng ta nhóm này đặc biệt khách quý, nghe nói còn là một vị thượng xuyên tại ngày nghỉ làm việc ngoài giờ học sinh đâu. Đi vào sân trường, tuổi trẻ Tịnh Lệ lăm băm một bên không nhìn xung quanh ánh mắt vào mờ, vừa hướng camera cười giới thiệu. Căn cứ tin tức, trước mắt hắn tại B lầu dãy học phía trước chờ chúng ta, để chúng ta tăng tốc bước chân đi. Tại tiết mục bắt đầu trước giới thiệu các loại khách quý là cơ bản quá trình. Trước đó cái này khâu là giới thiệu các loại lưu lượng minh tinh lý lịch, hiện tại đổi thành giới thiệu các vị được tuyển chọn sinh viên, xác thực có loại khác mới mẹ cảm giác. Ta xem một chút, trang phục màu lam, trang phục màu lam. Có. Tại cái kia, Lâm Băng băng bước chân nhẹ nhàng, đi vào B Hào lầu dạy học phụ cận về sau, nàng hai mắt tỏa sáng, sau đó hướng về lầu dạy học phía dưới, bước nhanh tới. Thợ quay phim cũng rất quen biết luyện đem ống kính đôi tới. Trong màn ảnh, tùy theo xuất hiện một vị thân mang trường sam màu xanh lam, khí chất lưỡi biếng nam sinh. Hắn tùy ý đứng tại bậc thang dưới, trên lưng vác lấy bạ lồ lên vai, tóc có chút lộn xộn, lại bởi vì tướng mạo tuấn lãng nguyên nhân, nhìn ngược lại là chuyên môn làm tạo hình. Trong thấy chính chủ, trực tiếp ở giữa lập tức náo nhiệt lên. Hoa. Soái ca A. Tiên mục tổ thực sẽ chọn người. Người anh em này là minh tinh đóng vai thành học sinh lựa gạt lưu lự a. Cái này tướng mạo đều nhanh gặp phải ta. Ngươi là? Mau tới cái nước tiểu hoàng tử tỉnh trên lầu cái này Diêu Long. Người anh em này đập tiết mục đều không quên vác một cái túi sách, nhìn có điểm giống thư sinh yếu đuối a, đến lúc đó sẽ không phải hù đến run chân a. Ta cảm giác có khả năng, sinh viên là gan cũng không lớn, ngay cả yêu đường cũng không dám. Ta liền muốn tìm dạng này bạn trai, có thể nam sinh trong trường học đều quá hôi thối, ta chỉ muốn cùng Soái Ca Đàm. Trực tiếp ở giữa mưa đạn tùy ý nhấp lô, biểu đạt đối trước mắt khách quý khác biệt cái nhìn. Lâm Băng Băng ngẩng tới, bị người mở miệng nói, "Đồng học ngươi tốt, là Diệp Thanh Huyền đồng học a?" Đột nhiên bị người đáp lời Diệp Thanh Huyền quay đầu, nhìn về phía tới, một đôi đen nhánh như mực đôi mắt tùy theo ánh vào Lâm Băng Băng tầm mắt. Lâm Băng Băng đột nhiên cảm nhận được một cỗ vô hình nặng nề áp lực, để nàng không hiểu một trận sợ hãi, bất quá áp lực này rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, nàng nghe được đối phương bình tĩnh tùy ý tiếng nói, "Là ta." Hoắc. Nhìn thấy hắn bình tĩnh như thế phản ứng, không để ý dị dạng Lâm Băng Băng đầu tiên là sử sở, sau đó dưới đáy lòng thầm khen một tiếng. Khá lắm, rất ổn nha. Lúc đầu coi là sinh viên chưa có tiếp xúc qua xã hội, đối mặt ống kính khẳng định không có cách nào giống những cái kia lưu lượng mình tinh nhất dạng tự nhiên, phối hợp lại muốn hao chút kỉnh. Có thể hiện tại xem ra, chỉ có thể nói, Diệp Thanh Huyền trên người có loại thế hệ trước nghệ thuật ra đặc lưu thông dòng cùng tự tin. Hẳn là hắn là tiên tiên trực tiếp thánh thể. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện Lâm Băng Băng lấy lại tinh thần, cười nói, "Ngài tốt, chúng ta là phá quỹ tiết mục tổ nhân viên công tác, lúc trước cùng ngài dùng điện thoại liên lạc chính là ta." Nàng tiếp lấy chỉ hướng kiêng máy quay phim hai vị nhân viên công tác, nói, "Ta gọi Lâm Băng Băng, hai vị này là phụ trách chụp ảnh đồng sự." Diệp Thanh Huyền chút lễ phép đầu nói, "Các ngươi tốt." "Ha ha, không cần khách khí như thế. Bây giờ cách buổi tối thám hiểm còn muốn thật lâu đâu, không như lá đồng học ngươi trước mang bọn ta trong trường học đi dạo." Lâm Băng Băng tiêu dung sảng lạn, không hổ là có được vô cùng tốt danh tiếng phóng viên, khẩu tài chính là lưu loát, rất nhẹ nhàng liền điều động lên bầu không khí, tiện thể đem tiếp xuống hành trình cho xác định. Có thể Diệp Thanh Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm vẫn như cũ lười nhác tùy ý, sợ là không được, ta 10 điểm còn có lớp. "Quên đi." Lâm Băng Băng cấp tốc đổi giọng, tự nhiên sửa lời nói. "Vậy chúng ta cùng ngươi cùng tiến lên đi thế nào?" Vừa vận nghe một chút phong hải công lớn chương trình học căn bản, thuận tiện hiểu rõ một chút diệp đồng học tình huống của ngươi. Có thể. Đề nghị thông qua, một đoàn người lập tức đi vào lầu dạy học, thuận hành lang bên trên nhà lầu. Bởi vì máy quay phim quan hệ, trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít học sinh ánh mắt tò mò. Trong hành lang, Lâm Băng Băng hiếu kỳ đặt câu hỏi, điều tra vấn quyền thảo luận, diệp đồng học ngươi thường xuyên làm việc ngoài giờ, kiêm chức kiếm học phí. Là như thế này. A nha, không biết ngươi đồng dạng đi cái nào kiêm chức. Long Hồ Sơn. Diệp Thanh Huyền bình tĩnh trả lời. Long Hồ Sơn. Lâm Băng Băng hơi kinh ngạc, hỏi Nơi đó thế nhưng là cái nội danh cảnh khu a, kiếm chức một ngày có thể kiếm đủ tiền vé vào cửa sao? Diệp Thanh Huyền nhìn nàng một cái, ta lên núi không cần vé vào cửa. Bên trên Long Hồ Sơn không cần vé vào cửa. Lâm Băng Băng sửng sở, trong lòng tự nhủ cái này nói là lời gì? Cái nào có người Long Hồ Sơn không cần vé vào cửa? Vị bạn học này giống như có chút kỳ quái a, ta là đi kiếm chức đạo sĩ, cho nên không cần vé vào cửa. Diệp Thanh Huyền thuận miệng giải thích một câu. Kiếm chức đạo sĩ. Lâm Băng Băng nhãn tỉnh sáng lên, có chút kinh hỉ nói, ngươi là Long Hồ Sơn đệ tử? Long Hồ Sơn đệ tử? Ừm, xem như thế đi. Diệp Thanh Huyền hơi suy tư sau gật đầu. Cái kia người cùng chúng ta cái tiết mục này rất có độ phù hợp đâu. Sát thực sát thực. Ta còn không có phỏng vấn qua Long Hồ Sơn bên trên đạo trưởng đâu. Có thể nói một chút người bình thường tại Long Hồ Sơn bên trên đều làm những thứ gì sao? Cái này, Diệp Thanh Huyền hơi chút trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói: "Liên luyện một chút công, tản tàn bộ, nhìn xem phong ấn loại hình a, bình thường rất thênh nhàn." Chương 2. Đắc công đến rồi. Chỉ vì mời được một người. Chương 2. Đắc công đến rồi. Chỉ vì mời được một người. Nghe Diệp Thanh Huyền trả lời, Lâm Băng băng tâm tình dần dần lựa nóng đạo sĩ. Tự mình lần này ngẫu nhiên rút thẻ thật rút đến bà bối. Phải biết, thám hiểm lúc tùy hành chuyên gia bên trong cũng sẽ không có đạo sĩ thân ảnh xuất hiện, nhiều nhất chỉ có thể ở nơi đó tìm một chút hiểu công việc, lão nhân. Nhưng những lão nhân này đâu, lại nhiều là loại kia một cái bình không vang, nửa bình tử ẩm gặm mở. Nguyên nhân chính là như thế, thứ nhất quý bên trong, thường thường người xem đối rất nhiều thứ đều chỉ là kiến thức nửa vời thời điểm, liền bị tiết mục tổ đạo phá chân tướng, không có cách nào có được một cái hoàn chỉnh trải nghiệm. Hiện tại, cuối cùng là tìm tới người trong nghề. Mà lại, Long Hồ Sơn đạo sĩ a. Mặc dù nhìn Diệp Thanh Huyền tuổi tác Chỉ sợ nhiều nhất chính là cái Bạch Bảo đạo sĩ, nhưng là, chỉ là, Long Hồ Sơn, cái danh này liền đầy đủ có chủ đề độ. Nghĩ tới đây, Lâm Băng băng tùy ý mắt nhìn trực tiếp ở giữa nhấp nhô mưa đạn, phát hiện đám dân mạng so với nàng tưởng tượng còn muốn nhiệt tình. Long Hồ Sơn đạo sĩ? Ai da, trùng hợp như vậy sao, ta cũng không có ở trong hiện thực gặp qua, rất khó không nghi ngờ đây không phải tiết mục tổ cố ý a. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Thấy thoải mái không được sao? Không có người để ý cái này soái ca lợi mới vừa nói sao? Cái gì gọi là? Nhìn xem phản ứng. Ta cũng nghe đến, sẽ không phải là loại kia phong lấn yêu ma phong ấn a? Tiểu Tuyết Mạng đã thấy nhiều a? Còn yêu ma? Chết cười. Băng băng hỏi mau hỏi, nhìn xem phong ấn là có ý gì? 1 2. Nhìn xem phong ấn. Lâm Băng Băng hơi sửng sở, sau đó hướng về Diệp Thanh Huyền hỏi. Diệp Đông Học, xin hỏi, nhìn xem phong ấn chỉ là cái gì? Không ổn, ở trên núi ở lâu, miệng nhanh. Diệp Thanh Huyền ý thức được không đúng, lúc này không để lại dấu vết cười nói. Cái gì phong ấn? Ta nói chính là giấy niệm phong, ta bình thường cần kiểm tra nhìn xem hương hỏa dương giấy niệm phong. Đạo sĩ kiểm tra hương hỏa dương giấy niệm phong, sắp thực hợp lý. Nhưng, đây là Hoang luôn. Thân là phó viên, Lâm Băng Băng nhạy cảm đã nhận ra đối phương luôn ngữ mất tự nhiên. Có Hoang luôn hư vị, nhưng lại tại nàng muốn truy vấn lúc, Diệp Thanh Huyền dùng ôn hòa nhưng không chút nào cho đối phương phản bác lạnh nhạt giọng nói: "Ta phải vào lúc rồi, Lâm tiểu thư mang theo trợ quay phim phó đi trong sân trường đi dạo như thế nào?" Dẫn đường lời nói, có thể tìm những cái kia mặc nhị thứ nguyên quần áo nam sinh dẫn đường, bọn hắn mẫn cảm lại nhấc gan, bình thường là không dám tự tuyệt lạ Lâm nữ sinh yêu cầu. "Giữa trưa ta lại xin các ngươi ăn cơm, gà nạ." Dứt lời, hắn cấp tốc lấy mình, tơ lụa chạy vào phòng học. Nhìn xem Diệp Thanh Huyền biến mất thân ảnh, Lâm Băng Băng há to miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đối trực tiếp ở giữa chúng người cười nói. Xem ra người ta có bí mật của mình a. Mà trực tiếp ở giữa đông đảo dân mạng, cũng kịch liệt tranh luận. Người anh em này dáng vẻ đẹp trai như vậy, tính cách tối như vậy, khẳng định không có bạn gái. Hười, người ta cái này tướng mạo, coi như tính cách lại thối gấp 1 vạn lần cũng không thiếu bạn gái, mà lại ta cảm thấy hắn rất có lễ phép nhà. Chư vị, trong điểm lệnh, các ngươi không cảm thấy người anh em này có chút quá bình tĩnh sao? Xác thực. Băng Băng lão bản nếu là đứng trước mặt ta, ta đều có thể hạnh phúc đến mất đi. Nói là đối mặt ống kính cái chủng loại kia lại nhạt. Đây không phải là bình thường người có thể có. Hứ, Ngạc Yên, nói không chừng là người ta Long Hồ Sơn đạo sĩ đặc hữu lòng cảm rất đâu. Vậy hắn mới vừa nói phong ấn thì càng có vấn đề đi, ta cảm thấy trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Quỷ chuyện ẩn ở bên trong, Cố Lộng Huyền hư. Bên trên một mùa vạch trần nhiều ít như quỷ sa thần các ngươi quên rồi. Ha ha, xác thực, ta phải nghi cái này đạo sĩ ngay tại lõm mình người thiết, sau đó tốt mỡ trực tiếp kiếm tiền, nói không chính xác đến lúc đó xoát hỏa tiền còn có thể đoán mệnh đâu. Ta cũng cảm thấy. Đồng ý chủ một. 111 Chết rồi, các ngươi sẽ không đều là tiểu thí hài a. Biết Long Hồ Sơn là địa phương nào sao? Long Hồ Sơn thế nào? Cái này người nhiều nhất bất quá 20 tuổi, tuổi đời này cho an bề bụng chính là cái Bạch Bảo đạo sĩ. Đoan Trừng hiểu được còn không có ta nhiều đây. Sát thực, không phải Bạch Bảo ta ăn. Nhìn xem trực tiếp ở giữa điên cuồng nhấp nhô mưa đạn, Lâm Băng băng lần đầu. Tin tức thời đại, có thể tiếp nhận lớn nhất từ trước tới nay lượng tin tức đáng người, đối cổ lão sự vật đã sớm mất đi lòng kính sợ. Những thứ này nàng đã sớm thành bình thường. Mặc dù nàng cũng cảm thấy Diệp Thanh Huyền có chút cô độc huyền hư hương vị, bất quá nàng không thèm để ý. Ai còn không có điểm bí mật chứ? Lại nói, một cái sinh viên có thể có cái gì đại bí mật? Mọi người, Diệp Thanh Huyền đồng học nhỏ tuổi, không tiếp xúc qua đài truyền hình phỏng vấn, có trò dấu giếm là bình thường, mọi người không được cầm ỷ đỡ chờ ăn cơm trưa, buổi chiều chúng ta còn phải đi phi trường đón một vị ban đêm đồng hành thám hiểm chuyên gia đâu. Tại Lâm Băng băng tiêu dung thế công dưới, trực tiếp ở giữa đám người nhao nhào từ bỏ cả nhau. Tốt a. Chuyên gia. Tốt a. Thám hiểm. Tốt a. Băng băng. Cùng lúc đó, Phong Hải Công nghiệp Đại học cửa trường học chỗ, 78 chiếc xe cảnh sát từ ra ngoài trường cấp tốc lái tới soát dừng sát ở nơi đây. Ngay sau đó, rầm rầm, một nhóm lớn xuống thật đạn thật đặc công tử trên xe vội xuống tới, hành động đều nhịp. Lớn như vậy cửa trường học một chút bao phủ tại một cỗ túc sắt lặng im trang trọng bầu không khí bên trong. Như thế chiến trận, để trung quanh đi ngang qua học sinh cùng tiểu thương lập tức nhìn ngây người hai mắt, gọi thẳng Lạc Tạo. Thật là lớn chiến trận. Làm gì? Phong Hải Công nghiệp Đại học hiệu trưởng Phạm Thiên điều rồi. Gắt cổ cũng động. Bọn hắn hôm qua vừa dạy dỗ mấy cái sĩ tử, hôm nay liền đổi đặc công rồi. Đây là cái gì thần tiên xứng đôi cơ chế? Đây làm một tháng 2000 khối nên kiếm sống sao? Bởi vậy Rũ dậy bọn hắn cuối cùng chỉ là trơ mắt nhìn xem đặc công bộ đội xông vào sân trường. Lầu dạy học bên này, mắt thấy trực tiếp ở giữa phong ba lắng lại, Lâm Băng Băng đi ra lầu dạy học, dự định bốn phía dạo chơi, thuận tiện tiếp thu một chút diệp thanh huyền ý kiến. Thật sự là ngoài niệm a, đại học sinh hoạt. Nhìn xem trong trường phong cảnh, Lâm Băng Băng cảm khái nói, cách cách kịp kịp. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng bước chân dày đặc từ nơi xa bỗng nhiên truyền đến. Thanh âm gì? Thời gian này còn có lớp chạy thao. Lâm Băng Băng theo bản năng nhìn qua. Một giây sau, một nhóm lớn người mặc đồng phục đặc công từ góc rẽ xông ra. Bọn hắn sắp hàng hành động vương đội, thần tình nghiêm túc vô cùng, thân hình gấp rút rút dứt khoát. Ta là cái Vê đút và Vê đút. Súng lục nổ công. Lâm Băng băng con ngươi co vào, miệng há lớn, vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Súng thật đạn thật, năng hành động lớn. Trong đầu của nàng vô ý thức hiện ra cái này từ ngữ, mà tại Lâm Băng băng ngậm bất thời khắc, trực tiếp ở giữa mưa đạn trực tiếp sôi trào. Cái này tình huống như thế nào? Mới kịp bạn. Cái gì đều kịp bạn, con mẹ nó ngươi đây là coi là đang đóng phim sao? Cái này rõ ràng là bản xứ cảnh sát có đại động tác a. Ngoa tạo. Lớn muốn tới. Lớn đến cùng là cái gì? Ta cũng không biết, tóm lại lớn muốn tới. Vệ đút hoặc Vệ đút. Số như thế lớn, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đặc công cùng một chỗ hành động a. Đây là muốn bắt uy trấn thiên sao? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lâm Băng Băng rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt tùy theo hiện ra ác không chế trụ nổi kinh ngạc. Làm phóng viên nhiều năm như vậy, nàng cái gì chẳng diện chưa thấy qua? Trang diện này nàng chưa từng thấy qua. Sau khi hết khiếp sợ, thân là phóng viên nàng, trong lòng bắt đầu hiện ra to lớn lòng hiếu kỳ. Cảnh sát tình cảnh lớn như vậy, là muốn làm gì? Ngắn ngủi chần chờ qua đi nhìn xem trực tiếp ở giữa giật dây mưa đạn kiểm chế không ngừng lâm băng băng cắn răng một cái, trực tiếp nghẹn bước tiểu toái bộ chạy tới. Loại thời điểm này nếu là không bên trên đi hỏi một chút tình huống, tưởng làm phóng viên người này. Sau lưng nàng hai vị chụp ảnh đại ca cũng cố nén bắp chân chuột rút đau đớn, rất có phẩm đức nghề nghiệp đi theo. Rầm rầm. Ngay tại lâm băng băng ý đồ tới gần trong mấy mắt, toàn bộ đặc công bộ đội cấp tốc phanh lại bước chân, toàn thể đồng loạt nhìn về phía ý đồ đến gần lâm băng băng. Giờ khắc này, quân đội cảm giác gấp bách để lâm băng băng bỗng cảm giác ngắt thở, lúc này tức thời dừng bước. Xin hỏi. Nàng nuốt nước miếng, chất vật lên tiếng hỏi. Lúc này Đội ngũ Hậu Phương đi tới một vị người mặc quốc an cục chế phục thanh lãnh nữ tử. Nàng khuôn mặt lạnh lẽo, tiếng nói lạnh lùng hướng về Lâm Băng Băng nói: "Hộ thống trọng yếu nhân viên, người rảnh rỗi chớ gần. Ta là ban tổ chức 6 đại phóng viên." Lâm Băng Băng ngứ tốc cực nhanh, tức độ hỏi: "Có thể hỏi một chút là cái gì trọng yếu nhân viên sao?" Quốc gia cơ mật. Thanh lãnh nữ tử ngay cả giơ dự đều không có giơ dự một chút, đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, trực tiếp mang theo đại bộ đội chui vào lầu dạy học. Quốc gia cơ mật. Lâm Băng Băng ngơ ngác tái diễn cái từ này đó lấy, lấy lại tinh thần nàng cấp tốc xoay người, đi đến bậc thang hạ hướng phân đội. Nàng muốn tận mắt nhìn xem, vị kia, nhân vật trọng yếu là vị nào đại lão? Ý gì học thái đầu? Nghiên cứu khoa học mọi người, vẫn là một vị nào đó học thuật quân uy. Tự mình từ nhỏ liền nhìn xem tin tức chuyện bịa lớn lên, nói không chính xác còn nhận biết cái này đại nhân vật đâu. Mà một bên khác, cùng với nàng ôm lấy đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít. Giờ phút này, xa xa lầu dạy học bên cửa sổ, theo trường, bốn hoa đều chật ních đại lượng hiếu kỳ học sinh. Bọn hắn tất cả đều điểm lấy chân, trông mong nhìn qua lầu dạy học hạ. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ có thể để cho Phong Hải cảnh sát xuất động nhiều như vậy à công, nếu là bắt người lời nói, cái kia phải là cái cái gì cấp bậc nhân vật. Chương 3. Tình huống khẩn cấp. Xin ngài theo chúng ta đi một chuyến. Chương 3. Tình huống khẩn cấp. Xin ngài theo chúng ta đi một chuyến. Đẩy ra Phong Hải Công nghiệp Đại học phòng học xếp theo hình bậc thang cửa sau, Diệp Thanh Huyền đi vào đúng lúc này, hắn bên tai vang lên một đạo lạnh lùng nữ tính thanh âm nhắc nhở hôm nay phần đánh dấu thành công, pháp lực giá trị 10. Cảm thụ được thể nội tăng 1 điểm lực lượng, Diệp Thanh Huyền thần sắc như thường, tiếp tục đi hướng về sau sắp xếp chỗ ngồi đúng vậy, thân là người xuyên việt, Diệp Thanh Huyền còn có thuộc về mình kim thủ chỉ. Cái gì? Ngươi nói có người xuyên việt không có kim thủ chỉ, mất mặt, để hắn lui bầy đi. Trở lại chuyện chính, Diệp Thanh Huyền hệ thống là một cái tên lạ, ta muốn đánh 10 cái, vô dụng hệ thống. Mặc dù nhưng cái hệ thống này đánh dấu chém yêu liền có thể trùng công, để Diệp Thanh Huyền cái tuổi này liền đem kim quang chú độ thuần thục kéo căng nhiệm vụ còn rất ít. Có thể văn kiện hạ đường nay là pháp chế xã hội, duy trì trị an có cảnh sát quốc an, coi như Diệp Thanh Huyền lại có thể đánh thì có ích lợi gì đâu. Nghĩ đặt chân vẫn là phải dựa vào tri thức. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Thanh Huyền cho đến ngày nay ý nhiên kiên trì việc học, thời khắc làm lấy hai tay chuẩn bị Cái nào Thiên Long Hồ Sơn bên trên công tác không kiếm tiền, cũng tốt tiến vào xã hội lại có nghiệp. Diệp Thanh Huyền chân trước vừa tại chỗ ngồi ngồi xuống, chân sau liền nhận được đến từ đồng học ngân cần thăm hỏi. Diệp ca, ngươi đoạn thời gian trước cho ta tấm bữa kia thật tốt làm, mặc dù biết chỉ là tâm lý tác dụng, nhưng ta tối hôm qua thật ngủ được cùng chết như heo. Một người mặc nhị thứ nguyên đau nhức áo nam sinh bu lại, hưng phấn nói. Diệp Thanh hiện tại niên cấp bên trong phong bình rất tốt, vô luận là khác phái còn là đồng tính, đối với hắn đánh giá đều coi như không tệ, cái sau thậm chí cao hơn nữa chút. Sự thật chứng minh, không chỉ là nữ sinh thích xoái ca, nam sinh cũng rất tình nguyện cùng xoái ca làm bằng hữu. Trong tiểu thuyết loại kia náo tản đồng dạng cũ thị quả thật rất ít gặp. Diệp Thanh Huyền chỉ là ngồi ở chỗ này, liền có không ít nữ đồng học vụng trộm hướng nơi này nhìn. "Lưu Phong, ngươi tiểu tử là mẹ hắn ngủ sướng rồi, nhưng lão tử là thật muốn đánh chết ngươi." Không đợi Diệp Thanh Huyền nói chuyện, một vị khác đỉnh lấy mắt quần thâm người cao nam sinh trước tiên mở miệng nói. "Dứt lời, hắn chuyển hướng Diệp Thanh Huyền, vi vẫn khóc kể lễ. "Diệp ca, cái này tiểu tử buổi sáng định tám cái đồng hồ báo thức, quả thực là không có đem tự mình đánh thức, ngược lại đem chúng ta đánh thức, ngươi nói hắn nên định tội gì?" "Định tội gì?" "Nhao nao người đi ngủ, trực tiếp tử hình." Diệp Thanh Huyền mỉm cười nói: Vô tình trên án Lưu Phong tội ác. Vừa dứt lời, hắn liền bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lông mày hơi nhíu lên, nhẹ giọng lẩm non. Làm sao tình cảnh lớn như vậy? Thẹn thùng xấu hổ, Vương Tam ngươi chớ nổi giận. Lưu Phong một vừa nhìn dưới đại giảng bài lão sư, một bên đệ thấp tiếng nói cười làm lành nói. Ngày mai khẳng đức hôn điên cùng tứ năm, đến lúc đó ta mời khách, như thế nào? Thật. Nói láo nhị đệ ngắn một nửa. Vậy được. Tên là Vương tụ người cao nam sinh một lần nữa lộ ra tiểu dung, hướng về Diệp Thanh Huyền nói cảm tạ. Đúng rồi Diệp ca, mãi mãi ta tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói nàng xương sống thắt lưng đã khá nhiều. Để cho ta cảm ơn ngươi phương thuốc. Việc nhỏ." Diệp Thanh Huyền tùy ý nói. "Hắc, hắc Diệp ca tại Long Hồ Sơn bên trên làm đạo sĩ, mấy ca đều có thể uống canh, cũng không biết Diệp ca hiện tại là cái gì áo chằn rồi." Lưu Phong cười mờ ám lấy bu lại. "Ngươi đoán? Ta đoán là tiên sư áo bảo tím." Lưu Phong cười giỡn nói. "Ngưu thuần. Long Hồ Sơn bên trên không thể đùa kiểu này. Ngươi đây là đối Long Hồ Sơn bất kính." Vương Vũ nghiêm nghị phê bình nói. Lưu Phong lập tức rụt cổ một cái, chê cười nói. "Ta không phải cố ý. Không có việc gì." Long Hồ Sơn kỳ thật không có nhiều như vậy tiếng kỵ, đương đại tiên sư cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Diệp Thanh Huyền bật cười nói, "Hắc hắc, Diệp ca không hổ là chúng ta tin tức hệ nam thần, nói chuyện chính là có phong độ, ngay cả tiên sư sự tình đều biết, liền sẽ vượt bướm ngựa." Người cao nam sinh thủy cười một tiếng, sau đó hướng về Diệp Thanh Huyền hỏi, "Diệp ca, ngày mai ăn xong hắn khẳng định được hôn, ta lại mời ngươi ăn cái cơm tối chứ sao?" Diệp Thanh Huyền khẽ lắc đầu nói, "Ngày mai lời nói, ta thì không đi được." "Vì cái gì?" Lưu Phong nghi ngờ hỏi. "Bởi vì muốn đập thiết mục." Kẹt kẹt. Đúng lúc này, Phòng học xếp theo hình bậc thang cửa lớn đóng chặt bịt từ bên ngoài đợi ra, động tĩnh này để giảng bài lão sư cùng trong phòng học trên trăm danh học sinh đều đồng loạt nhìn sang. Một giây sau, rầm rầm, mười mấy trận địa sẵn sàng đón quân địch đặc công chỉnh tề vào vào. Người người người, các ngươi làm cái gì vậy? Qué dầy một lát, cầm đầu vị kia đặc công đầu tiên là hướng về trận mắt hốt mồm, lắp ba lắp bắp hỏi giảng bài lão sư lên tiếng ra hiệu, sau đó lưu loát đứng qua một bên. Không chỉ là lão sư, cái này đột phát tình huống để phòng học các học sinh tất cả đều ngộp. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? Văn kiện hạ da giòn sinh viên sẽ gặp phải cầm súng đặc công bộ đội. Đầu đau quá, CPV giống như muốn nổ cháy. Tại mọi người tại kinh lịch đầu não phong bạo lúc, vị kia mặc quốc can chế phục thanh lãnh nữ tử đi vào phòng học, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua toàn trường đó lấy, cấp tốc khóa ổn định ở hàng cuối cùng. Sau đó, nàng dẫn một đội đặc công, bước nhanh đi hướng nơi đó, học sinh đằng sau mấy hàng học sinh trái tim cũng theo bước tiến của nàng dần dần nâng lên cổ họng. Nhìn xem những cái kia đặc công trên tay hàng thật giá thật sắt thực, bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Rốt cục, thanh lãnh nữ tử lạnh lẽo tiếng nói trong phòng học vang lên. Diệp Thanh Huyền đúng không? Chuyện quá khẩn cấp, phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Diệp Thanh Huyền ngẩng đầu, Vịnh Tĩnh mắt nhìn có chút lo lắng thanh lãnh nữ tử, cùng phía sau nàng vô cùng khẩn trương đặc công bộ đội, không khỏi thở dài. Hắn biết, tự mình tại thân phận của Long Hồ Sơn hơn phân nửa là bị tra được. Vệ phân tìm đến chính mình nguyên nhân, nhiều ít cũng có thể đoán được một chút. Gần đây, liền ngay cả Long Hồ Sơn thế hệ thiên sư trấn thủ phong ấn đều có chỗ băn lòng, thì càng không cần nghĩ giữa Trần Thế Linh dị có bao nhiêu sinh động. Loại thời điểm này, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình huống cũng có thể lý giải. Chỉ là, vệ phân động tĩnh lớn như vậy sao? Diệp Thanh Huyền cười nói, hắn cũng sẽ không chạy. Mà lại, thân ở vị trí này, Trảm yêu trừ ma vốn chính là công việc của hắn. Lúc này, thanh lãnh nữ tử trên mặt lo lắng càng thêm rõ ràng, trực tiếp từ trong ngực móc ra giấy chứng nhận, tại Diệp Thanh Huyền trước mặt mở ra, lập lại: "Tình huống cụ thể sau đó giải thích cho ngươi, chuyện quá khẩn cấp, phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến." "Tốt a." Diệp Thanh Huyền bất đắc dĩ nói, sau đó đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi vào đặc công trong đội ngũ. Thanh lãnh nữ tử yên lặng nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa hướng người xung quanh biểu thị thật có lỗi về sau, nàng dẫn đặc công bộ đội nhanh chóng nhanh rời đi, "Ngọa Tào a, tình huống như thế nào?" Trong phòng học Không biết là ai trước ngõ tạo một tiếng liên đối lấy không ít người đều từ ngậm bức bên trong lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, chính là kịch liệt vô cùng tiếng thảo luận. Niu Baka, thế mà có thể đặc công chạy người tới bắt, có thể ta nhìn giống như là tại mời a. Mấu chốt là cái kia ca môn đến cùng lai lợi gì? Thế mà có thể để cho cảnh sát vận dụng tình cảnh lớn như vậy. Là tin tức lớp 1 diệp thanh huyền. Ta siết cái lớn cổ, hắn đến cùng làm gì rồi? Diệp ca, Diệp ca không phải là buôn lậu thuốc phiện đi. Đầu óc ngươi bên trong có thể hay không muốn chút tốt? Nói không chừng Diệp ca là cục cảnh sát thái tử ra đâu. Một bên khác, Diệp Thanh Huyền cùng đặc công bộ độ ra lầu dạy học. Không ngoài dự liệu, toàn bộ lầu dạy học trăm mét bên trong ít ai lui tới, trăm mét có hơn tất cả đều là xem náo nhiệt học sinh cùng giáo sư. Gần một chút vẫn còn có người quen, Lâm Băng Băng. Lâm tiểu thư. Nhìn xem bậc thang hạ đã trợn mắt hốc mồm Lâm Băng Băng, Diệp Thanh Huyền bình tĩnh mở miệng nói: "Thật có lỗi, xảy ra chút ngoài ý muốn, giữa trưa không có cách nào xin các ngươi ăn cơm, chính các ngươi đi nhà ăn ăn đi, cá nhân ta tương đối để cử số 3 cửa cửa sổ hoàn muộn gà cơm." "Ngươi, ngươi là?" "Không, không, không quan hệ." Lâm Băng Băng chấn kinh đến nói không nên lời đầy đủ. Lại là hắn? để cảnh sát vận dụng như thế đại trận cầm tiếp giá, lại là nàng 10 phút trước phòng vấn vị kia phong thần thanh niên tu tú. Mà lại hiện tại cùng cái gì tình thế, ngươi thế mà còn có thể khuyên ta đi ăn hoàn muộn gà cơm. Lâm Băng băng cảm giác tự mình CPU đều nhanh đột đi. Diệp Thanh Huyền thì khẽ gật đầu, ở bên cạnh thanh lãnh nữ tử thúc dục dưới, hắn tiếp tục hướng phía trường học đi ra ngoài, đi theo phía sau võ trang đầy đủ đặc công bộ đội. Nghiêm nghiêm một bộ chúng tinh phụ nguyệt tư thái. Thật sự là muốn bao nhiêu có phạm liền có nhiều phạm. Nhìn thấy một màn này, nơi xa đã người tiếng kinh hô bên tai không dứt. Ai vậy? Con mẹ nó chứ làm sao không có ấn tượng a? Ta biết, là tin tức lớp 1 Diệp Thanh Huyền. Bạn gái của ta đề cập với ta hắn, vấn đề là hắn làm gì rồi? Không biết, nhưng có thể để cho nhiều như vậy đặc công xuất động, ta đánh giá là bày ra đại sự. Đập, nhanh vỗ xuống đến, cho dù Lâm Băng Băng đóng lại trực tiếp ở giữa, nhưng trong đám người vẫn như cũ có người lấy điện thoại di động ra, đem một màn này vỗ xuống, truyền đến trên mạng. Thằng đến Diệp Thanh Huyền rời đi, Lâm Băng Băng đều cảm giác bên tai có phanh phanh tiếng tim đập. Vị này Diệp Thanh Huyền đồng học, không phải người bình thường a, Lâm Băng Băng tâm tình lựa nóng. Liền trước mắt tình thế, nàng đã có thể giữ liệu được tự mình trực tiếp ở giữa về sau có thể có bao nhiêu nóng này, nói không chừng, thật có thể xông phá cho tới này trực tiếp ghi chép. Ngẫu nhiên rút ra đều có thể rút đến dạng này trọng lượng cấp khách quý, tự mình thật sự là nhặt được bảo. Nghĩ tới đây, Lâm Băng Băng lúc này quyết tâm liều mạng. Cứ việc có chút phong hiểm, nhưng từ ban tổ chức sáu đại suất thân tự mình, tuyệt không thể tại cái này quan khẩu buông tay. Càng hăng hái càng tốt, xã hội hiện nay cái gì đập không được. Lâm Băng Băng hướng về phía hai vị thợ quay phim hưng phấn hô: "Đi, hồi phục trực tiếp. Chúng ta đi cục cảnh sát bên ngoài chờ lấy." Chương 4. Hắn là đương đại thiên sư. Chương 4. Hắn là đương đại thiên sư. Phong Hải thành phố cục cảnh sát, chủ trong phòng tiếp tân. Diệp Thanh Huyền khí định thân nhàn ngồi ở chủ vị bên trên, một bên uống lên trước mặt trà nóng, một bên chờ đợi trước mặt ngồi mấy người mờ miệng. Không cần lo lắng trong trà có độc. Lấy hắn cảnh giới tu hành, tại trong trà trà bảo vệ đều so phóng độc hiệu quả tốt. Tối thiểu nhất cái trước có thể buồn nôn đến hắn, từ đó nhận lấy từ trên trời giáng xuống thần bí nhỏ lễ. Cái kia, tại Diệp Thanh Huyền trước mặt, một vị mặc quốc can chế phục, tóc hoa dâm lão lãnh đạo heo nhẹ một tiếng, khách khí nói: "Diệp Thanh Huyền tiên sinh, ta đến từ quốc gia an toàn cục, dưới mắt đột nhiên đem ngươi mời đến." thật sự là tình huống khẩn cấp, hi vọng ngươi thông cảm nhiều hơn. Chúng ta nghĩ hỏi trước ngài mấy vấn đề, xác nhận một ít chuyện có thể chứ? Đang khi nói chuyện, vị này lão lãnh đạo thần sắc có chút khổ quái, bởi vì hắn đến bây giờ còn đang hoài nghi những tài liệu kia có độ tin cậy. Ai bảo trên tư liệu vật ghi chép thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin đâu. Trước mắt vị thanh niên này nhiều nhất bất quá 20 tuổi, làm sao lại là Long Hồ Sơn đương đại? Cái này quả thực là thiên phương dạ đảm. Bất quá, xã hội hiện nay có yêu ma xuất thế loại sự tình này, tại nửa tháng trước cũng là thiên phương dạ đảm, chuyện này nói không chừng cũng là thật. Có thể, hỏi đi. Diệp Thanh Huyền đặt chén trà xuống, thần sắc như thường. Gặp hắn bộ này tư thái, lão lãnh đạo khẽ gật đầu. Từ tiến cục cảnh sát đến bây giờ, đối phương thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Dứt bỏ ánh mắt hắn có làm hay không chuyện này, phần này thông dong cũng không phải là bình thường người có thể có được. Mà một vị đặc công đội trưởng đạt được gia hiệu sau cấp tốc đứng dậy, đem trên tay tư liệu trải trên bàn, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng mở miệng nói: "Ngươi tốt, ta là Văn kiện hạ bộ đội đặc chủng, bác hổ, thứ 6 đội đội trưởng, ta gọi Lưu Xuyên. Tiếp xuống hỏi thăm vấn đề, hi vọng ngài thành thật trả lời." Diệp Thanh Huyền khẽ hít cảm, biết, bắt đầu đi. Ngươi bình thường nhàn rỗi không chuyện gì lão bên trên Long Hồ Sơn làm gì?" Diệp Thanh Huyền bình tĩnh trả lời, "Kiếm chức làm công." Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người là khè miệng hơi rút. "Kiếm chức làm công? Ngươi lựa ai đó? Đến cùng là hạ người gì mới sẽ nghĩ tới thừa dịp đại học ngày nghỉ đi Long Hồ Sơn loại địa phương kia làm công a? Mà lại, người khác đi siêu thị cửa hàng giá rẻ, ngươi đi Long Hồ Sơn, cái này phong cách vẽ cũng không giống nhau được không? Các bạn học kiếm chức đều đi cửa hàng giá rẻ, làm sao ngươi kiếm chức bên trên Long Hồ Sơn?" Lưu Xuyên nhịn không được hỏi. "Giới đối làm đạo sĩ không trả tiền a." Diệp Thanh Huyền lông mày gảy nhẹ, Đương nhiên đường, mấy người lại là hô hấp trì trệ. Sát ca, hoa thượng còn có thể đi dân chúng tầm thường nhà hóa duyên, nhưng đạo sĩ là thật chưa thấy qua mấy cái. Không có tâm bệnh nào. Có thể. Cũng bởi vì dưới núi làm đạo sĩ không trả tiền, ngươi liền muốn lên Long Hồ Sơn. Mà lại vấn đề là, vì cái gì trong mắt ngươi, kiêm chức sẽ chỉ có làm đạo sĩ con đường này a? Đạc công đội trưởng Lưu Xuyên nhịn xuống nhả dẫnh xúc động, hắng giọng một cái, ngữ khí trầm thấp hỏi cái kia ở đây tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Cái kia Long Hồ Sơn đương đại thiên sư, vì cái gì cùng ngươi một cái tên? Mây đừng nói là trùng hợp bởi vì các ngươi chẳng những đều gọi, Thanh Huyền, sinh nhật cùng chân dung cũng đều xứng đáng." Dứt lời, hắn ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thanh Huyền. "Long Hổ Sơn tiên sư." Nghe danh tự liền biết, đây chính là đạo giáo hàng thật giá thật lãnh tụ cấp nhân vật. Căn cứ ghi chép, tiên sư bình thường từ sư đồ tương truyền, nhất định phải thông qua nghiêm khắc tuyển chọn cùng bồi dưỡng quá trình mới có thể sinh ra, bình thường đều là đức cao vọng trọng, tu hành viên mãn đạo sĩ mới có thể đảm nhiệm. Nhưng, trải qua văn kiện hạ quốc an cục điều tra phát hiện đương đại tiên sư, đương đại đang cùng nhau giáo lãnh tụ. Cái tên liền gọi, Thanh Huyền. Mà lại Long Hồ Sơn bên trên ghi chép sinh nhật cùng chân dung, đều cùng thanh niên trước mắt giống nhau như lúc, bởi vì bản đạo chính là Long Hồ Sơn thứ 68 thay mặt tiên sư. Diệp Thanh Huyền bình tĩnh trả lời lại tựa như long trời lở đất, tại phòng khách trong không khí đột nhiên nổ tung. Những lời này, Diệp Thanh Huyền nói hời hợt, cái này khiến cho là hắn nhiều ít sẽ từ chối một chút tất cả mọi người xứng sờ tại trên chỗ ngồi. Tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, hắn bình tĩnh tiếp tục giải thích nói, có thể là bởi vì ta tương đối am hiểu đánh nhau đấu pháp nguyên nhân, các sư huynh cũng đều tin phục ta. Nói đùa Cùng Long Hổ Sơn bên trên vậy cần mập mờ suy đoán yêu ma phong ấn khác biệt, thiên sư chi vị không cần bất luận cái gì che lấp. Ngươi xin hỏi ta liền dám nhận. Vân Đạo một không có phạm pháp pháp, hai không phải toán bị, đi là chính quy chương trình, là đường đường chính chính huyền môn lãnh tụ. Có cái gì không dám thừa nhận. Gặp tình hình này, mọi người tại đây nhao nhao phản ứng lại, thần sắc cũng biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật, thế mà thật chính là bản nhân. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đạt được người trong cuộc chính miệng thừa nhận, tất cả mọi người vẫn là có chút khó có thể tin. Một người 20 tuổi không đến thanh niên, thế mà thật là Long Hổ Sơn đương đại thiên sư. Tuổi tác này chính quy thiên sư, tại toàn bộ văn kiện hạ trong lịch sử, chỉ sợ đều là trước nay chưa từng có đệ nhất nhân. 3 ngày trước, Long Hồ Sơn bên trên tiên lôi nổi lên bốn phía, phong vân dũng động, nghe nói là đương đại thiên sư thủ bút. Quốc An lão lãnh đạo thanh âm có chút khàn khàn, lại so lúc trước nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nếu là nghe đồn là thật, cái kia môn trấn áp đầu kia tần sơn tứ ngược hồ yêu, cũng không phải là không được. Có thể đối kháng cỡ nhỏ đạm đạn ngàn năm đại yêu, cũng chỉ có có thể dẫn động tiên lôi Long Hồ Sơn tiên sư có thể chống lại. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn dần dần trở nên lửa nóng. Ừm, ngày đó dưới núi yêu ma có dị động. Ta xuất thủ uy hiếp một hai. Diệp Thanh Huyền nhìn hắn một cái, dường như tùy ý nói. Nói xong, toàn bộ phòng khách an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật, đều là thật. Tất cả mọi người mở to văn vện kia ngó ánh mắt, chăm chú nhìn Diệp Thanh Huyền, bờ môi kích động vì vì phát run. "Tút, tút." Quốc An lão lãnh đạo trong mắt cũng khó tả vẻ hưng phấn. Hắn dùng sức vỗ đùi, nói liên tục hai chữ, "Hảo, về sau." Thở dốc, đứng người lên, thuần sắc chỉnh trọng hướng Diệp Thanh Huyền chắp tay nói, "Văn quyển hạ các nơi đều có linh dị khôi phục." Tần Sơn một vùng cảng là có đầu ngàn năm đại yêu xuất thế, nhục thân thậm chí có thể ngăn kháng xuống trường đạn, giám vấn điên sư, những thứ này yêu ma giết thế nào. Phòng khách bên ngoài, vị kia mặc quốc can chế phục thanh lãnh nữ tử đang cùng một vị nam tử trung niên tiến hành kịch liệt thảo luận. Nam tử trung niên thân mang đồng phục cảnh sát, khuôn mặt nghiêm ngắn, làn da ngăm đen, là Phong Hải thành phố cục cảnh sát cục trưởng, Phùng Liêu. Đường tiểu thư, phía trên là nói để cho ta phối hợp ngươi công tác, hiệp trợ xử lý Tần Sơn nguy cơ, nhưng ngươi đem một cái ở trường sinh viên mời tới đây làm gì? Phùng Liêu thần sắc mang theo một chút tức giận, tiếng nói trầm thấp nói: "Ngươi bây giờ làm ra động tĩnh lớn như vậy, Ta làm sao cùng Phong Hải thành phố thị dân bàn giao? Chẳng lẽ ta muốn nói tại đương kim cái này tôn trọng khoa học xã hội pháp trị bên trong? Cò gan cục người đột nhiên chạy tới nói cho ta, Giang Nam Tần Sơn bên kia xuất hiện một cái yêu quái, đem chính phủ khiến cho xuất đầu mẹ trắng, hiện tại toàn bộ Tần Sơn ngay cả cái máy bay không người lái cũng bay không đi vào, sau đó chúng ta muốn mời cái Phong Hải thành phố sinh viên qua đi hàng phục nó. Dứt lời, hắn rùng, người đây là tại nói nhảm, ánh mắt chăm chú nhìn thanh lãnh nữ tử. "Phùng cục trưởng, ngươi bình tĩnh một chút." Thanh lãnh nữ tử bình tĩnh nói, "Hành động của ta là đạt được phía trên phê chuẩn, nếu không có quy định tương quan, Ta thậm chí có thể không cần tại cái này giải thích với ngươi. Tốt tốt tốt, cái kia Đường Dĩnh tiểu thư, coi như ta nhỏ ngươi, tối thiểu nói cho ta người này là ai a." Phùng Niêu Khí cười nói, "Ngươi tự mình xem đi." Tên là Đường Dĩnh thanh lanh nữ tử đem trong tay một xấp văn kiện đưa cho hắn. Phùng Niêu tiếp nhận văn kiện, thu sơ giản lược lật vài tờ về sau, sắc mặt đại biến, "Đây là, cái này có thể là thật." Hắn ngẩng đầu, hướng về Đường Dĩnh khó có thể tin nói, "Người này là Long Hồ Sơn đương đại thiên sư, làm sao có thể? Hắn cái tuổi này, ta cũng không thể tin được." Đường Dĩnh lạnh giọng chen lời nói, nhưng Long Hổ Sơn bên trên bài vị tổng không làm được dạ, người ta đợi chút nữa nhìn xem Tần Lao phản ứng chẳng phải sẽ biết. Phùng Niêu ánh mắt sắc bén vi vi lấp lóe, cuối cùng trọng trọng gật đầu. Tút. Chương 5. Lâm Diệu Thư, ngươi tin tưởng quỷ quái sao? Chương 05. Lâm Diệu Thư, ngươi tin tưởng quỷ quái sao? Kệ kệ. Đúng lúc này, phòng khách lớn cửa bị đẩy ra. Thân mang quần áo thoải mái Diệp Thanh Huyền đi ra, quét mắt một vòng về sau, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt mà hỏi, "Vị nào là Đường Dĩnh?" Thanh âm của hắn phảng phất giống như xuân tháng ba gió, thế mà để cho hai người có chút nôn nóng tâm tình cấp tốc bình phục xuống tới. Thủ đoạn này Đường Dĩnh con mắt vì vì trợ to, đối với phương diện này hơi có độc lập quá nàng, trong nháy mắt liền cảm nhận được cái này biến hóa kỳ diệu. Nàng cấp tốc liếc mắt trong phạm vi kia quốc an lãnh đạo, đúng lúc thấy người sau trên mặt cái kia vẻ mặt hưng phấn. Cái này khiến Đường Dĩnh trong lòng lập tức có đáp án. Thanh niên trước mặt, hơn phân nửa chính là đương đại thiên sư. Đè nén xuống nội tâm quần quật kinh hãi, Đường Dĩnh chắp tay lễ phép nói: "Ngài tốt, văn kiện hạ cục can toàn, Đường Dĩnh, lúc trước nhiều có tội." Mà một bên khác phụng nhiêu chỉ cảm thấy nôn nóng tâm tình hòa hoãn không ít, nhưng không có ý thức được vấn đề hắn, tạm thời cũng không có giật mình cảm xúc. Phùng Diêu, Phong Hải thành phố cục cảnh sát cục trưởng. Hắn hướng về Diệp Thanh Huyền vươn tay. Diệp Thanh Huyền, Phong Hải Công nghiệp Đại học đại nghị học sinh. Diệp Thanh Huyền đưa tay cùng hắn cầm một chút, trông bầu vẻ giáo tự giới thiệu mình. Phùng Diêu khẽ miệng hơi rút, "Ngươi tiểu tử không có có thân phận có thể không cần từng dám nói. A, ca thân phận nói ra, ngươi liền phải tự xưng tiểu phùng." Diệp Thanh Huyền xoay người, hướng về Đường Dĩnh hỏi, "Yêu vật kia bây giờ tại Giang Nam Tần Sơn?" Đường Dĩnh khẽ giật mình, sau đó gật đầu, "Đúng thế." Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, nói, "Lĩnh Bắc có vị Phật môn đại sư nghe nói các ngươi tới tìm ta, mới gọi điện thoại tới." chủ động xin đi tiến về Trần Sơn, nói là muốn hàng phục hộ yêu, cho nên tạm thời không cần ta xuất thủ. Nếu là vị kia Phật môn đại sư không giải quyết được, các ngươi lại đến liên hệ ta đi. Trước rằng này, ta còn muốn đi giúp đám dân mạng bài trừ phong kiến mê tín, các ngươi có việc gọi điện thoại, cáo tử. Tuốt tuốt. Khí chất thanh lãnh đường dĩnh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Sau đó, vị này tính tình thanh lãnh băng sơn mỹ nữ lần đầu tiên trong đời hướng khác phái muốn lên phương thức liên lạc. Cái kia, tiên sư, ngài mã số là nhiều ít? Hỏi ngươi lãnh đạo đi. Diệp Thanh Huyền cũng không quay đầu lại đến, còn không có muốn tới. Một bên khác, cục cảnh sát cộng. Vừa phát sóng Lâm Băng Băng nhìn xem trực tiếp ở giữa điên cuồng nhấp nhô mưa đạn, có chút thấy náy cười nói: "Các friends các bằng hữu, mọi người giữa trưa tôi lắm. Vừa sáng trực tiếp ra chút ngoài ý muốn, chỉ có thể bị ép quan truyền bá một hồi, mọi người có hay không sốt ruột chờ đâu." Trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng là cấp tốc hồi phục. Vội vã vội vã gấp. Rốt cục phát sóng. Gấp rút chết ta rồi. Băng Băng lão bà, chúng ta đều thấy được. Cái kia bị đặc công mang đi người chính là cái kia cái sinh viên Diệp Thanh Huyền. Ta cũng thông qua người khác đập video thấy được. Diệp Thanh Huyền, chính là buổi sáng phỏng vấn cái kia. Có thể để cho nhiều như vậy đặc công tìm đến, người anh em này đến cùng là thân phận gì a? Bây giờ còn chưa tra được, bất quá khẳng định có lai lịch lớn chính là. Vừa ai nói người nhà Cố Lộng Nguyên hư, ra khỏi hàng. Ngoa tào, ta là thật không nghĩ tới cái này kỳ phá quỷ vừa phát sóng liền cứ vậy mà làm cái như thế lớn. Chờ mong giá trị trực tiếp kéo căng. Buổi sáng trực tiếp, tại Lâm Băng băng một câu, thật có lôi các vị, đột phát sự kiện, có thể muốn hạ truyền bá một chút, sau liền kết thúc. Lúc ấy, ngay lúc sắp nhìn thấy vị kia, nhân vật trọng yếu, trực tiếp ở giữa mấy vạn tên người xem cảm nhận được tấp dừng đồng dạng có chịu. Thế là Bọn hắn chạy tới từng cái con đường, điên cuồng lục soát thủ tín hơi thở. Mà Phong Hải Công nghiệp Đại học lúc ấy lại có rất nhiều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn học sinh, đại lượng tương quan video đều bị vỗ xuống bỏ vào trên mạng. Cho nên, không ít người đã biết buổi sáng động tĩnh là bởi vì Diệp Thanh Huyền đưa tới. Chỉ là làm không rõ ràng, vì cái gì dạng này một cái sinh viên có thể để cho nơi đó cảnh sát xuất động như thế quy mô chiến trận. Lập tức, trực tiếp ở giữa đám dân mạng tựa như từng cái tìm không ra giữa cha, gấp đến độ tại trực tiếp ở giữa mồm năm miệng 10 thảo luận, ý đồ từ Lâm Băng Băng, cái này lấy được một tơ một hào hữu dụng tin tức. A ha. Lem mưa đạn nội dung thu vào đáy mắt, Lâm Băng băng chắp tay trước ngực, Tiêu Dung sán lạnh mà nói: "Xem ra có rất nhiều người đều biết Diệp Thanh Huyền Đồng học sự tình a, vậy ta liền không thừa nước đục thả câu." "Không sai." Buổi sáng bị đặc công bộ đội chuyên môn mang đi vị kia, yeah, người thần bí, chính là chúng ta cái này quý đặc biệt khách quý, Phong Hải Công nghiệp Đại học Diệp Thanh Huyền Đồng học. Về phần hắn bị chuyên môn mời đến cục cảnh sát nguyên nhân chờ đến tiết mục hậu kỳ tự sẽ công bố. Mọi người có thể sớm chờ mong một chút nha." Làm việc vui người xuất thân Lâm Băng băng, rất biết như thế nào treo lên dân mạng khẩu vị. Cứ việc nàng cũng không biết Diệp Thanh Huyền được mời đi môn nhân, nhưng từ cục cảnh sát thái độ đến xem, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Đã như vậy, liền có cáo mượn oai hùng, phô trương thanh thế tất yếu. Tối thiểu nhất muốn đem trực tiếp nhân khí nâng lên. Đây là trực tiếp một điểm nhỏ thủ đoạn đương nhiên, bản thân nàng đối chân tướng cũng là hiếu kỳ vô cùng. Chẳng lẽ Diệp Thanh Huyền là cái nào đó lĩnh vực gần tầng đại lão? Ân, về sau thám hiểm bên trong nhất định phải thiện dụng miệng bên trên công phu, nhiều khối động Diệp Thanh Huyền đồng học mấy lần, nhìn xem có thể không có thể hỏi ra điểm vật hữu dụng. Lâm Băng băng ở trong lòng yên lặng quyết định. Về sau vòng thứ nhất thám hiểm trong vòng 3 ngày Sớm chiều ở chung phía dưới, không sợ cái sau không lọt pháo đông. Hai vị khác phụ trách chụp ảnh nhân viên công tác, nhìn xem mặt không đổi sắc sả Đạm Lâm băng băng, liếc nhau về sau, đều không hẹn mà cùng dưới đấy lòng dâng lên một cốc kính ý khó trách nàng tài giỏi phóng viên đâu. Cái này lắc lư người cộng thêm sâu người vị khẩu thuật, quả nhiên là hạ bút thành văn. Hiện tại, chúng ta ngay tại Phong Hải thành phố cục cảnh sát cộng, nhìn xem Diệp Thanh Huyền đồng học lúc nào ra. A nha, hắn ra đến rồi. Mắt thấy Diệp Thanh Huyền thẳng tắp thân ảnh từ cửa cảnh cục xuất hiện, Lâm Băng Băng vội vàng để camera nhắm ngay bên kia. Trong màn ảnh tùy theo hiện hiện Diệp Thanh Huyền chậm rãi đi tới thân hình. Lâm Kiều Thương, các ngươi chuyên chạy tới chờ ta sao? Đi tới Diệp Thanh Huyền hơi kinh ngạc, nhưng một giây sau hắn liền nghĩ minh bạch. Mình bây giờ hơn phân nửa thành chủ đệ lưu lượng mật mã, Lâm Băng Băng không chạy tới chờ mình mới có chút kỳ quái. Mọi người hiện tại cũng là một cái giỏ sét linh tiểu đội, buổi tối trực tiếp còn muốn rượi vào hai ta sinh động bầu không khí đâu, khẳng định phải đến chờ ngươi nha. Lâm Băng Băng cười doanh doanh đường. Vô luận nàng đánh lấy dạng gì tính toán nhỏ nhặt, tối thiểu tại đối đãi Diệp Thanh Huyền trên thái độ tìm không ra ma bệnh. Diệp Thanh Huyền đi ra song sắt cửa, rũi lưng một cái hỏi, "Chừng nào thì bắt đầu thám hiểm câu? Kế tiếp là cái gì quá trình?" Đi ăn cơm trưa. Buổi chiều đi phi trường đón cái giới khoa học chuyên gia, sau đó xuất phát đi mục đích, buổi tối 7 giờ, chúng ta chính thức bắt đầu tìm kiếm linh dị. Rất tốt, vậy chúng ta mục đích là đây. Lệnh Thanh phụ cận một cái thôn sống nhỏ. Lâm Băng Băng thần sắc khó nén hưng phấn, giọng nói vô cùng nhanh mà nói: "Nghe bản thảo rất nhiều người đều công bố, lúc nửa đêm đi ngang qua nơi đó thời điểm, ngay cả gió núi bên trong đều có nam nữ già trẻ quỷ dị tiếng khóc." Diệp Thanh Huyền gật gật đầu, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi Lâm tiểu thư, ngươi tin tưởng trên thế giới này có yêu ma quỷ quái sao?" Lâm Băng Băng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tiếu dung sáng lạn mà nói: Trúc Tiêu Ban tiến bắn nghi, từ khi tiếp nhận cái tiết mục này về sau cũng không tin. Mà nghe được Diệp Thanh Huyền người nói, trực tiếp ở giữa dân mạng lập tức nghị luận. Không thể nào, vị bạn học này là loại kia tin tưởng yêu ma quỷ quái loại hình. Ha ha ha. Hy vọng hắn tiếp xuống cũng có thể báo trì lại ý nghĩ này, dù sao ta trước kia cũng tin tưởng, nhưng ở xem hết phá quỷ thứ nhất quý về sau cũng không tin. Trên lầu nói lời tạm biệt nói như thế đấy, người anh em này có thể để cho cảnh sát buổi sáng vận dụng lớn như vậy chiến trận đến bắt, khẳng định có chỗ hơn người, nói không chừng chính là phương diện này người trong nghề. Chết rồi, hắn sẽ không phải là cái gì tà giáo giáo đồ đi. Không nghĩ tới người anh em này vẫn là cái khôi hài nam, ha ha. Một bên khác Lâm Băng Băng cũng bởi vì Diệp Thanh Huyền vấn đề có chút miên man bất định. Chỉ tiếc, Diệp Thanh Huyền khi lấy được đáp án của nàng về sau, cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không có chút nào lại truy vấn ý tứ. Cái này khiến Lâm Băng Băng ít nhiều có chút tiếng uối. Chưa từ bỏ ý định nàng mở miệng hỏi. Diệp Thanh Huyền đồng học là bởi vì trong khoảng thời gian này, trên internet rất nhiều sự kiện linh dị, huyền náo số sao, cho nên có chút bận tâm cái gọi là yêu ma linh dị thật tồn tại. Diệp Thanh Huyền cười cười, gật đầu nói, quả thật có chút lo lắng. Ân lo lắng bắt không đến bọn chúng, cũng là lo lắng. Không cần lo lắng." Lâm Băng Băng trấnạc đàng hoàng mà nói, "Chúng ta cái này ngăn tiết mục mục đích, chính là tìm ra những cái kia sự kiện linh dị phía sau chớ tướng, muốn để đám dân mạng biết, trên thế giới này không có có yêu quái." Chương 6. Trên thế giới này căn bản cũng không có yêu ma quỷ quái. Chương 6. Trên thế giới này căn bản cũng không có yêu ma quỷ quái. Giữa trưa, Phong Hải Công nghiệp trong đại học, một cái khí chất dịu dàng, mặt mày như vẻ mỹ thiếu nữ đứng tại nam sinh ký túc xá lầu dưới, đẹp mắt lông mày hơi nhướn lên, khiến cho rõ ràng rất trẻ trung thiếu nữ nhiều hơn một phần khuê phòng hoàng án phụ giống như vật vị. Nàng tiếng nói không linh mà hỏi: "Buổi sáng bị đặc công bộ đội mang đi chính là Diệp Thanh Huyền? Vì cái gì? Hắn phạm chuyện gì sao?" Người cao nam sinh Vương tụ mở ra hai tay, rất sụp đổ mà nói: "Phùng học tỷ, chúng ta là thật không biết a. Chúng ta lúc ấy đang học, đột nhiên xông vào đến một đống lớn đặc công, cầm đầu cái kia nữ điểm danh muốn Diệp ca cùng với nàng đi một chuyến, chúng ta ai từng thấy loại chiến trận này a? Doa đến ngay cả cái dám cũng không dám phóng." "Đúng vậy a. Ta lúc ấy bắp chân đều trượt chuyển cơn." Mạc Nghị Thư Nguyên đau nhức áo lưu phong đội vàng phụ hòa nói: Dạng này a, Phùng Tĩnh Dao mảnh khảnh ngón tay chống đỡ cái cằm, rơi vào trầm tư. Thân là phong đại pháp ý hệ nổi danh nhất thiên tài học sinh, Phùng Tĩnh Dao biết buổi sáng trường học náo động lên động tĩnh rất lớn. Nhưng mà, nàng lúc ấy đang giải phẫu thi thể, cũng không có quá để ý bởi vì đối Phùng Tĩnh Dao tới nói, trên thế giới ngoại trừ Diệp Thanh Huyền bên ngoài sự tình, đều là chút không cần để ý việc nhỏ. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, sự kiện lần này nhân vật chính cứ lại chính là Diệp Thanh Huyền. Phải biết, Diệp Thanh Huyền mặc dù tướng mạo xuất chúng, nhưng bình thường trong trường học căn bản là hai điểm tạo thành một đường thẳng, rất ít lẫn vào sự tình khác. Thậm chí vừa đến nghỉ hè, ai cũng liên lạc không được hắn, nhưng Phùng Tĩnh Dao không biết là, nàng liên lạc không được Diệp Thanh Huyền là bởi vì trong kỳ nghỉ hè, Diệp Thanh Huyền bình thường đều tại Long Hồ Sơn cùng đời trước tiên sư kích tình đối oanh lôi pháp. Chẳng lẽ hắn bình thường như vậy yên tĩnh, là bởi vì chướng mắt cấp tỉnh thi đua loại hình việc nhỏ sao? Vậy hắn lần này bị đặc công chụp tới cục cảnh sát, sẽ không phải là phạm pháp đi? Suy nghĩ ở giữa, Phùng Tĩnh Dao lãnh đạm gương mặt bên trên nhiều hơn mấy phần lo lắng. Cái kia, Phùng học tỷ, ta cảm thấy ngươi kỳ thật không cần quá hoảng. Vương Vũ ho nhẹ một tiếng, nói bổ sung, mặc dù lúc ấy chúng ta đúng là bị dọa thành chó Nhưng Diệp Ca lão nhân gia ông ta là một điểm không có hoảng, rất bình tĩnh liền cùng bọn hắn đi. Xác thực, điểm ấy ta làm chứng. Lưu Phong liên tục gật đầu đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Lưu Phong lấy điện thoại di động ra xem xét, lập tức có chút kinh hỉ. Là Diệp Ca đánh tới. Phùng Tĩnh giao nhãn tỉnh sáng lên, rất thẳng thắn đưa tay ra. Lưu Phong khẽ miệng hơi rút, thành thành thật thật đưa tới. "Uy, đầu bên kia điện thoại, Diệp Thanh Huyền thanh âm hoàn toàn như trước đây lừa nhác." "Ừm, nghe được." Phùng Tĩnh giao khẽ cắn môi, "Thanh Huyền, ngươi không sao chứ?" "Ừm, là Phùng học tỷ a." "Ừ." Ta không sao, Lưu Phong đâu? Ở bên cạnh. À, vậy ngươi giúp ta chuyển cáo hắn, giúp ta cùng lão sư xin nghỉ 3 ngày, ta muốn đi đập tiết mục, cứ như vậy, bài này, ngươi có hay không? Tích tích. Phùng Tĩnh Dao vừa muốn hỏi một chút khác, liền nghe đến đầu bên kia điện thoại truyền đến cuộc máy thanh âm. Thiếu nữ chừng mắt nhìn, thất lạc cảm xúc thoáng qua liền mất. Hắn nói hắn không có việc gì, để ngươi hỗ trợ xin nghỉ 3 ngày. A nha, là muốn đi đập tiết mục sao? Lưu Phong tiếp quá điện thoại di động. Phùng Tĩnh Dao lễ phép nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người rời đi. Lưu Phong nhìn xem nàng đi xa bóng hình xinh đẹp, không khỏi hơi xúc động, Vương Tàng, phụng học tỷ đối địch ca như thế xi si tỉnh, Diệp ca vẫn như cũ bất vi sở động, như thế nào đánh giá? Ta câu 8 ai vậy? Ta cũng có thể đánh giá cái này. Vương Thụ khinh thường nói. Vậy ta đánh giá một chút. A, ngươi câu 8 ai vậy? Ngươi còn đánh giá lên. Con mẹ nó ngươi. Phong Hải trong phi trường, cuộc điện thoại, Diệp Thanh Huyền bình tĩnh thu hồi điện thoại. Bởi vì hắn quen thuộc mở miễn để ngôn nhân, trực tiếp ở giữa dân mạng cũng là thuận lợi nghe xong toàn bộ quá trình. Lập tức trực tiếp mở ra nghị luận hình thức. Đầu bên kia điện thoại là cái tiểu tỷ tỷ đi." Thanh âm rất ngọt. "Cái này không nhiều phiếm vài câu. Cam môn ngươi là thẳng nam sao? Lúc trước cái kia nói Diệp Thanh Huyền tìm không ra đối tượng người đâu. Ra khỏi hàng, thanh toán đã đến giờ. Cái này không phải phổ thông sinh viên a, cái này không tinh khiết hỉ gù mã mã nam nhân sao? Diệp Thanh Huyền đồng học bộ dạng như thế đẹp trai, cùng của mẹ ta khuê nữ đàm một trận yêu đương chẳng phải là lãng phí. Trên lầu bàn tính đánh cho cũng quá vang lên đi. Ta tại Giang Bắc đều nghe được nhất thanh nghị sở. Một bên Lâm Băng Băng vừa nhìn trực tiếp ở giữa mưa đạn vừa cười hỏi. Thật như là cái nữ sinh a. Diệp Thanh Huyền đồng học bạn gái. Diệp Thanh Huyền lắc đầu, bình tĩnh nói, "Bằng hữu bình thường, trước kia rất thích kéo ta ra đi xem phim." "Trước kia?" "Trước nói chuyện chính sự đi." Vừa nghĩ tới lúc ấy dạp chiếu phim tình huống, Diệp Thanh Huyền không khỏi có chút xấu hổ, lúc này giở đi chủ đề, vị kia chuyên gia đầu. "Lúc nào đến?" "A a, ta xem một chút." Nhanh đến, bên này bên này. Tại Lâm Băng Băng dẫn đầu dưới, một đoàn người thuận lợi nhận được cái gọi là giới khoa học chuyên gia. Kia là một vị tóc thưa thớt, thân xác tiêu tụy nam tử trung niên, vừa nhìn liền biết là làm nghiên cứu khoa học nhân tại. Hắn vác lấy cặp công văn, đi sát thông thông đi vào một đoàn người trước mặt. "Ta gọi Trần Quân, lần này hiệp giúp đỡ bọn ngươi chuyên gia tổ, đã từng phát biểu qua." Trần Quân cẩn thận tỉ mỉ tiến hành tự giới thiệu. Theo hắn giới thiệu, đám người cũng biết đến hắn tại giới khoa học tạo nghệ, cùng phát biểu tương quan luận văn. Lễ Diệp Thanh Huyền hơi kinh ngạc chính là, Trần Quân năm nay thế mà chỉ có 35 tuổi, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, còn tưởng rằng hơn phân nửa trăm. Chờ hắn giới thiệu kết thúc, Lâm Băng Băng một đoàn người cũng lần lượt tiến hành tự giới thiệu. Sau đó, một đoàn người ra sân bay, thuê một xe mĩ ní bật về sau, từ hai vị trợ quay phim bên trong một vị đảm nhiệm lái xe. Năm người liền thẳng đến mục đích lệnh thành. Trên xe, theo cảnh sắc xung quanh không ngừng rút lui, một đoàn người cũng đảm bản về đích đến của chuyến này. Lô Nhân Tôn, một cái chỗ ba chợ lớn giao giới địa thôn sống nhỏ, ba mặt núi vây quanh, tới gần lệnh thành, là cái dân cư có 200 khoảng chừng thôn trang nhỏ. Người bản thảo tiếng người sưng, gần nhất tại ban đêm đi ngang qua nơi này đường núi lúc, luôn có thể nghe được làm cho người dùng mình tiếng khóc, mà trong thôn làng người đối với cái này cũng không quá lớn phẩng. Cũng có người tìm kiếm qua tiếng khóc nơi phát ra, kết quả hoặc là không thu hoạch được gì, hoặc là tìm kiếm người quỷ dị biến mất đây là gần đây mới xuất hiện sự kiện linh dị. Nhiệt độ cũng rất cao, đây cũng là Lâm Băng băng lựa chọn nơi đây môn nhân. Mục đích cũng là tìm kiếm tiếng khóc nơi phát ra. Thật kích thích a. Lập tức liền muốn bắt đầu ta thích nhất thám hiểm câu. Nhanh lên bưng lên a. Vui. Băng băng cú lên. Gần nhất thật nhiều phong kiến mê tín nói chuyện này không đơn giản, còn nói sáng nay để cảnh sát tiếp nhận, ta xem bọn hắn chính là cử chỉ đen đủ. Trên lầu, ngươi sợ là không biết bao nhiêu thám hiểm chủ block đều ở nơi này mất tích. Lẫn loạn mà thôi. Tin tức thời đại thật còn có người tin tưởng trên thế giới có quỷ sao? Cái kia người trong thôn rõ ràng đều sống thật tốt. Đúng rồi. Ta hôm nay ngay ở chỗ này tức đêm nhìn, thật có quỷ quái ta trực tiếp dựng ngược trận sâu. Trơ như thế lớn, trực tiếp ở giữa mưa đạn không khí càng thêm kịch liệt, nhân số cũng đang không ngừng tiêu thang đối với cái này, gần nhất nhiệt độ không ngừng lên cao sự kiện linh dị, đám dân mạng lòng hiếu kỳ sớm đã bị kéo căng. Chương 7. Đột phát tình trạng, hoạt thi đột kích. Chương 07. Đột phát tình trạng, hoạt thi đột kích. Siêu. Tiên tiến dưới bóng đêm, xe van tại vòng quanh núi trên đường cái phi nhanh, ngoại trừ tiếng động cơ ồ ầm thanh bên ngoài, toàn bộ sơn lâm lại không còn lại tiếng vang cái cái này diến hắc ám núi rừng bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng đôi đỏ con mắt màu đỏ, lóe ra quỷ dị qua mang, không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía dưới trước kia cấp tốc lái tới xe van. Những thứ này hồng quang tựa như như quỷ hỏa tại trong bóng tối tỏa ra, để cho người ta dù mình. Trong xe, hai bên đường tây tối phi tốc lui về, xa xa lạnh thành cảnh đêm cũng rất nhanh bị ném đến hồ phương, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trần giáo sư, sau đó làm phiền ngươi nhiều tiến hành tương quan giải thích. Hàn Lạp, có cái gì không hiểu cứ hỏi ta. Giáo sư, ngài có sợ hay không? Kiên máy quay phim nhân viên công tác cười hỏi. Đương nhiên không sợ. Trần Côn lạnh hừ một tiếng, yêu ma quỷ quái căn bản chính là những cái kia không học thức người bịa đặt ra thôi. Xã hội hiện nay phải tin tưởng khoa học. Ha ha, Nguyễn Lai Trần giáo sư là cái người chủ nghĩa duy vật a. Diệp Thanh Huyền ngồi tại chỗ ngồi phía sau, bên hai là Lâm Băng băng mấy người tiếng cười vui, trên mặt là lễ phép mỉm cười, Tinh Thần có chút búng lòng. Không tin yêu ma đối chính người thường mà nói là bình thường, cũng là chuyện tốt. Người bình thường Tinh Thần đầu thời điểm thị vượng, liền ngay cả tìm thưởng tiểu quỷ cũng sẽ ngại mấy phần. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Huyền cảm nhận được đến từ phía trước thôn xóm trùng thiên yêu khí. Hả? Diệp Thanh Huyền mày nhăn lại đồng thời cấp tốc đem tự thân khí tức thu liễm, một điểm không có lại ngoại phóng. Nội tâm có chút khó có thể tin. Khá lắm, như thế cuộc. Đây là ỷ vào tại rừng núi hoang vắng, cho nên ngay cả yêu khí đều chẳng buồn dấu. Hoặc là nói, cái này yêu vật còn cảm thấy hiện tại là loại kia tin tức bế tắc thời đại, cho rằng chỉ cần không thả chạy một người, liền có thể không tiết lộ phong thanh. Nhưng là nguyệt trướng, thời đại thay đổi. Diệp Thanh Huyền áp chế trong ngực sao động thiên sư ấn, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Tiết mục này xem như không đến nhầm đã có thể chạm yêu trừ ma, còn có thể kiêm chức kiếm tiền. Thậm chí không cần tự mình tốn sức tìm kiếm mục tiêu, liền có thể thần không biết quỷ không hay sở đến yêu vật trên mặt. Chỉ cần không quá sớm bại lộ, liền không cần lo lắng kinh động đến bọn chúng. Diệp Thanh Huyền im lặng thở hát ra. Hắn thâm thúy mắt đen phản chiếu ra phía trước sơn lâm bộ dáng. Yêu quái, ta hắn a đến tay. Hai ngọn đèn xe đem con đường phía trước chiếu sáng. Xe van từ đường cái ngoặt vào đường núi, trên xe Diệp Thanh Huyền chống đỡ cái cằm, một bên nhìn ra xa ngoài cửa sổ cảnh trí, một bên suy nghĩ đợi chút nữa muốn trước ra mấy thành lực. Vừa mới bắt đầu khẳng định là chút tiểu yêu đến sở so xét, phải chú ý điểm, không thể một bản tay phiến chết bọn chúng, bằng không thì đại ra họa liền bị hù chạy khoảng cách ngôi nhân thôn còn có không đến 10 cây số lúc, trên đường xảy ra ngoài ý muốn, xe thắng gấp một cái, bị ép chậm dãi dừng lại. Chỉ gặp mấy cây đứt gãy bách thụ đổ vào trên sân đạo, xiêu xiêu vẹo vẹo đem con đường phía trước chắn đến chắn chẽ. Một đoàn người hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể lần lượt đi xuống xe. Có chút không may a. Loại sự tình này đều có thể đột vào. Lái xe tên kia nhân viên công tác hai tay trống lạnh, nhìn không được mắng thầm. Chuyên gia Trần Côn ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng phân tích nói: "Đoạn thời gian trước bên này là mùa mưa, hơn phân nửa là đất đá rơi xuống, cộng thêm gió mạnh đưa đến đoạn cây cả đường." Lâm Băng Băng nghi ngờ hỏi: Có thể vào thôn đường núi có vẻ như liền đầu này đi, chúng ta 2 ngày trước liền bắt chuyện qua một tới, người trong thôn làm sao không có tới khơi thông đâu. Đây là hôm nay vừa đoạn, cái này đứt gãy mặt còn rất mới, khả năng không kịp đi. Diệp Thanh Huyền đi đến đoạn bên tây, xoay người quan sát một phen sau nói đương nhiên. Lời này chỉ nói là cho Lâm Băng Băng một đoàn người nghe đầu gô đứt gãy chỗ gặp đèn, hiển nhiên là bị tự lực mạnh sinh sinh đánh gãy. Nếu là trên cảnh tây không có như vậy rõ ràng yêu khí lưu lại lời nói, nói là rõ mạnh dẫn đến, nhưng cũng nói được. Chỉ là, yêu quái này tại sao muốn đánh gãy mấy cây bạch thụ ngăn trở đường núi? Phải biết, chỉ là mấy cây đoạn cây Dù là đối với bình thường trưởng thành nam tính tới nói, cũng không tính bao lớn chứng ngại. Nghĩ thăm dò trong đội ngũ có hay không kẻ khó chơi lời nói, nhiêu ít đến phái chút tiểu yêu cương thi loại hình a. Làm sao bây giờ? Lâm Băng băng trừng mắt nhìn, vô ý thắc hỏi. Mà tại nàng nói chuyện trước đó, trực tiếp ở giữa đám dân mạng sớm liền bắt đầu bảy mưu tính kế. Mấy cây đoạn đầu gỗ mà thôi, bốn cái đại nam nhân tùy tiện liền có thể chuyển qua một bên đi. Xác thực, ta trước kia chạy đường dài gặp được đoạn đầu gỗ, cùng lão bà của ta hai người liền có thể giải quyết, không phải cái gì việc khó. Băng băng, phát địa chỉ, để cho ta tới. Lên lên lên. Hạ phách, còn không có vào thôn liền có biến a, lần này có ý tứ." Trần Quân quấn lên tay áo, đi đến đoạn trước cây, hướng về đám người hô: "Tới đi, chúng ta mấy cái nam đem cái này đầu gỗ rồi. Thời gian rất muộn, chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới trong làng, nghỉ ngơi một trận sau đó tìm làm hướng đạo, lại thảo luận lên núi tìm tòi bí mật sự tình." Khiên Camê gia vị tiên nhân viên công tác gật gật đầu, đem Camê gia giao cho Lâm Băng băng về sau, cùng một cái khác nhân viên công tác cùng một chỗ, nhanh chân đi hướng Trần Quân. Diệp Thanh Huyền cũng khẽ gật đầu, hoạt động một chút cổ tay, đi tới đơn thuần nhục thân lực lượng, hắn mặc dù không dám tự xưng là đương đại đệ nhất nhân. Nhưng treo lên đánh Lam tinh nhân loại cử tạ quan quân, vẫn là không có vấn đề gì. Người bình thường ăn hắn một bàn tay không có bị phiến gia liệu đến, đều tính một ngày trước kéo sạch sẽ. Mắt thấy mọi người thương lượng xong, Lâm Băng Băng cũng lại nói cái gì? Bốn người chuyển tay, để nàng phụ trách chủ ảnh, vốn chính là đối với nữ tính một điểm ưu đãi. Mặc dù trên internet nam sinh bị những tiểu tiên đó nữ tổn thương tấu tầm, nhưng trong cuộc sống hiện thực gặp được tương quan sự tình, có thể thuận tay giúp, phần lớn vẫn là sẽ thuận tay giúp, đây là nam tính trời sinh trách nhiệm tâm đợi đến bốn người đều ôm mồn đầu gỗ về sau, tuổi tác lớn nhất Trần Quân cũng là làm hành động độ dài. Ra lệnh một tiếng, Bốn người bắt đầu hợp lực di động đoạn cây. 1, 2, 3. Hát yêu. Tại Trần Quân một đoàn người di động đoạn cây thời điểm, khi Camê Gia Lâm băng băng cũng là bốn phía nhà truyện, về tới trên xe. Nói chuyện tiếp sau khi, nàng một bên đem Camê Gia nhắm ngay cách đó không xa Sa Lâm, vừa mở miệng cười nói: "Mọi người nhìn, nơi này chính là chúng ta sau đó phải thăm dò địa phương, nhưng bây giờ nhìn lại cũng không có gì kỳ quái phải à, lần này sẽ không một chuyến tay không đi." Có thể nàng vừa dứt lời, giữa rừng núi liền nổi lên một đạo tà phong, thổi tới trên da thậm chí cảm giác có chút rền rẹ hô hô. Loang pháng ở giữa Trong gió bắt đầu truyền ra hải nhi khóc nỉ non âm thanh, nữ nhân tiếng kêu rên. Trong lúc nhất thời, thậm chí không biết thanh âm cụ thể là từ cái nào phương hướng truyền đến. Lâm Băng băng lập tức ngột. Nàng mới vừa nói không có chỗ kỳ quái gì, sau đó kỳ quái địa phương liền xuất hiện, mà lại cùng trên mạng nói một màn đầu dạng. Đây là cái gì miệng? Đám dân mạng cũng đều ngột. Cái gì bất động tĩnh? Cái này rừng núi hoang vắng ở đâu ra tiếng khóc ca? Nhã ai sáo ngọc cám bay âm thanh. Trên lầu ngạnh tiểu quỷ có thể hay không nhìn xem trường hả? Vạn nhất thật xảy ra chuyện ngươi phụ trách sao? Cười, các ngươi lúc trước không đều nói không tin quỷ sao? Hiện tại một thanh âm liền sợ hãi. Camera chính đối Sâm Lâm, nương tựa theo siêu cao nhận thức, có tỉ mỉ dân mạng rất nhanh phát hiện chỗ không đúng. Chờ một chút. Xa xa trong rừng giống như có hồng quang. Ngoa đảo, ta cũng nhìn thấy. Dẫn chương trình nhanh lái xe chạy đi. Các loại ngày mai trời đã sáng lại đến rõ xét núi. Dương Di động nhìn Mưa Đạn Lâm Băng Băng tâm tình lập tức siết chặt, ngẩng đầu, hướng về cách đó không xa sơn lâm nhìn lại. Quả nhiên thấy một đôi tựa như con mắt đồng dạng quỷ dị hồng quang. Lâm Băng Băng hơi sợ. Nàng nhớ tới gần nhất tại trên internet tuyên bố mất tích thám hiểm chủ đoàn nhóm. Người chính là như vậy, làm nguy cơ không có dáng Lâm tự thân trước đó, luôn cảm thấy tự thân khoảng cách nguy cơ còn rất xa xôi. Đom đóm, hẳn là đom đóm, mọi người không cần lo lắng. Lâm Băng băng bàn tay nắm chặt, đôi ống kính miễn thượng cười nói. Bên hai của nàng mơ hồ vang lên Diệp Thanh Huyền ban ngày đã nói. Đúng rồi Lâm tiểu thư, ngươi tin tưởng trên thế giới này có yêu ma quỷ quái sao? Rõ ràng lúc ấy còn có thể không chút do dự trả lời nói không tin, bây giờ lại làm sao đều không thể tiêu trừ trong lòng dâng lên sợ hãi. Sa sa cái kia một sợi hồng quang, đột nhiên liền để Lâm Băng băng dựng cả tóc gái, càng xem càng giống những cái kia linh dị trong truyền thuyết, không rõ yêu vật con mắt. Không, không có việc gì. Giả, những cái kia đều là giả. Trên thế giới này nào có cái gì yêu ma quỷ quái? Có thể cứ việc trong lòng không ngừng dạng này tiêu gạo, Lâm Băng Băng vẫn là không nhịn được đứng người lên, mở cửa xe, dự định cùng Diệp Thanh Huyền một đoàn người hội hợp. Giờ này khắc này, trực tiếp ở giữa dân mạng tao lợi đã không thể xua tan sợ hãi của nàng. Cũng chỉ có Diệp Thanh Huyền, Long Hổ Sơn nhỏ đạo sĩ, thân phận có thể cho nàng mang đến một tia cảm giác an toàn. Thế là, Lâm Băng Băng vừa cùng Mưa Đạn nói chuyện phiếm tăng thêm lòng dũng cảm, vừa đi xuống xe, hướng phía 20m có hơn Diệp Thanh Huyền một đoàn người đi đến. Dì sao? Lá cây ma sát âm thanh nhẹ nhàng vang lên, xa xa hồng quang tựa hồ biến lớn mấy phần, nồng đậm sắc thái để hơn nửa đêm người nhìn xem liền hoảng hốt. Lâm Băng Băng nuốt nước miếng, tăng tốc bước chân. Nhưng mà, đúng lúc này, xa xa hồng quang đột nhiên biến mất không thấy. Lâm Băng Băng con người co vào, vô ý thức dừng bước, đồng thời cố gắng nhìn sang, ý đồ tìm kiếm hồng quang hướng đi. Lâm Băng Băng, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lâm Băng Băng vô ý thức quay đầu lại. Rất hiển nhiên, nàng quên đi rất trọng yếu một sự kiện, đó chính là nửa đêm bị hô danh tự lúc, vô luận là ai thanh âm, đều không nên quay đầu lại đi xem. Một giây sau, Một trường tĩnh mịch băng lãnh, che kín thịt nháo mặt người. Thinh linh xuất hiện tại Lâm Băng Băng trước mặt. Cái này đúng là một bộ hoàn thi. Cùng lúc đó, Lâm Băng Băng cũng nhớ tới lúc trước cái kia đạo để cho mình cảm thấy thanh âm quen thuộc chủ nhân, chính là tự mình sớm đã qua đời mụ mỗ. Khó trách trên sách nói, yêu quỷ chi lửa dối, càng hơn người. Giờ khắc này, Lâm Băng Băng tâm tình như rơi vào hầm băng, hắn không thể đè nén bú sữa mẹ khí lực đều kêu đi ra. A a a a a. Bén nhỏ tiếng kêu thảm thiết phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Trực tiếp ở giữa dân mạng cũng tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, không biết nên làm thế nào cho phải, liên đạn màn đều ngừng. Có thể Lâm Băng Băng trước mặt hoạt thi sẽ không đình chỉ động tác. Nó mờ nhạt trong ánh mắt tràn đầy hung hãn lệ khí cùng đối nhau cơ tham niệm, hao không một chút nhân tính thanh minh, như lưỡi dao ngón tay trực tiếp đâm vào Lâm Băng Băng mi tâm. Ngay tại Lâm Băng Băng gần như sụp đổ thời khắc, một vạch kim quang từ trong không khí chợt hiện, chương 8. Chấn kinh vào lưới. Đạo trưởng, ngươi còn nói ngươi không biết pháp thuật. Chương 08. Chấn kinh vào lưới. Đạo trưởng, ngươi còn nói ngươi không biết pháp thuật. Nói phân hai đầu. Sơ tại cái kia đạo quái phong cuốn lên thời điểm, Diệp Thanh Huyền bên này mấy người cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì cái này trong gió tiếng khóc rõ ràng có thể nghe. Đơn giản đến có thể nhiễu người ngủ tình trạng. Trên mạng nghe đồn lại là thật. Cái này trong do thật có tiếng khóc. Một vị nhân viên công tác dừng lại động tác trên tay, hoảng sợ nói: "Ta cũng nghe đến. Tiếng gió này." Thân là chuyên gia Trần Côn cau mày, ngữ khí ngưng trọng nói: "Có thể là nơi này sơn cốc địa lý kết cấu tương đối kỳ quái, để nguyên bản bình thường phong thanh thành dạng này." Lúc này, hắn chú ý tới Diệp Thanh Huyền chính không nhúc nhích nhìn chăm chú lên phương xa nơi nào đó, cũng không nghe hắn nói. "Cái này tiểu tử, từ vừa mới bắt đầu liền có chút cổ quái, còn lao tại ta phân tích nguyên nhân thời điểm hết nhìn đông tới nhìn tây." Trần Côn trong lòng sinh ra một chút bất mãn. Nhưng lo ngại màn mũi, hắn cũng không có làm trận phát tác, mà là đi lên trước, trầm giọng hỏi: "Ngươi đang nhìn cái gì?" "Không có gì, Trần giáo sư có việc." Diệp Thanh Huyền thu hồi ánh mắt, cười khẽ trả lời. Trần Quân sầm mặt lại, lúc này bày ra tiền bối giá đỡ, bắt đầu giáo dục nói: "Ta nhớ được ngươi là tại bên trên đại học đi, nghe nói ngươi ngày nghỉ thời điểm, không đi làm chút sinh viên nên làm kiêm chức, ngược lại chạy tới Long Hồ Sơn làm đạo sĩ." "Đúng vậy." "Đại học ngày nghỉ không làm gì tốt, không phải chạy tới thờ phụng những cái kia quỷ thần làm gì?" Trần Quân hừ lạnh nói. "Đạo giáo là văn kiện hạ bản tổ tông giáo, tại rất nhiều lĩnh vực đều có tương ứng giá trị." Diệp Thanh Huyền thản nhiên nói: "Trần giáo sư, người coi như không tin ngẩng đầu ba thứ có thần linh, cũng hẳn là có lưu ba phần kinh ý mới lạ. Người, người nếu là học sinh, nên tin tưởng khoa học mà không phải thờ phụng những cái kia loạn thất bát tạo thần tiên." Trần Khôn nghiêm nghị trách cứ. Hắn ý đồ thể hiện ra trưởng giả uy nghiêm cùng thầy sa. "Thế nhưng là, người khác tin cái gì cùng người có quan hệ gì sao? Ta tin tưởng khoa học, cùng ta đi lên núi làm đạo sĩ cũng không xung đột, mà khác." Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Huyền lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, ngữ khí ôn hòa mà nói: "Trần giáo sư, ta không có bức người khác tin những thứ này dự định, nhưng ngươi lại bà bá?" Bần đạo liền muốn quát ngươi. Trần Quân đầu tiên là sửng sợ, sau đó đáy lòng hiện ra thẹn quá thành giận cảm xúc. Có thể một giây sau, hắn liền lập tức bình tĩnh lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì, tại Diệp Thanh Huyền trên thân, hắn vậy mà thật cảm nhận được một cỗ đến từ thượng vị giả bảng bà cấp lực. Diệp Thanh Huyền ánh mắt rõ ràng rất là nhạn, lại làm cho Trần Quân không có từ trước đến nay cảm thấy một trận hoảng hốt cùng sợ hãi. Ánh mắt kia tự mang một cỗ tự nhiên mà vậy uy nghi, để cho người ta vô ý thức có loại đứng tại chân núi, ngỡ mộ sơn nhạc nguy nga cảm giác. "Ta, ta chính là thuận miệng nói một chút." Tại Diệp Thanh Huyền nhìn chăm chú Trần Quân áp úng đường này, cuối cùng đi đến đường. Có thể, rất tử tâm. Diệp Thanh Huyền Yên lặng thu hồi bị áp, nội tâm nhà rẽng. Nghiệt chướng, cái này nếu là tại Long Hồ Sơn, mấy tháng trước bần đạo không phải cho ngươi một bàn tay. Cũng ngay tại lúc này thân phận không đồng dạng, hiện tại là thiên sư, không thể tùy tiện giúp ngươi. Hàm dưỡng, chú ý Hàm dưỡng. A ha ha ha ha. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn nữ tính tiếng kêu thảm thiết từ xe van phương hướng đột nhiên truyền đến. Không được, băng băng tỷ xảy ra chuyện. Hai tên nhân viên công tác quá sợ hãi. Hừ, có thể lời còn chưa dứt bọn hắn liền nghe đến Diệp Thanh Huyền lạnh lừ một tiếng, thân ảnh cũng đột nhiên biến mất tại chỗ. Đang cùng lúc đó, một vòng sáng chói kim quang từ xa xa xe van bên cạnh đột nhiên nổ tung. Trần Quân ba người mộng bước nhìn sang. Tại Cố Kiêu Hoạt thi cấp trên, một đạo kim quang chói mắt thân ảnh lấy tương đương lăng lệ tỉnh thế lệ xuống. Kim quang chú. Đạo giáo bát đại thần chú một trong. Là vị kim quang hộ thể, hộ đạo hộ thân. Thể có kim quang, thu thì hộ thể, thả thì tấn công địch. Long Hồ Sơn lão đang có lời, đi ra ngoài bên ngoài, cứu người có thể không câu nội tiểu tiết. Diệp Thanh Huyền hai con ngươi lưu động uy nghiêm kim sắc, bên ngoài thân kim quang như chất lỏng giống như lưu động. Hoạt Thi chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tự vong đập vào mặt, lại để chết qua một lần nó đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Nó theo bản năng nâng lên hai tay, cản hướng cái kia đạo thân ảnh. Mơ mơ màng màng ở giữa, nó thấy được một con bị kim quang bao trùm thon dài bàn tay rướn tới. Bành! Diệp Thanh Huyền một chưởng đánh ra, Hoạt Thi trực tiếp toàn bộ bay rất ra ngoài, trùng điệp đập vào xa xa trên vách núi đá. Oen! Núi đá lăn xuống, bị vùi lấp trong đó Hoạt Thi rúc cụp lấy đầu. Không lúc đích, đã tử vong. Đinh! Đánh giết Hoạt Thi một Pháp lực giá trị 1. Diệp Thanh Huyền rơi vào Jun Lệ Băng Băng trước người. Sức lực vẫn là làm lớn, việc này thi thế mà như thế dọn. Nhìn xem tại chỗ tử vong hoàn thi, Diệp Thanh Huyền ở trong lòng cảm thán. Trong miệng hắn mặc niệm thanh tĩnh kinh, tay trái cũng thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng điểm tại Lâm Băng Băng cái trán, để nàng cấp tốc tự tinh thần sụp độ trạng thái trầm lại. Sau đó, Thu Liễm Kim Quang, ánh mắt đảo qua chúng quanh đen như mực sơn lâm, yên lặng ghi lại trong đó phi tốc chạy trốn mấy đạo yêu vật khí tức. Chạy vẫn rất nhanh. Bất quá, mỗi lần xuất thủ triển lộ trình độ, hẳn là sẽ không để trong này tạp vật sợ hãi đến chạy trốn. Diệp Thanh Huyền ở trong lòng yên lặng tính toán. Lâm Băng Băng chậm rãi lấy lại tinh thần, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn thấy vị kia cái gọi là phổ thông sinh viên kiêm Long Hồ Sơn nhỏ đạo sĩ liền đứng ở trước mặt mình. Trên mặt là phong khinh vân đạm phân sắc, mà lúc trước dương nhanh múa vút kinh khủng hoạt thì, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng mở to hai mắt nhìn, "Ngươi, ngươi là?" Một cái thường thường không có gì lạ thiên sư phụ đạo sĩ. Diệp Thanh Huyền cúi lễ phép đầu, bình tĩnh nói, "Đợi chút nữa lại nói chuyện tiếp, đi trước." Hắn một phất ống tay áo, Lâm Băng Băng trực tiếp bị một luồng tĩnh phong cuốn về phía bên cạnh xe. Mắt thấy toàn bộ hành trình Trần Côn ba người ở hậu phương nhìn chợn mắt hồ muội. Diệp Thanh Huyền vừa rồi, là một trưởng đem thứ đồ gì cho phiến tiến trong tường rồi. Mặc dù không thấy rõ, nhưng liền cái này cứu viện tốc độ, còn có cái kia quanh thân kim quang đến cùng là tình huống như thế nào. Ngay sau đó, chưa chờ bọn hắn mở miệng, Diệp Thanh Huyền liền giẫm chân mà đến, một tay cầm lên một viên cản đường đoạn cây, gao thét ở giữa, vô cùng dễ dàng vứt xuống đường núi đoạn cây tại lăn xuống dốc núi lúc phát ra tiếng vang nặng nề. Một màn này thấy Trần Côn mỹ mắt chực nhảy. Cái này đầu gỗ lúc trước bốn người bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng di động, nhưng bây giờ nhìn Diệp Thanh Huyền thân sắc, Cái này cháng kiện đoạn cây ném tựa như ném đúa đồng dạng nhẹ nhõm. Ai da, cái này tiểu tử trời sinh thần lực. May mắn vừa rồi không có cùng hắn tới cứng. Đừng ngẩn người các vị, đi trước lại nói. Diệp Thanh Huyền phủi tay, bình tĩnh đem mọi người từ mộng bức bên trong kêu trở về. Không có làm rõ ràng tình trạng một bọn người, lúc này mới lục tục lên xe van đợi cho xe phát động, vừa tỉnh táo lại Lâm Băng băng mắt nhìn trực tiếp ở giữa. Cái này không nhìn không biết, xem xét dần mình, trực tiếp ở giữa nhiệt độ không biết lúc nào báo tô đến nhân khí bảng chương 3, người xem số lượng cũng từ hơn 10 vạn bên trên đã tăng tới gần trăm vạn. Mà trực tiếp ở giữa lúc trước đỉnh trễ mưa đạt. Giờ phút này giống như là chúng sĩ bở vị rút đồng dạng, điên cuồng soát bình phòng. Ngoa Tào, Ngoa Tào, vừa rồi đó là cái gì? Kim Quan Trú a? Chính là Kim Quan Trú. Ta tại trên điện tịch gặp qua tương quan vi chép, nhưng đây không phải là truyền thuyết ta. Đừng nói Kim Quan Trú, ta sống như thế lớn lần thứ nhất gặp hắn thì kết quả một bản tay liền bị người anh em này dây. Việc này thi sức chiến đấu không quá được a. Ta xem người này không còn có giúp Trì Dũng. Đây là ai thu cấp? Phong Hải công lớn Diệp Thanh Huyền. Hắn nói mình liền một phổ thông sinh viên. Kiêm chức Long Hổ Sơn nhỏ đại sĩ một bàn tay quét bay hoạt thi, còn biết dùng kim quang chú, ngươi quản cái này gọi phổ phổ thông thông sinh viên. Con nhỏ đạo sĩ, ta phụ. Lần trước đi Long Hồ Sơn hỏi những đạo trưởng kia sẽ không biết đạo pháp, bọn hắn đều nói sẽ không. Mấu chốt là ta còn thực sự tin. Gần nhất sự kiện linh dị càng ngày càng nhiều, hiện tại ngay cả hoạt thi đều đi ra a. Ta mời, vừa mới tiến đến, cảm giác thế giới này thật muốn thay đổi. Huấn luyện viên, ta cũng nghĩ học kim quang chú. Chương 9. Mạnh mẽ đâm tới, đây là kim quang chú cho tự tin của ta. Chương 9. Mạnh mẽ đâm tới, đây là kim quang chú cho tự tin của ta. Nhìn xem huyền như tuyết hoa đồng dạng mưa đạt, Lâm Băng Băng cũng có chút trợn tròn mắt. Hoàn thi, Kim công chú, trực tiếp ở giữa nhân khí tiêu thằng, liên tiếp sự kiện để đầu góc của nàng có chút mạnh. Từ khi gặp được Diệp Thanh Huyền bắt đầu, loại này ngoài ý liệu sự kiện liền không ngừng qua. Diệp Thanh Huyền, vừa rồi cái kia tập kích ta là cái gì? Lâm Băng Băng nuốt nước miếng, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Nàng có loại cảm giác, Diệp Thanh Huyền đối loại chuyện này phá lệ hiểu rõ. Hoàn thi, Diệp Thanh Huyền bình tĩnh mà nói, đã có thành tựu yêu quái đem người sống sinh cơ độ cho người chết một sợi, liền có thể tạo ra tới này không ra gì đồ chơi. Hoang đường. Tay lái phụ bên trên Trần Côn vô ý thức lên tiếng phản bác, nhưng theo Diệp Thanh Huyền ánh mắt quán tới, hắn lập tức sợ run cả người, lúc này rụt cổ một cái, lực khí cũng biến thành hòa hoãn. "Ta nói là, trên thế giới làm sao lại có như thế độ vật tồn tại?" Đúng lúc này, một bộ hoạt thi từ ven đường trong bụi cây thoát ra, đột nhiên đâm vào tay lái phụ khiến xe lên. ầm. Quỷ a. Tiếng xe trực tiếp bị xô ra vết rạn, lọt vào kinh hai Trần Côn lập tức kêu thảm một tiếng. Cái kia hoạt thi gắt gao nắm lấy cửa xe, con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm trong xe mấy người, thứ tối mặt bắt đầu không ngừng đụng chạm lấy kính xe. Bộ dáng kia muốn bao nhiêu kinh dị có bao nhiêu kinh dị. Khoảng cách gần nhất Trần Côn toàn thân run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Thật, thật có hoạt thi. Đây cũng quá giở người. Lái xe nhân viên công tác cũng là thân thể run lên, tay cầm tay lái trưởng run rẩy liên đối cả xe mini bật đều đi theo lắc bắt đầu chuyển động. Lâm Băng băng sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Nhưng nhìn xem bên cạnh thần sắc như thường diệp Thanh Uyển, trong nội tâm nàng trống rỗng nhiều hơn mấy phần dũng khí, hướng phía bên cạnh trợ quay phim hô lớn. Đừng sợ, tiếp tục đập. Quay phim sư run rẩy đem camera tụ tập qua đi mà trực tiếp ở giữa người xem khi nhìn rõ hoạt thi bộ dáng về sau, cũng là bị dọa đến mưa đạn một trận, sau đó bắt đầu điên cuồng phát mưa đạn tăng thêm lòng dũng cảm. Ngoa tảo, việc này thi dáng rất thật mẹ hắn a người. Điện thoại di động ta đều kém chút ném ra bên ngoài. Đây là ta xông gian nan nhất một lần. Vô ý mạo phạm. Đừng quấn lên người nhà của ta. Đừng quấn lên mẹ của ta. Đừng quấn lên ba của ta. Đừng sợ, chúng ta bên này không phải có đạo sĩ sao? Diệp đạo trưởng, đến ngươi xuất thủ thời điểm. Diệp đạo trưởng, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Diệp đạo trưởng sẽ không pháp lực hao hết đi trực tiếp ở giữa mưa đạn dù sao cách màn hình, cho nên bọn hắn ngoài miệng hô hào thật đáng sợ thật đáng sợ, trên thực tế con mắt một khắc cũng không có rời nhìn màn ảnh đã lớn như vậy, như thế kinh bạo kích mục, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Trực tiếp ở giữa truyền bá loại vật này, không biết lúc nào liền bị bình đại niềm vong, có thể nhìn nhiều một hồi là một hồi. Mà bọn hắn không biết là, rất nhiều nơi cục cảnh sát trong phòng họp, thời khắc này cũng tại hết sức chăm chú nhìn xem trận này trực tiếp. Lúc này trong xe tải, chuyên gia Trần Quân cũng nhanh hủ đến kẻ gia quân. Hắn trợn mắt nhìn tiếng xe bên trên vết rạn càng lúc càng lớn, trên xe con kia hoạt thi động tác cũng càng lúc càng nhanh. Dưới mắt hắn rốt cuộc minh bạch Trên thế giới này thật dẫu có rất nhiều không muốn người biết quái vật. Bàng Hữu, "Chúng ta." Hắn hướng phía Diệp Thanh Huyền lớn tiếng kêu cứu, "Nó muốn năm ta à?" "Xác thực." Diệp Thanh Huyền gật gật đầu, bình tĩnh phủ cập khoa học nói, "Hoặc thì là cấp thấp tà vật, ngay cả yodo không đủ trình độ, trí thông minh thấp, chỉ có thể dựa vào đối nhau cơ khắp vọng, bản năng công kích người sống. Chỉ là cái này, tà vật cứng rắn như núi đá, đao thương bất nhập, cho nên ứng phó vẫn có chút khó giải quyết. Đã như vậy, ngươi nhanh xuất thủ cứu cứu ta a." Trần Khôn tiếng nói run rẩy, cảm giác tự mình nhanh sợ tệ ra quần. "Vậy ngươi nói đạo giáo như bức?" "Đạo giáo như bức" Rất tốt." Diệp Thanh Huyền mỉm cười, sau đó hắn bấm tay nhẹ nhẹ, một vạch kim quang liền cao tốc bắn tới. "Vèo!" Kim quang đụng nát kiếm xe, trung điểm đánh vào họa thi trán, to lớn lực đạo tại đem nó đánh bay ra ngoài đồng thời, đầu cũng toàn bộ nổ tung. Mất đi đầu mặt thi vô lực ngã lại tất hấp sơn trong rừng. Trần Côn mệt lạ ngồi trở lại cái ghế, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đây là ngươi nói rất là khó giải quyết. "Ta đọc sách nhiều, ngươi đừng gạt ta." Trần Côn nội tâm cuộn cuộn, nhưng cũng chưa quên nói lời cảm tạ, "Cảm ơn." "Việc nhỏ." Nhưng mà, hai người vừa rất lợi Càng nhiều đỏ con mắt màu đỏ từ phía trước trong màn đêm sáng lên. Tất cả đều là Ma ti. Lâm Băng Băng hoàng sợ nói, "Ngạo ô, ô." Tại đèn xe chiếu xuống, từng cái hoạt thi xông ra bụi cỏ ẩn nấp, tạo thành đội cảm tử, hướng phía xe van có càng vọt tới. Nhìn số lượng, lít nha lít nhít, khoảng chừng 2 30 cái. Khá lắm, nô nhân thôn mộ tổ sợ là đều để phía sau yêu quái kia hắt xong. Làm sao bây giờ? Lái xe nhân viên công tác hoàng sợ mà hỏi. Nếu là trực tiếp đụng tới lời nói, tao nộ to lớn lực cản, xe van sợ rằng cũng phải là nghiêng. Hắn nhìn hướng về sau xem trong túi Diệp Thanh Huyền, ý đồ nghe được đối phương dừng xe chỉ lệnh. Nhưng, Diệp Thanh Huyền chỉ là chỉ một ngón tay, cười văn nói: "Đường núi không phải rất rộng rãi sao? Người lớn mật mờ là được." Nhân viên công tác lập tức mắt lộ ra tuyệt vọng. Song, tiểu đạo trưởng đi rồi. Có thể một giây sau, sáng chói kim quang sau này phương cấp tốc hiện lên. Trong trước mắt, đúng là đem xe và toàn bộ đều bao khỏa trong đó, toàn bộ thân xe đều biến đến tựa như lúc bằng vàng dòng đồng dạng. Cái này, nhân viên công tác hít vào một ngụm khí lạnh. Tại kim quang này bên trong, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Đây là hộ tuấn uy tín độ sao? Mở. Diệp Thanh Huyền lần nữa lên tiếng. "Đạo trưởng, ngồi vững vàng, đã được cường hóa, lái xe nhân viên công tác lại không một chút do dự, trực tiếp sắc mặt dữ tợn nắm chặt tay lái, đồng thời đem chân ga giẫm lên mạnh mượn." Ông. Cái này xe mỹ ní ý bật bên trong trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ không thuộc về nó động lực, thân xe trực tiếp bắn ra cắt bước, cao tốc xông về đám kia cản đường hoàn thi. Trong xe đám người ngoại trừ Diệp Thanh Huyền, từng cái cắn chặt răng, chuẩn bị nên đón tiếp xuống xuống kích. Một giây sau, xe van tựa như một viên kim sắc đạn pháo nhập vào sống trong đám thi thể, cả hai chạm vào nhau lại bộc phát ra từng đợt kim thiết giao thoa thanh âm. Bành! Bành! Bành! Đầu xe lôi cuốn to lớn động năng đổ xuống mà ra, những cái kia hoạt thi thân thể trực tiếp bị đụng nát, huyết nhục văng tung tóe đồng thời, thân xe lại là liên chiến đều không có rung động một chút, tựa như lấy trứng chọi đá, khả kính không thể lượng. Cướp ép xông ra hoạt thi vòng vây về sau, trong xe không khí hoàn toàn yên tĩnh. Lái xe nhân viên công tác hưng phấn cầm tay lái, hắn cảm giác mình đời này không có như thế thoải mái qua. Mà ngồi kế bên tài xế Trần Côn thị trừng lớn hai mắt, hô hấp thô trọng nhìn chằm chằm kính chiếu hậu bên trong diệp thanh huyền, một câu cũng nói không nên lời. Hắn cảm giác tự mình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ chủ nghĩa duy vật nhận biết bị xung kích. Diệp Thanh Huyền có thể thúc đẩy kỳ quang, trấn sát hoặc thì, cái này hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao Văn kiện Hạ Long Hồ Sơn truyền thừa ngàn năm, nói có cái gì không thể tưởng tượng bí thuật, cho dù là thờ phụng khoa học hắn cũng cảm thấy không không khả năng. Nhưng, cái này sơn dã bên trong đột nhiên xông tới hoặc thì, trước kia là tuyệt đối không có, bằng không thì chỉ dựa vào quan hệ xã hội, vô luận như thế nào đều rất khó đè xuống. Chẳng lẽ, thế giới này thật thay đổi? Cùng lúc đó, chỗ ngồi phía sau Lâm Băng Băng cũng khò nén vẻ hừ vấn. Toàn bộ phá quỷ thứ nhất quý, trực tiếp ở giữa không có cao như thế nhân khí. Bài trừ linh dị mọi người khả năng nhìn phát chán, nhưng bài trừ khoa học còn là lần đầu tiên gặp, bài trừ khoa học, đi vào linh dị, đường đường phát sóng. Mà trực tiếp ở giữa mưa đạt, lúc này cũng bắt đầu điện cùng nhấp nhô, chương 10. Kéo căng diệp đạo trưởng cùng sơn thần đại nhân. Chương 10. Kéo căng diệp đạo trưởng cùng sơn thần đại nhân. Như bước như bước. Kim Quang chú có thể bao lại cả xe mini bus, đạo trưởng, ngươi vội à? Ta siết cái long hổ sân a. Kim Quang chú còn có thể như thế dùng. Ta liền nói chúng ta nhà buồn cầu làm sao trả lại? Xem xét Nguyên Lai like là Diệp đạo trưởng kéo căng. Đạo trưởng? Ngươi còn nói ngươi không biết đạo pháp? Lâm Băng Băng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng những thứ này thấy qua, kỳ nhân dị sĩ tuyệt đối không tính ít. Muốn nói có chỗ thần kỳ kỳ nhân, sắc thực có một ít. Có thể giống Diệp Thanh Huyền dạng này như bước đến không được, toàn thân trên dưới đặc hiệu kéo căng, coi là thật là lần đầu tiên gặp. Hắn tuyệt đối không phải một cái bình thường Long Hồ Sơn đạo sĩ. Tối thiểu nhất, không thể nào là phổ thông Bạch Bảo đạo sĩ. Diệp Thanh Huyền đạo trưởng, vừa rồi kia là Long Hồ Sơn bên trên pháp thuật. Lâm Băng Băng cả gan, thăm dò tính tiến lên hỏi. Sương hô của nàng trong bất tri bất giác, liền từ đồng học chuyển biến đến đạo trưởng, toàn vẹn không có có ý thức đến Diệp Thanh Huyền tuổi tác còn không có tự thân lớn. Diệp Thanh Huyền nhìn nàng một cái, sau đó hơi chút trầm ngâm. Hiện tại tình huống này, có nói, trên thế giới nào có cái gì pháp thuật, phải tin tưởng khoa học. Loại hình lời nói, sẽ có hay không có điểm quá gượng ép rồi. Nhưng lão giả, a không phải sư phụ lão nhân gia ông ta chính là như thế giáo a. Nói là đi ra ngoài bên ngoài, đấu pháp lúc bị người nhìn thấy, nhớ kỹ dùng nhiều chính thức thoại thuật lấp liếm cho qua. Thế là, Diệp Thanh Huyền chứng trạc đàn hoàn mở miệng nói, một điểm chứng nhãn pháp mà thôi. Lâm tiểu thư ngạc nhiên không phải. Hiện tại là tin tức thời đại, ngươi phải tin tưởng khoa học a. Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta cái này ngăn tiết mục tôn chỉ sao? Nghe nói như thế, tay lái phụ bên trên Trần Côn dẫn đầu không kiểm được, khóe miệng co quắp một trận. Tin tưởng khoa học? Nếu không phải ngươi lúc trước toàn thân kim quang long lánh, một cái đầu băng làm nát một cái hoạt tiêu đầu, con mẹ nó chứ liền thật tin. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, để hắn giống trước đó lớn tiếng như vậy bắt bỏ, vô luận như thế nào đều là không làm được. Vị này đạo gia nhìn cũng không có gì bá phụ ca, nói con ngươi, đó là thật có thể sẽ con ngươi. Lúc này, Diệp Thanh huyền thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Trần giáo sư, ngươi cứ nói đi. Nghe được Diệp Thanh Huyền tra hỏi, Trần Quân toàn thân sợ run cả người, sau đó lập tức hướng giọng một cái nói: "Sát thực, dựa vào một chút phản ứng hóa học, tìm xong góc độ lời nói, sát thực có thể đạt tới lúc trước hiệu quả. Trong môn ngữ, muốn bao nhiêu phối hợp có bao nhiêu phối hợp. Ta còn là thích ngươi trước đó kiệt ngã bất tuân dáng vẻ, có thể làm phiền ngươi khôi phục một chút sao?" Diệp Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hướng về Lâm Băng Băng cười nói: "Xem đi, Lâm tiểu thư, liền ngay cả Trần giáo sư đều nói như vậy, chuyện này còn có nghi vấn gì không?" Ngươi nhìn đám dân mạng giống đồ đần à, Lâm Băng Băng trợn khóc trợn cười lắc đầu nói: "Không có." ngài vui vẻ là được rồi. Dù sao không đến được ngày mai, trên mạng liền sẽ có đại lượng trực tiếp cắt miếng cùng biên tập video đạo trưởng ứng nên không phải không biết loại sự tình này, nói rõ hắn cũng chỉ là tượng trưng phụ nhận một chút. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lâm Băng băng suy nghĩ thông suốt. Mà xe van tại kinh lịch ngắn ngủi phòng ba về sau, cũng là thuận lợi lái vào mục đích. Lô Nhân Tôn. Lô Nhân Tôn trú tại Tam Tuyên thành thị lệnh ngoại thành số 10 cây số, là cái chính cống xa xôi tiểu sơn thôn. Toàn bộ thôn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 200 người, tháng ở rượi vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh không tệ. Nếu không phải trên đường tới quá kinh dị, Lâm Băng Băng mấy người thậm chí sẽ cảm thấy là đến nghỉ ngơi. Bóng đêm đen kịt dưới, mấy người vừa mới tiến tới cửa, liền thấy chờ ở đây nô thái thái. Nô thái thái mặc đơn giản, khuôn mặt mộc mạc, ước chừng chừng 30 tuổi, trên người có cố dịu dàng đau thương nhân thế khí chất. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ, thì được xương tụng phong vận vẫn còn. Bởi vì thu tiết mục tổ tiền nguyên nhân, nàng phụ trách mấy người mấy ngày nay ăn ở, các ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Lâm Băng Băng mấy người thân ảnh về sau, nô thái thái ưu sầu trên mặt trái xoan nhiều mỉm cười. "Nô tỷ tỷ, ngài một mực chờ ta ở đây nhỏm." Lâm Băng Băng kinh ngạc hỏi. Lô Thái Thái khẽ gật đầu, đưa khí lo lắng nói: "Thời gian nước định qua lâu rồi, chậm chạp không gặp tung tích của các người, ta lo lắng các người trên đường xảy ra chuyện, còn muốn lấy muốn không nên ra khỏi thôn đi xem một chút. Anh Du, chúng ta trên đường." "Không biết đường, hơi trì hoãn lâu chút, thực sự không có ý tứ." Lâm Băng Băng dùng vô cùng chân thành giọng nói đang khi nói chuyện, nàng nhường ra sau lưng mấy người dựa theo lễ cũ, theo thứ tự giới thiệu nói: "Bên này hai vị là đồng nghiệp của ta, bên này vị này là hóa học vật lý bác sĩ học vị chuyên gia, Trần Côn giáo sư." "Ngươi tốt." Trần Côn như cũng tấm lấy một trương tứ mã mặt. "Ngài tốt, Trần giáo sư." Lão thái thái Lệ Phép hỏi thăm đáng giá để ý lạ, nàng thậm chí dùng tới tương đối cổ lão lễ tiết. Chỉ là đến phiên giới thiệu Diệp Thanh Huyền lúc, Diệp Thanh Huyền mới đi ra, lão thái thái cũng có chút nhìn người, đáy mắt có không che dấu được kinh diễm. Lệ Viễn Sơn thôn nàng, dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế phong thần thanh niên tu tú. Vị này là đặc biệt khách quý, Diệp Thanh Huyền đồng học. Lâm Băng Băng cười nói, ngươi gọi hắn Diệp đạo trưởng cũng có thể. Ngươi tốt, lão thái thái. Diệp Thanh Huyền đối mắt hơi híp, để cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Lão thái thái không nói gì, như cũng ngơ ngác nhìn Diệp Thanh Huyền bên mặt, miệng vi vi mở lớn. Ngô Tỷ Tỷ, Lâm Băng Băng hỏi dò, coi như Diệp đạo trưởng rất đẹp trai, ngươi cũng không thể dạng này chăm chú nhìn a. Nàng tại nội tâm khiển trách đối phương. Thất thần Ngô Thái thái cái này mới phản ứng được, có chút khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Bởi vì vì người khác quá tuấn tú mà nhìn ngốc, thực sự quá mất mặt. Nàng dùng trong lúc bối rối mang theo vài phần ái ngại giọng nói, "Không, không có ý tứ, ta có chút thất thần, ngài tốt, Diệp đạo trưởng." Dứt lời, không dám người mở miệng, nàng liền lần nữa lại nói ra, "Thời gian không còn sớm, mấy vị đêm mai còn muốn dò xét núi a." đi theo ta, nghỉ nơi gian phòng đều đã chuẩn bị xong. Được rồi." Lâm Băng băng cao hứng đáp ứng. Một đoàn người lúc này mới bước vào thôn xóm đêm lúc này đã rất sâu, toàn bộ thôn xóm hoàn toàn tĩnh mịch giống như yên tĩnh. Một đoàn người đi qua trong thôn tiểu đạo, ngẫu nhiên mới có thể nghe được vài tiếng chó sủa, phối hợp thêm ban đêm không khí, cũng là có chút rõ người. Nô tỷ tỷ, nghe nói trong khoảng thời gian này có kẻ ngoại lai like đến bên này, nhưng là cuối cùng đều trong núi thám hiểm thời điểm mất tích. Ừm, những người kia nói cái gì đều muốn đi nhìn trên núi xem rõ ngọn ngành, ta cản cũng ngăn không được, ai. Nói ở đây, Nô Thái Thái thần sắc cảm đạm. Đừng trung tâm, nô tỷ tỷ, bọn hắn mất tích không phải trách nhiệm của ngươi." Lâm Băng băng lên tiếng an ủi. "Chính là ta muốn hỏi một chút, ngươi biết những người kia là làm sao mất tích sao?" Lô Thái thái lắc đầu nói, "Ta không rõ ràng, nhưng là người trong thôn đều nói, bọn hắn va chạm Sơn Thần đại nhân, bị xem như tế phẩm ăn hết." Sơn Thần đại nhân? Là thôn các ngươi cùng phụng Sơn Thần? Ừm. "Dạng này à?" Đang khi nói chuyện, một đoàn người tại một chỗ đại hảo nơi ở trước dừng bước lại. Kẹt kẹt. Mở cửa lớn ra, đi vào đình viện, nhìn xem từng gian tiên phòng, Trần Côn đám người không khỏi chợt chợt sợ hai thành phục. Cái này nơi ở quy mô đặt ở một chút thành thịất một, giá cả kia sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ thiên văn sổ tự. Không chỉ có như thế, nơi này trang hoàng còn có chút phù cổ. Chỉ là trong đình viện trưng bày gỗ lim chế thành cái bàn, liền hiển nhiên nhiều năm rồi. Lâm Băng băng càng là nhịn không được cả kinh nói, "Nô tỷ tỷ, nhà các ngươi thật to lớn a, khó trách trong điện thoại nói ở chúng ta mấy cái dư xài. Trưởng phu ta tổ tiên truyền thừa tòa nhà, cực kỳ lớn, chính là ngày bình thường chỉ có ta cùng hài tử ở, thực sự quá mức vắng lặng." Lô Thái thái mỉm cười nói, "Các ngươi tới, cũng có thể để trong này êm náu như chút, chính là hài tử bình trong ngày có chút tâm ý, hy vọng các ngươi nhiều hơn nạp đường." Hải Tử Nha, ầm ý chút bình thường. Lâm Băng băng khoát khoát tay nói, ngài trưởng phu đã ngủ trưa, có muốn hay không chúng ta đến hỏi đợi một chút. Lô Thái Thái nghe vậy, một mạc trên mặt nhiều hơn mấy phần cô đơn, chua xót mà nói, "Hắn, nửa năm trước lên núi cho Hải Tử hái thuốc, từ đó về sau, rốt cuộc không ai thấy qua hắn. Thật có lỗi, ta không nên hỏi cái này." Lâm Băng băng vừa bận bịu tạ lỗi, chợt đem chủ đề đưa đến nơi khác. "Phú bà vị vương nhân, cái này nhu đầu nhân thuộc tính trực tiếp kéo căng. Chỉ là, cả trong cả quá trình, thuần yêu chiến thần Diệp Thanh Huyền từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh." Chỉ là một đôi mẩu mực đôi mắt mang theo một chút hàm ý tại hắn thị rắc bên trong, cả tòa nơi ở, yêu khí trùng thiên. Chương 11. Người trẻ tuổi kia có chút đả hạnh. Chương 11. Người trẻ tuổi kia có chút đả hạnh. Tại đơn giản phân phối xong gian phòng về sau, đóng cửa phòng Lâm Băng Băng cũng là hướng trực tiếp ở giữa đám dân mạng cười nói. Thời gian bây giờ đã tiếp cận 3 giờ sáng, mọi người còn chưa ngủ lại nói, buổi sáng ngày mai cẩn thận không đứng dậy được nha. Mà trực tiếp ở giữa đám dân mạng lại không thèm để ý chút nào, như cũ tương đương có như tỉnh. Đường hạ truyền bá a. Lúc này mới cái nào đến đâu. Buổi sáng năm điểm ngủ, 2 giờ chiều lên. Diệp Vương khen ta tốt thân thể. Ta lớn mặt dự đoán một chút, cái kia cái gọi là sơn thần chính là những cái kia thám hiểm chủ mất tích nguyên nhân. Thiên chi, đao. Băng Băng lão bà ngủ ngon, thuận tiện hỏi một chút, Diệp Thanh Huyền đạo trưởng có đầu hải tài khoản sao? Các ngươi làm sao đều quan tâm Diệp đạo trưởng? Chỉ có ta cảm thấy cái kia Ngô Thái Thái phong vận vẫn còn sao? Trên lầu phát biểu chính là Tào Tặc. Cầm xuống Tào Tặc. Nhìn xem huyền như tuyết hoa đồng dạng mưa đạt, Lâm Băng Băng có chút ấy náy cười nói, liên quan tới Diệp đạo trưởng vấn đề riêng, ta nhưng không cách nào trả lời a, mọi người cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tự mình đi bí mật đi tìm hiểu. Hôm nay trực tiếp liền đến nơi đấy á. Mọi người ngủ ngon, chúng ta buổi sáng ngày mai 9 giờ gặp. Băng Băng ngủ ngon. Ngủ ngon. A, mệt chết. Không quan hệ mục đích nhiệt độ chưa từng có khả quan, chỉ phải giữ giữ ở, cái này quý tiền thượng liền ổn á. Hạ trực tiếp, Lâm Băng Băng duỗi lưng một cái, tại đơn giản rửa mặt một phen sau liền lên giường, chật ngã đầu liền ngủ. Mệt mỏi một ngày, lại kinh lịch hoạt thi kinh hãi, tinh lực của nàng đã đến cực hạn. Mấy người còn lại tình huống cũng đều không sai biệt lắm, thu thập lên giường về sau, rất nhanh lần lượt tiến vào mộng đẹp. Cùng lúc đó, an bài xong đám người nghỉ ngơi ngôi Ngô Thái Thái Vừa trở lại nhà chính phòng ngủ, liền thấy trên giường ngăng lên một cái đầu. Liếc mắt một cái, là cái ước chừng 7, 8 tuổi tiểu nam hài. "Từ Hạo, ngươi tại sao còn chưa ngủ?" Lô Thái Thái đại mi hỏi. "Mẹ, là ai tới?" Tiểu Nam Hải hỏi, trong mắt tràn đầy không còn che giấu thâm lam. "Mẹ không phải đã nói với ngươi sao? Là trong thành một số đại nhân, đều là đến dò xét núi." Lô Thái Thái cương chiều ngồi tại bên giường, một bên sờ lấy tiểu nam hài đầu, một bên ôn hòa cười nói, cùng những cái kia thám hiểm phát châu đồng dạng. Tiểu Nam Hải truy vấn, "Là, thám hiểm chủ blog ân. Không kém bao nhiêu đâu?" Vậy bọn hắn cũng có thể ăn hết sao? Tiểu Nam Hải nháy mắt mấy cái, nói lời kia người. Nghe nói lời này, Lô Thái Thái ôn hòa thần sắc trong nháy mắt cứng đờ. Nhưng ngay sau đó, nàng tấm kia nhu nhược trên mặt, khẽ miệng lại chậm rãi nứt ra, một đường kéo dài hướng bên hai, dần dần lộ ra hai hàng lưu lại vụn thịt răng hàm. Ngắn ngủi mấy giây, nàng toàn bộ khuôn mặt liền đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn qua cực kỳ vận vẻo xấu xí. Một mạc trên mặt, giờ phút này chỉ có thể nhìn ra một cái không thuộc về loài người điên cuồng tiểu dung. Đương nhiên là có thể. Con của ta. Lô Thái Thái tiếng cười biến đến vô cùng bén nhọn, bất quá lần này đồ ăn có chút mùi hỉa nha. Liên ngay cả ba ba hoạt thi đều bị bọn hắn xử lý, ngươi muốn nghe mẹ lời nói mới có thể ăn được bọn hắn. Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, ngẩng đầu ngáp một cái. "Mẹ, ta buồn ngủ." "Vậy liền nhanh ngủ đi." Nô Thái Thái nhìn không ra hình người mặt trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, Ôn Hòa cười nói. Sau đó, nàng đưa tay đem chăn cho Tiểu Nam Hải một lần nữa đắp kín, tự mình cũng dập tắt phòng đèn lên giường. Cả phòng yên tĩnh, tựa như lúc trước kinh dị một màn hoàn toàn chưa từng xảy ra đâu dạng. Một mảnh trắng xóa ngộp cảnh thế giới bên trong, trong lúc ngủ mơ Nô Thái Thái khôi phục thân mình. Nàng lung lay đầu, Sau đó nhìn về phía trước mặt một đạo thấy không rõ chân dung cự đại hắc ảnh, Vũ Mị cười nói, "Phu quân, ngươi làm sao mỗi ngày liền sẽ bám động, lần này vậy là chuyện gì?" Bóng đen kia mở miệng, thanh âm quái dị cực kỳ chói tai. "Cái kia thanh niên có chút đáng hại, vì lấy phòng ngừa vững nhất, ta muốn ngươi làm chút thủ đoạn." Thật có lợi hại như vậy. Lô Thái thái hơi kinh ngạc, nàng thế nhưng là biết mình phu quân thực lực. 500 năm tu vi con cóp lớn tinh, yêu thân cường độ so huyền thiết còn cứng rắn hơn. Thân hình như gió, nhảy lên chính là trên trăm trượng, lực lớn vô cùng, thiên phú thần thông sóng âm thậm chí có thể đánh nát núi đá. Lấy phòng ngừa vững nhất, Bóng đen thanh âm trầm thấp to. Lô Thái thái khẽ cau mày nói, "Sẽ có hay không có chút xem thường mọi chuyện? Bất quá là xử lý mấy cái hoạt thi mà thôi, lần trước lão đạo kia cũng có thể giết chết phu quân truyện của ngươi thì, có thể cuối cùng không phải là bị ngươi hai ba lần đùa chơi chết. Nàng kháng cự là có nguyên nhân. Nàng một khi động thủ, cũng rất dễ dàng bị cái gọi là các mê gia nhìn ra mánh khoẻ, từ đó kinh cảm động nhân loại quá phụ. Vì thế, nàng thậm chí không dám đem nô nhân thôn người ăn hết quá nhiều, chính là sợ những người ngoại lai này nhìn ra mánh khoẻ. Cho nên Mô Thái thái cảm thấy, tự mình có thể không động thủ luyện tận lực không động thủ." Người này so cái kia lão đạo sĩ còn muốn lợi hại hơn một điểm. Hắn sẽ dùng Long Hồ Sơn Kim Quan chú. Nói đến đây, bóng đen thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần đều ý, nhưng tội của hắn còn tại đó, tối đa cũng chính là cái thanh bào đạo sĩ. Ngô Thái Thái bất đắc dĩ nói, lấy phu quân tu vi của ngươi, liền xem như cái kia Long Hồ Sơn bên trên, chỉ cần không phải áo bào đỏ, cũng đều không đủ gây sợ a. Lấy phòng ngự vạn nhất. Vậy ta tại trong tức ăn thả chút nhuận cốt tán gần đột thảo. Có thể, sáng sớm, ấm áp ánh nắng rải vào mở tối nơi ở Ngô Thái Thái đột nhiên đẩy gối mà lên cứ ép báo mộng di chứng, trực tiếp để nàng từ trong lúc ngủ mơ bình tỉnh. Mỗi lần báo mộng đều mệt mỏi như vậy. Nàng đầu tiên là nhẹ xách một câu, sau đó túy người đến Tiểu Nam Hải bên hai, nhẹ giọng cười nói: "Mụ mụ đi cho bọn hắn làm bỗng nhân tiệc, để bọn hắn lên núi về sau trên thân không có khí lực, ngươi đi giúp mụ mụ cùng bọn hắn tâm sự có được hay không?" "Tốt." Tiểu Nam Hải mở mắt ra, ngồi dậy, hưng phấn đất đầu. "Hảo hai tử." Sờ lên đầu của hắn, Lô Thái Thái mặc quần áo xuống giường, đẩy ra nhà chính đại môn, đi vào đình viện. Nhưng mà một giây sau, một đạo bình tĩnh tuổi trẻ tiếng nói tại bên tai nàng nội vang. "Lô Thái Thái" Lên như thế sao a? Lô Thái Thái trong đầu đang nghĩ ngợi nên cái gì loại hình đột thảo, nghe được đạo thanh âm này, dọa đến thân thể chấn động, kém chút rối tung lên. Cái này không chắc nàng. Dù sao bên trên 1 giây muốn hạ người, 1 giây sau xuất hiện ở trước mặt mình, cho dù ai đều sẽ dọa kêu to một tiếng, thế mà có thể lặng yên im lặng xuất hiện ở đây, quả nhiên có chút tu vi. Lô Thái Thái kinh hãi sau khi, tranh thủ thời gian theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy được vị trẻ tuổi kia. Chỉ gặp Diệp Thanh Huyền Tân mang màu trắng quần áo thoải mái, ngồi tại trong đình viện gỗ lim trên ghế nằm. Một tay chống đỡ cái đầu, màu mực mắt tự bình tĩnh nhìn xem nàng. Nếu là đem trong tay hắn điện thoại đổi thành đạo kinh, quần áo thoải mái đổi thành đạo bào, nói hắn là một vị nào đó chẩn thế đạo đạo, rời giặc thế gian tiên nhân, sợ là đều có người sẽ tin. Cứ việc lúc trước đã gặp một mặt, nhưng lần nữa nhìn thấy, Lô Thái Thái trong mắt vẫn là hiện lên một tia kinh diễm. Sau khi biến hóa yêu quái, thẩm mỹ cùng nhân loại gần. Lô Thái Thái thấy yết hầu khẽ nhúc nhích, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thật muốn nếm thử hương vị. Kềm chế đáy lòng xúc động, nàng mỉm cười nói: "Diệp đạo trưởng, ngươi lên được cũng rất sớm a." Diệp Thanh Huyền ánh mắt trở lại điện thoại, lễ phép lắc đầu nói: "Ta là không ngủ, cùng ngoài loại này bị đánh thức cũng không đồng dạng." Nghe nói như thế, Lô Thái Thái con ngươi bỗng nhiên co vào. Có ý tứ gì? Hắn làm sao biết ta là bị đánh thức? Hắn biết phu quân nhập mộng sự tỉnh. Một buổi sáng sớm, trong làng chó liền đang kêu, ngài bị tiếng kêu của bọn nó đánh thức không kỳ quái. Diệp Thanh Huyền ôn hòa cười nói, Lô Thái Thái ánh mắt khiếp sợ lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều, ta đúng là bị tiếng chó sủa đánh thức, chính là Diệp đạo trưởng ngươi, không có ngủ sao? Lô Thái Thái cấp tốc chỉnh lý tốt cảm xúc, mở miệng hỏi, "Ừm, ta người này tương đối nhận gối đầu, đổi địa phương mới bình thường đêm thứ nhất ngủ không được." Diệp Thanh Huyền thản nhiên nói đây là hoàng hôn. Nơi này như thế nồng đậm yêu khí, coi như hắn muốn ngủ, trong ngực viên kia thiên sư ấn cũng không đáp ứng. Vừa nhắm mắt lại, trong ngực cùng có thêm một cái nhỏ Thái Dương, nóng Diệp Thanh Huyền ngao ngao gọi. Nếu không phải không quá am hiệu cự ly xa truy tung yêu khí, tức hồn hệ Diệp Thanh Huyền tối hôm qua liền đột tới trên núi, mở ra kim quang đại sát tứ phương, trực tiếp đem cái kia danh sừng, sơn thần, chết con quốc tinh một khuỷu tay khuỷu tay chết. Dưới mắt đỉnh viện bày tạo hình, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Không thể đánh dẫn động cổ, ai Nếu là có cái cùng yêu quái kia huyết mạch tương liên tiểu yêu liên tốt, ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc truy tung đến vị trí của nó." Diệp Thanh Huyền từ duy phát tán, "Có muốn hay không ta cho ngươi thay cái gối đầu? Đúng lúc phòng ta còn có cái mới gối đầu." Gặp Diệp Thanh Huyền lâm vào trầm tư, Lô Thái Thái thăm dò tính đề nghị. Diệp Thanh Huyền từ chối nói, "Không cần, ta ban đêm không ngủ được quen thuộc, không có quan hệ." "A, mới gối đầu?" Lắc lư ngốc thôi đâu, ta không tin lão công ngươi trước kia không có gối quả. "Thật sao?" Lô Thái Thái lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Thật, bởi vì thức đêm không tốt, cho nên người tuổi trẻ bây giờ đều là suốt đêm." Diệp Thanh Huyền trung trạc đàng hoàng, nói tuyệt đối nói thật. "Dạng này a, thân thể thật tốt." Lô Thái Thái trong mắt nhiều một tia tham lam, vô tình hay cố ý cảm thán nói. "Vị này phu nhân, lời này cũng không hưng nói lung tung nào. Hiện tại dân mạng, nhưng mà cái gì cũng dám cắm." "Vậy ta đi chuẩn bị điểm tâm, Diệp đạo trưởng ngươi có việc liền gọi ta." Lô Thái Thái vi vi không người, tiếng nói nhu nhụa nói. Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu, ngón tay tiếp tục ở trên màn hình hoạt động. Biểu hiện trên màn hình chính là hôm nay đầu hải Nhật Bản, Trần Kinh. Lệ Viễn Sơn khu kinh hiện đại lượng ti. Đương đại sinh viên kiêm chức Long Hổ Sơn đạo sĩ có thể thi triển đạo gia thần chú, còn tại tin tưởng khoa học, đạo trưởng đã bắt đầu trảm yêu trừ ma. Tân Sơn một vùng xuất hiện mãnh hổ, trước mắt đã có một vị Phật môn đại sư cùng mười mấy tên quốc an nhân viên hộ hại. Không ngoài sở liệu, hôm nay đầu hải tương quan nóng lục soát phần lớn là liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua kiện. Chương 12. Thiên sư dưới mắt bộ da người, các ngươi là đệ trời lá gan a. Chương 12. Thiên sư dưới mắt bộ da người, các ngươi là đệ trời lá gan a. Cùng lúc đó, tháng tỉnh quốc an cục chủ trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng. Từng vị tân mang quốc an chế phục người ngồi ở chỗ này, thần sắc nghiêm túc, mà tân cư chủ vị lão giả Đương nhiên đó là hôm đó cùng Diệp Thanh Huyền từng có tiếp xúc Quốc cán lão lãnh đạo. Hắn giờ phút này mang bộ mặt sầu thảm, đem trên tay báo cáo ném đến trên bàn, bất đắc dĩ nói: "Liên quan tới vị này Phật môn đại sư bị Hồ Ưu đánh giết sự kiện, trên xã hội là cái gì cái nhìn?" Trần lão, nhiệt độ trước mắt đã tại để ép, đối ngoại đưa tin là phổ thông manh hổ đả thương ngợi, nhưng lúc đó có không ít người đều đập tới video, Hồ Ưu xuất thế tin tức chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ liên truyền. Có thể ép liền FD." Trần lão bất đắc dĩ xoa thái dương, hắn cũng không nghĩ tới nhìn có chút thuyết pháp Phật môn đại sư, thế mà bị Hồ Ưu vừa đối mặt miểu sát. Cái này khiến hắn không khỏi có chút lo lắng, nếu là cái kia Long Hổ Sơn tiên sư cũng là như vậy bộ dáng hạng. Ai? Các ngươi đều chớ ngẩn ra đó, đều nói nói cái nhìn của mình. Tần lão, ta nói sớm hòa thượng kia không đáng tin cậy. Một vị quốc an nhân viên nối liền nói gấp dạ, phẫn nộ lên tiếng trả lời, suất thủ còn quản chúng ta quốc an muốn 200 vạn, nói là hóa dư tiền, hiện tại tốt, thành ăn táng phí hết. Đúng rồi. Ta nhìn những thứ này cái gọi là đại sư phần lớn chính là chút lửa đã mà thôi. Một vị quốc an nhân viên khinh thường nói, Tần lão, muốn tìm đến thật cao người tựa như mò kim đáy biển a. Moda nói chúng ta vẫn là đường đối với mấy cái này, Giang Hồ phiến tử ôm lấy mộng đợi, sớm một chút vận dụng đạn đạo loại hình cỡ lớn vũ khí nóng mới là chính đạo. Tại bản tổ vận dụng cỡ lớn vũ khí nóng, ngươi là nghĩ tạo thành nhân dân quần chúng lớn diện tích khủng hoảng sao?" Trần lão gõ mặt bàn, nghiêm nghị trách cứ. "Phải biết, đạn đạo cũng không phải súng ống loại hình thông thường vũ khí nóng, một khi tại thành thị xung quanh vận dụng, thanh thế to lớn, không những khi địa thị dân sẽ lâm vào khủng hoảng, sau đó cũng rất khó che giấu đi đề nghị cái kia người nhất thời lúng túng rụt cổ một cái, không dám lại nói tiếp. Toàn bộ phòng họp nhất thời lâm vào yên tĩnh, mọi người tất cả đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Hiện nhân đều không có biện pháp gì tốt. Tần lão, ta chỗ này có cái video, ngài có thể sẽ cảm thấy hứng thú, là liên quan tới thiên sư. Đúng lúc này, một vị khí chất thanh lãnh nữ tử đứng người lên, chính là hôm đó quản giám Thanh Huyền muốn điện thoại không muốn đến mỹ nhân nhi, Đường Dĩnh. Là tiểu Đường A, có quan hệ với vị kia tuổi trẻ thiên sư video. Tần lão lườm nàng một mắt, chợt có chút kinh hỉ mà hỏi: "Đúng vậy?" Đường Dĩnh khẽ gật đầu, sau đó hướng về chúng nhân nói: "Lão nhân gia ông ta tối hôm qua đập tiết mục thời điểm đụng phải oan thì bị ép lộ hai tay, tương quan video hiện tại ngay tại trên internet điên truyền, chư vị mời nhìn." Đường Dĩnh đứng người lên, đi lên trước, trên màn hình lớn chợt bắt đầu phát ra diệp thanh huyền tối hôm qua săn giết hoạt thi hình tượng. Chỉ gặp trong video một vị thanh niên anh tuấn toàn thân kim quang, nhẹ phiêu phiêu một trưởng liền đem một bộ hoạt thi đánh bay ra ngoài. Gặp tình hình này, toàn bộ trong phòng họp lập tức vang lên một tràng tốt lên âm thanh, Trần Lao ánh mắt lập tức nghiêm túc, nói: "Là sống thi, mà trên người hắn chính là Long Hồ Sơn Kim công chúa, hắn một trưởng liền đem cô kia sống trong thi thể sinh cơ đánh tan, thủ đoạn này." Ngay sau đó, trong video hình tượng rúng chuyển, chuyển rơi đến trong xe Hiển nhiên là đang chạy trối chết, sau đó một bộ hoạt thi đột nhiên nhào tới trên cửa sổ xe, sau đó không ngừng dùng đầu đệm cửa sổ xe xô ra vết rách, đem phụ xe một vị trung niên dọa đến nao nao trực khiếu. Một giây sau, một vạch kim quang sau này tỏa bay ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào hoạt thi trán, trực tiếp đem nó đánh cho đầu bạo liệt, bất lực rơi xuống đất. Hảo thủ đoạn. Trần lão ba đứng người lên, thân tình kích động tựa như là nhìn thấy cái gì một mực theo đuổi sự vật. Gặp lãnh đạo cái phản ứng này, đường dĩnh nội tâm đối diệp thanh huyền kính sợ lập tức tăng thêm mấy phần, nói tiếp: "Trần lão, kế tiếp là hoạt thi cản đường hình tượng." Video tiếp tục phát ra, Ông tính trước làn xe bên trên xuất hiện lít nhá lít nhít, hai ba mươi cỗ hoạt thì, hỏa phong một chút trở nên kinh dị, để nhìn thấy đuổi người bụng trượt chuyển ngân. Bất quá cục diện lập tức liền nên đón chuyển cơ, một cỗ sáng chói đến cực điểm kim quang từ ống kính hậu phương hiện lên, đem toàn bộ thân xe bao phủ trong đó. Tần lão sắc mặt càng ngày càng kích động, thẳng đến xe Van tô bạo sông ra chúng đây, Tần lão triệt để ngồi không yên, lập tức quay đầu hướng về đường dính hỏi. Tiểu đường, thiên sư cái tiết mục này lúc nào có thể kết thúc? Hôm nay đợi chút nữa hẳn là liền sẽ phát sóng, hẳn là đêm nay liền có thể kết thúc. Mất thiết chú ý cái tiết mục này chờ đến kết thúc liền lập tức liên hệ thiên sư. Nô nhân thôn, nô gia trong đại viện. Diệp Thanh Huyền thản nhiên xem lấy đám dân mạng xa điều bình luận đúng lúc này, Lâm Băng băng thanh âm thanh thúy ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Diệp đạo trưởng, buổi sáng tốt lành a." "Ừm, buổi sáng tốt lành." Diệp Thanh Huyền để điện thoại di động xuống, rồi lưng một cái. "Đạo trưởng, ngươi nhìn nóng lục suất sao?" Hiện tại trên mạng tất cả đều là tối hồn quang ngải lớn hiện thần uy video. Lâm Băng băng ở bên cạnh hắn cái ghế ngồi xuống, vừa quan sát sắc mặt của hắn, một bên thận trọng hỏi. "Nàng cẩn thận từng ly từng tí là có nguyên nhân." Dù sao, ai cũng không biết Diệp Thanh Huyền đối với mình bên trên nóng lục suất là cái thái độ gì. Nếu là không để ý, cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu là việc này chạm đến Diệp Thanh Huyền kiên kỵ, vậy thì phiền toái. Lập tức kết thúc bay chủ còn là chuyện nhỏ. Diệp Thanh Huyền trên người có nhiều như vậy khoa học nói không thông dị tượng, vạn nhất đắc tội hắn, tự mình sợ là chết cũng không biết là chết như thế nào. Phóng viên xuất thân Lâm Băng băng đối với mấy cái này rất rõ ràng. Cho nên nàng giờ phút này âm thầm lau vệt mồ hôi, trong lòng đã chuẩn bị tốt một vạn chữ xin lỗi nhỏ viết văn. Cũng may, Diệp Thanh Huyền chỉ là thản nhiên nói câu. Thấy được, đầu hại điên cuồng đẩy đưa, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. Không có sinh khí. Hơn nữa nhìn bộ dáng có vẻ như là cảm thấy không quan trọng, đem Diệp Thanh Huyền phản ứng thu vào đáy mắt, Lâm Băng băng ở trong lòng phán đoán, quá tốt rồi. Na Nghiên lặng nhẹ nhàng thở ra, xinh đẹp mặt trứng ngỗng nổi lên hiện ý cười, ngược lại nói: "Trần giáo sư vừa tin cho ta hay, nói hắn cùng ta vị kia lái xe đồng sự đi trong làng thăm viếng, một hồi liền sẽ trở về." Ừm. Đợi cho Diệp Thanh Huyền gật đầu, Lâm Băng băng xoay người, hướng về đi theo phía sau thợ quay phim hưng phấn hô: "Lá Bạch, đến giờ, phát sóng phát sóng." Rất nhanh, trực tiếp ở giữa đúng giờ mở ra, đại lượng dân mạng tràn vào trực tiếp ở giữa. Này này này Tối nào, rốt cục phát sóng, ta muốn nhìn Diệp đạo trưởng lớn hiện thân uy. Đã đợi không kịp. Ai có thể đem ta một quần đánh bất tỉnh đến tối dò xét núi thời điểm a? Nhẫn nhịn mấy giờ đám dân mạng, vừa mới tiến đến liền bắt đầu phát nhiều loại mưa đạn, trực tiếp ở giữa nhiệt độ tùy theo lên cao. Bởi vì thôn quy mô cũng không lớn, tăng thêm nông thôn có rất ít ngủ nữ người, cho nên một bên khác Trần Quân tham viếng tiến hành cũng có chút cấp tốc. Lâm Băng Băng bên này vừa cùng trực tiếp ở giữa dân mạng đánh xong chào hỏi, còn không có phiếm vài câu, thần tình nghiêm túc Trần Quân liền từ chỗ cửa lớn đi đến. Buổi sáng tốt. Vừa mới tiến đỉnh viện, hắn liền hướng Diệp Thanh Huyền chào hỏi thái độ khách quan hơn quá khách khí quá nhiều, mà từ hắn mất tự nhiên tứ chi động tác đó có thể thấy được, hắn đối Diệp Thanh Huyền có tương đương trình độ sợ hãi. Diệp Thanh Huyền đối với cái này cũng không thèm để ý, vẫn như cũ giống lần đầu gặp gỡ lúc như thế, cười nhẹ đáp lại. Buổi sáng tốt lành. Nhìn tựa như cái ôn hòa nhỏ yếu xì viên, một cử động kia khiến cho Trần Côn khẽ miệng khẽ nhúc nhích. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là vạn vạn không thể tin được, Diệp Thanh Huyền là loại kia có thể đem hoạt thi đánh thành cháu trai siêu cấp mãnh nhân. Không đúng, Diệp Thanh Huyền loại này ngược lại không thể để cho mãnh nhân Một quyền đem hoạt thi đánh bay ra ngoài, một cái đầu băng đánh bay hoạt thi đầu, toàn thân trên dưới có thể phát ra kim quang lóng lánh quá mang. Cái này mẹ hắn là Super Saiyan mới đúng. Đúng lúc này, Lâm Băng Băng tỏ mò hỏi, "Trần giáo sư, tham viếng kết quả như thế nào?" Trần Côn ho nhẹ một tiếng, đội vàng đem trong đầu kỳ quái ý nghĩ tiêu tán, ngồi vào Lâm Băng Băng cái ghế bên cạnh bên trên, ngữ khí ngưng trọng nói, "Rất kỳ quái, ta tìm trong thôn đại khái 30 con người, hỏi bọn hắn dò núi bên trong tiếng khóc là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn đều nói không biết, không rõ ràng, không hiểu rõ. Ta lại hỏi bọn hắn sơn thần là chuyện gì xảy ra?" Kết quả bọn hắn từng cái giữ kiến như bưng, quay đầu bước đi, mặc ta nói cái gì cũng vô dụng. Nghe xong Trần Côn giảng thuật, Lâm Băng Băng lập tức thần sắc khẩn trương lên. Nàng quay đầu lại, khẩn trương hướng về Diệp Thanh Huyền hỏi: "Diệp đạo trưởng, ngài nói, chúng ta lần này có phải thật vậy hay không đụng phải cái gì quái đồ vật?" Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy cách đó không xa nhà chính bên trong nô ra một cái đầu, con mắt nhìn hướng bên này, là cái tiểu nam hài. "Tiểu Hải? A, làng nô thái thái hại tử đi." Lâm Băng Băng nhìn thấy tiểu nam hài bước nhỏ là kinh ngạc, lại là giận mình. Diệp Thanh Huyền lại không có trả lời. Cái kia song thân thủy mắt đen không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hải. Giữa này khắc này hắn, đột nhiên nghĩ đến Long Hồ Sơn đời trước lão đang nói qua nói, "Thanh Huyền à, ngươi nhớ kỹ, yêu quái phong cách hành sự, bình thường là mạnh cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận vô cùng, yếu gan to bằng trời, tứ không kiêng sợ." Diệp Thanh Huyền trước kia chỉ cảm thấy rất có ý tứ, hiện tại thì cảm thấy lão đang quả nhiên thật không lựa ta. "Tốt tiểu tử, mặc ra người, ở người trạch, còn tại dưới mí mắt ta chơi nhân vật nó bay." Cơ ngươi thật sự là đầy trời lá gan, a Diệp Thanh Huyền trong mắt lóe lên một vòng vô cùng thuần túy sắt ý chỉ là cái này sắt ý thoáng qua liền mất, liền ngay cả gần tại Trị Sích Lâm Băng Băng mấy người cũng không cảm giác được, liền biến mất. Bọn hắn chỉ thấy Diệp Thanh Huyền lộ ra một cái ánh nắng ôn hòa tiêu dung, chợt hướng phía Tiểu Nam Hải vẫy vẫy tay. "Tiểu Hải, tới chơi a." Tiểu Nam Hải cũng không sợ người lạ, nhanh như chớp liền chạy tới. Nhìn xem chạy tới Tiểu Nam Hải, Lâm Băng Băng nhãn tỉnh sáng lên, cười hỏi: "Tiểu Băng Hữu, ngươi tên là gì nha?" "Ta gọi Ngô Tử Hạo." Tiểu Nam Hải mở miệng nói. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn một vòng. Cuối cùng khóa ổn định ở Diệp Thanh Huyền trên thân đám người vừa có nghi hoặc, liền nghe đến Tiểu Nam Hải dùng giọng ra lệnh đối Diệp Thanh Huyền nói: "Ngươi, ông ta." Chương 13. Hắn làm sao dám động thủ? Chương 13. Hắn làm sao dám động thủ? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sửng sở, Diệp Thanh Huyền thì là lông mày gảy nhẹ. Hắn cũng còn không có há mồm, yêu quái này tự mình đưa tới cửa. "Ha ha, Diệp đạo trưởng, đứa nhỏ này giống như rất thích ngươi đâu." Lâm Băng Băng dẫn đầu kịp phản ứng, liền vội vàng cười đánh lên giằng hòa. "Ta không là ưa thích hắn, nhưng ta chính là muốn để hắn ôm ta." Tiểu Nam Hải la lớn: Hắn ổn nào thanh âm để Trần Côn mấy người nhíu mày, thần sắc hơi có bất mãn. Không có người sẽ thích một cái không có lễ phép hùng hải tử. Nhưng mọi người tốt xấu là người trưởng thành, không đến mức trực tiếp cùng một đứa bé đưa khí, cho nên cũng không trực tiếp phát tác. "Đến, tiểu Băng Hữu, không nên quấy rầy Diệp đạo trưởng, để tỷ tỷ ông ngươi có được hay không?" Tuân theo người chủ trì trách nhiệm tâm, Lâm Băng Băng cười doanh doanh hướng phía Tiểu Nam Hải giơ ra hai tay. Mặc dù nàng cũng không thích không có có lễ phép hải tử, nhưng thân là người chủ trì tu dưỡng, để nàng vẫn có thể lộ ra nụ cười chân thành. Cũng không liệu, Tiểu Nam Hải không thèm để ý nàng, lạnh hừ một tiếng về sau, Ánh mắt rất không khách khí trừng mắt Diệp Thanh Huyền, cao giọng hô: "Ngươi có nghe hay không? Ta để ngươi ôm ta, tiểu băng hữu ngươi." Lâm Băng băng đẹp mắt khẽ cau mày, vừa dự định lên tiếng giáo dục, liền bị Diệp Thanh Huyền đưa tay đánh gãy. "Không có việc gì, ta không ghét tiểu Hải Tử." Diệp Thanh Huyền vẻ mặt tươi cười, hắn lúc này đưa tay đem tiểu Nam Hải nâng lên, chậm rãi phóng tới trên đùi của mình. Nhưng tiểu Nam Hải cũng không thành thản, trực tiếp tại Diệp Thanh Huyền trên đùi loạn động. Hắn đầu tiên là một cước giẫm tại Diệp Thanh Huyền màu trắng quần áo thoải mái bên trên, lưu lại một cái bẩn bẩn dấu chân, dẫn tới Trần Côn đám người nhẹ xách lên tiếng. Sau đó giống như là không nhìn thấy không thèm để ý chút nào đi giày dẫm tại Diệp Thanh Huyền trên đùi, đồng thời ánh mắt đắc y đảo qua mọi người tại đây. Thật giống như đang nói, ta biết các ngươi nhìn ta không vừa mắt, nhưng các ngươi dám đánh ta sao? Cứ việc nô thái thái dặn dò là để hắn cùng những người này nói chuyện phiếm, nhưng hắn cũng không muốn thành thành thật thật chấp hành nhiệm vụ. Hắn còn là ưa thích giống ngày bình thường như thế, lấy nhân loại thống khổ vì hành động mục đích duy nhất. Mà căn cứ phán đoán của hắn, chỉ buồn luôn hơn cái này ôm mình thanh niên, tất cả mọi người ở đây đều sẽ rất không thoải mái. Phán đoán của hắn rất chính xác. Trải qua qua hắn lần này giày vò, người ở chỗ này ngoại trừ Diệp Thanh Huyền bên ngoài Những người còn lại toàn cũng cau mày lên. Trực tiếp ở giữa dân mạng càng là sớm lại bắt đầu chim hót hoan hở. Cái gì ạ mỹ nạp tư, cái gì để ngươi mẹ ngô thái thái rửa sạch cái mông trở lấy? Loại hình nói tầng tầng lớp lớp. Mà xem như người trong cuộc diệp thanh huyền từ đầu đến cuối tiểu dung ôn hỏa, phản phất độ phải cái gì việc hay đồng dạng đem phản ứng của mọi người thu vào đáy mắt, tiểu nam hải nhẹ hừ một tiếng, hắn không lo lắng chút nào tự mình sẽ bị giáo huấn. Trước bất luận hắn mở ra chân thân về sau, có thể nhẹ nhõm ăn hết mọi người tại đây. Mẫu thân hắn trước đó cũng đã nói với hắn, thời đại này nhân loại đều bị cái gọi là mặt ngu, chói buộc, sẽ tự thuyết phục tự mình không cùng tiểu hài chấp nhặt. Mặc dù hắn không là trẻ con, chỉ là chụp vào cái tiểu hài ra người con có tình, nhân loại ý nhiên lại bởi vì bề ngoài của hắn, đối với hắn có chỗ nhường nhịn. Nhớ ký trước đó có cái nho nhã lễ độ thám hiểm chủ blog, hành lý bị hắn toàn bộ ném đến trong lều ngồi, có thể cuối cùng vẫn như cũ không đối hắn nổi trận lôi đình, chỉ là Ôn Nhu thì thầm nói cho hắn biết, lần sau chú ý một chút. Mà vị này thám hiểm chủ blog, tại sao khi vào núi bị cái kia vị sơn thần, phụ thân bắt lấy, tại nhục thân cùng tình thần xong trọng tra tấn dưới, đầu tiên là đau khổ cầu xin tha thứ, cuối cùng sụp đổ chết đi. Vị kia chủ blockchain đi lúc trên mặt tuyệt vọng, Tiểu Nam Hải đến nay đều cảm thấy rất thú vị. Nghĩ tới đây, Tiểu Nam Hải tâm tình vui vẻ, hắn liền thích tra tấn những cái kia nhân loại, liền thích đem người khác quý trọng đồ vật vào nát, lại hung hăng giẫm lên mấy cước. Đây là yêu quái. Mà nhìn thấy Diệp Thanh Huyền nụ cười trên mặt về sau, Tiểu Nam Hải nguyên bản tâm tình vui thích lại trở nên có chút bất mãn. Sắp chết đến nơi còn cười ra tiếng, nói rõ người này không có gì kiến thức, loại này đối yêu quái hoàn toàn không biết gì cả người bình thường, căn bản không biết yêu quái đáng sợ. Cọ sát lấy răng hàm, Tiểu Nam Hải suy nghĩ lên dùng phương thức gì có thể buồn nôn đến Diệp Thanh Huyền. Lúc này Hắn nhớ tới Lâm Băng Băng lúc trước xưng hô Diệp Thanh Huyền vì Diệp đạo trưởng, lúc này lớn tiếng hỏi: "Ngươi là cái nào cái đạo quan?" Long Hồ Sơn: "Việc đã đến nước này, Diệp Thanh Huyền cũng mất lo lắng, thoải mái cười nói: "Long Hồ Sơn, chưa nghe nói qua, là cái gì không có danh tiếng gì gà rừng đạo con sao?" Tiểu Nam Hải chỉ cảm thấy một trận quân hay, nhưng rất nhanh liền đầu dương lên, cười nhạo lấy rêu cừ nói: "Có thể nghe nói như thế, chẳng những Diệp Thanh Huyền không có xi khí, một bên nguyên bản có chút tức giận Trần Quân đều giãn ra lông mày, lộ ra, quả nhiên là tiểu Hải tử, chính là không kiến thức, thoải mái biểu lộ: Lembang Bang cùng hai tên nhân viên công tác thậm chí cười ha hả. Cái này giống trên internet đụng phải một cái thích tranh cãi náo loạn, người có thể sẽ rất tức giận, có thể ngươi khi tiến vào hắn trang chủ về sau, đột nhiên phát hiện hắn là chơi nào đó cho chơi, liền sẽ thoải mái cười lên, sự tình cũng lập tức trở nên hợp lý. Ngay cả Long Hồ Sơn cũng không biết nhỏ ma cả bùng à, vậy không có lệ phép liền rất hợp lý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đình viện đều tràn đầy khoái hoặc khí tức. Có lẽ là lâu dài ngụy trang thành nhân loại, nhiều hơn mấy phần người cảm xúc, đổ thêm dầu vào lửa thất bại tiểu nam hải tại ngắn ngủi mơ bức về sau, lúc này có chút hèn quá hóa giận, cười cái giám. Có gì đáng cười? Hắn phẫn nộ quát. Ha ha ha. Tiểu Băng Hữu, Long Hồ Sơn cũng không phải cái gì gà rừng đạo con nha. Lập Băng Băng cười lớn giải thích nói, Trần Côn đám người trên mặt cũng có chút ý cười. Long Hồ Sơn chính là gà rừng đã quáng. Tiểu Nam Hải lớn tiếng đục mắng, sau đó hắn căm tức nhìn để hắn xấu mặt Diệp Thanh Huyền, trong mắt nổi lên điểm điểm sát ý hắn đang tự hỏi, muốn hay không không để ý mâu thân khuế can, ở chỗ này liền đệm đám người này giết chết. Ha ha, Tiểu Băng Hữu a, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nhìn qua trong mắt của hắn sắc khí, Diệp Thanh Huyền cười ha hả xoề bàn tay ra, chậm rãi nắm chặt hắn phần gáy, dường như tùy ý nói. Tiểu Nam Hải gắt gao nhìn chằm chằm hắn mỉm cười khuôn mặt, hỏi cái gì? Ngươi cùng mẫu thân ngươi sống đến bây giờ, hết thảy đã ăn bao nhiêu người? Diệp Thanh Huyền thinh âm rất là tùy ý ôn hòa, bởi vì cái này cùng trong núi con cóc lớn tình có quan hệ máu mủ tiểu yêu quái, giờ phút này đã là trong lòng bàn tay của hắn chi vật. Mà nghe nói như thế, Tiểu Nam Hải phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, trên mặt tức giận chậm rãi ngưng kết, tới đồng thời ngưng kết, còn có trong đỉnh viện không khí đã ăn bao nhiêu người? Lâm Băng Băng đáng người nghe nói như thế, trên mặt thần sắc cũng như pho tượng đồng dạng chậm rãi ngưng kết. Có ý tứ gì? Lâm Băng Băng trái tim phành phành cực nhảy cùng hai vị nhân viên công tác lẫn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Chẳng lẽ nói, Trần Côn song quyền nắm chặt, hai mắt chăm chú nhìn cái kia em bé trai, ý đồ từ trên người hắn tìm ra một cái dị dạng. Nhưng rất đáng tiếc, hắn bất luận nhìn thế nào, Tiểu Nam Hải đều giống như phổ thông tiểu nam hải. Nếu như không có chuyện tối ngày hôm qua, hắn khẳng định sẽ cảm thấy Diệp Thanh Huyền tại nội điện, nhưng dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đứng ngoài quan sát. Trong đình viện không khí dần dần trở nên ngột ngạt. Bành. Một giây sau, tại Lâm Băng Băng đám người không biết làm sao trong ánh mắt, Diệp Thanh Huyền trực tiếp đem mồ hôi đầm đìa tiểu nam hải đè xuống đất. Hắn mắt đen sắc ý ngút trời không còn có nửa điểm che giấu, toàn thân hiện ra hỏa diễm giống như lóe mắt kỳ văng, một áp lực đáng sợ tại trong đỉnh viện bỗng nhiên giáng lâm. "Ngươi làm gì?" Vung tay, bị đè lại mệnh môn tiểu nam hải bỗng cảm giác ngạt thở, hắn không nghĩ tới Diệp Thanh Huyền lại đột nhiên đối tự mình đạo thủ. Hắn liền không sợ tự mình phán đoán sai làm sao? Bản năng đưa tay đi tách ra trên gáy bàn tay, tiểu nam hải khiếp sợ phát hiện, bàn tay kia tựa như thép tinh đúc thành đồng dạng cứng rắn mặc hắn như thế nào nói dóc đều không nhúc nhích tí nào. Đây là cái gì sức nắm? Ở độ tuổi này liền có loại trình độ này huyết khí, sợ là có hai trưởng số lượng nhân loại tiến bộ của ngươi. Diệp Thanh Huyền mắt bên trong chạy xuôi lên tôn quý kim sắc, từng sợi kim quang tựa như trong gió liệt diễm giống như tại quanh người hắn múa, hắn tiếng nói bình thản, gần từng chữ một. Tòa này tòa nhà nguyên bản người ta là lúc nào chết? Là ai giúp các ngươi lột bỏ da các của bọn hắn? Con cóc cũng sẽ không ra người hóa hình thuật pháp, đến cùng là văn kiện hạ cái nào tòa đạo quán tại cùng các ngươi thông đồng làm vậy? Thanh âm cuồn cuộn, thoáng như lôi trấn. Tình cảnh này, cho dù ai đều có thể minh bạch, thời khắc này Diệp Thanh Huyền giận không kiểm được, chương 14. Một trưởng đã bay. Lớn hiển thần uy Diệp Thanh Huyền. Chương 14. Một trưởng đã bay. Lớn hiển thần uy Diệp Thanh Huyền. A a, không có trả lời, Tiểu Nam Hải mặt đỏ bừng lên, gào thét rằng cô có, có thể mặc cho hắn đem cái này cố lực lượng của thân thể phát huy đến cực hạn, cũng không có tránh thoát Diệp Thanh Huyền kiểm chế. Diệp đạo trưởng, ngài làm cái gì vậy? Lúc này, một đạo hoàng sợ bên trong sen lẫn vẫn nộ tiếng nói từ cổng truyền đến, nô thái thái bưng bàn ăn hốt hoảng chạy tới, nàng lo lắng nhìn xem bị Diệp Thanh Huyền theo dưới thân thể Tiểu Nam Hải, thần sắc lộ ra chần tay luống cuống. Trong lòng của nàng lo lắng và vẩn vần, tâm loạn như ma. Nàng không nghĩ tới mười mấy phút trước còn là hòa hòa khí khí Diệp Thanh Huyền, giờ phút này đột nhiên liền tựa như bị thần minh phụ thân đồng dạng. Liền ngay cả ánh mắt đều trở nên cực kỳ uy nghiêm. "Mẹ, chúng ta." Tại số đạo ánh mắt bên trong, Diệp Thanh Huyền trong tay kiểm chế ở Tiểu Nam Hải thì điên cuồng giãy giụa lấy, thế thảm thanh âm từ trong miệng của hắn truyền ra, dẫn tới đám người nhao nhao có chút động dung. Nhưng Diệp Thanh Huyền thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước, tiếng nói vô cùng đạm mạc. "Nô thái thái, không cần giả bộ nữa, Vân Đạo liếc mắt liền nhìn ra các ngươi không phải người. Lúc trước nói chắc hẳn ngươi cũng nghe đến, nếu như ngươi có thể thành thật trả lời, Vân Đạo có thể cân nhắc để các ngươi tại phục ma điện hạ ít trấn áp mấy trăm năm." Bàn tay lực đạo tiếp tục tăng thêm, trên người hắn kim quang càng thêm loá mắt. Nhìn qua đại pháp thần uy diệp Thanh Huyền, Lâm Băng Băng đôi mắt đẹp bên trong toát ra một vòng chấn kinh chi sắc. Càn Tư Diệp Thanh Huyền lời nói, nàng bây giờ có thể cơ bản suy đoán ra tiểu Nam Hải thân phận chân thật. Yêu quái? Làm sao có thể? Lâm Băng Băng có chút thất thần nghĩ nó nói. Co như tối hôm qua tận mắt thấy mà thì, nhưng dưới mắt nói cho nàng, trước mặt như thế linh động tiểu Nam Hải là yêu vật biến thành, nàng vẫn còn có chút khó có thể tin. Nếu như tiểu Nam Hải là yêu quái, cái kia Ngô Thái Thái hơn phân nửa cũng thế, nếu như Diệp đạo trưởng không có ở đây, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ cùng những cái kia mất tích thám hiểm chủ block đồng dạng. Lâm Băng Băng trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ. Nàng không để lại dấu vết mắt nhìn chần côn đám người, phát hiện bọn hắn cũng tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh, hiển nhiên là liên tưởng đến tương quan chân tướng sự tình. Giờ phút này, trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng vỡ tổ, mưa đạn nhấp nhô tốc độ giống như là một trận tuyết lớn. Chấn áp tại phủ Ma điện. Đây không phải là Long Hồ Sơn trong truyền thuyết chấn áp yêu vật bảo điện sao? Diệp đạo trưởng có ý tứ là gia đình này là yêu quái. Ngoạ tạo, ngoạ tạo, ngoạ tạo. Lần thứ nhất nhìn trực tiếp bị hung hăng rung động. Người đạo trưởng này toàn thân kim quang long lẫy, thế giới này thật là có tu tiên. Trên lầu ngạc nhiên, Diệp đạo trưởng hồn qua liền mở kim quang chú giết hoàn thi, thời đại thay đổi. Bàng Hữu, ta vừa thích cái kia Ngô Thái Thái, đạo trưởng liền nói gia đình này là con quắc biến thành yêu quái. Ta thất tỉnh. Ngưu Phê, trước kia đều là tin đồn, không nghi tới Long Hổ Sơn đạo sĩ thật có tu tiên a. Ta mặc kệ hắn có phải hay không tu tiên, ta liền hỏi hắn cái này có tính không ngược đãi trẻ vị thành niên. Ta báo cảnh sát. Đám dân mạng mưa đạn đủ loại kiểu dáng, có đoán được Ngô Thái Thái một nhà chân thân khó có thể tin, có chấn kinh tại diệp thanh huyền quanh thân thần dị kim quang, có lại cho rằng là đặc hiệu hợp thành, còn có người lập tức báo cảnh sát. Nhưng phản ứng của bọn hắn đều không ảnh hưởng tới dưới mắt thế cục, cảnh sát trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đuổi ở đây. Diệp đạo trưởng, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, tiểu hào hắn vẫn còn còn nít, có chỗ nào đắc tội ngài, ngươi có thể nói cho ta, không cần thiết cùng hại tử động thủ a. Lô Thái Thái trên mặt thần sắc rất là lo lắng, quỳ gối Diệp Thanh Huyền trước mặt, thành lễ câu hạ hô. Nàng vốn là sinh có chút vật bị, tăng thêm lúc này têo gen tư thái, nhìn xác thực tương đương đáng thương. Một màn này cũng thành công để một bên Lâm Băng băng sinh ra lòng chắcận, trong lòng tự nhủ sẽ không phải thật sự là Diệp đạo trưởng trừ ma sốt ruột, nhìn sai rồi đi. Sau đó Có chút lo lắng nàng cắn răng, kiên trì đi lên trước, hướng về thần sắc đạm mạc Diệp Thanh Huyền hỏi: "Diệp đạo trưởng, ngài nói đứa bé kia không phải người, là có căn cứ gì không? Đây cũng là mọi người và đám dân mạng quan tâm vấn đề." Nhưng mà, đúng lúc này, nguyên bản quỳ trên mặt đất khóc giống nô thái thái đột nhiên ngẩng đầu, nàng toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt biến còng kềnh dữ tợn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to lớn ồn ào quái dị tiếng vang. "Cô!" Âm thanh lớn vang vọng đình viện, phiến phiến cửa sổ thủy tinhếng thanh vỡ vụn, Lâm Băng băng đám người kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu bị trọng truy hung hăng đập một cái, cả người trực tiếp đã mất đi trọng tâm, thất tha thất thểo ngã xuống. Mắt búp kim hoa thời khắc, các nàng chỉ thấy không giống hình người Ngô Thái Thái đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay nào hướng kim quang lóng lánh diệp thanh huyền. Nàng thật sự là yêu quái. Ngã xuống đất lâm băng băng trong lòng một trận ảo não, tự mình mới thế mà thật tin tưởng đối phương diễn kịch. Cùng lúc đó, nàng phí sức nhìn về phía diệp thanh huyền phương hướng, trong nội tâm cầu nguyện diệp thanh huyền có thể đứng vững lần này để lén, bằng không thì các nàng một đoàn người thật phải chết ở chỗ này. Bị ta tiên phu thần thông chính diện đánh trúng, liền xem như Long Hổ Sơn đạo sĩ, cũng phải đổ váng mắt hoa. Phát động tập kích bất ngờ Ngô Thái Thái nội tâm âm thầm phán đoán, nàng huy động cánh tay Sáp Lứt vỡ làn ra bàn tay lập tức mang theo một luồn kình phong quét hướng Diệp Thanh Huyền, hung hăng vồ chúng trên người hắn tầm kia thật mỏng kim quang đang. Cả hai tiếp xúc, nô thái thái trong dự đoán kim quang vỡ vụn cũng không xuất hiện, ngược lại là trong đỉnh viện vang lên một tiếng hùng vi thanh thủy kim tiết giao thoa thanh âm, nặng có thể so với thép tinh bản tay cũng bị chấn một trận đau nhức. Đây là kim quang chú? Trên đời làm sao có thể có cứng như vậy kim quang chú? Nô thái thái con ngươi co vào, Thân là tu hành gần 300 năm con có tình, cái gọi là Long Hồ Sơn đạo sĩ nàng cũng tiếp xúc qua một hai, nhưng ở đấu pháp bên trong, những cái kia đạo sĩ tất cả đều tại nàng bộ này sóng âm thêm tập kích bất ngờ tổ hợp kỹ tập kích dưới, rơi vào cái kim quang vỡ vụn, người tử đạo tiêu hạ chẳng. Mà rõ ràng thanh niên trước mặt so với cái kia chết đi đạo sĩ càng tuổi trẻ, ấn lý thuyết càng không khả năng chống đỡ được a. Hẳn là hắn còn quá trẻ liền có áo bào màu vàng đạo sĩ tu vi. Lô Thái Thái trong lòng một trận sợ hãi, nhưng dưới mắt tình thế dung không được nàng lại nghĩ, nàng nhìn thấy Diệp Thanh Huyền bàn tay thon dài nhẹ phiêu phiêu đến tới, rơi vào trước ngực của nàng. Bành Một cú vô cùng kinh khủng lực đạo tại nô thái thái trước ngực nổ tung, lăng lệ kinh phong bốn phía, nô thái thái cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đụng nát với tường, ngã vào nhà chính phòng ngủ, liên tiếp lăn lộn mười mấy vòng mới khó khăn lắm thân hình. Chật vật chống đỡ đứng người dậy, nô thái thái không cách nào ngăn chặn phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đó còn có nội tạng mạnh nữa, ánh mắt là không che giấu chút nào hoảng sợ hãi nhiên. Cái này là cái gì cấp bậc lực lượng? Thiện tay một trưởng liền đánh nát tự mình tu hành cẩu. Nói cách khác, tự mình tôn này 300 năm đại yêu vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng cỏi yêu thần, thế mà bị một cái tuổi trẻ đạo sĩ vừa đối mặt liền đánh thành trọng thương. Tối hậu thương, Diệp Thanh Huyền tiếng nói đạm mạc, một cú không thể nghi ngờ tốc sát chi ý tử từ trên người hắn hiện lên, quanh thân tầng kia thật mỏng kim quang giờ phút này lộ ra không thể phá vỡ. Nói ra cùng các ngươi cấu kết đạo quan, vân đạo có thể cân nhắc cho các ngươi thông thái. Bị đè xuống đất tiểu Nam Hải không ngừng tê thảm, giờ phút này hình thể bành trướng mấy lần, nhìn tựa như một con khoảng 1m50 nhỏ con quái, mà hắn nguyên bản làn da đã toàn bộ nứt ra, dưới mắt hiện ra chính là yêu quái bản tướng. Gặp nô thái thái bị Diệp Thanh Huyền một kích đánh bay, hắn lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng, rơ thẳng lên trời phát ra một tiếng vô cùng bén nhọn tiếng cầu cứu. Cha, mau tới cứu lấy chúng ta a. Chương 15, yêu quái đang tràng. Chương 15, yêu quái đang tràng. Nghe nói lời này, Diệp Thanh Huyền ánh mắt nhắm lại, nhưng lại chưa ngăn lại hắn cầu cứu. Cùng lúc đó, bởi vì máy quay phim cũng không lọt vào nghiêm trọng giữa vụt, cho nên trực tiếp ở giữa đám dân mạng mắt thấy mới toàn bộ quá trình, giờ phút này đã là toàn thể xô chảo. Ngoa tạo, nô thái thái vừa rồi nửa người đều biến dạng, các nàng một nhà thật sự là yêu quái a. Đâu chỉ a, cái kia Ngô thái thái vừa vọt lên thời điểm, ta đều không có kịp phản ứng, đạo trưởng liền trực tiếp một trưởng cho nàng quả bay, quá nguy bức. Kim Quang nơi tay, thiên hạ ta có, bàn tay vừa ra Lại nhu bức nữ yêu cũng phải quỳ xuống hát trình phục a. Chó rồi. Cái này mẹ hắn đơn giản chính là lục địa thần tiên. Đạo trưởng, ta muốn học cái này. Mà tại Diệp Thanh Huyền đối diện, trọng thương nô thái thái đang từ nhà chính bên trong chậm rãi leo ra. Thời khắc này nàng đã không cách nào duy trì được nhân loại hình thể, khôi phục tự mình hơn phân nửa bản thể. Thế là, mọi người thấy một đầu hơn 2m cỡ con cá lớn, đỉnh lấy một trương mọc mạc nhân thế mặt, từ nhà chính vỡ vụn trong vách tường chất vật chui ra. Nhìn thấy tồn này danh phủ kỳ thực yêu vật, Lâm Băng băng đám người trực tiếp bị cả kinh lên một thân nổi da gà, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Cái đồ chơi này dáng dấp cũng quá rõ người. Lô Thái Thái khí tức so lúc trước bội bội không ít, thời khắc này nàng hai mắt mang theo u u lăng quăng, lấy một loại cực độ ánh mắt oán độc nhìn xem Diệp Thanh Huyền, bi phẫn quát: "Chúng ta một nhà cùng ngươi không oán không kỷ, tại sao muốn xen vào việc của người khác?" Nói chuyện giống như đánh rắm. Diệp Thanh Huyền nở nụ cười, nói: "Quất ngươi thế, nhưng là bần đạo kiêm chức nghề chính a, sao có thể nói là xen vào việc của người khác đâu? Ta cho ngươi biết tòa kia đạo quán tin tức, ngươi liền bỏ qua chúng ta, như thế nào? Các ngươi còn không có cùng bần đạo bản điều kiện tư cách." Diệp Thanh Huyền tiếu dung tú liễm, tiếng nói băng lãnh đường Cái này ba con con cóp tinh ở đây tiêm ẩn, không biết bao nhiêu người chết tại các nàng trong bụng, có thể nói là làm đủ trò xấu. Coi như bại lộ thân phận của tiên sư cũng không sao, cái này ba con con cóp tinh một cái chạy không thoát. Diệp Thanh Huyền trên tay VV dùng sức, cái kia nhỏ con cóp tinh lập tức kêu rên lên, to béo cổ thậm chí phát ra từng đợt cơ bắp xé rách tiếng vang. Ba hơi bên trong, nói ra tòa kia đạo quán danh tự, các ngươi còn có thể sống. Diệp Thanh Huyền tiếng cười khẽ giờ phút này lộ ra rất có cảm giác ác bách. Nghe được nhỏ con cóp tinh trong miệng tiếng kêu thảm thiết, nô thái thái trong mắt lóe lên một vòng vẻ đau lòng, sau đó hiện ra tràn đầy bản hận. Nếu không phải Diệp Thanh huyền thực lực vượt quá tưởng tượng của nàng, nàng hận không thể đem nó trực tiếp rút gần lỗ ra. Không phải liền là ăn một số người sao? Vế phần đem các nàng đuổi tận giết tuyệt. Đáng chết Long Hồ Sơn đạo sĩ, phu quân hiện đang chạy về đằng này, ta phải tranh thủ chút thời gian. Chỉ cần phu quân đuổi tới, cái này đáng chết đạo sĩ liền xong đời. Nghĩ tới đây, đã do dự hai hơi ngô thái thái, cơ hồ là từ trong hầm rằng chen xuất ra thanh âm, nói: "Không phải đạo quán, là Bạch Vân tự ngộ thật to lớn sư giúp chúng ta." Bạch Vân tự? Một bên vừa chống đỡ đứng người dậy Lâm Băng Băng nghe được cái tên này, lập tức trừng lớn hai mắt. Làm sao lại là Bạch Vân Tự? Đây chính là Văn Kiện hạ tứ đại tên chưởng một trong Phật môn Thánh địa a. Môn hạ lại còn giúp yêu quái lột da người hóa hình và vẫn còn tồn tại tại. Nếu như có thể từ nơi này còn sống ra ngoài, ta nhất định phải lộ ra ánh sáng bọn hắn." Lâm Băng Băng cố nén trong đầu chơn váng, giận dữ thầm nghĩ. Mà đang nghe Bạch Vân Tự giành tự về sau, Diệp Thanh Huyền trong mắt cũng xuất hiện trông nháy mắt kinh ngạc. "Bạch Vân Tự? Thì ra là thế. Bần đạo ngày sau sẽ đích thân tới cửa bái phòng bọn hắn." Vừa dứt lời, Diệp Thanh Huyền trong mắt liền kim quang đại thịnh, bàn tay bỗng nhiên ép xuống. "Vành!" Cường hãn lực đạo từ lòng bàn tay của hắn bắn ra. Nhỏ con cốc tinh đầu bị trong nháy mắt đánh nát. Đánh giết 50 năm tu vi con cốc tinh một, kim quang chú 50 kim quang chú lở vở 10, 650, 10000. Không đầu yêu thân vô lực ngã trên mặt đất, sau đó một sợi hơi mờ yêu hồn từ trên người bay ra, không có vào Diệp Thanh Huyền trong lực. Không. Gặp một màn này, Hiền Lộ ra bản thể ngô thái thái muốn rách cả mí mắt, thanh âm vô cùng tê lương, "Đạo sĩ, ngươi nói không giữ lời." Bần đạo chỉ nói cho các ngươi một đầu sinh lộ, nhưng sống thế nào, từ bần đạo đến định. Diệp Thanh Huyền ngồi thẳng lên, Phong Khinh Vân đạm cách cao giọng nói, yêu hồn trấn áp tại Long Hồ Sơn Phục Ma Điện Hạ, vẫn có thể xem là một loại cách sống. Lô Thái Thái trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bị đặt ở Phục Ma Điện Hạ, cả ngày đều muốn bị các ngươi sơn môn hương hỏa thiêu đốt, tư vị sống không bằng chết, vậy cũng cứ gọi là còn sống. Người cái đạo sĩ thật là lòng dạ độc ác. Diệp Thanh Huyền nở nụ cười, hỏi, cái kia bằng không thì đâu? Ngươi còn muốn làm sao sống? Tiếp tục hất lên ra người tiềm phục tại trong trấn thế, nam thị 10 hòa ăn người chơi đùa. Nghe được Diệp Thanh Huyền lời nói, Lô Thái Thái sắc mặt âm trầm ầm ầm. Một giây sau, Diệp Thanh Huyền sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo nổ thật to âm thanh. Ngay sau đó, dày đặc đạp đất tiếng vang lên liên đối toàn bộ nơi ở cũng bắt đầu khẽ run lên, hiển nhiên là có cái gì quái vật khổng lồ chính đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây. Nghe được cái này động tĩnh, Lô Thái Thái trên mặt nhiều một vòng vui mừng, nàng đội vang ngẩng đầu lên, dùng đủ để vang vọng nửa cái thôn thanh âm hô: "Phu quân, mau tới tương trợ, giết cái này đạo sĩ." "Oan." Lô Thái Thái vừa dứt lời, Diệp Thanh Huyền sau lưng tưởng vây liền ầm vang vỡ vụt, một đầu hình thể có thể so với đỉnh núi cự con quốc lớn xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nó chỉ là ngồi xổm liền so tưởng vây còn cao hơn, quanh thân tản ra một khối cực kỳ nồng đậm huyết khí, buồn non bóng loáng trên da còn lưu lại đại lượng thân thể tổ chức. Như vậy quái vật khổng lồ, đơn giản không giống như là nhân gian sinh vật. Như thế nồng đậm yêu khí giáng lâm nơi đây, để nguyên bản có chút hứa dũng khí lâm băng băng đám người dọa đến lại lần nữa sủi lơ trên mặt đất, hai chân không cầm được run lên. Sinh vật học không tồn tại. Trần Côn nghĩ nó nói, hắn giờ phút này đã bị dọa ngợp, mấy chục năm học thức tại dưới mắt hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Liên tiếp đăng tràn yêu quái, để hắn cả cá nhân thế giới xem đều bị to lớn xuống kích. Lâm Băng Băng mặt tái nhợt, run rẩy giơ camera, nhắm ngay bị hai đầu cự hình con quốc vây vào giữa Diệp Thanh Huyền, giọng Thanh Thúy bên trong mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. "Diệp đạo trưởng, chúng ta chạy đi." "Không sao, Vân đạo còn có thể ứng phó." Diệp Thanh Huyền lắc đầu, cao giọng trả lời. Lâm Băng Băng cảm động đơn giản muốn khóc ra thành tiếng. "Cái kia." Ngài cúi lên. Việc đã đến nước này, dũng chân nàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Thanh Huyền có thể giải quyết dời lập tức phiền phức. Cứ việc cái sau giờ phút này nhìn thậm chí có mấy phần châu chấu đá xe hư vị. Trực tiếp ở giữa người xem cũng đều bị con quốc lớn tinh giỏi châm động. Ngoạ tao ngoạ tảo ngoạ tảo. Đó là cái thứ đồ gì? Nhìn xem so phóng đại giống côn trùng đều a người. Con mẹ nó chứ điện thoại đều dọa rơi mất. Mau nhìn trên người nó những người kia thể mạnh vỡ. Khó trách nhiều như vậy chủ block đều ở phụ cận đây mất tích. Hụ. Ra không được, Diệp đạo trưởng đừng xính cường, chạy mau đi. Ai da, ta hiện tại biết vì cái gì nơi này gió núi quỷ dị như vậy, là bị yêu quái giết chết quá nhiều người, dẫn đến nơi này toàn khí quá nặng. Song song, cái này con quốc lớn nhìn xem so nhà ta phòng ở đều cao a, lệnh thành cảnh sát còn chưa tới sao? Nhanh, ta vừa gọi điện thoại báo cảnh sát, nói là trong nửa giờ liền có thể đến. Nhưng để Diệp đạo trưởng rút lui trước một cái đi. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng kịch liệt thảo luận, nhìn thấy như thế dọa người quái vật, bọn hắn đều ở trong lòng vì Diệp Thanh Huyền lao vẹt mồ hôi. Nhưng đám dân mạng sợ hãi thì sợ hãi, ánh mắt lại một điểm không có chuyện sợ bỏ lỡ cái gì kình bạo hình tượng. Thậm chí có không ít nghĩ cọ nhiệt độ chủ lòng, run run rẩy rẩy mở ra ghi chép bình phong, dự định hạ truyền bá sau hung hăng cắt video 100 vạn, 150 vạn, 200 vạn. Trực tiếp ở giữa online nhân số không ngừng tiêu thăng, giờ phút này đã đi tới tháng tỉnh dân bản xứ khí bảng vị trí thứ nhất, chương 16. Đương đại tiên sư Kim Công chú. Chương 16, đương đại thiên sư Kim Quang Trú. Ha ha, đạo sĩ, ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy con quốc lớn tinh xuất hiện, nô thái thái cuồng tiếu lên tiếng hô, cùng kiện thân thể đi theo lắc lư ổn. Tự mình cùng phu quân hai đầu trăm năm đại yêu, cái này Long Hồ Sơn đạo sĩ liền xem như áo bào đỏ cấp bậc, hôm nay cũng là hai kiếp khó thoát. Diệp Thanh Huyền không nói một lời, cái kia song thâm thủy mắt đen mang theo một chút kim quang, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt kinh khủng yêu vật. Nô thái thái chỉ coi hắn là sợ chém váng, không có phản kháng ý chí, lúc này tứ không kiêng sợ cười nói, học chút đạo pháp, liền coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Hiện tại biết sợ Sớm làm gì đi? Chúng ta một nhà chính là ăn thật nhiều người, thì tính sao? Ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? Nói thật cho ngươi biết, vì để cho trong thôn này người trung thực nghe lời, từng nhà chúng ta đều nén qua một người. Lão nhân lên qua, phụ nữ lên qua, hán tử lên qua, liền ngay cả vừa ra đời anh hải chúng ta đều nén qua. Chờ ngươi sau khi chết, chúng ta sẽ lập tức đem cái thôn này người giết sạch, sau đó tại văn kiện hạ tìm kiếm mới đặt chân điệp. Tựa hồ là vì phát tiết lúc trước hận ý đồng dạng, thanh âm của nàng càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng vang vọng toàn bộ thôn xóm. Mặc dù có động tĩnh lớn như vậy, trung quanh phòng ốc từ đầu đến cuối yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì một cái thôn dân dám đến xem xét. Cái này vừa vận ứng chứng nàng lý do thoát thác, thì ra là thế. Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nói, học đạo mới bắt đầu, gia sư liền căn dặn ta một khi động thủ, liền tuyệt không thể thả chạy một con yêu quái, hiện tại xem ra quả nhiên có tương ứng đạo lý. Có ý tứ gì? Lô Thái thái nhíu mày. Ý là? Diệp Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía nàng, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói, các ngươi hôm nay sống bất quá hôm nay, sắp chết đến nơi, còn dám rống rạc. Lô Thái thái sắc mặt trầm chậm, Hai lớn, Phu Quân, giết hắn. Vừa giết lợi, đầu kia cao hơn tưởng vây cự con quốc lớn liền lập tức hướng Diệp Thanh Huyền phát động công kích. Siêu. Một đầu tản ra hôi thối khủng lồ thịt lươi theo nó miệng lớn bên trong bắn ra, đúng là mang theo một trận chói hai âm bạo thành, rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp Thanh Huyền kim quang lên. Oanh. Tại Ngô Thái Thái mừng như điên trong ánh mắt, Diệp Thanh Huyền kim quang bộc phát ra tựa như hồng trung bắn nổ tiếng vang, trong đỉnh viện bụi mù nổi lên bốn phía. Nhưng đợi cho bụi mù tan đi, Diệp Thanh Huyền toàn thân kim quang vẫn như cũ sắt lạnh, không có chút nào muốn vỡ vụn dấu hiệu. Kim quang không nhúc nhích tí nào. Ngô Thái Thái con người co vào. Người khác không biết nàng phu quân tử lực, nàng thế nhưng là biết đến. Chỉ là vừa rồi lần này cũng đủ để đem một gốc năm người ôm hết che trời đại thụ chặn ngang lại đứt. Nhưng như thế nặng nề một kích, dưới mắt thế mà ngay cả một cái tuổi trẻ đạo sĩ hộ thể kim quang đều nện bất động. Siêu. Mà đầu kia to lớn thịt lưới một kích không thành, ngay sau đó cấp tốc hai lần xuất kích, lại lần nữa mang theo chói thai âm bạo thành, hướng phía Diệp Thanh Huyền đầu cao tốc đập tới. Diệp Thanh Huyền thần tình lạnh nhạt, bàng bạc pháp lực tại thể nội bắt đầu trào lên. Lão đăng đã từng từng nói với hắn, thiên sư là Long Hồ Sơn căn bản, lúc nào đều dung không được bất kỳ sơ thất nào. Cho nên, lên làm tiên sư về sau, có thể không hạ sơn liền tận lực đường xuống núi. Cái này với hắn mà nói vốn không phải vấn đề gì, dù sao hắn mỗi ngày đánh dấu cũng có thể trùng công. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn xuống núi chăm yêu. Một mặt là trông mà thèm chém yêu hích lợi, dù sao ai không thích giết quái lên cấp đâu. Còn mặt kia thì là hắn thực tình muốn đem những thứ này yêu ma đuổi tận giết tuyệt. Hừ. Diệp Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, toàn thân kim quang đi theo sáng lên, tay phải không chút khách khí rút đi lên. Bành. Trong không khí ầm vang nổ tung một vòng khí lãng, đầu kia thanh thế kinh người to lớn thịt lưỡi lại bị hắn một bàn tay trực tiếp đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Nô thái thái cuối cùng là nhịn không được giống to lên tiếng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, liền xem như những cái kia áo bào đỏ đạo sĩ cũng không có khả năng có dạng này trình độ đi. Nghĩ tới đây, nô thái thái bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nếu là so áo bào đỏ đạo sĩ còn mạnh hơn, cái kia hiệp thanh huyền là cái gì cấp đạo sĩ khác? Áo bào đỏ phía trên là áo bào tím. Nếu như nàng nhớ kỹ không sai, áo bào tím là Long Hồ Sơn. Thuận ý nghĩ này suy nghĩ xuống dưới, một cái cực kỳ dọa người suy nghĩ tại nô thái thái trong đầu chậm rãi hiện hiện. Giờ khắc này, Lô Thái Thái cảm giác tự mình như rơi vào hầm băng, bản thể con quốc nàng ngẩng lên một thân nội ra gà. Nhìn về phía cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh, nàng khó có thể tin tiếng nói bên trong mang theo vài phần hoảng sợ. "Thiên, Thiên sư, không có khả năng, cái này sao có thể? Hắn tính toán đâu ra đấy bất quá 20 tuổi, coi như ra sinh thì sinh sống ở Long Hồ Sơn, cũng không có khả năng kế thừa đến vị trí kia a." Lão nương sống 300 năm, liền chưa thấy qua 20 tuổi không đến Long Hồ Sơn tiên sư. Cho dù nội tâm không ngừng phủ nhận lấy khả năng này, Lô Thái Thái ý nhiên ác không chế trụ nổi sợ hãi trong lòng, hướng về nhà mình phu quân lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, cái này đạo sĩ không đơn giản." Vừa dứt lời, tại Ngô Thái Thái sắp nhỏ máu ra ánh mắt bên trong, Diệp Thanh Huyền thân hình biến mất tại chỗ. Mà đầu kia hình thể to lớn con quốc tinh nghe được Ngô Thái Thái nhắc nhở, trong lòng lập tức sinh ra nghi hoặc để cho ta cẩn thận cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ. Vì cái gì? Mặc dù kim quang so với trong tưởng tượng cứng rắn một chút, nhưng cũng không có cảm nhận được cái gì đáng sợ uy áp a. Nhưng mà nó cũng chú ý tới Diệp Thanh Huyền thân hình biến mất, con quốc lớn sắc đáng tức cảnh dâng lên, vừa muốn triệt thoái phía sau, liền thấy một bộ áo trắng Diệp Thanh Huyền xuất hiện ở tự mình cùng cảnh phần bụng trước, cũng kéo ra cánh tay phải một đôi mắt đen đậm đặc mặc giống như là dạ đẫm tuyết bay giữa hồ. Mà thân là tu hành 500 năm yêu quái, con quốc lớn tinh yêu thân thể đã sớm rèn luyện không thể phá vỡ, nó cũng không kinh hoàng, ngược lại không chút hoang mang vận khởi pháp lực, khiến cho phần bụng cấp tốc nâng lên, bóng loáng da thịt trong nháy mắt trở nên cứng rắn như sắt thép. Con quốc lớn tính dự định chính diện ngăn cản diệp thanh huyền một kích này. Nó ý nghĩ rất đơn giản. Bản tọa 500 năm tu thành yêu thần, chỉ bằng ngươi một cái nhỏ đạo sĩ nghĩ phá ta phòng. Ngươi xin nói ngộng, ngươi cho là mình là đương đại tiên sư sao? Wen. Một giây sau, Diệp Thanh Huyền thân eo và chuyển, trùng điệp đạp lên mặt đất, trong đỉnh viện nhất thời vang lên vỡ vụn tiếng vang, phương viên 10 mét đại địa tể tể chấn động. Cái này kinh khủng tư thế để nguyên bản bình tĩnh con quốc lớn tinh nhất thời hoảng hốt. Một quyền này nó ngăn không được. Cô, con quốc lớn tinh lại không để ý tới giữ lại, toàn thân yêu lực toàn bộ tuôn hướng phần bụng. Diệp Thanh Huyền thân sắc bình hàn, bằng lực vô vật một quyền đưa ra, cũng không tiếp tục là nhẹ phiêu phiêu bàn tay, cái tiếp chỉ che kiếm kim quang nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào con quốc lớn tinh cứng rắn phần bụng. Côn bạo vô cùng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, lực lượng kinh khủng đều đánh ra ngoài. Trong không khí trong nháy mắt nổ tung mắt Trần có thể thấy khí lãng, thật giống như bị ném vào thạch đầu mặt hồ đồng dạng, đẩy ra một vòng lại một vòng ngửa sóng, con cóc lớn tinh cái kia ngẩng lên tự bụng bự phảng phất chống đỡ đỡ đỡ đạn giấy mỏng, trong nháy mắt hướng vào phía trong lõm thành một cái hố sâu. Kinh khủng đến cực điểm lực tại trong bụng của nó ầm vang nổ tung. Cái này thẳng tới linh hồn kịch liệt đau nhức để con cóc lớn tinh phát ra một tiếng vô cùng thê lương oa minh, phun ra đại lượng đục ngầu yêu huyết. Lựa chọn đang đầy tổn thương nó tại chỗ bay lên hùng, còn xuất lại lực đạo đem nó đánh bay rất ra ngoài. Vâng. Đợi đến nó lượn ở mấy chục mét có hơn trên mặt đất, đại địa đều đi theo rung động, mà nó cũng đã là không lúc ních, đại lượng máu tím từ phần bụng lỗ lớn chậm rãi chảy ra. Tu hành 500 năm con cóp tinh, như vậy chết. Đánh giết 500 năm tu vi con cóp tinh một, Ngũ Lôi Chính Pháp 500. Ngũ Lôi Chính Pháp lở vỡ 8, 680. Lôi Thái Thái cùng cảnh thân thể một chút tê liệt trên mặt đất, hoảng sợ mà tuyệt vọng hô, "Phu quân." Nàng năm mơ đều không nghĩ tới, Diệp Thanh Huyền có thể một quyền đấm chết nhà mình phu quân. Thần Tiên cũng không thể một quyền đấm chết 500 năm con cóp tinh, hắn có thể một quyền đấm chết, hắn so Thần Tiên còn ngữ bức. Lô Thái Thái thân sắc nốc lệ, toàn thân trên dưới làm không lên một chút khí lực. Diệp Thanh Huyền một quyền này, đem nàng dũng khí phản kháng đều ngay tiếp theo đánh tan. Nàng bây giờ, trong lòng toát ra tự mình một vạn loại kiều chết. Lúc này, Diệp Thanh Huyền thu hồi hư quyển, xoay người, ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Tiếp xuống đến phía ngươi, Lô Thái Thái." Hắn ánh mắt lạnh như băng giống là nói. Lô Thái Thái thân hình run lên, lần này lấy lại tinh thần, trong lòng cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bọn hắn bị hoạt thi tập kích còn dám tiếp tục đi tới. Khó trách bọn hắn dám tứ không kiêng sợ ở đây ngủ lại. Khó trách hắn vừa rồi không ngại ta kéo dài thời gian đây hết thảy hết thảy. Giờ phút này đều nói thông được. Nguyên lai bọn hắn trong đội có Lăng Hồ Sơn tiên sư, dù gì cũng là tiên sư người ứng cử. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ai tôi cứu tíu ta a? Nàng ở trong lòng điên cuồng gào thét, trong đỉnh viện không khí tựa như xuống tới điểm đóng băng, để nàng có chút hô hấp khó khái. Nàng liêu mạng khôi phục hình người, quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Diệp đạo trưởng, bỏ qua cho ta đi, ta biết sai, ta nguyện ý sau này cải tà quy chính. Diệp Thanh Huyền lắc đầu, tiếng nói bên trong không có một tia tình cảm. Ngươi chỉ là biết mình phải chết. Chương 17. Tích động dân mạng cùng rung động cảnh sát. Chương 17: Kích động dân mạng cùng rung động cảnh sát. Mẹ nó, Diệp đạo trưởng đẹp trai chết. Cho ta nhìn quỷ. Cảm giác tự mình thấy được lục địa thần tiên. Đạo trưởng, sướng biết ngươi như thế nguy bức. Ta liền không đi chỗ miếu, trực tiếp ở giữa đám dân mạng vô cùng kích động, lúc trước Ngô Thái Thái luôn luận nghe bọn hắn nổi giận trong đụng, giờ phút này tình thế đảo ngược, Diệp Thanh Huyền trong mắt bọn họ trong nháy mắt biến đến vô cùng cao lớn. Lại không có người đối diện Diệp Thanh Huyền thủ đoạn có hoài nghi, mưa đạn bên trên tràn đầy, 666, xoẹt bình phong đặc hiệu hợp thành. Nói đùa, có thể làm được loại tình trạng này, ngươi nói là đặc hiệu hợp thành. Người khác đều không mang theo tin. Tại Ngô Thái Thái đối diện, Diệp Thanh Huyền chậm rãi đi tới, hướng về nàng nói: "Ngươi lúc trước không phải nói rất nhiều sao? Ngươi nói, các ngươi ăn thịt nhiều người, ngươi nói, trong thôn này người ta đều bị các ngươi hại hoa qua. Ngươi còn nói, các ngươi nếu là hôm nay bắt tử, trong thôn này người đều phải chết." Tại Ngô Thái Thái trước người ngồi xuống, Diệp Thanh Huyền tiếp tục nói: "Cho nên, ngươi hôm nay chết chắc, nếu là ngươi còn có cái thứ hai phụ quân, liền để hắn đuổi mau ra đây, vận đạo thời gian đang gấp, hôm nay cho các ngươi cùng nhau thu." Ngô Thái Thái run rẩy kịch liệt, nhìn lên trước mặt tuyên án nàng tử hình Diệp Thanh Huyền. Nàng ánh mắt tuyệt vọng, đã đã mất đi lòng phản kháng. Trong lòng của nàng hối hận và phẫn, sớm biết sẽ luân lạc tới hôm nay tình trạng, trước đó liền không nên đáp ứng cái tiệu con lựa chọn đề nghị. Người trang lại đáng thương, hôm nay cũng chạy không thoát. Diệp Thanh huyền nhàn nhạt nói một câu, sau đó từ trong ngực móc ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh ngẩn, hướng về gậy của nàng vỗ xuống đi. Cái kia con dấu ở trong mắt người ngoài tiểu xảo linh lung, nhưng tại lúc này nô thái thái trong mắt, lại là che khuất bầu trời trình độ. Oen, nương theo lấy con dấu rơi xuống, đại điệu tự hồ cũng đi theo run nhẹ nhẹ, nô thái thái kêu thầm một tiếng. Thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, luyện hóa 300 năm tu vi con cóp tinh ngọc, Ngũ Lôi Chính Pháp độ thuần thục 300. Ngũ Lôi Chính Pháp đã thăng cấp đến lở vợ 9. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thanh Huyền thu hồi thiên sư ấn, đưa tay phủi nhẹ trên thân cho bụi, xoay người, đem Lâm Băng Bang ba người từ dưới đất đó lên, đồng thời vượt qua một ngụm tinh thuần chân khí. Cái này khiến Lâm Băng Bang mấy người sắc mặt một chút tốt hơn nhiều, nhao nhao hướng Diệp Thanh Huyền ném đi cảm kích thêm ánh mắt kính sợ. Nếu như nói các nàng lúc trước đối diện Thanh Huyền hiếu kỳ lớn hơn kính ý lời nói, hiện tại chính là kính sợ lớn hơn tò mò. Sau đó Nàng chưa kịp nhóm nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. "Không được núp lích. Cảnh sát." Một đám ăn mặc đồng phục nhân viên cảnh sát từ cổng nối đuôi nhau mà vào, ánh mắt khóa ổn định ở Diệp Thanh Huyền một nhóm trên thân thể người. Tại xác định một đoàn người đều là người bình thường về sau, bọn hắn nhẹ nhàng trợ ra, giải thích nói: "Chúng ta là lãnh thành cục cảnh sát, tiếp vào nhiều lên báo án xưng nơi này có yêu quái đả thương người, cho nên tới xem một chút." Thân sắc của bọn hắn có chút của quái, hiện như là yêu quái đả thương người, nguyên nhân này để bọn hắn không nghĩ ra. Nếu không phải báo án người quá nhiều, bọn hắn thậm chí sẽ làm làm thị dân báo giả cảnh xử lý. Cầm đầu tên kia lão nhân viên cảnh sát nhìn quanh bốn phía một cái vỡ vụn tường đây, nhíu mày, thuần thục hướng về một đoàn người mở miệng nói: "Mấy vị xưng hô như thế nào, tới nơi này làm gì?" "Chúng ta là ban tổ chức 6 đại đặc biệt tiết mục nhân viên công tác, tới đây quay chụp tiết mục." Lâm Băng băng sửa sang lại đầu tóc rối bời, hồi đáp. Diệp Thanh Huyền bốn người đi theo gật đầu, biểu thị tán thành thuyết pháp này. "Quay chụp tiết mục." "A, là các ngươi a. Chúng ta sớm tiếp vào qua tương quan thông tri." Tên kia lão nhân viên cảnh sát lộ ra giật mình thần sắc, chợt một bên tại vở bên trên ghi chép cái gì. Một bên hỏi tiếp, "Chúng ta lúc trước tới thời điểm, nghe đến bên này có một tiếng vang thật lớn, là cái gì phát sinh nổ tung sao?" Cái này, Lâm Băng Băng khó xử nhìn về phía Diệp Thanh Uyển, nàng không biết cái này nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ muốn nói vừa rồi động tĩnh là người đánh ra? Lão nhân viên cảnh sát thấy thế cười cười, nói, "Không cần thận trọng, các ngươi ăn ngay nói thật là được, ta ở cục cảnh sát chờ đợi mấy chục năm, tình huống như thế nào chưa thấy qua. Ngay cả những người tuổi trẻ kia chưa thấy qua yêu quái đều tiếp xúc qua, các ngươi lớn mật nói là được." "Vậy thì tốt quá." Lâm Băng Băng nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói, Kỳ thật vừa rồi tiếng vang là Diệp đạo trưởng ra quyền đánh ra tới, cũng không là cái gì bạo tạc. Nói, nàng chỉ chỉ một bên thần sắc bình tĩnh Diệp Thanh Huyền. Lão nhân viên cảnh sát lông mày cơ hồ vặn ở cùng nhau, nói: "Tiểu cô nương, ngươi chăm chú sao? Ra quyền đánh ra tới động tĩnh, ngươi nói là khí ga bạo tạc đều so cái này có thể tin được không?" Mà tại hắn tiến hành đề ra nghi vấn đồng thời, một bên khác đối hiện trường tiến hành ghi chép dò xét nhân viên cảnh sát có phát hiện. Chỉ là cái này phát hiện thực sự quá rung động, khiến cho ở đây một đám nhân viên cảnh sát sắc mặt đều trở nên đặc sắc. Đội kỷ mã, bên này có biến. Có nhân viên cảnh sát vội vàng chạy tới, hướng về trong đình viện hầu nghi lão nhân viên cảnh sát mở miệng hô: "Mang ta tới." Lão nhân viên cảnh sát đầu tiên là nhìn chằm chằm Lâm Băng băng một mắt, sau đó hướng về kia tên báo cáo nhân viên cảnh sát đi đến. Hai người rất mau tới đến sân vườn bên ngoài một chỗ. Ngón tay chỉ hướng một chỗ, báo cáo nhân viên cảnh sát run run rẩy rẩy mà nói: "Đội kỷ mã, ngươi nhìn cái này." Tại ngón tay hắn phía trước, thình lình nằm một con hình thể lớn đến dọa người con quốc thi thể. Thấy thế, lão nhân viên cảnh sát không khỏi sợ run cả người, đồng thời trừng lớn hai mắt đây là vật gì? Nhìn xem có điểm giống con quốc, nhưng trên thế giới làm sao có thể có như thế lớn con quốc. Vệ đút hoặc vệ đút. Voi đều không có cái đồ chơi này lớn đi. Ngay sau đó, hắn chú ý tới thi thể phần bụng tự đại không động, lập tức con ngươi co rụt lại. Hắn nghĩ tới Lâm Băng Băng lúc trước nói lời. Ngại ngại, như thấy quỷ, thật chẳng lẽ là gia quyền đánh ra tới động tĩnh. Lão nhân viên cảnh sát cổ họng nhấp nhô, thì thào nói, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, tế bào não đều không đủ dùng. Lúc này, lại có một tên nhân viên cảnh sát nhỏ chạy tới, hướng về lão nhân viên cảnh sát nhỏ giọng báo cáo. "Đội kỷ mã, thứ này trong bụng có đại lượng thi khối." Chuyên gia cũng có đại lượng nhân thể tổ chức, chúng ta đối chiếu một cái, đại khái xuất chính là gần nhất mất tích những cái kia thám hiểm chủ blog. Nghe vậy, lão nhân viên cảnh sát hít sâu một hơi, trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi tiếp, cùng mặt trên báo cáo sao? Trước tiên liền báo cáo. Phía trên nói như thế nào? Phía trên nói, sự tình nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, bất quá chúng ta phải đại biểu lạnh thành nhân dân, hảo hảo cảm tạ người thanh niên áo trắng kia, có thể lưu người ta ăn cơm tốt nhất, nhưng người ta muốn đi cũng làm người ta đi. Cái gì? Phía trên thật như vậy nói? Người kia thân phận gì? Lão nhân viên cảnh sát nhịn không được nhíu mày hỏi, tại trong ấn tượng của hắn, Lệnh Thành lãnh đạo cho tới bây giờ đều là cương trực công chính, khinh thường tại nịnh bợ lấy lòng người khác. Làm sao hôm nay mệnh lệnh kỳ quái như thế? Hàn La địa vị lớn đến cùng kiếp, mà nghe được hắn vấn đề, tên điên nói chuyện nhân viên cảnh sát trong mắt lại hiện lên một vòng kích động, tiến đến lão nhân viên cảnh sát bên hai, dè thấp tiếng nói nói. Phía trên nói, Long Hồ Sơn, Đường Đại Thiên Sư. Chương 18, điên cuồng tiêu thăng nhân khí. Chương 18, điên cuồng tiêu thăng nhân khí. Lệnh Thành trên đường cao tốc, lầm băng băng một đoàn người ngồi xe van, bắt đầu hướng về phong hải thành phố phương hướng đường về. Lăng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn Hậu Phương Sa Lâm, Lâm Băng Băng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Cách cách các nàng quan bế trực tiếp rời đi Ngô Nhân Tôn, đã qua bà, 4 tiếng, có thể cái kia hai đầu buồn nôn tới cực điểm con cóc tinh vẫn là tại trong đầu của nàng vùng đi không được. Có tốt, đều đi qua đáng nhắc tới chính là, tên địa lão nhân viên cảnh sát tại sau khi trở về, đối Diệp Thanh Huyền đột nhiên biến đến vô cùng sốt ruột. Chẳng những lôi kéo cái sau hỏi Han Nhân Cẩn, chuyện nhà, còn la hét muốn đại biểu lạnh thành Bạch tính mời cái sau ăn cơm, thậm chí ngay cả mình có cái tôn nữ chưa hôn phối loại lợi này đều nói ra. Mà tại bị Diệp Thanh Huyền toàn bộ cự tuyệt về sau, Hắn cùng sau lưng một đám nhân viên cảnh sát thần sắc lập tức giống ném đi mấy trăm vạn đồng dạng trống khổ, mà lại từng cái đấm ngực giậm chân, hô to đang tiếc. Tựa như cùng Diệp Thanh Huyền ăn bữa cơm ăn một loại nào đó phức phận. Một màn kia, thấy Lâm Băng Băng đám người lại là một trận chấn kinh. Nghĩ tới đây, Lâm Băng Băng nắm tay đặt ở tự mình tròn trịa bắp đùi trắng như tuyết bên trên, mở miệng cảm thán nói: "Thật không nghĩ tới, lạnh thành cảnh sát tốt như vậy nói chuyện, đơn giản ghi danh một chút liền để chúng ta đi." Nói đến đây, nàng dừng một chút, đem câu kia, cái này cũng đều là Diệp đạo trưởng công lao của ngươi sao? Cho ném trở về, ánh mắt thì không tự chủ trôi hướng bên cạnh Diệp Thanh Huyền. Kinh lịch hai ngày này ở chung, nàng đối vị này thể hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng năng lực tuổi trẻ đạo nhân, có bước đầu hiểu rõ, tuyệt đối không đơn giản. Cái kia cố tử trên thân tự nhiên mà vậy phát ra huy nghi, liền cho thấy đối phương tại Long Hồ Sơn bên trên khẳng định cũng có không thấp địa vị. Nghĩ tới đây, Lâm Băng băng trong lòng nhiều hơn mấy phần tính sợ, dùng mang theo vài phần nghĩ mà sợ ngự khí cười nói: "Diệp đạo trưởng, may mắn cái này kỳ tiết mục đặc biệt khách quý chọn được ngài, bằng không thì chúng ta thật muốn bản giao ở nơi này, nói là ta tám đời đã tu luyện phúc phận cũng không đủ a." Trần Côn đám người đi theo liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý Diệp Thanh Huyền cười cười, trả lời, Lâm Tiểu Thương ngược lại cũng không cần nói như vậy, ngươi là con gái một sao? Đúng vậy a, sao rồi? Vậy liên không kỳ quái. Diệp Thanh Huyền cười nói, nói không chừng tổ tiên của ngươi trước đó tại địa phủ bên trong cầu người đều nhanh cầu bốc gói. Địa phủ? Lâm Băng băng ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Diệp đạo trưởng, trên thế giới này thật sự có địa phủ sao? Nàng hiếu kỳ hỏi. Ta chính là thuận miệng nói, ta làm sao biết? Diệp Thanh Huyền bàn tay chống đỡ cái cằm, nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tốc rút lui quan cảnh. Khế cười nói: "Khả năng có, khả năng không có, ai biết được." 4. Ngay tại lúc đó, Diệp Thanh Huyền đấu pháp video ngay tại các đại tiếp tục bình đài điện của Quỳnh Truyền bá. Văn kiện hạ lớn nhất TikTok bình đài, đầu hải, nóng lục soát bảng 10 vị trí đầu bên trong, Long Hồ Sơn đạo sĩ Hàng Yêu, từ đầu càng là đã đi tới thứ 3 vị trí, lực áp một đám ngôi sao giải trí sinh hoạt cá nhân chuyện xấu. Đồng thời nhiệt độ còn đang không ngừng tiêu thăng, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Ngắn ngồi 3, 4 tiếng, liền có thể có loại này cấp bậc nhiệt độ, cái này khiến các đại marketing hào cũng nhìn thấy lưu lượng mặt mã. Lúc này nhao nhao cùng rõ làm lên tương quan video tới Long Hồ Sơn đạo sĩ triển lộ đạo gia thần chú, chảm yêu trừ ma. Lương Thành thị ngôi nhân thôn kinh hiện 10 mét con cốc tinh, nơi đó cư dân bị hại nặng nề, may mắn được Long Hồ Sơn đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Trực tiếp trên yêu, đến gần khoa học dây biến đạo giáo video. Mà tại tương quan bình luật khu, một số người mới đầu chỉ đem nó coi như là marketing hào chương phấn thủ đoạn, cũng không quá coi ra gì, tùy tiện nhìn một chút sau liền hỏi đi. Nhưng này chút tại trực tiếp trong phòng xem hoàn toàn trình đám dân mạng, giờ phút này lại là triệt để đi cuồng. Vừa mới bắt đầu ta cũng tưởng giằng giả, nhưng tại buổi sáng xem hết trực tiếp về sau, Ta chỉ muốn nói, đạo trưởng nhu bức, Long hổ sơn nhu bức, thật sự là thần thông thuật pháp a. Ta lúc ấy ngay tại trực tiếp ở giữa, Diệp đạo trưởng một quyền trực tiếp đem cái kia con cóc lớn tinh đánh bay ra ngoài. Ai lại nói đạo giáo văn hóa là phong kiến tàn bã, ta liền đem trực tiếp thu hình lại lấp tại trên mặt hắn. Vì Diệp đạo trưởng si, vì Diệp đạo trưởng cuồng, vì Diệp đạo trưởng khoanh tròn đụng tường lớn. Tại dạng này không khí dưới, những cái kia ôm chất vấn thái độ người đi đường bắt đầu có chút dao động, tại bình luận khu nhao nhao phát ra, lần sau trực tiếp đá ta, thỉnh cầu. Mà tại những thứ này thấy tận mắt Diệp Thanh Huyền nhục thân hàng yêu người bên trong, Quốc An cục lãnh đạo Tần lão tuyệt đối là kích động nhất cái kia. Lúc này Quốc An cục bên trong, Tần lão kích động xoa xoa hai tay, trong phòng làm việc không ngừng đi qua đi lại. Hắn đối huyền môn đạo thuật tôn sùng hướng tới chi tâm từ nhỏ có, cho đến ngày nay, đã đến tâm căn cổ đế, một phát tình trạng không thể vãn hồi, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, lịch sử lâu đời văn kiện hạ khẳng định tồn tại chính thức đạo môn cao nhân. Bằng không thì hắn cũng sẽ không chủ trương tầm tìm kỳ nhân dị sĩ đối kháng linh dị yêu ma. Mà. mà phần này lòng tin, tại vị kia cái gọi là Phật môn đại sư bị hồ yêu vừa đối mặt miểu sát về sau, bị to lớn xung kích, hắn cũng bởi vậy đụng phải không ít tiếng chất vấn nhưng dưới mắt Diệp Thanh Huyền biểu hiện, không thể nghi ngờ là cho Tần lão một lần nữa ăn một viên thuốc can thần, để hắn một lần nữa có chút lòng tin. Không được, vẫn là đến chuẩn bị chút thủ lao, không thể để cho tiên sư Bạch Bạch xuất thủ, Bạch Vân tự cái kia miệng đầy nói láo láo lửa chọc cũng dám muốn 200 vạn, cho tiên sư chỉ có thể so số này cao, còn cao hơn được nhiều. Hắn đột nhiên dừng bước, hướng về đứng tại cửa ra vào đường Dĩnh nói: "Tiểu Đường, ngươi nhanh đi đem tiên sư mời đến, chúng ta lại đi một chuyến Tần Sơn, đầu kia hổ yêu ngày tốt lành chấm dứt." "Rõ." Khí chất thanh lãnh đường Dĩnh liền đội vàng gật đầu, chợt đi hướng ngoài cửa, gọi điện thoại bốn Một bên khác xe van bên trên, đang nghe Diệp Thanh Huyền sau khi trả lời, Lâm Băng Băng nhịn không được bật cười, nói: "Thật sự là nghe vua nói một buổi, nhưng nghe một lời nói a, Diệp đạo trưởng." Diệp Thanh Huyền tiêu xái hiền hòa khí chất, để nàng khẩn trương dưới tinh thần ý thức hòa hoãn không ít. Trong lòng bởi vì Diệp Thanh Huyền thực lực kinh khủng mà sinh ra sợ hãi, cũng bởi vậy tiêu tán một chút. Diệp đạo trưởng vẫn là xuất phát lúc trước tính cách tùy tính người trẻ tuổi, a Lâm Băng Băng tim đập nhanh hơn, vô ý thức đem chủ đề phát triển một chút. "Đúng rồi Diệp đạo trưởng, nhìn nóng lục xuất sao?" Diệp Thanh Huyền lườm nàng một mắt, nói: "Nhìn, thế nào?" Ha ha ha. Đám dân mạng hiện tại cũng hô hào muốn ngài xuất đạo đâu. Lâm Băng băng ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, nói: "Ngài từng có phương diện này ý nghĩ sao? Nếu là có, ta có thể giúp một tay." Không hề nghi ngờ, tại Diệp Thanh Huyền lần này biểu hiện ra về sau, hắn tại văn kiện hạ trên internet fan hâm mộ số lượng tuyệt đối sẽ lấy chỉ số hình thức bạo tác tức trình độ điên cuồng tăng trưởng. Dù sao, ai có thể cự tuyệt phấn một cái phong thần tu tú, toàn thân kim quang lóng lánh long hổ sơn đạo trưởng đâu. Lúc này, Diệp Thanh Huyền nếu là lựa chọn xuất đạo, chỉ là tham gia một chút tống nghệ hoạt động đều để hắn có thể kiếm cái đầy buồn đầy bát. Đến lúc kia, thân là phóng viên tự mình còn sợ không thể cùng hắn nhờ vả chút quan hệ. Lâm Băng băng liếm môi một cái, tâm tình dần dần lửa nóng. Chương 19. Quốc an cục điệp báo tiến về Trần Sơn. Chương 19. Quốc an cục điệp báo tiến về Trần Sơn. Lời này làm sao cảm giác có chá á nội tâm nhà rảnh, Diệp Thanh huyền nhàn nhạc trả lời. Không có biện pháp. Vì cái gì? Lâm Băng băng có chút kinh ngạc hỏi, Diệp đạo trưởng ngài dáng giúp em trai, nói chuyện lại êm hai, ta cảm giác rất thích hợp làm mình tính a. Long Hồ Sơn việc cần làm không thể chứt thả một chút sao? Không thích hợp chính là không thích hợp, ngươi coi như ta không thích diễn kịch liền đi. Diệp Thanh Huyền ngữ khí bình thản, lại làm cho người không dám chất vấn. "À, cái này nếu để cho Long Hồ Sơn các đạo sĩ biết, ngươi muốn cho ta tạm thời buông xuống tiên sư chi vị, chạy tới làm Minh Tinh, bọn hắn không phải ngoao ngoao lấy lao xuống núi truy ngươi." Không rõ ràng cho đám Lâm Băng băng nháy máy mắt, tiếp lấy cười nói, "Thế nhưng là đám dân mạng đều nói, ngươi nếu là không xuất đạo, bọn hắn liền muốn để Long Hồ Sơn làm đạo sĩ, sau đó bái tại môn hạ của ngươi. Muốn tới thì tới chứ sao?" Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, tùy ý nói, "Người tuổi trẻ bây giờ đều bị xã hội ép mê mang vô cùng, tại không hành hưởng căn bản điều kiện tiên quyết, bên trên Long Hồ Sơn làm cái đạo sĩ." Không, có gì không tốt. Nói cũng đúng. Lâm Băng Băng nhận đồng nhẹ gật đầu, trầm mặc một lát sau, hỏi tới chính sự. Cái kia Diệp đạo trưởng, ngươi về sau sẽ còn đảm nhiệm cái tiết mục này khách quý sao? Hiện tại Diệp Thanh Huyền chính là lưu lượng hoa thần, nếu có thể lưu tiếp tục hắn tại tiết mục bên trong, nhiệt độ không thể bảo là không cao. Chỉ là Diệp Thanh Huyền đầu hại số tài khoản, hiện tại cũng có hơn trăm vạn fan hâm mộ lượng. Thậm chí, sáng hôm nay vừa ra Ngô Nhân Tôn, chủ quản liền cho Lâm Băng Băng gọi qua điện thoại. Nói chỉ cần có thể lưu lại Diệp Thanh Huyền, điều kiện mặc hắn mở, coi như đem tiết mục đổi tên, áp lực nặng hạ cũng không đáng kể. Mở chuyên đề chẳng cẳng là không có vấn đề. Cái kia thái độ, Lâm Băng Băng một lần hoài nghi, để chủ quản đối diệp Thanh Huyền gọi tra, cái trước cũng sẽ lập tức đáp ứng. Có thể cân nhắc. Diệp Thanh Huyền cho cái lập lờ nước đôi đáp án. Cuộc sống đại học cùng trên núi thành tu đều có chút buồn tẻ, mà nên tiên sư mặc dù không thiếu tiền, nhưng lại bộ phận đều muốn dùng để sửa chữa đạo quán, không có gì tiền dư có thể hoa. Giống đập tiết mục loại này đã có thể trảm yêu trừ ma, lại có thể đi ra ngoài du lịch kiếm trước, quả thực là cái lựa chọn tốt. Vậy thì tốt quá, chờ sau đó kỳ địa phương xác định về sau, ta lập tức liên hệ ngài. Lâm Băng Băng ngứ khí khó nén hưng phấn. Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu. Binh binh bang bang cùng địch nhân đọ sức, quả buồn cánh hoa đều mất đi phương hướng, đúng lúc này, Diệp Thanh Huyền điện thoại vang lên. Chờ một lát, nhận cú điện thoại. Tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Diệp Thanh Huyền bình tĩnh từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện là đến từ Phong Hải lạ lẫm điện thoại. Phong Hải thành phố đánh tới, không phải là cục cảnh sát hoặc là quốc an của người. Cái kia Phật môn đại sư thất thủ là Diệp Thanh Huyền lông mày gảy nhẹ, trở tay nhận nghe điện thoại. "Diệp tiên sư, ta là Đỗ Dĩnh, quốc an cục cái kia, ngài còn nhớ ta không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng hơi có vẻ quen thai lạnh lẽo giọng nữ, lộ ra vẻ lo lắng. Nhược khí, ngươi muốn điện thoại ta ta không cho." Diệp Thanh Huyền bình tĩnh nói, "Là ta, ngài hiện tại ở đâu? Thuận tiện để cho ta qua đi đón ngài sao? Tại về Phong Hải trên đường, tìm ta có chuyện gì? Vẫn là ngày đó nói với ngài liên quan tới Tần Sơn Hồ yêu sự tình, ngài có ấn tượng a?" "Có ấn tượng, làm sao?" Diệp Thanh Huyền đổi tư thế. "Cái kia Phật môn đại sư thất thủ." "Thất thủ? Cũng có thể nói như vậy." Đường Dĩnh Thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ. "Vị đại sư kia mang theo một đội đặc công lên núi." Nhưng chuyển tới thu hình lại biểu hiện, hắn vừa đối mặt liền bị cái kia hổ yêu miễu sát liên đối lấy cái kia một đội đặc công cũng không có trệ hạ đến, thần lao chính vì chuyện này đau đầu đâu. Cái gì? Như thế đồ ăn? Diệp Thanh Huyền lấy làm kinh hãi, hắn coi là dám ôm đồ loại này việc phải làm, nhiều ít phải là có chút đạo hạnh tâm nhân. Không có bỏ cánh cam còn dám ôm đồ sự sống, người này là chạy tới cho hổ yêu đưa thức ăn ngoài sao? Ta có thể hỏi một chút là cái nào chั่ว trên sao? Diệp Thanh Huyền liếc mắt bên cạnh Hiếu Kỳ Lâm băng băng đám người, dường như tùy ý mà hỏi. Long Hồ Sơn tiên sư thân là chính một lãnh tụ, cùng các tông các phái bảo trì hữu hảo quan hệ là cần thiết. Nếu là quan hệ tương đối thân cận tên chùa, hắn về núi sau còn phải lấy thiên sư danh nghĩa đưa phong tưởng nhậm tin. Đương nhiên có thể, là Bạch Vân Tử đại sư. Đường Dĩnh rất ngoờ trở lại nói, "Bạch Vân Tử?" Diệp Thanh Huyền khẽ nhếch miệng, không nghĩ tới lại là Bạch Vân Tử đóng vai thành nô thái thái con cóc tinh nói qua, là Bạch Vân Tử tăng nhân giúp các nàng hóa hình, Diệp Thanh Huyền đang định tìm lý do qua đi đâu, không nghĩ tới lý do tới nhanh như vậy. Hắn lập tức trầm mặc 2 giây, xem như nói, "Tứ đại tên chùa một trong cái kia, chính là, bằng không thì Trần lão cũng không có khả năng tin chuyện hoang đường của hắn." Nói đến đây, Đường Dĩnh bỗng nhiên ngừng lại, Nàng đột nhiên nghĩ đến, Tần Lao hiện tại cũng phi thường tin tưởng Diệp Thanh Huyền, đồng thời cũng là tại Đại Phật Phương diện rất có địa vị tồn tại. Tiên sư nên sẽ không cảm thấy ta đang thử thăm dò hoặc là ám phong hắn đi. Đường Dĩnh lập tức mồ hôi đều xuống tới, vội vàng nói sang chuyện khác. "Tiên sư hỏi cái này chút, là dự định đại biểu Long Hồ Sơn đưa đi tưởng niệm sao? Ta có thể thay truyền đạt, chỉ cần." "Không, không cần." Diệp Thanh Huyền đánh gậy nàng, giống giống như cười mà không phải cười giọng nói, Long Hồ Sơn cùng Bạch Vân tự quan hệ không tệ chờ chuyện chỗ này, ta tự mình đi Bạch Vân tự tưởng niệm. Tiên sư thật là một cái tâm hệ đạo Phật quan hệ người a, liền ngay cả như thế dáng vẻ hàng cao tăng cũng muốn đích thân từng nghiệm. Đường Dĩnh Nội tâm lập tức dâng lên một cỗ kính ý, ngược lại nói: "Tiên sư, cái kia hổ yêu càng ngày càng hung hăng ngang ngược, lần trước thậm chí xông phá chúng ta đối Tần Sơn tuyên phóng tỏa, náo ra tới động tĩnh quá lớn, không ít người đều đập tới video. Nếu không phải hiện tại chuyện của ngài chiếm nóng lục soát, hổ yêu sự tình chỉ sợ sớm đã yên náo phí phí dương dương, có thể coi như thế, Tần Sơn một vùng thị dân cũng đều là lòng người bàng hoàng, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết. Ta đã biết, ta hôm nay liền theo ngươi chạy tới Tần Sơn." Diệp Thanh Huyền gật gật đầu, sau đó nói: "Người trước tiên ở phong hải cửa cảnh cục chờ ta đi, chúng ta ở nơi đó cửa đầu." "Được rồi." Đường Dĩnh vội vàng đáp. Song Phương Ngước định thời gian đại khai, sau đó cúp điện thoại đi. Lâm thời nhiệm vụ, Miệt thị thiên sư yêu quái tuyệt không dễ tha, mượn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem đại náo tần sơn hổ yêu thuần phục hoặc đánh giết. Ban thượng, khôi lỗi thao thuật. Đánh giết ta có thể hiểu được, thuần phục là cái gì quỷ? Chẳng lẽ ta muốn tại Long Hồ Sơn bên trên nuôi một con cự hình kim dần dần tận tận? Đến lúc đó cục cảnh sát đến để ra nghi vấn, ta liền nói Long Hồ Sơn bên trên có lão hổ, đây không phải hợp lý sao? Ngươi xem người ta cục cảnh sát ngậm không nở bướu. Diệp Thanh Huyền nội tâm nhã nhặn, sau đó thu hồi điện thoại, ánh mắt nhìn về phía một bên một mực nhìn mình cẩm trầm lâm băng băng, mỉm cười nói: "Lâm tiểu thư, trên mặt ta có hoa sao?" Lâm băng băng hơi có vẻ lúng túng ho nhẹ hai tiếng, sau đó hỏi dò: "Diệp đạo trưởng, là ai điện thoại cho ngươi a?" Thuận tiện nói sao? "Phật môn đại sư, tưởng niệm, Long Hồ Sơn." Chờ một chút từ ngữ, nghe xong chính là không phải đại sự gì, cái này khiến nàng phóng viên bắt quái chi hồn bắt đầu chạy hừng hực. Diệp Thanh Huyền lườm nàng một mắt, nói: "Lâm tiểu thư, ngươi có thể bảo thủ bí mật sao?" Đương nhiên Lâm Băng Băng nhãn tỉnh sáng lên, liền thân tử đều một chút ngồi thẳng tắp. Nhưng mà, ngay tại nàng chờ mong đến tột cùng là cái đại sự gì thời điểm, Diệp Thanh Huyền cười khẽ thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. "Vậy thì tốt quá, bởi vì ta cũng có thể." Chương 20. Xông lên nóng lục soát Tần Sơn Hồi Yêu. Chương 20. Xông lên nóng lục soát, Tần Sơn Hồi Yêu, ước chừng 2 đến 3 giờ thời gian đường xe về sau, xe van thuận lợi lái vào Phong Hải thành phố địa giới. Tại Phong Hải đài truyền hình phụ cận, Diệp Thanh Huyền tại cùng Lưu Liên không rời Lâm Băng Băng một đoàn người tạm biệt về sau, chặn chiếc xe taxi, thẳng đến Phong Hải thành phố cục cảnh sát chờ đến đến cửa cảnh cục, Diệp Thanh Huyền liếc mắt liền thấy được chờ ở đây phong hải thành phố cảnh sát đây không phải hắn nhãn ưa tốt, mà là tiếp giá chiến trận thật sự là quá chú mục. Lúc trước cùng hắn liên hệ Đường Dĩnh thì đứng tại một cỗ màu đen xe con trước, chau mày nhìn điện thoại di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh. Ba bốn chiếc màu đen vũ trang áp vận xe đỗ phía sau nàng, cửa xe mở rộng, từng vị cầm súng đặc công giờ phút này đều ngồi trong xe, thần tinh nghiêm túc, hơn phân nửa là phụ trách hộ tống bộ đội. Gặp một màn này, Diệp Thanh Huyền miệng khẽ miệng gãy nhúc nhích. Chiến trận này, không biết còn tưởng rằng ta là cái gì cấp chiến lược vũ khí. Lúc này, Đường Dĩnh thấy được Diệp Thanh Huyền thân ảnh, Lập tức hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng đứng lên nhỏ chạy tới. "Thiên sư, ngài đã tới." Diệp Thanh Huyền không nói gì, mà là nhìn về phía nàng Hậu Phương áp vận xe, nhịn không được hỏi. "Những người này là làm cái gì?" "La phụ trách hộ tống ngài tiến về Tần Sơn." Đường Dĩnh trả lời. "Hộ tống? Hộ tống ai vậy?" "Ta." "Ngươi nói ta à?" Diệp Thanh Huyền chỉ cảm thấy lạ lẫm lại mới mẻ, đồng thời còn có mấy phần giở khóc giở cười, hắn hắng giọng một cái, thản nhiên nói. "Bần đạo không cần hộ tống, không cần đến lãng phí cảnh lực ở trên đây. Có thể đây là Tần Lao ý tứ?" Đường Dĩnh có vẻ hơi khó xử. "Nếu không?" Tari cùng Tần lão gọi điện thoại xin phép một chút. Cùng lần đầu gặp gỡ cường thế khác biệt, lúc này Đường Dĩnh ít đi một phần lạnh lẽo, nhiều hơn mấy phần thiên nhiên ngốc cảm giác. Hơn phân nửa là bởi vì khẩn trương bố trí. Được rồi, đi thôi." Diệp Thanh Huyền tự giải, xuất trước đi tới. Việc đã đến nước này, đi trước chém yêu đi. "Được rồi." Đường Dĩnh nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó chào hỏi cái kia mấy chiếc xe bên trên đặc công bắt đầu hành động đợi đến bọn hắn chuẩn bị hoàn tất, Đường Dĩnh cùng Diệp Thanh Huyền cũng leo lên ngồi trước kia màu đen xe con ông. Tại tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, một đoàn người bắt đầu hướng về phong hải thành phố bên ngoài, Giang Nam Tần Sơn phương hướng chạy vị trí lái bên trên đường dĩnh một bên đánh lấy tay lái, một bên hướng về tay lái phụ bên trên Diệp Thanh Huyền nói: "Thiên sư, hổ yêu tình huống ngươi còn hiểu bao nhiêu?" "Ừm. Nó và hôm nay lang thần xông phá nơi đó cảnh sát tuyến phong tỏa, tập kích một cố đi ngang qua xe bus, tạo thành 3 người tử vong, 17 người thủ thương. Chuyện này vừa phát sinh liền bị nơi đó cảnh sát phong tỏa tin tức, không nghĩ tới ngài ngay cả cái này đều biết." Đường Dĩnh kinh ngạc nói: "Xem ra thiên sư có tin tức của mình nơi phát ra a ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm." Diệp Thanh Huyền kinh ngạc tiếng nói tại bên tai nàng vang lên. "Ta đương nhiên biết, bởi vì tin tức này ngay tại hiện tại nóng lục soát trên mạng a." Đường tiểu thư, ngươi bình thường đều không soát đầu hải sao? Cái gì? Đường Dĩnh quá sợ hãi, hỏi, đã bên trên nóng lục soát. Hạng tử, trong xe không khí ngắn ngủi an tĩnh mấy giây. Cái này cái này cái này, thiên sư, phía trên còn nói cái gì? Đường Dĩnh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, khẩn trương hỏi. Chờ một lát. Có, phía trên còn nói, Thần Sơn một vùng có hổ yêu gần hiện. Không phải lão hổ, là hổ yêu. Cảnh sát tại ép nhiệt độ, mọi người trong nhà đỉnh đứng dậy a. Diệp Thanh Huyền một bên phủi đi lấy màn hình, một bên bình tĩnh nói, tọa độ Thần Sơn thành phố. Hôm nay cả ngày Tần Sơn bên kia hỏa lực âm thanh đều không ngừng qua, quân đội sợ là đem đạn hỏa tiễn đều đã vận dụng đi. Ngươi nói cho ta là tại đi săn lão hổ. Tại đầu này bình luận lần sau phục Tần Sơn hổ yêu coi như cho người trong nhà tích đức, thật có lỗi, mấy giây mọi người một chút thời gian, ngoại trừ Long Hồ Sơn đạo trưởng bên ngoài, ta hy vọng mọi người có thể phân chút nhiệt độ cho Tần Sơn. Mọi việc như thế còn có rất nhiều, còn muốn nghe sao? Không, không cần." Đường Dĩnh sắc mặt tái nhợt, nói: "Xem ra tin tức truyền bá so với chúng ta dự liệu nhanh hơn, Tần Sơn nơi đó cảnh sát không có ngăn chặn nhiệt độ." Thiên sư, ngài ngồi vỗ vàng, ta phải ra tốt. Ừm. Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu, sau đó hai mắt trở bế, rơi vào trầm tư. Căn cứ mấy cái này video, hắn có thể đại khái suy đoán ra đến mấy chuyện. Thứ nhất, có thể một móng vuốt nhẹ nhõm lật tung một cỗ chạy bên trong cửa lớn xe biết, cái này hổ yêu tu vi sẽ không thấp hơn ngàn năm, bằng không thì rất khó có khủng bố như vậy nội thân. Thứ hai, yêu quái này đối ăn người hứng thú không là rất lớn, trong video người bất luận là sống vẫn là chết, nó cũng không có động, ngược lại tự mình lại về tới tần sơn bên trên. Sông phá tuyến phong tỏa một cử động kia, càng giống là đang thị uy. Giống như là tại nói cho Tần Sơn cảnh sát, các ngươi tuyên phong tỏa với ta mà nói hình như không có tác dụng, ta nghĩ xuống núi liền xuống núi, muốn giết người liền giết người. Bằng không chính là đang sợ cảnh sát mà muốn, nhìn xem cảnh sát có hay không đối với mình tạo thành tổn thương năng lực. Diệp Thanh Huyền nhẹ giọng tự nói, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phong Hải khoảng cách Tần Sơn chừng ngàn dặm hơn, coi như đường rẽ xe con có thể vượt đèn đỏ, hắn nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể đuổi tới Tần Sơn. Mà lại tới chỗ còn phải cùng nơi đó cảnh sát giao thông phương thức giải quyết chờ đến cùng Hồ yêu giằng co, đoán chừng muốn tới đêm kia. Một mặt là bởi vì vị sắp xếp thời gian, một phương diện khác thì là đêm khuya động thủ không dễ dàng kinh động nơi đó thị dân. Hy vọng trước khi ta chạy tới, yêu quái này có thể thành thật một chút. Diệp Thanh Huyền thở dài, chậm nhắm mắt dưỡng thần. Một bên đường dẫm chân ga giẫm lên màn mượt, xe con hướng về Tần Sơn phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Tần Sơn dưới chân, cảnh sát dựng doanh địa tạm thời bên trong, tiếng cãi vã không ngừng vang lên. Con mẹ nó chứ đã sớm nói, phải dùng lưới điện đem Tần Sơn làm thành một vòng tròn, hôm nay dạng sáng sự tình liền sẽ không phát sinh. Một vị thân mang đồng phục cảnh sát nam tử phẫn nộ vỗ bàn, quát: "Hiện tại thế nào?" Toàn thành phong vân. Tần Sơn thành phố thị dân đều đang nói bọn cảnh sát chúng ta vô năng. Lưới điện, ngươi lưới điện có thể kéo cao bao nhiêu? Cao nữa là 5, 6m, người ta nhảy lên liền vọt đi qua. Một người âm thanh lạnh lùng nói, lại nói, hiện tại thả ngựa sau pháo có làm được cái gì? Sự tình đã phát sinh, nghĩ ngĩ giải quyết như thế nào dưới mắt sự tình mới là vương đạo. Xác thực, một tên cục cảnh sát nhân viên đi theo gật đầu, sau đó hướng về thủ vị lão giả nói, Trần lão, ngài nói vị kia Long Hồ Sơn tiên sư lúc nào có thể tới? Thật đáng tin vậy sao? Quốc an lãnh đạo Trần lão chính đau đầu giống như xoa thái dương. Nghe nói như thế, hắn nhìn về phía nói chuyện người kia, trầm thấp nói ra: "100% đáng tin cậy, vị này chính là Long Hồ Sơn tiên sư, chính nhất giáo lãnh tụ. Chúng ta bây giờ cần phải làm là chờ, tại tiên sư bởi tới trước đó, tuyệt không thể để cái kia hổ yêu lại xuống núi." Nghe vậy, mọi người nhất thời trầm mặc xuống, chỉ là đáy mắt có rõ ràng chất vấn chi sắc. Rất hiển nhiên, bọn hắn đại bộ phận đều đối cái gọi là tiên sư không có lòng tin gì. Nhưng tần lão là lần hành động này tổng chỉ huy, đối với loại này quyết sách, bọn hắn lại chất vấn cũng phản bác không được cái gì. Lúc này, mới đầu giống to tên kia đồng phục cảnh sát nam tử đứng dậy, trầm giọng nói: Tần lão, ta không tin cái gì tiên sư, lần trước hòa thượng kia không phải cũng danh xưng cái gì Phật môn đại sư sao? Kết quả không phải là bị hai lần xé nát liên đối lấy nhiều huynh đệ như vậy đều nếm mạng. Ngài liên để ta mang binh xung một lần đi. Hầu Phương Hỏa pháo trợ giúp, ta cũng không tin cái kia hổ yêu gánh vác được đơn binh vân bạo đạn. Vậy nếu là gánh vác nữa nha. Tần lão nghiêm nghị về khiển trách, sớm trọc giận nó, để nó lại xung phá một lần tiến phong tọa, Lưu Hưng, trách nhiệm này ngươi đến gánh sao? Tên là Lưu Hưng nam tử bị huấn đến sắc mặt một trận trắng bạch, lại cũng vô lực phản bác. Những ngày này kinh lịch nói cho hắn một cái sự thực máu me đó chính là trên núi Tôn này quái vật, là thật khả năng có thể gánh vác vũ khí nóng wenh kích. Đáng chết, làm sao hết lần này tới lần khác có dạng này quái vật. Cắn chặt hàm răng, Lưu Hưng ngón tay cơ hồ muốn lõm vào trong thịt. Trần lão tử trên người hắn tu hồi ánh mắt, thần tình nghiêm túc hạ lệnh. "Đem Long Hổ Sơn tiên sư sắp tới đây hàng yêu tin tức thả ra, trấn an Tần Sơn thị dân cảm xúc, mà khác, tăng cường Tần Sơn trung quanh tuần tra cường độ, một khi cái kia hổ yêu có xuống núi dấu hiệu, lập tức khai hỏa." Tại tiên sư đổi tới trước, cần phải đem nó vây ở Tần Sơn địa giới. "Vâng." Theo đám người đi ra doanh trướng, Tần lão cuối cùng là thao xuống bộ kia kiên định thần sắc, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Hồ Diêu hung hãn, hắn kỳ thật cũng có chút không chắc. Vướt ve trên bản cái kia phận, Đông Phong hệ liệt đầu đạn hạt nhân tư mời, Tần lão tràn đầy thanh âm mệt mỏi tại trong doanh trướng vang lên. "Tiên sư, nếu là ngài cũng không có cách nào, chúng ta Vân Quyện Hạ cũng chỉ có thể ở thế giới trước mặt ném người này." Chương 21. Hồ Diêu tự tin. Chương 21. Hồ Diêu tự tin. Thời gian dần dần đi vào đêm khuya, toàn bộ Tần Sơn đều bao phủ trong màn đêm đen kịt. Tần Sơn bên trên đại bộ phận hình dạng mặt đất đều là thảm thực vật rừng rậm, nhìn qua tĩnh mịch yên tĩnh, mà hết lần này tới lần khác đỉnh núi có chỗ phù đệ, có khắc, miếu sơn thần, bảng hiệu, xung quanh là một mảnh gập ghềnh quái thạch, ở giữa có mười mấy bộ thi thể ngửa lại ở chỗ này. Tăng thêm khắp nơi có thể thấy được vò đạn cùng vết máu, nhìn qua cực kỳ thảm liệt tâm trầm, để cho người ta sợ hãi. Mà vào lúc này trong phù đệ, có hai người trò chuyện âm thanh nhỏ vụn vang lên. Bị Tần Sơn cảnh sát phong tỏa núi rừng bên trong, lại có hai người ở đây trò chuyện, điều này thực để cho người ta ngạc nhiên. Sơn quân dựa theo ta đối văn kiện hạ hiểu rõ, nơi này cảnh sát. À chính là ngài trong miệng quan phủ, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bằng vào người ban ngài cử động, đừng nói đáp ứng yêu cầu của ngài, sợ là liên tục giết ngài tâm đều có. Một vị trên mặt quấn lấy khăn trắng, người thấp nhỏ nam tử thần bí mở miệng cười nói, hắn văn kiện hạ nói cũng không đúng tiêu chuẩn, mà là mang theo vài phần u kỳ quái quái âm. Tại hắn đối diện bàn dài trước, ngồi ngay thẳng một vị thân mang cổ điển màu thiên thanh phục sức nam tử cao lớn, màu vàng nâu đồng tử bên trong để lộ ra một cố cực đoan nhiệt khí, tiếng nói hùng hậu hữu lực. Hôm nay chỉ là cảnh cáo trợ minh nhật thiên sắc hơi sáng ban tọa sẽ đường đường chính chính xông phá tuyến phòng tỏa, vào thành trước hết giết trăm con cả người lẫn vật, tiếp qua 2 ngày, như còn không đồng ý, liền lại giết ngàn con, không sợ bọn họ đồng ý bản tọa điều kiện. Làm cho người ngạc nhiên lạ, thanh âm trong phòng không ngừng quấy quần, thật lâu chưa từng lặng lại, ẩn ẩn mang theo một cố kỳ dị hồ khiếu. Vậy ta liền chúc ngày may mắn, chỉ là, tên địa khắc bé nam tử tiếng cười từ khăn trắng hạ truyền ra, nói, chỉ là ngài vừa đột phá phương ấn, một thân yêu lực đến nay cũng mới khó khăn lắm khôi phục tạm thành, ta lo lắng ngài không phải vị kia thiên sư đối thủ a. Thiên sư? Nam tử cao lớn khẽ nhíu mày, Long Hồ Sơn tiên sư Sơn Quân biết Long Hồ Sơn, thấp bé nam tử hơi kinh ngạc, gặp nam tử cao lớn gần đầu, hắn liền tiếp lấy cười nói, "Sơn Quân có chỗ không biết, Thần Sơn quan phủ buổi chiều thả ra tin tức, nói là Long Hồ Sơn đương đại tiên sư tự mình xuống núi, muốn tới này chạm ngài a." Nam tử cao lớn đột nhiên cười to, nói, "Chỉ bằng bọn hắn?" Sơn Quân cảm thấy mình có thể thắng. Nam tử thần bí hỏi, "Thự nhiên." Sơn Quân thanh âm bên trong mang theo một cỗ cực đoan tự tin, cười to nói, "Bản tọa ngàn năm trước hành hành thiên hạ thời điểm, ngay lúc đó Long Hồ Sơn tiên sư liền muốn diệt trừ bản tọa, tại Trường Hằng núi thiết hạ chúng đây, kết quả như thế nào?" Bản tọa liên trạm lão đạo kia hơn 10 vị môn nhân, cuối cùng nên ngang rồi đi." Nam tử thần bí trong mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc, bởi vì đối phương biểu hiện quá mức tự tin, cho nên hắn vốn muốn mượn Long Hồ Sơn tên tuổi gõ một hai, lại không nghĩ rằng thực lực đối phương mạnh như vậy, ngàn năm trước thậm chí cùng Long Hồ Sơn tiên sư giao thủ qua, mà lại nghe lời này ý tứ, tựa hồ còn tại đấu pháp bên trong vẫn còn tự phong. Con hồ này đúng là hung hãn như vậy là yêu. Sơn Quân Huy Vũ a." Nam tử thần bí nhịn không được tán thưởng một câu, sau đó nói: "Đã như vậy, vậy tại hạ liền không có cái gì muốn dặn dò, giữ chúc Sơn Quân thuận lợi hoàn thành tâm nguyện." Sơn Quân trước là khẽ gật đầu, Sau đó Đông Nhi nói: "Đúng rồi, phù tang thuật sĩ, bản tọa còn có một chuyện không hiểu." Sơn Quân tỉnh dạng, "Ngươi vì sao giúp ta?" Sơn Quân một đôi mắt hổ rơi vào khăn trắng nam tử trên thân, tiếng nói trầm thấp. "Từ khi hắn thức tỉnh về sau đụng phải cái sao, cái sao liền chủ động giúp hắn bày mưu tính kế, còn giúp hắn tìm đến linh dược, trợ hắn chữa thương." Nghe vậy, thấp bé nam tử nam tử sững sờ, sau đó cười nói: "Sơn Quân vẫn không rõ, bởi vì ngươi ta có cùng chung địch nhân a. Chỉ nếu có thể để cho địch nhân thương cân động cốt sự tỉnh, tại hạ tự nhiên muốn hỗ trợ." Đang khi nói chuyện, ngữ khí của hắn dần dần trở nên có chút cuồng nhiệt. Sơn Quân, ngài muốn là để Văn Quyện Hạ đem Tần Sơn một vùng số bách lý địa giới cắt nhường cho ngài. Mà ta muốn là để cái này Mên Ngông Văn Quyện Hạ ức vạn quốc dân đều thần phục tại ta phủ Tang Đại Quốc dưới chân." Dứt lời, tựa hồ là chú ý tới sự thất thố của mình, thấp bé nam tử rất nhanh thu liễm cùng nhịn, một lần nữa cười nói: "Đúng rồi Sơn Quân, ngài nếu như muốn hướng Văn Quyện Hạ quan phủ thị uy lời nói, ta chỗ này có cái không tệ biện pháp." "Biện pháp gì?" Sơn Quân hồ mắt lấp loé, nói nghe một chút. Một loại gọi trực tiếp đồ vật. Thấp bé nam tử cười từ trong ngực lấy ra một bộ mới tinh điện thoại, nhẹ nhàng thả tới, nói: lợi dụng được thứ này, ngài có thể cho nơi đó thị dân tạo thành cùng hoàng, tuyệt đối so buổi sáng tập kích một chiếc xe bus muốn tới đến lớn. Sơn Vân, hiện tại thời đại cùng ngàn năm trước khác biệt, dư luận lực lượng là to lớn. Bốn. Cùng lúc đó, trên internet liên quan tới Trần Sơn Hồi Yêu, thảo luận, lại là triệt để sôi trào. Tương quan video điểm tán lượng không ngừng tiêu thăng liên đối lấy bình luận khu cũng đã trở thành dư luận chiến trường. Trong đó, điểm tán cao nhất một cái trong video thị giác là tại bên trong xe bus, hiển nhiên là đích thân tới người quay chụp. Video vừa mới bắt đầu hình tượng rất bình ổn, quay chụp người tựa hồ là nghĩ vô ngoài cửa sổ mỹ lệ Sơn Lâm. Có thể một giây sau, một thanh âm vang lên trên sơn lâm tiếng hổ gầm đống nhiên vang lên, trực tiếp đem bên trong xe buýt pha lê đều trợ nỡ. Các hành khách lập tức kinh hoàng, ngay sau đó hình tượng bên trong liền xuất hiện một đầu điếu tình bạch nghịch lộng lấy mã hổ, rất có lực trùng kích nhan sắc, trầm thấp tiếng rống, mấu chốt nhất là hình thể của nó, chừng 2-3 tầng lầu phòng độ cao, nghiêm nhiên một đầu tự kỷ nguyên trước bên trong đi ra quái vật khổng lồ. Nó ngăn tại xe buýt phía trước, tràn ngập cảm giác áp bách màu vàng nâu con người rơi trong xe trên thân mọi người, lái xe bị cả kinh khẩn cấp sát ngừng, trên xe nguyên bản tiếng thét chói tai càng là im bặt mà dừng. Tất cả mọi người, ngay cả thở mạnh cũng không dám Chớp mắt nhìn xem đầu kia quái vật nện bước họ mèo động vật đặc lưu thông rừng bộ pháp, chậm chậm đi đến trước xe. Ngay sau đó, một con có thể so với ô tô đầu lớn nhỏ cự đại hổ chào đập vào trên xe. "Beng!" Một tiếng kim loại vỡ vụn tiếng vang về sau, trong video hình tượng trời đất quay cuồng, sau đó video kết thúc. Cái video này để mỗi cái nhìn qua dân mạng đều cảm nhận được rung động. Ta tích cái video có video. So xe hàng còn lớn hơn lão hổ. Cái này mẹ hắn cùng xem phim kinh dị khác nhau ở chỗ nào? Ta đi tiểu, liền cái này Tần Sơn cảnh sát còn muốn phong tỏa tin tức. Bọn hắn không phải là bị cái này hổ yêu sợ mất mặt đi. Những cái kia nói mình một cái chựa sèn liền có thể xử lý mãnh hổ bản phím hiệp đâu. Hiện tại làm sao đều không nói. Như thế lớn lão hổ, nếu là xông vào thành thị bên trong, hậu quả khó mà lường được. Thần Sơn thành phố Cam môn còn không sợ sao? Con mẹ nó chứ sợ chết. Nhưng vô dụng à, người ta cảnh sát còn đánh thái cực quyền đâu? Ta đêm nay đều dự định rời đi Tần Sơn thành phố. Tần Sơn cảnh sát tin tức mới nhất, Long Hổ Sơn tiên sư muốn đích thân tới chấm yêu, chứ vị Tần Sơn huynh đệ được cứu rồi. Cái gì đồ chơi? Long Hổ Sơn tiên sư, đồ chơi kia có thể có súng trường đáng tin cậy. Chúng ta cần chính là hỏa lực trợ giúp. Một đám tư tưởng phong kiến người, thế mà còn tin cái gì tiên sư, cười chết người. Trên lầu đừng có gấp. Hai ngày này có cái gọi Diệp Thanh Huyền Long hộ sơn đạo trưởng liền tắc nhu bức. Không tệ, ta cũng biết người đạo trưởng kia, hắn đều như thế nhu bức, tiên sư thì càng không cần hỏi. Ha ha, đây chẳng qua là truyền thông lẫn lộn mà thôi, các ngươi thật đúng là tin. Cái kia cái gọi là đấu pháp video ta cũng nhìn, cảm giác chính là tại phòng chụp ảnh bên trong đánh ra tới. Hiện tại chúng ta cần chính là vũ khí nóng, không phải loại này giang hồ phiến tử. Chương 22, cải biến tiên tượng, ngũ lôi chư pháp. Chương 22 Cải biến thiên tượng, Ngũ Lôi chính pháp. Ngày thứ 2, buổi sáng. Trải qua một đêm cao tốc chạy, đường Dĩnh Thành cùng tại mặt trời lên cao trước, đem xe lái vào Tân Sơn địa giới. Theo cố xe chậm rãi lái vào doanh địa tạm thời, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa định theo bản năng gục trên tay lái thở một ngụm, liền lập tức đứng thẳng người dậy. Không được không được, hiện tại cũng không phải lúc nghỉ ngơi. Đường Dĩnh dùng sức lung lay đầu, da dặn tóc ngắn đi theo rung dậy. Nàng mở cửa xe chốc mở, nói, Diệp đạo trưởng, chúng ta đến. Diệp Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi sắc mặt kém cùng phải chết, liên tiếp tục như thế, ngươi ngay cả đứng cũng không vững rút lời bấm tay gảy nhẹ, một vòng hơi mờ bạch quang liền từ đầu ngón tay hắn lướt đi, trực tiếp không có vào đường Dĩnh Mi tâm đường Dĩnh chỉ cảm thấy làn lội đường xa mang tới mỏi mệt cũng khẩn trương cảm giác quét sạch sành sanh, linh hồn phảng phất đắm chìm trong một nguồn ôn dưỡng hiệu dụng bảo trong ao, để nàng thoải mái nhịn không được đánh dựng dậy, một tiếng thở gấp bản năng từ trong miệng bay ra. A. Một giây sau, Đường Dĩnh cấp tốc lấy lại tinh thần, liền nghe đến Diệp Thanh Huyền chế rêu giống như tiếng cười khẽ vang lên, trên mặt nàng trong nháy mắt trèo lên phi hồng, chợt lại nói: "Thiên sư, ta không có việc gì, lần thứ nhất đều như vậy." Diệp Thanh Huyền không lắm để ý khoát tay nào nói, ngươi chưa xuống xe đi, ta thay quần áo khác liền xuống đi." Là, Đường Dĩnh chợt vật đi xuống xe, dưới mắt không có thời gian cung cấp nàng lãng phí. Nàng hít sâu một hơi, hướng về lớn nhất cái kia doanh trưởng đi đến. Soạt. Đường Dĩnh mới vừa vào đến, nguyên bản chính đang kịch liệt thảo luận quân đội những người lãnh đạo liền lập tức ngừng lại, nhao nhao nghiêng đầu nhìn qua Đường Dĩnh lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía chủ vị Tần lão, "Chắp tay hô, Tần lão." Ngay tại trợp mắt Tần lão lập tức hồ khu chấn động, hoa cúc siết chặt, mở to mắt nhìn thấy Đường Dĩnh về sau, hắn thần sắc đại hỉ, liền vội vàng hỏi, "Thiên sư đâu?" Còn lại đám người nghe nói như thế cũng là mừng rỡ. Nhao nhao dựng lên lốt hai, vân đạo tại cái này, chư vị đợi lâu. Đúng lúc này, một tiếng ung dung không đổi, trầm ổn hữu lực thanh niên tiếng nói bán trực tiếp ngoài chướng vang lên, dẫn tới trong lòng mọi người khẽ nhúc nhích. Vị này bị nhà mình tổng chỉ huy coi là chúa cứu thế Long hổ Sơn tiên sư, rốt cuộc đến. Đám người nhao nhao đứng dậy, đi ra doanh chướng, liền nhìn thấy một vị phong thần thanh niên tuấn tú đứng tại phía trước. Hắn thần sắc bình thản, trên thân từ hoa lệ tơ lụa chế thành đạo bào màu tím để lộ ra một khối tôn quý ma khí chất thần bí, trên đó tô điểm kim tuyến cùng huy chương dưới ánh mặt trời hiện đến vô cùng tinh mỹ, hai đầu lông mày tự nhiên mà vậy hiện lộ ra uy nghi khiến cho toàn bộ doanh địa tạm thời bao phủ tại một loại long trọng trang trọng bầu không khí bên trong. Chỉ là, không khỏi còn quá trẻ đi. Ngoại trừ Tần lão bên ngoài, không ít người trực tiếp đứng sờ tại ngưỡng chỗ, đáy mắt hiện hiện vẻ không thể tin được. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ là cái tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, dầu gì cũng phải là cái khí chất trầm ổn trung niên đạo sĩ. Có thể cái này tới lại là cái trẻ tuổi đạo nhân. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ chất vẫn cùng bất mãn càng thêm mấy liệt, nếu không phải bị Tần lão đè ép, giờ phút này sợ là đã sớm phát tiết ra. Nhưng có người kìm nén đến ở, liền có người không níu được. Chỉ gặp vị kia hôm qua liền biểu đạt qua bất mãn, đồng phục cảnh sát nam tử Lưu Hưng bước nhanh về phía trước, chỉ vào Diệp Thanh Huyền, khó có thể tin nói: "Tần lão, ngài nói Long Hổ Sơn tiên sư chính là như thế cái thanh niên. Không tin lớn uy lực vũ khí nóng, cũng không tin đặc công bộ đội hỏa lực cấp chế, ngược lại tin tưởng một cái còn trẻ như vậy đạo sĩ." Thanh âm vang vọng toàn bộ lâm thời doanh trướng, dẫn tới không ít đứng gác quân nhân hướng nơi đầy lực qua. Tần lão nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc trách mắng: "Lưu Hưng, có cái gì bất mãn ngươi có thể đợi đến về sau lại nói." Xuống dưới, Lưu Hưng sắc mặt biến đổi, Cuối cùng vẫn đàng hoàng lui về hậu phương, chỉ là vẫn như cũ ánh mắt bất thiện nhìn xem Diệp Thanh Huyền. Tần lão thở sâu, miễn cưỡng cười nói: "Tiên sư, ngài đừng để ý, mấy vị này đều là các bộ đội người phụ trách, bọn hắn những ngày này áp lực quá lớn, nấy lòng khó tránh khỏi có chút hòa khí." Diệp Thanh Huyền đối với cái này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, bình tĩnh hỏi: "Lúc nào động thủ?" Tần lão nói: "Đêm nay. Chúng ta sau đó sẽ đem Tần Sơn chung quanh triệt để phong tỏa bất kỳ cái gì cố xe không cho phép thông qua, sau đó ta mang theo một đội đặc công, cùng tiên sư ngài cùng nhau lên núi, còn lại bộ đội ở đây chờ lệnh." ủy thôi chuẩn bị hỏa lực trợ giúp. Hỏa lực trợ giúp." Diệp Thanh Huyền há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không có cự tuyệt, gật đầu nói: "Đến lúc đó để ta tới tiên cơ, tại ta lạc bại trước đó, các ngươi không muốn hành động." Vừa dứt lời, không đợi Tần lão trả lời, liền có một vị đặc công chạy tới. Tại vội vàng chào một cái về sau, hắn lo lắng nói: "Tần lão, xảy ra chuyện. Cái kia Hồ Yêu không biết nơi nào làm tới một bộ điện thoại, hiện tại thế mà lại trên mạng mở lên trực tiếp đến rồi." "Cái gì?" Tần lão đơn giản không thể tin vào tai của mình, mở trực tiếp. Đầu kia Hồ Yêu. Hầu phương mấy vị đặc công đội trưởng cũng lấy làm kinh hãi. Nhau nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tiên kia đặc công gật gật đầu, nữ tóc cực nhanh nói: "Thiên chân văn sắc." Nó 10 phút trước tại đầu hải mở ra trực tiếp, hướng về chúng ta cách không gọi hàng, nói chỉ cần đem Tần Sơn một vùng phương viên số bách lý thổ địa cùng cả người lẫn vật cắt nhường cho nó, nó liền nguyện ý cùng Văn Quyện hạ không xâm phạm lẫn nhau, nếu không nó liền phải xuống núi đại khai sát giới. Hiện tại trực tiếp ở giữa nhân khí ngay tại tiêu thằng, đang nhìn người xem đoán chừng mười mấy và có. Nghe vậy, Tần Lao sắc mặt âm trầm vô cùng, gân xanh trên trán có thể thấy rõ ràng, cười giận dữ nói: "Tốt, tốt, tốt, cái này nghiệt chứng vậy mà phách lối đến tận đây." Đây là tại đánh chúng ta văn kiện hạ mà ta, đem Tần Sơn một vùng cắt nhường cho nó, còn muốn ngay tiếp theo thị dân cùng một chỗ, thua thiệt nó một cái yêu quái nghĩ ra. Ngươi lập tức liên hệ Đầu Hải Tương Quan các quan, phong cấm nó trực tiếp ở giữa. Chúng ta đêm nay liền lên núi ngoại trừ cái này nữa chướng. Hậu Phương Đặc Công đám đội trưởng cũng bị tin tức này kích thích nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Súc sinh này, thật coi tự mình vô địch thiên hạ rồi. Ta đã sớm nói chuyện này kéo không được. Hiện tại tốt đi, Tần Sơn thành phố thị dân đều muốn loạn điên rồi. Ta không chịu nổi. Tần lão, đêm nay để cho ta cũng tới xâm núi đánh đi. Mẹ nó Sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ liền không có như thế biệt quất qua. Bọn hắn từng cái cảm xúc kích động, ai cũng không có chú ý tới, nguyên bản bầu trời trong xanh dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Doanh điệu tạm thời bên trong, một chút đã nhận ra dị dạng quân nhân đầu tiên là sửng sợ, sau đó kinh ngạc nhìn hướng lên bầu trời. Nơi đó, không biết từ chỗ nào hiện lên mây đen ngay tại cực tốc rữa sắp vào. Chư vị, đúng lúc này, Diệp Thanh Huyền mở miệng, hắn đánh gay đám đội trưởng cái lộn, thản nhiên nói: "Cùng nó ở chỗ này tranh luận, không như bây giờ liền theo ta lên núi." Tất cả mọi người tùy theo sững sốt, sau đó kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cũng đúng lúc này, Toàn bộ Tần Sơn không khí một hơi trở nên rất tối. Một cỗ mêng không khí lãng tử Diệp Thanh Huyền quanh thân đại ra, đáy mắt của hắn hiện ra sáng chói la mang. Diệp Thanh Huyền cũng không khát vọng thiên sư vị trí, nhưng hắn biết thân ở vị trí này lúc, hẳn là vai chịu trách nhiệm. Chỉ phải mặc lên cái này thân đã bảo, vô luận thường nhân bị loại nào yêu ma đẩy vào loại nào hiểm cảnh, nhìn thấy hắn đến, đều hẳn là cảm thấy an tâm đây là thiên sư trách nhiệm. Nếu mà bắt buộc, có thể triển lộ chút thủ đoạn o hô. Trong núi đột nhiên cuốn lên kinh người quần phong, đầy khắp núi đổi cao đại thụ mọc đi theo xoay người, nhìn qua tựa như tại tham viếng dưới núi thần minh đồng dạng, trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ hứng vị. Diệp Thanh Huyền áo bảo tím theo gió phiêu diêu, ánh mắt tiên tính vô cùng, chợt bước ra một bước âm ầm. Một giây sau, máy liệt rung động trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Tần Sơn, kinh khủng tiếng sấm từ cao không nổ vang, nặng nghệ tầng mây từ bạch cấp tốc chuyển thành đen nhánh, tựa hồ có năng lượng kinh khủng ở trong đó áp độ Tần Sơn bông chốc bị bao phủ tại thiên nhiên giống như vĩ lực hạ. Toàn bộ doanh địa tạm thời bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều rơi vào vị kia tuổi trẻ đạo nhân thân ảnh bên trên, không ít người miệng lớn đến có thể tát hạ cả một cái trứng gà. Diệp Thanh Huyền xoay người, nhìn thấy đờ đẫn đám người, nghĩ nghĩ, không thể làm gì khác hơn nói: "Thật có lỗi, hôm nay sớm trời tối." Chương 23: Thiên sư lên núi. Chương 23: Thiên sư lên núi. Trung ương khí tượng hôm nay lâm thời tuyên bố mưa to màu đỏ dự cảnh. Dự tính tương lai 3 ngày, Giang Nam địa khu, Bắc Bộ, Tần Sơn, Tần Sông, Hoài Nam tam địa có một lần mạnh mưa xuống quá trình. Cục bộ địa khu có mưa to, cũng kèm thêm thời gian ngắn mạnh mưa, sấm chớp mưa báo đại phòng các loại mạnh đối lưu thời tiết. Dự tính Tần Sơn thành phố bản địa mạnh nhất thời đoạn lượng mưa, đem đạt tới 350 ly, đạt đến lịch sử cùng thời kỳ cao nhất một lần. Theo ngành tương quan đo lường tính toán, lần này Tần Sơn mạnh mưa xuống quá trình, vị gần 50 năm đến Giang Nam địa khu mưa to đệ tăng cường. Tân Sơn thành phố nào đó cư sá cư dân trong lâu, chính đang quan sát trực tiếp Dư đại phi nghe được phòng khách truyền đến dự báo thời tiết, nhịn không được nhíu chặt lông mày. Quá ổn. Hắn lấy xuống hai nghe, hướng phía ngoài cửa hô. "Cha, ngươi nhìn dự báo thời tiết nói nhỏ chút. Ta mang thai nghe cũng đỡ không nổi người tị vì thành âm." "A nha, hai ngày trước thời tiết tốt như vậy, làm sao hôm nay đột nhiên liền muốn hạ mưa to?" Đợi đến ngoài phòng dự báo thời tiết biến mất, Dư đại phi vô ý thức đích thì thầm một tiếng. Sau đó hắn một lần nữa đeo ống nghe lên. Ánh mắt cũng một lần nữa rơi đến màn hình điện thoại di động công chính đang múa may lư MC trên thân. Thân là một tên xuyên thẳng qua tại phồn hoa thành thị đói bụng không người cưỡi, sinh hoạt phiền muộn đem Dư Đại Phi ép tới thở không ra hơi, khó được ngày nghỉ, nhìn những thứ này gần nữ MC chính là đối linh hồn hắn lớn nhất án uỷ tịch đúng lúc này, trực tiếp hình tượng đột nhiên biến mất, thay vào đó là trên màn hình một hàng chữ nhỏ. Ngươi thích dẫn chương trình bởi vì vì vấn đề an toàn hạ truyền bá, nhìn xem cái khác a. Ai? Lần này nhanh như vậy liền được phong. Dư Đại Phi lập tức cảm giác cả người đều không tốt. Ngay sau đó, hệ thống giúp hắn tự động nhảy chuyển đến kế tiếp trực tiếp ở giữa chị gặp một đầu lượm lầy mảnh hổ chính ngồi chồm hổm ở bên tây, một đôi nhiếp tâm hồn người hổ đồng nhìn chằm chằm ống kính. Thân hình của nó so bên cạnh trăm năm đại thủ còn muốn khồ lò, sau lưng mơ hồ có thể nhìn thấy luồn ngang lộn xộn thi thể, toàn bộ trực tiếp ở giữa để cho người ta xem xét đã cảm thấy sợ hãi. Ngoa tảo, cùng cặp kia hổ mắt đối mặt trong náy mắt, giữ đại phi đọa đến điện thoại kém chút ném ra bên ngoài đây là mẹ hắn là vật gì? Lão hổ, trên thế giới không có như thế lớn lão hổ đi. Tỉnh táo lại hắn điểm tiến vào trực tiếp ở giữa, kinh ngạc phát hiện trực tiếp ở giữa mưa đạn như là như là hoa tuyết dày đặc góc trên bên phải xem online nhân số cũng là dọa người mười và thêm. Ngoa tạo. Hồ yêu. Đây không phải hai ngày nãy điên truyền cái tia tần sơn hồ yêu sao? Ai da, yêu quái cũng biết lái trực tiếp. Cảnh sát đều mặc kệ sao? Làm sao quản? Yêu quái này vừa rồi vọt thẳng lấy chính thức gọi hàng, nói muốn chúng ta đem tần sơn một vùng thổ địa cùng người cắt đường nó, không không phải nó liền muốn đại khai sát giới. Dọa người như vậy. Bạn của tần sơn nhón có phúc rồi. Tần sơn hồ yêu. Dư đại phi hơi sững sờ, rất nhanh nhớ tới cái này quen thuộc danh tự nơi phát ra, chính là hai ngày nãy yên náo số sao? Tập kích xe bí hồ yêu. Cha hắn còn căn dặn hắn, trong khoảng thời gian này đừng từ Tần Sơn phủ cật đi. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói Long Hồ Sơn Thiên sư tự mình tới Hàng Ưu sao? Dạ. Dư đại phi hai tay run run, tại cung Bình Phong bên trên phát ra hỏi thăm Đông đạo dân mạng rất nhanh liền cho hắn dội cho chậu nước lạnh. Chết cười. Còn ban khăn Thiên sư Hàng Ưu đâu? Thiên sư nhìn thấy hổ ca cái này hình thể sau đoán chừng muốn tự chết, ngươi để hắn Hàng Ưu, không phải lấy mạng của hắn sao? Đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ. Anh ta liền bây giờ đang ở Tần Sơn bên trên doanh địa tạm thời bên trong, hắn tối hôm qua cùng ta vụng trọng nói, bọn hắn đội trưởng muốn mang người lên núi mời Hồ Ưu ăn Vân Bạo Đạt. Kết quả ngươi đoán lầm gì? Cái kia tổng chỉ huy quan không cho. Ngoa tạo, thật hay giả? Cái kia đây có phải hay không là nói rõ cảnh sát cùng quân đội đều bị sợ mất mặt rồi? Khó mà nói a, nhưng ta cảm thấy có khả năng. Ha ha ha, ta đã sớm nhận ra Vân Tiện Hạ, các ngươi Tần Sơn coi như bị ném bỏ, cũng phải chịu đựng nào. Tin tưởng chính thức. Ha ha ha. Trước màn hình dư đại phi lập tức bị dọa đến mặt không có chút máu. Cùng lúc đó, hai chiếc quân dụng xe việt dã từ doanh địa tạm thời xuất phát, chở Diệp Thanh Huyền một đoàn người hướng phía trên núi chạy. Xe Việt Dã cuối cùng tại khoảng cách đỉnh núi còn có một đoạn lộ trình địa phương dừng lại, phía trước thế núi chênh lệch quá lớn, thật sự là không cách nào chạy. Một đoàn người chợt đi xuống xe, giơ tay lên bên trên súng ống, thần tình nghiêm túc mà cảnh giác, Diệp Thanh Huyền đi tại đội ngũ phía trước nhất, không nhanh không chậm từ bước hướng phía trước. Cùng sau lưng hắn chính là vị kia tên là Lưu Hung Đặc công đội trưởng. Có lẽ là bị kiên trì của hắn đả động, tần lao cho phép lần hành động này để hắn cũng tham dự trong đó đi lên một khoảng cách, thổ địa dần dần trở nên ngắt. Không ít người giày bên trên đều dần dần dính đầy bùn đất, hành động tốc độ bị ép hạ xuống, chỉ có Diệp Thanh Huyền y nhiên nhanh chân lưu tình. Dày bên trên cũng có dính vào mấy mai bùn đất, cái này khiến trong lòng mọi người kính ý càng thêm nồng đậm. Mà thấy mọi người hành động bị ngăn trở, Diệp Thanh Huyền cũng thả chậm bước chân. Lúc này, vị trí của bọn hắn đã tương đương tiếp cận đỉnh núi. Trong không khí có thể nghe được một tia nhàn nhạt huyết khí, đủ để chứng minh nơi này vài ngày trước phát sinh qua mấy trận huyết chiến. Vất vả, Diệp Thanh Huyền bình tĩnh tiếng nói tại Lưu Hưng vang lên bên tai. "Không khổ cực, hẳn là Lưu Hưng đã đậu." Sau đó hắn mím chặt bờ môi, lại nói, "Em ta tại 2 ngày trước trong chiến đấu hy sinh, thái độ của ta có thể có chút vô lễ, tiên sư ngài chớ để ý." "Không sao." Có thể lý giải, bần đạo thế nhưng là người tu đạo. Tới gần đỉnh núi, Lưu Lưng trong lòng bàn tay sớm đã khẩn trương đến xuất mồ hôi, mà Diệp Thanh Huyền rộng vùng lòng để đáy lòng của hắn trống rỗng nhiều hơn mấy phần giúp khí. Tân lão nhìn hắn một cái, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Rất nhanh, đám người dưới chân đường đất biến thành núi đá xếp thành đường núi, ý vị này bọn hắn khoảng cách Hồ Yêu Miếu Thở đã không đủ trăm trượng đối phương rất có thể đã đã nhận ra bọn hắn đến thăm. Nghĩ tới đây, lòng của mọi người tình khó mà ngăn chặn có chút lộn xộn, thậm chí có chút bối rối, phía trước mấy lần công kích đổi lấy thê thảm đau đớn đại giới, để bọn hắn giờ phút này ngay cả thở mạnh cũng không dám theo một tòa miếu vô hình dáng dần dần tại phía trước hiện lộ, một vị thân mang màu thiên thanh cổ trang nam tử cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Một đoàn người dừng bước lại, nhìn qua phía trên vị kia nam tử cao lớn. Cái sau không nhanh không chậm, thuận con đường bằng đá, chậm rãi đi xuống. Các ngươi là đi tìm cái chết. Màu vàng nâu đồng tử nhìn xuống hạ thân hình mới ngừng lại được đám người, hắn khẽ miệng mang theo rõ ràng ý cười, nhìn qua cực có tự tin ngạo nghễ. Từng cái họng súng cấp tốc nâng lên, nhắm ngay phía trên nam tử cao lớn. Mà nơi đây tình hình, cũng bị chấp pháp ký lục nghi thời gian thực truyền về dưới núi doanh địa tạm thời bên trong. Qua tuổi 70 tuần lão cổ họng nhấp nô lợi dụng bờ bluetooth hai nghe, hướng về dưới núi hỏa lực trợ giúp bộ nói. Báo cáo, đối phương đang cùng chúng ta tiếp cận. Thiên sư hắn, muốn chúng ta triệt thoái phía sau. Chương 24, thiên sư xuất thủ, hổ yêu rung dậy. Chương 24, thiên sư xuất thủ, hổ yêu rung dậy. Bình thường lão hổ còn có thể tại năm cây số phạm vi bên trong người được con mồi mồi máu tươi cùng người xâm nhập mùi, tu luyện thành tinh sơn quân tại tính cảnh giáp phương diện này liền càng không cần phải nói, bằng không cũng sẽ không để đặc công bộ đội mấy lần trước thất bại tan tác mà quay trở về. Cho nên, liền xem như thân ở đỉnh núi, nó cũng đã sớm đã nhận ra dưới núi lộ tĩnh thậm chí muốn so trong núi chim tức còn phải sừng hơn. Nhưng nó cũng không trực tiếp xuống núi, mà là không nhanh không chậm cũng trực tiếp ở giữa đám dân mạng trò chuyện. Sau đó nó liền đem mấy ngày này cảnh sát hành động, lấy khoe khoang giọng điệu nói cho trực tiếp ở giữa đám dân mạng. Lúc đó đám dân mạng đang nghe cái này đầu lão hổ vậy mà giết không ít lên núi chém yêu nhân viên cảnh sát lúc, không ít người đều phẫn nộ, công bình phong bên trên cấp tốc tràn ngập lên đại lượng tính công kích cực mạnh mưa đạn. Tu luyện ngàn năm sơn quân thầy thế lập tức nhíu mày. Bản ý của hắn là đe dọa bọn này không tiếp xúc qua giết chóc người bình thường nhưng không nở cái này một kích phía dưới, mới còn tại nội hồng đám dân mạng đột nhiên liền đoàn kết lại, vậy mà tất cả đều đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Xem ra thời đại này quan phủ rất được dân tâm a, hơn phân nửa là cái bạch tính không lo ăn mặc thịnh thế. Sơn Quân suy nghĩ ngàn vạn, đáy lòng lại dần dần hiện ra một luồng khí nóng. Bởi vì, công bình phong bên trên mắng thật sự là quá. Hoàn toàn chính là lấy hắn làm tâm điểm, đối với hắn tiến hành toàn phương vị không góc chết công kích. Phong nhãn ngàn năm trước cổ đại quan binh bên trong, có thể nhất mắng tên kia, đều chưa nói qua khó nghe như vậy. Bất quá hắn tốt xấu là tu hành vượt qua ngàn năm đại yêu, tại ngắn mũi nổi nóng về sau, Sơn Quân liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhìn xem không ngừng nhấp nụ mưa đạn, hắn cười lạnh nói: "Các ngươi miệng, sắt thực lợi hại. Nhưng nếu là bản tọa đem hôm nay lên núi nhóm này quan binh trưởng đánh chết, lại đem cái kia cái gọi là Long Hồ Sơn tiên sư đầu người lấy xuống, không biết các ngươi còn có thể hay không tiếp tục mày miệng." Trực tiếp ở giữa đám dân mạng nghe nói như thế, rất nhanh minh bạch tình huống. Thần Sơn cục cảnh sát đặc công bộ đội lên núi. Hơn phân nửa là, hơn nữa nhìn cái này Hồ Ưu cũng nhanh ngồi không yên, sợ là nghĩ xuống núi giải quyết người của chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Không biết. Nhưng nghe hắn ý tứ, Long Hồ Sơn tiên sư thật đến rồi chỉ có thể kỳ vọng tiên sư lão nhân gia ông ta có thể hàng phục hồ yêu. Hàng phục bản tọa. Hồ yêu chỉ cảm giác có chút muốn cười, tại đánh giá một câu, người si nói ngọng, về sau, dưới núi đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Quan binh, tới. Sơn Quân rốt cục đứng người lên, không có lại đi để ý tới công bình phong bên trên mưa đạn, hắn rời đi ống kính, thuận đường núi đi xuống. Khum Lô thân hình trong chớp mắt hóa thành một vị thân mang màu tiên thanh cổ trang nam tử cao lớn. Rất nhanh, hắn liền thấy được Như Lâm đại địch cầm thương chiến sĩ nhóm, cùng một vị tuổi trẻ tuấn lãng náo bảo tím đạo sĩ. Các ngươi là đi tìm cái chết? Sơn Quân tâm tình dần dần hưng phấn lên, ung dung không vội mà hỏi Đặc Công Bộ đội mọi người thấy từ bên trên ung dung không vội đi xuống đường núi nam tử cao lớn, trong lòng thì nhiều một vòng vùng đi không được gáp lực. Loại thời điểm này, loại này lạnh nhạt vừa vặn nói rõ đối phương đã tính trước. Có chiến sĩ yên lặng nắm chặt trong tay súng ống, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, tùy thời chuẩn bị liên thủ khai hỏa. Mà ở thời điểm này, Sơn Quân con người đột nhiên trưởng lớn, vô cùng nồng đậm yêu khí từ trên người hắn bắn ra, ẩn ẩn tại sau lưng hóa thành một đầu đệ thập thất hình, bày ra đi săn tư thái mãnh hổ hự ảnh. Phía dưới các chiến sĩ bị cái này kinh khủng yêu khí chấn nhiếp tại nguyên chỗ. Giơ súng động tác một chút trở nên cứng ngắc, chiet tối phía sau. Đúng lúc này, sáng chói kim quang từ tiền phương hiện lên, kinh cùng yêu khí cực tốc tiêu tán, Diệp Thanh Huyền bình thản tiếng nói tại bọn hắn vang lên bên hai. "Chiến trường chính giao cho ta, các ngươi tùy thời mà động." Tần lão mấy chục người, liếc nhìn nhau, nhao nhao hướng phía sau tối lui. Gặp tình hình này, Sơn Quân ánh mắt nắm lại, ánh mắt rơi xuống cái kia tân đạo bảo màu tím bên trên, giống như cười mà không phải cười mà nói. "Khẩu khí thật lớn, ngươi chính là đương đại tiên sư." "Đúng vậy." Diệp Thanh Huyền chậm rãi tiến lên, một bên cuốn lên tay áo, một bên cười nói, "Ngư trưởng, vân đạo cho ngươi hai lựa chọn." Sơn Quân khẽ cau mày, nhìn về phía hắn, hỏi: "Cái nào hai cái? Ngồi Long Hổ Sơn bên trên Tân Sủng Vật, hoặc là bị Bần Đạo đánh chết, ngươi chọn một." "Đạo sĩ, ngươi xỗn xã." Sơn Quân giận tím mặt, trực tiếp từ đường núi bay lượn mà xuống, thẳng đến toàn thân kim quang diệp Thanh Huyền, đưa tay chính là một đạo yêu lực chẳng tới. Diệp Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, quanh thân kim quang trong nháy mắt trở nên lóa mắt, nhìn qua trang trọng mà vừa thần bí. Hậu phương chiến sĩ lúc này đã kéo ra một khoảng cách, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía nơi lấy đàng. Chỉ nghe một tiếng kim thiết giao thoa tiếng vang, Diệp Thanh Huyền quanh thân kim quang đúng là động cũng không động một cái, dẫn tới Sơn Quân ánh mắt lúng túng. Kim Quang Trú, ngươi ngược lại là có chút bản sự. Vừa dứt lời, thân hình của hắn liền đi tới Diệp Thanh Huyền trước người, đồng thời tay phải hùng hăng đánh ra, thần thần nương theo lấy một con ô tô đầu lớn nhỏ hổ chào hư ảnh. Diệp Thanh Huyền ánh mắt tiến tính như nước, không có chút nào triệt thoái phía sau ý tứ, trực tiếp tại chỗ cúi lưng ngồi hồng, cánh tay phải kéo cung giống như hướng về sau giãn ra đang. Nương theo lấy hổ chào rơi xuống, một tiếng càng thêm to lớn kim thiết giao thoa âm thanh lại lần nữa nổ vang, Diệp Thanh Huyền trên người kim quang lần thứ nhất rung động một chút. Sơn quân con ngươi co dù lại. Nói đùa cái gì, hắn một trưởng này có thể là có đánh gãy núi nhỏ dần núi lực đạo. Đối phương Kim Quang Thế mà chỉ là run nhẹ nhẹ. Cái này Kim Quang chú so ngàn năm trước, hắn đối đầu vị Tiên Long Hồ Sơn Tiên sư còn cứng hơn nhiều lắm. Nhưng lúc này không có thời gian lại cung cấp hắn suy nghĩ, Diệp Thanh Huyền tụ lực hoàn thành Hữu Quyền, giáng dăm chắc chắc đập vào bụng của hắn bên trên. Oành! Kim Quang nộ tung tứ tán, sơn quân bị một quyền này đánh cho thân hình thoát ly mặt đất, bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên đại thụ, tiếng vang minh bên tai không dứt, liên tục đụng ghé ba khỏa che trời đại thụ mới khó khăn lắm dừng lại. Sơn quân phun ra một ngụm máu tươi, mắt bộc kim tinh, bản năng từ dưới đất chống đỡ đứng người dậy, một đạo thân ảnh liền đã đi tới trước người hắn. Sơn Quân quá sợ hãi, chỉ đến điều động thể nội yêu lực bao khỏa toàn thân, khiến cho bắt thịt toàn thân cứng rắn như sắt thép, đồng thời hai tay giao tòa, cản trước người. Người tới lạnh hừ một tiếng, đạo bào màu tím theo gió lất lừ, lại là cánh tay phải xoay tròn, một quyền đem nam tử cao lớn đập lớn nửa người đều lâm vào bên trong lòng đất. Rống. Sơn Quân chỉ cảm thấy đại não đang điên cuồng run rẩy, lưu lại ý thức để hắn gầm gết lên tiếng, một thanh âm vang lên chẻ sơn lâm hổ khiếu vang lên theo, chấn động đến đại địa đều là run nhẹ nhẹ, cả người hắn trong chớp mắt hóa thành một đầu 3-4 tầng lầu cao lộng lẫy mã hổ. Khôi phục bản thể về sau, nhục thể của hắn lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường. Xuân Quân đứng thẳng đứng dậy, thanh âm trầm thấp bên trong nương theo lấy hồ khiếu, vô cùng phẫn nộ. "Đạo sĩ, có thể bức ra bản tọa bản thể, ngươi quả thật có chút bản sự." Ngàn năm trước vị kia lão đạo đồ không có làm đến bước này, nhưng là, ngươi y, y hiển nhiên không làm gì được bản tọa. Chúng đạo lăng đã chết, không cách nào triệu hoán tiên lôi tiên sư bất quá là khó giải quyết một điểm đạo sĩ thôi. Tiếng hồ gầm chấn thiên h ám địa, nghe vào uy nghiêm đến cực điểm. "Di ngôn nói hết à?" Diệp Thanh Huyền tiếng nói đạm mạn, sau đó thân thể bay lên không, không chút khách khí một trường rơi vào mảnh hồ trên đầu, đập cái sau thân hình lại lần nữa hạ xuống nửa trượng. "Giống" Hóa thân to lớn cự hổ sơn quần kêu lên một tiếng đau đớn, khó có thể tin phiền muộn cảm xúc từ đáy lòng nhẹn lên, để hắn nhịn không được gào thét lên tiếng. Hóa thân bản thể y y nhiên bị một trưởng nền vào đại địa bên trong, hắn đời này liền chưa thấy qua như thế sinh đột nhiên đạo sĩ. Con mẹ nó ngươi có nói đạo lý hay không a? Bản tọa là ngàn năm mãnh hổ thành tinh, lực có thể phá vỡ núi, làm sao đến ngươi cái này lộ ra như thế yếu đuối a? Nhưng mà, ăn một vả núi đá hắn mới từ trong lòng đất rút ra đầu, liền thấy Diệp Thanh Huyền cặp kia đen như mực đôi mắt bên trong dần dần sáng lên kia lôi dẫn. Ầm ầm. Phản phất là đáp lại cử động của hắn đồng dạng. Mây đen dày đặc không trung đột nhiên nổ vang một đạo lôi minh. Giờ khắc này, Sơn Quân cảm giác tự mình như rơi vào hầm băng. Thiên sư phụ ngũ lôi pháp, người có thể triệu thiên lôi. Chương 25: Lôi pháp hiện thế. Chương 25: Lôi pháp hiện thế. Sơn Quân trực tiếp ở giữa bên trong, đám dân mạng thấy nó thân hình biến mất, tất cả đều lao vệt mồ hôi. Cái kia hồ yêu thân hình khổng lồ, lực có thể nhẹ nhõm phiến bạo sepsis, kinh khủng đến cực điểm. Có thể chống lại cầm trong tay vũ khí nóng chiến sĩ. Những thứ này biểu hiện lực đều vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Vũ khí nóng thống trị vòng sinh vật thời gian quá lâu, bọn hắn sớm đã quên đi manh thú kinh khủng. Dưới mắt, so manh thú còn phải mạnh hơn 1000 lần yêu quái xuất hiện tại hiện đại, cái này cho tâm lý của bọn hắn áp lực không thể nghi ngờ là nặng nề. Bọn hắn đều đang lo lắng, nếu như đối phương đợi chút nữa thật mang theo một vị thân mang áo bảo tím đạo sĩ thi thể trở về, vậy phải làm thế nào? Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ Tân Sơn thành phố, vận dụng hòa bình gió đông. Cư xã cư dân nhà lầu bên trong dư đại phi ngồi trên ghế, mồ hôi đầm đìa, khẩn trương chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động, nghe trong đó không ngừng truyền ra tiếng vang. Còn lại tâm hệ Tần Sơn thành phố đám dân mạng cũng đều hết sức chăm chú, lắng nghe trực tiếp ở giữa truyền ra thanh âm đúng lúc này, một tiếng để cho người ta sợ hãi cự đại hổ tiếng gào dống nhiên vang lên, tựa hồ là bị âm thanh phổ phổ vừa đến, trực tiếp ở giữa hình tượng bắt đầu xuất hiện tho hiện, thanh âm cũng dần dần trở nên sas sôi, chỉ là cái này hổ khiếu quá rung động người hệ người, làm cho người hai chân như nhũn nhũn ra, tim đập nhanh hơn, cho nên vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Thanh âm bên trong ẩn chứa hận ý cùng phẫn nộ. Đạo sĩ, có thể bước ra bản tọa bản thể, ngươi quả thật có chút bản sự. Ngàn năm trước vị kia lão đạo đồ không có làm đến bước này. Nhưng là Ngụy Y, y hề Nhiên không làm gì được bản tọa. Trúng đạo lăng đã chết, không cách nào triệu hoán tiên lôi tiên sư bất quá là khó giải quyết một điểm đạo sĩ thôi. Sau đó, một đạo nhỏ bé tự sát thân ảnh từ ống kính phương xa xuất hiện, nương theo lấy động tác của hắn, trực tiếp ở giữa truyền ra một đạo đại điệu tiếng oanh minh, ngay sau đó là một đạo sen lẫn thống khổ hồ khiếu. Ngay sau đó, ầm ầm. Trên trời mây đen phát ra rung động tiếng sấm, nguyên bản uy phong lẫm lẫm tiếng hổ gầm im bặt mà dừng. Trực tiếp dùng điện thoại đã hư hao. Trực tiếp ở giữa hình tượng đi theo biến mất, Hắc Bình Phong chiếu rọi ra từng chương bởi vì chấn kinh mà đỏ đẫm mặt. Mưa đạn hoàn toàn tĩnh mịch bốn Diệp Thanh Huyền trong mắt kia lôi dẫn cuộn, hắn hướng phía cương tại nguyên chỗ lộng lẫy mãnh hổ chậm rãi đi đến. Năm lôi giả, tên là Ngũ Lôi, thật là năm khí vậy. Diệp Thanh Huyền thể nội pháp lực cấp tốc tiêu hao, khí thế trên người không ngừng tiếp tăng. Sơn Quân lấy lại tinh thần, vô ý thức lui về sau một bước. Nó tâm bên trong nguyên bản đối kháng đạo nhân tự tin sớm đã không còn sót lại chút gì đây chính là thiên lôi. Lôi pháp. Tần lão nhìn qua bên minh bầu trời, vi vi thất thần, thanh âm mang theo nói không hết kính sợ cùng dung tới. Sau Lương Đông đạo chiến sĩ cũng đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời dày đặc lôi vân, trên mặt thần sắc đều là rung động. Mà nhìn xem phía trên quy mô không ngừng mở rộng mây đen, Sơn Quân trong lòng đã sinh ý sợ hãi, không thắng được, phải đi. Nó manh động ý niệm trốn chạy, theo Diệp Thanh Huyền tăng tốc bước chân, Sơn Quân nhịn không được lại lui về sau mấy bước. Nó lui hắn truy, nó mọc cánh khó thoát. Cứ việc có dạng này vẻ thuần miệng, bất quá trong núi, thường nhân chung quy là không chạy nổi lão hổ đồng lý, nếu là Sơn Quân khăng khăng muốn chạy trốn, tuổi trẻ đạo nhân muốn bắt đến nó, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Bởi vì cái gọi là thả hổ về rừng, tiềm long nhập yên, lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có cùi đốt. Không được, cái kia hổ yêu muốn chạy. Sa Sa Tần lão phát hiện hổ yêu dị dạng, kinh hãi hô, "Hô!" Nương theo lấy Diệp Thanh Huyền lại bước ra một bước, sơn quân hổ đồng co vào, đột nhiên trở lại, nhảy lên phía dưới, thân hình trực tiếp lướt qua mảng lớn tán cây, đúng là đã có trên trăm trượng. Chỉ cần chạy ra nơi đây, nó liền còn có cơ hội đông sơn tái khởi. "Đáng chết đạo sĩ." Đối thủ hôm nay bản tọa ghi nhớ trong lòng, bản tọa cũng không tin ngươi có thể mỗi ngày canh giữ ở Tần Sơn. Trang ngập oán hận thanh âm nương theo lấy tiếng hổ gầm truyền đến. Nghe thanh âm, ngắn ngủi 2 3 giây, thanh âm chủ nhân sợ là liền đã đi ra ngoài vài dặm khoảng cách. "Hảo hảo rảo hoạt hổ yêu." Tần lão sắc mặt đại biến, Vội vàng đối bờ Bluetooth hai nghe liên hệ dưới núi doanh địa, yêu quái kia muốn chạy. Mau phái máy bay không người lái định vị vị trí của nó. Diệp Thanh Huyền mỉm cười, nói, "Không sao, yêu quái kia chạy không thoát, tiên sư còn có biện pháp." Tần lão nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, "Hẳn là ngài có thể cảm giác được vị trí của hắn?" "Không thể, Bần đạo không am hiểu cự ly xa truy tung." Diệp Thanh Huyền khẽ lắc đầu. Tần lão nghe được sự sỡ, "Vậy ngài vì cái gì nói yêu quái kia chạy không thoát?" "Bởi vì, Bần đạo mặc dù không cảm ứng được, Diệp Thanh Huyền từ trong lực móc ra dụng cụ, nhìn xem phía trên cái kia phi tốc đi xa điểm sáng, khóe miệng vi vi giơ lên nói, nhưng là hiện đại khoa học kỹ thuật có thể. Lúc trước một trưởng, bần đạo thế nhưng là ngạnh sinh sinh đem định vị khí phiến tiến yêu quái kia da thịt bên trong. Hiện tại đến phát huy tác dụng tại điểm, bởi vì cái gọi là tiên nhân phụ ta đỉnh, lôi pháp toái thiên linh. Ầm ầm. Có thể đem trần thế chiếu thành ban ngày đích lôi mang đột nhiên nổ vang, chướng mắt bạch quang chiếu sáng phía dưới trong rừng cây khe hở, chiếu sáng phía dưới trong núi một đầu điên cuồng chạy trốn lộng lẫy mãnh hổ. Diệp Thanh Huyền đôi mắt hơi híp, bàn tay từ trong tay áo chậm rãi rũ ra, khẽ cười nói, "Nguyên xúc, vì không kinh động những cái kia yêu vật, bần đạo dưới chân núi thậm chí không dám dùng họ trưởng." hả ngươi chạy ngươi thật đúng là dáng chạy. Hắn chợt dựng thẳng lên hai ngón, ánh mắt đạm mạc nhìn xem cái kia chật vật điểm sáng. Cùng lúc đó, vượt qua bách lý lôi vân ở trên không xoay quanh, vượng tỉnh dược tiên sinh lôi long giạn ra gần cốt, thỉnh thoảng khiêu động kia lôi dẫn như là nhiếp hồn cự động đ động dạng, nhìn xuống phía dưới sơn lâm. Một giây sau, Diệp Thanh Huyền hai ngón giống như là bản cờ lạc tự động giạn điểm vào cái kia điểm sáng bên trên ầm ầm. Như hức vạn vạn ti tan gầm thét tiếng sấm ầm vang nổ vang. Âm mây đem tiệm điện quăng lên, hung hăng khoảng hướng đại địa, chói mắt không cách nào làm cho người nhìn thẳng khủng lỗ lôi trụ ầm vang hạ xuống. Nó lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp lực lượng cùng bừng tỉnh vạn vật sinh, cơ khí thế liên đối lấy hậu kình 10 phần tiếng sấm cùng diệt tuyệt hết thể lực phá hoại, không có vào tần sơn bên trong, đem cái kia con mãnh hổ lôi cuốn trong đó. Oen. Tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, toàn bộ tần sơn đều đang run rẩy. Chương 26. Lôi pháp thăng cấp, khôi lỗi thao thuật. Chương 26. Lôi pháp thăng cấp, khôi lỗi thao thuật. Theo tia lôi dẫn rơi xuống, Diệp Thanh Huyền bên tai cũng vang lên tương quan âm thanh nhắc nhở của hệ thống đánh giết 1500 năm tu vi hồ yêu một, ngũ lôi chính pháp độ thuần thục 1500. Ngũ lôi chính pháp, Lv10. 600, 2000. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, tốc chủ đã thu hoạch được khôi lỗi thao thuật khôi lỗi thao thuật, có thể đem ăn tốc chủ một phần thân thể sinh vật chuyển hóa làm khôi lỗi tùy ý điều khiển. Khôi lỗi thao thuật. Nghe tốt như bước bộ dáng, nhưng nuốt ăn rơi một bộ phận của thân thể ta là cái quỷ gì? Huyết dịch hẳn là cũng có thể phù hợp điều kiện, bất quá để người khác uống máu của ta luôn cảm giác là lạ. Thường nghĩ, nếu như hắn sau này nghĩ lắc lư một chút yêu quái chuyển đổi vì khôi lỗi của mình, những cái kia nữ yêu quái sợ là sẽ phải ngửa đầu hỏi hắn. Thiên sư đại nhân, uống hết những thứ này thật trưởng sinh bất lão sao? Cảm giác Giống như lại càng kỳ quái, Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, đang nghĩ đến tóc hẳn là cũng tính thân thể một bộ phận về sau, hắn lựa chọn đem cái này cửa thần thông tạm thời ném đến sau đầu ánh mắt nhìn về phía một bên thần sắc vẫn như cũ đờ đẫn đám người, hắn giọng nói nhẹ nhàng mà nói: "Các vị, Hồ yêu đã đi nơi tội, thuận vết tích tìm xem, hẳn là có thể phát hiện nó thi thể." Thoại âm rơi xuống đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nghe được Diệp Thanh Huyền, đáy lòng của bọn hắn hiện ra đồng đọng động động, hai hai đối mặt ở giữa, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra một màn kia chấn kinh đầu này, bối rối bọn hắn nhiều ngày vô địch Hồ yêu, thế mà cứ như vậy bị giải sát. Vẫn là thiên lôi hàng thế quy cách, diện sắc sạch sẽ. Đây là đương đại thiên sư thủ đoạn sao? Trong lúc nhất thời, quốc an lão lãnh đạo tần lao thần sắc đều có chút hoảng hốt. Lúc trước Diệp Thanh Huyền, thân nhẹ khí nhẹ, thế như diều hâu, đơn giản chính là trong truyền thuyết tiên nhân chi tư. Mặc dù hắn trước đó đối vị này tuổi trẻ đạo nhân chờ mong giá trị rất cao, nhưng nơi quan cảnh, vẫn là để hắn cái này sống hơn nửa đời người người cảm nhận được rung động. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía trên mặt ý cười Diệp Thanh Huyền, chắp tay cung kính nói: "Thiên sư, chúng ta cái này gần nửa tháng" Có không ít chiến sĩ đều chết tại cái này hổ yêu trong tay, nếu như không phải ngài hôm nay tới đây, có lẽ chúng ta những người này cũng muốn anh liệt hy sinh. Ở đây, ta từ đáy lòng nghĩ nói với ngài một câu. Nuốt ngụm một trận, tần lao thanh âm đã nghẹn nào, nhưng hắn vẫn là cùng kính nói ra. Đa Tạ Thiên Sư xuất thủ tương trợ, phần ơn tình này, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Tại phía sau của hắn, một đám chiến sĩ vào lúc này cũng là nhao nhao ôm quyền xoay người, mỗi một đạo tiếng nói đều tràn đầy đối hổ yêu cừu hận cùng đối trước mắt tương trợ người cảm kích. Đa Tạ Thiên Sư xuất thủ tương trợ, phần ơn tình này, chúng ta ghi nhớ trong lòng anh em quanh quẩn tại toàn bộ núi rừng bên trong, Diệp Thanh Huyền cũng là mỉm cười, nói: "Trạm Yêu trừ ma là bần đạo bạn trước công tác, các vị không cần lòng trọng như vậy nói lời cảm tạ. Nếu là thực sự nghĩ tại chờ ngày nào có rảnh, mang theo người nhà bằng hữu bên trên Long Hồ Sơn bên trên một nén hương lửa thoạt tiện. Nhất định, nhất định." Tần lão nhẹ gật đầu, hỏi tiếp: "Cái kia thiên sư ngài sau đó phải an bài thế nào? Muốn hay không lưu lại ăn cơm giao dư?" "Không được." Diệp Thanh Huyền nhìn qua Long Hồ Sơn phương hướng, khẽ cười nói: "Chuyến này ra chém bốn đầu yêu vật, bần đạo cũng là thời điểm về chuyên núi." Đến đem những yêu vật này yêu hồn đặt ở phục ma điện hạ làm phân bón mới được. Nói đến đây, hắn dừng một chút, dùng giọng dặn dò giọng điệu tiếp tục nói. Đúng rồi, Trần lão, tiếp xuống linh dị khôi phục sợ rằng sẽ tiến một bước ngoạn rộng, giống lần này hồ yêu loại này đẳng cấp yêu vật, mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng hẳn là sẽ không một cái không có. Tân đội kim nhẹ gật đầu, nói, "Ta minh bạch, tiếp xuống yêu vật chỉ cần rời xa nội thành, chúng ta liền lập tức vận dụng vân bạo đạn." Diệp Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng, dường như tùy ý nói, "Ý của ta là, các ngươi có thể để Long Hồ Sơn cái khác đạo trưởng đến giúp đỡ, bình thường ở trên núi bọn hắn có lực không có địa phương làm." Trường xuyên vùng trộn vào công, còn luôn bị du khách đập tới, khiến cho ta rất đau đầu. Hiện tại linh dị khôi phục đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt, cái này lời mặc dù không thỏa đáng, nhưng nếu là gặp được không giải quyết được phiền phức, các ngươi có thể để tương quan nhân viên cảnh sát lên núi, tìm bọn hắn hỗ trợ. Minh Bạch, Đa Tạ Thiên Sư. Tần Lao hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng gật đầu. Bình thường chiến sĩ đối mặt yêu ma lúc chiến tổn suất cực cao, nếu là có thể có Long Hổ Sơn chuyên nghiệp đạo trưởng hiệp trợ lời nói, cái kia phán án hiệu suất chắc hẳn sẽ làm ít cũng to. Coi như những đạo trưởng kia không có dịp thanh huyền thực lực khủng bố như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào a. Tiên sư yên tâm, đến lúc đó ta chắc chắn dựa theo nhất cao cấp bậc thủ lao đăng cấp đáp tại đạo trưởng nhóm. Trần Lao tâm thỉnh dần dần nhẹ nhõm, cười nói: "Ừm, cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng." Diệp Thanh Huyền tùy ý gật đầu, ngược lại nói: "Mặt khác, như là đụng phải Long Hồ Sơn môn nhân đều không cách nào giải quyết vấn đề, các ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho ta, bất quá thời gian không thể quá tàm môn." Minh Bạch, tiên sư một ngày trong công nan việc, thường xuyên phải xử lý Long Hồ Sơn sự vụ. Đó cũng cứ phải. Diệp Thanh Huyền lắc đầu, Long Hồ Sơn sự vụ có người giúp ta xử lý. Trần Lao sững sờ, cái kia tiên sư bình thường là mượn Diệp Thanh Huyền có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, trả lời: "Bân Đạo vẫn là sinh viên, bình thường muốn bên trên môn bắt buộc." Tại Hồ Ưu đền tội đồng thời, trên internet liên quan tới việc này tường quang thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng đầu tiên, tại Hồ Ưu trực tiếp ở giữa Hắc Bình Phong về sau, Đẩu Hải trực tiếp quản lý rốt cục san san tới chậm, đem trực tiếp ở giữa phong cấm. Sau đó, rất nhanh liền có người đem Hồ Ưu trực tiếp sau cùng đoạn ngắn đơn độc cắt ra, cùng sử dụng biên tập phần mềm chữa trị hóa chất, cuối cùng tính lúc đầu, phát đến trên mạng. Trong video, một đạo thân mang đạo bào màu tím thân ảnh phóng lên tận trời. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng theo hắn một trưởng rơi xuống, toàn bộ Tần Sơn đều đất rung núi chuyển lên, còn kèm theo thế lương hồ khiếu. Gặp tình hình này, phía dưới bình luận khu trực tiếp nổ. Ngoa tảo, cái này mẹ hắn tuyệt đối là tiên sư lão nhân gia ông ta xuất thủ đi. Động tính này, sợ không phải một trưởng đem hồ yêu đầu đều cho đập nát rồi. Áo bảo tím tiên sư. Không sai được, ha ha, lúc trước ai nói tiên sư không được? Gia bị đánh. Lá tỏi đã đến giờ. Mới vừa nói tiên sư dọa đến không dám tới náo loạn, có một cái tính một cái, đời này đi nhà xí đều không có giấy vệ sinh. Thiên Dương nhíu bực. Con hổ này vừa thổi xong như bức liền phải chết, ha ha ha. Trong video hổ yêu hiển nhiên là rơi xuống hạ phòng, bình luận khu đám dân mạng đối loại tình huống này tự nhiên là rất được hoan nghênh, lúc này ngồi hàng hàng, An Dương ăn dưa, khiếp sợ chấn kinh, lá tỏi lá tỏi. Mà đã như thế, như cũng có một ít thanh âm không hài hòa xuất hiện. Ha ha. Một cái hổ khiếu liền đem các ngươi cả cao chào rồi. Ta còn nói kia là khinh miệt hổ khiếu đâu. Đúng rồi. Hiện tại có chứng cứ gì có thể nói rõ cái kia long hổ sơn tiên sư thắng? Một đám người ở chỗ này y y chờ đến kết quả ra phát hiện không có đánh thắng liền tốt cười lạt. Chương 27 Nhiều lần phạm hý bạch vân tự. Chương 27, nhiều lần phạm hý bạch vân tự đối với những thứ này mà miệng, đặc vụ của địch, bình luận khu đám dân mạng cũng không có nhu nhượng, Song Vương lúc này bạ phát một trận không có khói lửa internet mắm nhau. Mà bởi vì trong video hữu hiệu tin tức thực sự quá ít, Song Vương trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, ai cũng ngang nhau không thắng đối phương đúng lúc này, một cái video xuất hiện, trực tiếp đem tình thế ngụy truyện. Video tiêu đề rất đơn giản. Tân Sơn thành phố đặc biệt lớn sấm chớp mưa bão, hư hư thực thực tiên sư phụ ngũ lôi pháp. Video vừa mới bắt đầu, liền có thể nhìn thấy toàn bộ Tần Sơn trên không mây đen dày đặc, điện tiệm lôi minh, một loại mưa gió sắp đến cảm giác gáp bách đập vào mặt, để cho người ta vô ý thức có chút trong lòng run sợ. Rất nhanh, Tần Sơn bên trên truyền đến một thật to âm thanh, tựa hồ có cái gì vật nặng ngã xuống đất ẩm ẩm. Bầu trời nổ vang to rõ vô cùng lôi mình, ngay sau đó một đạo tiệm điện cực tốc lao xuống hạ vân đoàn, không có vào Tần Sơn bên trên trong rừng rậm. Một giây sau, keng. Tần Sơn cả ngọn núi đều giống như bị một cú kinh khủng cự lực đập trúng đồng dạng, điên cuồng rung động. Ngay sau đó mấy đạo lôi đỉnh liên tiếp hạ xuống, ở phía dưới sơn lâm bộc phát ra uy thế kinh người. Đất đá lăn xuống, đại địa chấn chiến. Cuối cùng hết thảy trầm dãi bình tĩnh lại, ống kính trầm dãi rơi xuống, hiện lộ ra trên điện thoại di động thời gian, 2025 ngày mùng ngày 2 tháng 3, văn tự hạ thời gian 16 giờ 56 phút. Chính là hồ yêu cùng vị kia Long Hồ Sơn tiên sư giao chiến thời gian. Toàn bộ video đến đây là kết thúc. Video điểm tán lượng một đường tiêu thẳng, ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian liền đạt tới mấy trăm vạn tình trạng, bình luận khu càng làm một mảnh xôn xao. Không bố như thế thiên uy, là vương nào đạo hữu ở đầy độ kiếp. Tiêu đề nói là tiên sư lôi pháp, thật hay dạ. Có đại lão phân tích một chút sao? Về thời gian kiến quẻ, biên tập lời nói, thời gian phương diện tuyệt đối không kịp. Ta nói thẳng kết luận, cái này mẹ hắn tuyệt đối chính là tiên sư lôi pháp. Ngọa tao ngọa tảo ngọa tảo. Thiên lôi hàng thế, chẳng yêu trừ ma. Ta liền muốn hỏi, tiên sư thủ đoạn này không phải tiên nhân là cái gì? Những cái kia chửi bới tiên sư cùng cảnh sát đặc vụ của đi đâu? Hiện tại đi đâu rồi? Làm sao đều không gọi rồi? Đừng nói nữa, ta chú ý mấy cái, hiện tại tất cả đều get bỏ, ta 50 vạn a. Một biến khác, thừa dịp trận này kinh khủng nhất độ, còn có không ít người chạy đến Diệp Thanh Huyền Đẩu Hải tài khoản hạ nhắn lại. Diệp đạo trưởng Tiên sư có đậu hải tài còn sao? Ta muốn bái lão nhân gia ông ta vi sư, uy tiếp quỷ đưa đều được cái chủng loại kia. Toa độ Tần Sơn, Diệp đạo trưởng về Long Hồ Sơn nhớ phải giúp ta nhóm Tần Sơn người cảm tạ một chút tiên sư lão nhân gia ông ta. Ta cam đoan có rảnh liền đi Long Hồ Sơn dâng hương. Từ khi nhìn Diệp đạo trưởng cùng tiên sư đấu pháp video, trong lòng ta chôn xuống một viên tu đạo hạt giống, chỉ hận tự mình sinh ra sớm 20 năm. Trên lầu đường tương tâm, ngươi có thể để con của ngươi bên trên Long Hồ Sơn học đạo a. Thế nhưng lạ ta còn không có bạn gái. Vậy liên thương mà không giúp được gì, lại nói Long Hồ Sơn bên trên có mỹ nữ đạo sĩ a. Trên mạng thảo luận càng thêm kịch liệt. Mà đối với mình tài khoản những cái kia bình luận, Diệp Thanh Huyền chỉ là đơn giản xem một chút, tại tự mình cùng tự mình sau khi nói tiếng cảm ơn, liền không có lại đi chú ý hắn đối với hình ảnh truyền bá cũng không thèm để ý người tu đạo không ở ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hoặc là nói, muốn để ý những chuyện này là văn kiện hạ chính thức. Bất quá, liên hiện tại linh dị khôi phục tốc độ, văn kiện hạ chính thức ép không được nhịp độ, từ đó công bố tương quan tin tức, Trần An dân chúng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn chỉ cần biết rằng có người có thể quan sự kiện linh dị, đồng thời phần lớn người sinh hoạt không bị ảnh hưởng, đoàn người đối với linh dị cảm giác sợ hãi kỳ thật chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Về phần Long Hồ Sơn bên kia, liên đệ những cái này sư huynh sư đệ nhóm đi đau đầu đi, truyền nhận người mới đạo sĩ loại chuyện nhỏ nhặt này, sao có thể để thiên sư tự mình ra mặt? Lý do rất đầy đủ. Mà đám dân mạng bên này, tựa hồ còn không có đem hắn cùng Long Hồ Sơn thiên sư liên hệ với nhau, chỉ coi hắn là cái rất lợi hại Long Hồ Sơn đạo sĩ. Quá tốt rồi, vậy mình ngày sau kiêm trước thời điểm vẫn là có thể dùng việc vui người nhân vật đã không cần lo lắng có hại Long Hồ Sơn núi cho, cũng không cần lo lắng người khác sẽ bởi vì vì thân phận của mình mà có gánh nặng trong lòng, đơn giản thắng tê được không?" Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu. "Về phần đám dân mạng lúc nào phát hiện trận tướng, vậy liền không về hắn quản." Hắn giờ phút này, ngay tại trở về Long Hồ Sơn đường sắt cao tốc bên trên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Diệp Thanh Huyền im lặng thở hắt ra, dùng chỉ có tự mình có thể nghe được cấp lượng, cười nói: "Lão đằng à, chính ngươi không hiểu thấu chơi mất tích, đem ta cứng rắn đặt tại trên vị trí này, là thật không sợ Long Hồ Sơn hủy ở trên tay của ta ư?" Mà tại Diệp Thanh Huyền bên cạnh cách đó không xa, một người dáng dấp tú khí thiếu nữ tóc ngắn ngay tại hết sức chăm chú nhìn điện thoại di động bên trên hình tượng, nhìn chính là cái kia hư hư thực thực tiên sư phụ lôi pháp video đợi đến video truyền hình xong, nàng bên cạnh đồng bạn cười hỏi, ngươi cũng nhìn tầm 10 lần, có như thế thích không? Đương nhiên. Thiếu nữ tóc ngắn không chút do dự gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưỡng mộ, nói, "Lúc ta nói với ngài, Long Hồ Sơn vị này tiên sư tuyệt đối là vị lão thần tiên. Hắn có thể triệu hoán tiên lôi hàng yêu. Ta thật rất muốn cùng hắn học nghệ a." Bị nàng gọi lúc nữ sinh nở nụ cười, nàng biết vị bằng hữu kia của mình yêu thích nói giáo văn hóa. Lúc này hỏi, "Vậy chúng ta tạm tiếp theo đi Long Hồ Sơn đi dạo, thế nào?" Thiếu nữ tóc ngắn thần sắc một chút trở nên ủy oải, "Không còn kịp rồi, đều tại ngươi nhất định phải đi Bạch Vân tự, thật không biết cái kia phá chùa miếu có cái gì để mắt." Lúc đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cười han ủi, "Ai nha, chúng ta đi Bạch Vân tự cũng không phải không thu hoạch được gì, đây không phải còn lấy được một chuỗi ngộ chân đại sư tự tay điêu khắc Phật châu sao?" Nói, lúc từ trong bọc lấy ra một chuỗi tinh xảo Phật châu, cầm trong tay đem chơi tiếp. Có thể không đợi quả cam thưởng thức bao lâu, liền có một đạo ôn hòa tuổi trẻ tiếng nói từ đỉnh đầu của nàng truyền đến. "Ngươi tốt Có thể hay không hỏi một chút, ngài sâu này Phật Châu là từ đâu có được? Lúc theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một vị thân mang màu trắng quần áo thoải mái thanh niên anh tuấn đang đứng tại lối đi nhỏ, trên mặt mỉm cười nhìn nàng. Rất đẹp trai. Cứ việc gặp qua rất nhiều soái ca, quả cam vẫn là không nhịn được khuôn mặt từng đỏ, vô ý tức hồi đáp. Đây là ta cùng bằng hữu tại Bạch Vân tự du ngoạn thời điểm mua. Bạch Vân tự? Thì ra là thế. Diệp Thanh Huyền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó rất nhanh lên một chút đầu. Xin hỏi, thế nào sao? Lúc chớp chớp thủy linh hai mắt, tò mò hỏi. Bên cạnh thiếu nữ tóc ngắn thì một mặt đề phòng nhìn xem Diệp Thanh Huyền. Không có việc lớn gì, chỉ là ở bên kia nhìn thấy tay của Ngải Xuyên có chút giống Bạch Vân tự tiểu dạng, trong lòng thực sự thích cực kỳ, cho nên đặc điểm tới hỏi một chút. Diệp Thanh Huyền mỉm cười, rất tới cô gái trẻ tuổi có chút thất thần, chợt hắn có chút cô đơn cười nói: "Ta muốn đi Bạch Vân tự rất lâu, nhưng khổ vì không có cơ hội, một mực không có đi thành, thực đang đáng tiếc a, đây là hoang luôn." Tay này xuyên phòng trong ngậm một cỗ quỷ dị nguyên dược chi lực, vừa lấy ra liền kinh động đến Diệp Thanh Huyền, Tuân Theo thích xen vào chuyện của người khác nguyên tắc, hắn lúc này mới chạy tới lời nói khách sáo. Mà nhìn xem thần sắc có chút, cô đơn Diệp Thanh Huyền lúc trong lòng lập tức có chút xúc động, chủ động đưa tay xuyên đưa tới, cười yếu ớt nói: "Đã ngươi như thế thích, vậy ta sâu này tặng cho ngươi tốt, có thể chứ?" "Có thể, trường học của chúng ta cách Bạch Vân tự không có rất xa, lần sau đi ngang qua lại mua một cái liền tốt." Lúc mỉm cười ngọt ngào nói: "Quá cảm tạ các ngươi." Diệp Thanh Huyền tiếp nhận chuối hạt, thái độ thành khẩn nói tiếng cảm ơn, lúc này mới quay người rời đi. Chờ hắn sau khi đi, thiếu nữ tóc ngắn nhịn không được nói lầm bầm: "Lúc, ngươi cũng quá tốt bụng. Vật kia thế nhưng là ngươi toàn hơn mấy tháng tiền sinh hoạt mới mua được." "A nha, có quan hệ gì nha?" Lần sau ta lại tích lũy tiền mua một cái chính là rồi." Lúc cười xì si ngốc nói. Mà đúng lúc này, Nguyên Bản đã rời đi Diệp Thanh Huyền lại chuyển trở về, chỉ gặp hắn từ trong lượt xuất ra một chuyến Long Hồ Sơn đặc hữu sét đánh một chuối hạt, có chút chần chờ mở miệng nói. "Tay này xuyên là ta tại Long Hồ Sơn. Mua, không ngại, nhận lấy cái này đi, nghe nói có thể phòng thân hơn." "A, không cần." Lúc lời còn chưa dứt, bên cạnh thiếu nữ tóc ngắn liền nhanh mãnh tiến lên, tiếp nhận chuối hạt, phát ra từ nội tâm hướng về Diệp Thanh Huyền nói cảm tạ. "Thiên sinh, ngài thật là một cái người tốt." Nói, nàng liếc mắt bên cạnh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lúc, tiếp lấy cười nói: Nhắc tới cũng sao, bên cạnh ta vị bằng hữu này hiện tại còn chưa có bạn trai, số điện thoại là. Chương 28. Thử thi nhỏ trừ phạt. Chương 28. Thử thi nhỏ trừ phạt. Lễ phép xin miễn thiếu nữ tóc ngắn hảo ý về sau, Diệp Thanh Huyền cầm Phật Châu chuỗi hạt về tới trên chỗ ngồi, một mặt kiểm tra, một mặt tại nội tâm suy nghĩ xoay chuyển ân, có thể hút đeo người khí vận mượn dụ Phật Châu, sau đó đem hút đến khí vận trả lại cho người chế tác cả Phật môn lại coi như thế ác độc pháp khí. Diệp Thanh Huyền khẽ cau mày. Khí vận là một loại huyền hoặc khó hiểu đồ vật, đối mỗi người đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng. May vận người có thể gặp dư hóa lành, mọi việc đều thuận lợi. Yếu vận người lại dễ dàng tại cực nhỏ sự tình bên trên thất bại, hoặc là tại nhân sinh cực kỳ trọng yếu châu ngã ba bên trên đụng phải một đoạn nghiện. Mà loại này Phật châu pháp khí, ác độc liền ác độc tại chế tác đơn giản, lại có thể hại người căn bản. Một cái Phật châu có lẽ sẽ chỉ làm đeo người trở nên không may, người chế tác kích lợi cũng không cao, nhưng khi số lượng đạt tới hàng ngàn hàng vạn cấp bậc lúc, liền có thể để người chế tác thu hoạch được kinh khủng lợi. Thứ này tựa như là bám vào tại đeo người trên người sâu một đồng dạng. Đem mỗi cá nhân trên người cái kia quý giá mỏng manh khí vận dần dần từng bước xâm chiếm đường hoàng buôn bán loại vận này, Bạch Vân Tự vị này ngộ chân đại sư. Ha ha chờ đem trên núi sự tình xử lý một chút, liền đi Bạch Vân Tự đi một chuyến đi. Cảm thụ được Phật Châu chuối hạt bên trong ẩn chứa nguyên do chi lực, Diệp Thanh Huyền Yên lặng hạ quyết tâm, đem tiếp xuống hành trình sắp định ra. Về Long Hồ Sơn, lại đến Bạch Vân Tự. Ông. Đúng lúc này, trong tay hắn Phật Châu bắt đầu tản mát ra một cỗ hấp lực kỳ dị, đúng là ý đồ hút Diệp Thanh Huyền trên thân hạ hậu hãn như biển Long Hồ Sơn khí vận. Có gan, ngươi là thật không sợ cho ăn bể bụng tự mình a? Diệp Thanh Huyền đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cười lạnh một tiếng, đúng là trực tiếp điều động bắt nguồn từ thân cái kia cổ huyễn hoặc khó hiểu kinh khủng khí vận, hướng phía Phật châu bên trong hung hăng rót đi vào. Oeng! Trong hư không truyền đến một tiếng chấn động, tại quanh mình hành khách hoàn toàn không có phát giác dị dạng tình huống phía dưới, Diệp Thanh Huyền trong tay Phật châu run lên bẩy. Chỉ nghe phịch một tiếng, cả xuyên Phật châu bên trên đều xuất hiện rõ ràng vết rạn, sau đó giống như là đã mất đi thứ gì đồng dạng, một chút biến đến vô cùng ẩm đạm. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn rặng bạch vân tự bên trong. Lúc này thời gian đã vào đêm, toàn bộ chùa chiền bên trong du khách trở nên thưa thớt, đại bộ phận đều đang chuẩn bị cách chùa. Một gian đại điện bên trong, một vị ngồi ngay ngắn ở này, lão tăng sắc mặt đau khổ, chắp tay trước ngực, cầm một chuỗi tán gia vi vi Phật quang Phật châu, trong miệng tiếng tụng kinh không ngừng. Mấy vị tuổi trẻ tăng nhân ngồi ở hậu phương, giờ phút này tất cả đều thần sắc ngơ nhìn qua nhắm mắt tụng kinh lão tăng, một người trong đó càng là nhịn không được nhỏ giọng cảm thán nói: "Chỉ là nghe ngộ chân sư bá tiếng tụng kinh, cũng cảm giác toàn thân thoải mái, sư bá công đức sợ là đã tu tiếp cận viên mãn a." "Đúng vậy à, cảm giác liền ngay cả phương trưởng đều không có cao như thế công đức chi khí bản thân." Bên cạnh tăng nhân gật đầu phụ họa, trong giọng nói tràn đầy cực kỳ hâm mộ, mà lại Chỉ là sư bá trong tay này chuối Phật Châu, trải qua quanh năm suốt tháng ôn dưỡng, chỉ sợ sớm đã đã thành tiện tốt nhất Phật bảo. Thật hi vọng ngày nào ta cũng có thể có kiện trong chùa Phật bảo. Một người có chút hướng tới nói, "Đừng có năng động." "Hắc hắc, ta chính là nói một chút, bất quá ngộ chân sư bá khí này độ, khó trách mỗi ngày đều có nhiều người như vậy tìm hắn a." Từ ngôn ngữ của bọn hắn bên trong, có thể biết được tụng kinh lão tăng chính là cái này Bạch Vân tự, Minh Tinh, Cao Tăng, Nội Chân Pháp sư mà liên tại tuổi trẻ căm tăng nhân nghị luận ầm ĩ thời khắc, phía trước ngay tại tụng kinh ngộ chân pháp sư đột nhiên mở to mắt, sắc mặt đại biến, trong miệng tiếng tụng kinh cũng im bặt mà dừng. Một giây sau, cái sau đúng là trực tiếp ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức lập tức trở nên hể bại suy sụp. Nguyên bản còn đang hâm mộ tăng nhân gặp tình hình này, tất cả đều cùng quý chạy tới. Sư bá, sư bá ngươi thế nào? Làm sao thủ huyết rồi? Bọn hắn có người một bên ân cần hỏi thăm, một vừa đưa tay muốn đỡ lên ngộ chân pháp sư, lại tại chạm đến cái sau làn da về sau, chạm điện đột nhiên lùi về. Thật nóng. Tiên kia tuổi trẻ tăng nhân kinh ngạc nói, Lúc này, Nội Chân Pháp sư bộ ra toàn thân đỏ đến không hợp tói thượng, thậm chí ẩn ẩn toát ra một cỗ nhàn nhạt màu trắng hơi nước, nhiệt độ tương đương giò người. "Sư bá, ngài đây là thế nào?" Nội Chân Pháp sư chợt vật ngồi dậy, xóa đi bên miệng máu tươi, thần sắc của hắn đầu tiên là dữ tợn, sau đó rất nhanh trở nên là nhàn. "Không sao, bên ta mới tụng kinh lúc quá mức chú ý, tiến vào ngũ tâm triều thiên trạng thái, không cẩn thận trực diện Phật chủ, cho nên thụ chút trách phạt. Lại có loại sự tình này. Vậy ngài hiện tại cảm giác thế nào? Có muốn hay không chúng ta đi đem Phương Trượng Đại sư tìm đến?" "Không cần." Nội Chân Pháp sư khoát tay áo, Phí rúc nước xuống một ngụm sông tới tâm huyết, lạnh nhạt nói: "Loại sai lầm cấp thấp này lẽ ra không nên phạm, lần này kết quả là cho là chính ta trừng phạt tự mình đi." Dứt lời, hắn chắp tay trước ngực, thần sắc trang trọng cao niệm một tiếng niệm Phật. Mấy vị tuổi trẻ tăng nhân nhao nhao đồng dụng, đi theo niệm tiếng niệm Phật đồng thời nội tâm cảm thán, nội chân sư bá không hổ là sắp đắc đạo cao tăng, bước này tư tưởng cảnh giới bọn hắn quả nhiên là thúc ngựa khó đạt đến. Mắt thấy thành công lắc lư ở mấy người, nội chân pháp sư chợt vật điều chỉnh tốt hô hấp, dùng tận khả năng bình tĩnh giọng điệu hỏi: "Trước đó vài ngày, đem các ngươi bảy thế sư bá bước đến viên tịch đầu kia Tần Sơn hộ yêu, hiện tại như thế nào?" Hồi lời của sư bá, cái kia hổ yêu chết rồi." Một tên tăng nhân thành thành thật thật trả lời. "Ừm, cái kia hổ yêu tu hành ngàn năm, xác thực rất khó. Chờ một chút, ngươi nói cái gì?" Nội chân pháp sư đầu tiên là bình tĩnh gật đầu, sau đó ngừng nói, khó có thể tin nhìn về phía tên đệ tử kia, thanh âm mang theo rõ ràng kinh ngạc. "Cái kia hổ yêu chết rồi?" "Đúng thế. Ngược lại là vượt quá dự liệu của ta." Nội chân pháp sư thì thào lên tiếng, ngược lại hỏi, "La bản sứ cảnh sát vận dụng đại quy mô vũ khí nóng hàng phục. Không phải?" Tên đệ tử kia lắc đầu, dùng mang theo vài phần kính ý giọng điệu nói, Căn cứ xế chiều hôm nay, nơi đó cảnh sát tại mật rồi, logic bên trên ban bố thông tri, Long Hồ Sơn Thiên sư tự mình chạy tới Tân Sơn, cái kia hổ yêu là bị lão nhân gia ông ta tự mình chém giết. Ngưng nói, tên đệ tử này tiếp lấy cảm thán nói: "Sư bá, ngươi bình thường không dùng tay cơ khả năng không biết, Long Hồ Sơn hai ngày này thật sự là xuất tận danh tiếng, đầu tiên là có vị tuổi trẻ Long Hồ Sơn đạo trưởng tại Lương thành thị bên kia trực tiếp chém ba đầu con cọ tinh, lại là Thiên sư hắn." Chờ một chút, Nội chân pháp sư sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, nói xen vào hỏi: "Ngươi nói là có vị tuổi trẻ đạo sĩ tại Lương thành thị chém ba đầu con cọ tinh?" Phải." Tiên đệ tử này nhẹ gật đầu, nói, "Ta còn chuyên môn xem tướng quân video, cái kia một thân kim quang chú luyện lô hỏa thuần thành, tuyệt đối là Long Hổ Sơn bên trên hào thủ." Nội chân pháp sư đầu tiên là Trầm Mặc, sau đó có chút cứng ngắc nhẹ gật đầu, nói, "Ngược lại là khá là đáng tiếc, nếu là cái kia hổ yêu chưa chết, ta vốn định tự mình tiến đến điều giáo một hai, chưa từng nghĩ bị tiên sư nhanh chân đến trước, vậy liền không có biện pháp." Cái kia Long Hổ Sơn môn nhân xưa nay đã như vậy, sư bá không cần chú ý, lần sau còn có cơ hội." Tiên đệ tử kia su linh nói. Nội chân pháp sư ừ một tiếng, xem như tán đồng thuyết pháp này, nói, Các ngươi hôm nay đi về trước, sư bá ta tâm mạch có chút bị hao tổn, sau đó phải đóng cửa tu dưỡng một trận. Vâng. Mấy vị tuổi trẻ tăng nhân trăm miệng một lời đáp ứng. Trong môn trưởng đối thưởng xuyên muốn bế quan, hoặc tu hành hoặc chữa thương, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không hiếm lạ. Nội chân pháp sư khẽ hứ cằm, sau đó dường như tùy ý nói bổ sung. Đúng rồi, nếu là hai ngày này có Long Hồ Sơn quý khách tới cửa, các ngươi nhớ kỹ sớm thông báo ta. Minh Bạch. Chương 29. Tuổi trẻ đạo cô. Chương 29. Tuổi trẻ đạo cô đợi đến một đám đệ tử rời đi đại điện, nội chân pháp sư sắc mặt rốt cục triệt để hầm trầm xuống đáng chết, thế mà có thể căn cứ những cái kia phiến bán đi Phật Châu, đảo ngược làm bị thương ta, cái này rốt cuộc là ai?" Hắn một bên thấp giọng tự nói, một bên trong điện giáp bước, lộ ra rất là bực bội. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy có một vòng bức hơi đại nhật cưỡng ép xâm nhập tự mình tị mị che chở tâm mạch bên trong, ngắn ngủi một cái chớp mắt liền để tâm hắn mạch bị hao tổn, toàn thân thiêu đốt giống như nhoi nhói. Mặc dù không biết dùng chính là thủ đoạn gì, bất quá nhiều nửa là một vị nào đó huyền môn đạo quán cao nhân. Bằng không thì thủ đoạn không sẽ cứng rắn như thế bá đạo, cũng không có khả năng phát giác được Phật Châu bên trong ẩn tàng nguyên dược. Cái này để ngộ chân pháp sư lo lắng hơn. Nếu như đối phương là loại kia am hiểu cự ly xa truy tung cao nhân, cái kia nói không chính xác mấy ngày nay liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm đến. Nói như vậy, phiền phức liền lớn. Một vị tên chủ cao tăng giá cao bán ra mang theo nguyên dược Phật Châu. Loại chuyện này một khi đem ra công khai, liền sẽ để cho mình vài chục năm nay kinh doanh danh vọng huy hoại chỉ trong chốc lát. Tỉnh táo, tỉnh táo. Dựa vào những cái kia hấp thu tới công đức khí vận, nội chân pháp sư hoảng loạn trong lòng cảnh rất nhanh bình ổn lại, hắn chậm rãi dương bước, Tỉnh táo phân tiếp nói. Loại tiêu tiểu dáng Phật Châu toàn bộ chư truyền sư phó đều đang bán, có như từ Phật Châu chủ nhân vậy biết tên của ta bằng vào người kia lời nói của một bên, căn bản không có sức thuyết phục gì. Ha ha, nếu là người kia thật tìm đến, đồng thời tránh chuyện kinh dương, cưỡng ép náo sự, vậy cũng đừng trách ta Bạch Vân tự thủ đoạn tàn nhẫn. Nội chân pháp sư trong mắt lóe lên một vòng ngậm tàn, sau đó hắn bắt đầu đau đầu một chuyện khác. Trong truyền thuyết, bị một vị tuổi trẻ Long Hồ Sơn đạo sĩ chém giết cái kia ba đầu con cóc tinh. Người khác không rõ ràng, nội chân pháp sư trong lòng lại là rất rõ ràng. Cái kia ba đầu con cóc tinh, đúng là hắn năm đó đi ngang qua lúc, dùng một gia đình người sống già hỗ trợ hóa hình. Mà hắn bởi vì việc này đạt được hồi báo cũng rất phong phú. Con cóp tinh dùng thiên phú thần thông từ mấy chục người thể nội rút ra toàn bộ sinh cơ. Chính là bởi vì có cái kia phần sinh cơ, nội chân pháp sư năm nay nhanh 70 tuổi tác, nhìn mới bất quá chừng 40 tuổi, mà lại toàn thân khí huyết tràn đầy, sinh cơ bừng bừng. Bây giờ, con cóp tinh bị chém giết, nếu là tại trước khi chết khai ra tên của mình, vậy cái kia vị Long Hồ Sơn đạo sĩ chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Nghĩ tới đây, nội chân pháp sư mày nhăn lại, trầm tư một lát sau hừ lạnh nói: "Một cái Long Hồ Sơn tiểu bối, thế mà tin vào vài đầu yêu quái gi ngôn trước khi chết, nếu là thật tìm tới cửa, lão nạp nhất định phải thay hắn sư trưởng quản giáo mua hai." Dứt lời, Hắn quay người đi vào đại điện chỗ số 4. Long Hồ Sơn, Thiên sư phủ. Màn đêm phía dưới, toàn bộ Long Hồ Sơn lộ ra một cỗ trang trọng khí tức thần bí. Ma Thiêu Diệp Thanh huyền trở lại trên núi, tin tức tựa như đâm cánh truyền khắp toàn bộ Long Hồ Sơn, nguyên bản ban đêm mà tĩnh mịch xuống tới trên núi, một lần nữa trở nên náo nhiệt. Sư gia về đến rồi. Thật hay dạ. Sư phụ ta nói, có thể là dạ. Sư gia hàng yêu video cái này hai thiên đô cho ta nhìn đi, cái kia kim quang chú dùng thật gọi một cái khoa trương a. Nếu không phải sư phụ để giữ bí mật, ta không phải trắng trợn tuyên dương một phen. Sư gia trình độ còn cần ngươi nói. Ngươi nếu là thật dám nói lung tung, nhìn sư phụ ngươi rút không quất ngươi đi. Hắc hắc, ta chính là cảm khái một chút, vậy chúng ta đi xem một chút sư gia. Đi. Tương tự đối thoại tại Long Hồ Sơn bên trên khác biệt địa phương phát sinh. Rất nhanh, liền có không ít tuổi trẻ một đời Long Hồ Sơn môn nhân từ trong phòng chuẩn ra, hướng phía chính điện phương hướng tiến đến. Nhưng tình huống rất nhanh liền đệ bọn hắn thất vọng. Chỉ gặp một vị thân mang đạo bào, khí chất thanh lãnh tuổi trẻ đạo cô đứng tại cửa chính điện bên ngoài, nàng dáng người yêu điệu, cả người tại trong sáng nguyệt quang lộ ra thanh nhã thoát trần, phối hợp thêm tuyệt mỹ khuôn mặt, giống như là từ tiên nhân tẩy kiếm trong bức họa đi ra đồng dạng không mang theo một tia khói lửa. Nhìn qua một đám lông hổ sơn môn nhân, nàng thần sắc bình tĩnh, tiếng nói thoảng như vào đông thanh tuyền giống như lạnh lẽo, nói: "Hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới làm cái gì?" Gặp tình hình này, một chút đệ tử lập tức rụt cổ một cái, cười cười xấu hổ về sau, cái dám đều không dám thả một cái, liền nhanh như chớp xéo đi. Một chút gan lớn, thì kiên trì tiến lên cười làm lành nói: "Trái dụng cụ sư thúc, đệ tử chúng ta nghe đở sư gia trở về tin tức, thật sự là trong lòng ngưỡng mộ cực kỳ, chuyên tới lễ tiếp. Đúng nha?" Sư thúc, "Chúng ta tưởng niệm sư gia a. Đúng a, đúng a." Trái dụng cụ sư thúc Sư gia đối dưới núi yêu ma là thế nào đánh giá? Ngài để chúng ta đi vào hỏi một chút thôi. Ông? Nghe vậy, vị kia tên là Trái dụng cụ tuổi trẻ đạo cô quanh thân hiện ra sáng chói kim quang, cả người khí thế liên tục tăng lên, giọng nói của nàng bình tĩnh nói, muốn gặp sư phụ. Có thể, có thể tiếp ta một trưởng không ngã, liền có thể đi vào gặp sư phụ. Ai nghĩ tới trước? Một đám đệ tử trẻ tuổi lập tức tìm ngồi, trong mắt đều hiện lên một vòng nồng đậm e ngại. Hiển nhiên, bọn hắn đối với vị này tướng mạo tuyệt mỹ đạo cô có khó nói lên lời bóng ma tâm lý. Lương theo lấy trái dụng cụ bước ra một bước, bọn hắn liên tục không ngừng hoảng sợ hô. Sư thúc, chúng ta đột nhiên đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đúng vậy, ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi. Đệ tử cáo lui. Nhìn qua đám kia cuống quýt rời đi môn nhân, trái dụng cụ thu hồi quanh thân kim quang, quay người mở cửa lớn lẫn ra, đi vào. Khi nhìn đến trong chính điện vị kia chỉnh trọng dân hương tuổi trẻ đạo nhân về sau, nàng khẽ miệng vi vi rưng lên, sau đó lện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới. Chính đang bận biểu tế bái đạo giáo Tam Thanh Diệp Thanh Huyền dư quang liếc về nàng, cũng không nói chuyện. Trái dụng cụ là hắn năm đó chưa kế thừa thiên sư chi vị lúc cùng đời trước tiên sư hờn dỗi lúc nhận lấy đồ đệ, đồng thời cũng là cho đến nay một vị duy nhất đồ đệ. Giữa hai người có thâm hậu lại thuần túy thầy trò tính nghĩa, Diệp Thanh Huyền tự nhận là đợi cho Diệp Thanh Huyền tế bái xong, trái dụng cụ sau lưng hắn dừng bước lại, vi vi không người, nói khẽ: "Sư phụ, vừa rồi dưới núi môn nhân có không ít đều tới." Vi sư nghe được, Diệp Thanh Huyền nở nụ cười, nói: "Đám này hỗn tiểu tử, bình thường luyện công không lên tĩnh, hai ngày này nhìn vi sư dưới chân núi trạm yêu trừ ma, biết trong lòng ngưỡng ấy, muốn chạy đến vút mông ngựa, hắc, ta liền không cho bọn hắn cơ hội này." Dứt lời, hắn rồi đã lưng một cái. Từ trong nực móc ra viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh tiên sư ấn, chớ ngăn ra đó, đưa tay. Diệp Thanh Huyền giơ tay gạt một cái, bốn đạo hư ảo yêu hồn liền từ bên trong bay ra, trái dụng cụ ngay cả vội vươn tay ra tiếp được. Đây là vị sư hai ngày này thu hoạch yêu hồn. Diệp Thanh Huyền lời ít mà ý nhiều đạo, ngươi đi đem bọn nó đều đặt ở phục ma điện hạ mật, dùng để ôn dưỡng trên núi linh tụ đi. Đệ tử Minh chợt nhịn. Ừm, mặc khác, vị sư lần này trở về sẽ không nốc quá lâu, cũng không cần thông tri những lao ra hỏa kia qua tới đó tiếp. Diệp Thanh Huyền chậm rãi nói. Minh Bạch. Trái dụng cụ nghe lời nhẹ gật đầu, hỏi Vậy sư phụ sau đó phải đi đâu? Muốn đệ tử cùng đi sao? Nếu như là muốn về phong hải công lớn lời nói, đệ tử đúng lúc có chút hướng tới cuộc sống đại học. Diệp Thanh Huyền Nhiên lặng nghe xong, trầm ngâm 2 giây sau nói: "Xác thực, ngươi tuổi còn trẻ, cả ngày đợi ở trên núi khó tránh khỏi có chút nhàm chán, ngược lại là vi sư cân nhắc không chu toàn. Bất quá vi sư sau đó phải đi loại bạch vân tự, không phải muốn về trường học, ngươi hướng tới cuộc sống đại học lời nói, vi sư có thể tìm người cho ngươi tại Long Hồ Sơn xung quanh tìm chỗ đại học dự thính, như thế nào?" Trái dụng cụ trưng mắt nhìn, nói: "Sư phụ, kỳ thật" Đệ tử đột nhiên rất muốn đi Bạch Vân tự đi dạo. Ha ha, không được. Chương 30, tiến về Bạch Vân tự. Chương 30, tiến về Bạch Vân tự. Diệp Thanh Huyền cự tuyệt chém đinh chẳng sát, trái dụng cụ đối với cái này lộ ra không lắm ngoài ý mến, chỉ là có chút tiếc nuối thở dài. Gặp tình hình này, tựa hồ là cảm thấy có chút không ổn, Diệp Thanh Huyền bất đắc dĩ cười cười, tiếp lấy nói bổ sung. Vị sư lần này đi Bạch Vân tự không phải đi làm khách, ngươi giúp vi sư lấy tiên sư phụ danh nghĩa mô phỏng một phần tưởng niệm tin, vi sư mượn đưa tin tên tuổi đi qua một chuyến. Sư phụ là muốn đi tưởng niệm Bạch Vân tự vị kia tại Hồ Ưu Thủ hạ chết bảy thế pháp sư. Trái dụng cụ hơi kinh ngạc, sau đó bờ môi khẽ mím môi, nói: "Cái kia, mang lên đệ tử, không phải càng có thể hiển lộ rõ ràng chúng ta Long Hồ Sơn tâm ý sao?" Nàng khí chất thánh lãnh, bây giờ lại bày ra bộ này nan nghị giống như tư thái, nghĩ đến trên đời rất khó có nhân nhận tâm cự tuyệt. Nếu để cho giới núi môn nhân nhìn thấy, vị này không dính khối lựa trần gian trong môn trưởng bối lộ ra như vậy tiểu nữ như thái, chắc chắn chấn kinh một mảnh cái cảm. Có thể Diệp Thanh Huyền lại không có chút nào dao động, tùy ý nhìn thoáng qua về sau, hắn bình tĩnh nói: "Lần sau, lần sau lại có đại yêu xuất thế tin tức, vi sư lại mang người cùng một chỗ." "Được rồi." Trái dụng cụ con ngươi sáng lên, vậy chúng ta nói xong rồi. Diệp Thanh Huyền cười gật gật đầu, sau đó giải thích nói: "Lần này bên trên Bạch Vân Tự, trên danh nghĩa vi sư là đi tầm nghiệm, trên thực tế là có chuyện muốn nghiệm chứng một hai. Vi sư đoán chừng lần này náo ra tới động tinh sẽ không nhỏ, internet truyền thông đến lúc đó sợ là đều muốn theo tới, ngươi cũng đừng đi theo chỗ rộn. Sư phụ có chuyện muốn nghiệm chứng." Trái dụng cụ lộ ra kinh ngạc hơn. Nhà mình sư phụ từ trước đến nay là có thể động thủ tuyệt đối không nói chuyện, hơn nữa nhìn hiện tại địa bộ này, rõ ràng là đi làm nợ, thế mà còn muốn nghiệm chứng trước lại đạo thủ. Xem ra thiên sư chi vị thật rất nặng nề a. Thế mà có thể làm cho sư phụ cùng người trước khi động thủ trước rằng đạo lý. Trái dụng cụ ở trong lòng yên lặng gật đầu. Vê phân Diệp Thanh Huyền trong miệng động tĩnh, trải qua 2 ngày này tin tức bên tạn, nàng sớm đã thành thói quen đối với nhà mình sư phụ mà nói, một khi chân chính động thủ, không có động tĩnh lớn mới gọi kỳ quái đây là cái gọi là cường giả phiến náo. Không xác định liền động thủ, người khác khó tránh khỏi nói chúng ta Long Hồ Sơn làm việc bá đạo a, vì sư mặc dù không quan trọng, nhưng không thể để cho trên núi môn nhân nhóm cũng đi theo bị chỉ trỏ a. Diệp Thanh Huyền hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài, nói tiếp: "Trừ cái đó ra, còn có một việc, tiếp xuống một đoạn thời gian Nam thị 10 họa đoàn trưởng liền sẽ có nhân viên cảnh sát bên trên Long Hồ Sơn xin giúp đỡ, ngươi nhìn xem xử lý, có thể giúp đỡ. Nói cho Long Hồ Sơn môn nhân nhóm, nghĩ xuống núi chấm yêu, có thể, nhưng muốn trước đem công phu thần thông luyện đến nhà. Muốn là đụng phải ngươi cũng không giải quyết được phiền phức, không cần phải mạnh, gọi điện thoại cho vi sư, vi sư tự mình về đến giải quyết. Trái dụng cụ nhẹ nhàng gật đầu, ấm cuối dương lên mà nói, minh bạch. Ừm, đi chuẩn bị đi. Vâng. Trái dụng cụ thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong đại điện. Diệp Thanh Huyền đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, bên hai liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở đinh. Phó động lâm thời nhiệm vụ, trừng trị quỷ kế đa đoàn xấu xờ tam nhân. Mời tốc chủ trong vòng 3 ngày trước mặt mọi người vạch trần Bạch Vân tự xấu xa, cũng để Bạch Vân tự bên trong vị kia hại vô số người ngồi chân pháp sư nhận vốn có trừng phạt. Lần này nhiệm vụ đem áp dụng bình xét cấp bậc giá trị, cho điểm càng cao, ban thưởng càng phong phú. Bình xét cấp bậc chế. Diệp Thanh Huyền Long mày gảy nhẹ, đây là hệ thống lần thứ nhất phát ra này, loại hình nhiệm vụ. Tư mắt chứa ý tứ nhìn lại, nhiệm vụ lần này chia làm hai bộ phận, một phần là vạch trần Bạch Vân tự xấu xa, một phần là trừng trị vị kia ngộ chân pháp sư, hai hoàn thành thứ nhất, hẳn là có thể thu hoạch được bộ phận ban thưởng. Bất quá đã nhiệm vụ đều tới, không đem ban thượng cầm đẩy, thực sự không phù hợp Diệp Thanh Huyền tác phong. Cái này loại tâm lý tựa như một ít trò chơi cửa ải, đánh hai sao liền có thể cầm tới đại bộ phận ban thượng, nhưng rất nhiều người hay là phí hết tâm tư muốn cầm đến ba tinh nhất dạng đơn giản. Suy nghĩ một hồi làm sao hoàn thành đi. Nói một mình một câu về sau, Diệp Thanh Huyền một bên hướng về ngụ viện tự đi đến, một bên lâm vào suy nghĩ bốn. Một bên khác trên internet, liên quan tới Tần Sơn hồ yêu sự tình cơ bản đã thành kết luận. Nguyên bản hai bên người hay là đều cầm một tử, có thể chưa từng nghĩ nơi đó chính thức chế triệu hôm đó ngay tại mịt rồ lọ đổi mới một đầu đột thái. Cảm đạm Long Hồ Sơn tiên sư xuất thủ tương trợ, Hồ Yêu đã để tội. Phía dưới còn phụ lên một tấm hình, là Trần Sơn thành phố toàn thể nhân viên cảnh sát tập thể tối chào, tiện thể một chút, Long Hồ Sơn, chính thức tài khoản. Chính thức hạ tràng, nạp hòm kết luận. Lần này lại không ai nói đương đại tiên sư không được, ngược lại từng cái hóa thân thành pháp quồng, tại bình luận tiến hành các loại tội phồng. Không nói nhiều, Long Hồ Sơn tiên sư là cha ta, cha ta ngũ bức, ta ngày mai liền lên núi nhận thân. Hiện tại biết trèo thân thích. Muật. Tiên sư nhìn xem ta, ta là ngài thất lạc nhiều năm thân đồ đấy a. Cái này ngũ lôi chính pháp dùng thật sự là có thể so với tiên hai. Ta cảm thấy đương đại thiên sư đã trải qua vô địch thiên hạ. Thiên sư, tiên nhân phía dưới ta vô địch, tiên nhân phía trên một đối một. Tại trên mạng nghị luận ầm ĩ đồng thời, Phong Hải Đài truyền hình thành phố Lâm Băng Băng thị đang chuẩn bị một chuyến hắc. Lộ ra ánh sáng bạch vân tự xấu xa. Nàng ngày đó tại ngôi nhân thôn nghe thinh thinh sợ sợ, yêu quái kia lúc sắp chết đã nói, là bạch vân tự ngộ chân pháp sư dùng người sống ra giúp bọn hắn hóa hình. Như thế vi cát, quả nhiên là cả kinh lâm băng băng toàn thân phát run. Nếu không động thân vật trần, quả nhiên là hưởng là sáu đại phóng viên. Cho nên, trong nhà nghỉ nơi 2 ngày sau Nàng liền dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tạm thời từ đi phong quỷ thứ hai quý người chủ trì chức vụ, mang theo ca mê ra bước lên tiến về Bạch Vân tự lộ trình. Vì không ảnh hưởng đến đồng nghiệp khác công tác, nàng cũng không cùng những người khác liên hệ, chỉ là cùng Diệp Thanh Huyền phát qua chút xin giúp đỡ tin tức. Nhưng kẻ sau tựa hồ lâu dài không nhìn điện thoại tin tức, cho nên cũng không cùng với nàng hồi âm. Lần này không có Diệp đạo trưởng bồi tiếp, luôn cảm giác thật là không có cảm giác an toàn à, đường sắt cao tốc bên trên. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe phi tốc rút lui cảnh sát, Lâm Băng Băng thở dài đối với Diệp Thanh Huyền chưa cho nàng hồi phục sự tỉnh, nàng ngược lại là cũng có thể hiểu được đối phương nói cho cùng là Long Hổ Sơn đạo trưởng, việc quan hệ Long Hổ Sơn cùng Bạch Vân Tự hai nhà quan hệ, hắn chắc chắn sẽ đem việc này trực tiếp hồi báo cho Dương Đại tiên sư, cũng không biết Dương Đại tiên sư chọn xử lý như thế nào. Bởi vì công tác thuộc tính mật thủ, Lâm Băng Băng nhất định phải thường xuyên chú ý xã hội hiện nay chủ đề tiêu điểm. Bởi vậy, nàng biết, cái này hai thiên Long Hổ Sơn danh vọng đạt đến một cái như mặt trời ban trưa tình trạng đồng dạng lúc này, Đại đa số thông minh thế lực đều chọn yên lặng một đoạn thời gian, miễn cho hoàn toàn ngừng lại, luật vào lưu lượng phản vệ. Lâm Băng Băng cảm thấy nếu là tự mình là đương đại thiên sư, hơn phân nửa cũng sẽ đem việc này trì hoãn chờ một đoạn thời gian lại xử lý đây không phải ác ý phòng đoán, chỉ là dựa theo hình thức logic tiến hành thông thường phòng đoán thôi. Có thể là ta không chờ được nữa a, Diệp đạo trưởng, ngươi đại biểu Long Hồ Sơn phù hộ ta chuyến này thuận lợi đi." Lâm Băng Băng ở trong lòng thở dài nói. Dù sao mục đích của chuyến này xem như muốn cùng tứ đại tên chủ một trong Bạch Vân tự đối nghịch, nàng thân là ứng mẹ sáu đại phang viên, trên thân gánh vác gáp lực không thể bảo là không nặng. Mà lại Nếu là yêu quái kia trước khi chết gì ngôn là thật, nàng chuyến này tuyệt đối có thể là giữ nhiều lành ít. Không có ý tứ, mượn quang một chút. Ngay tại Lâm Băng băng thấp phẩm bất an trong lòng thời khắc, một đạo quen thuộc thanh niên tiếng nói sau này phương truyền đến, thoảng như tiếng trời đồng dạng từ cái trước vang lên bên hai. Lâm Băng băng đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy vị kia thân mang đạo bào màu trắng thanh niên anh tuấn về sau, vui mừng quá đỗi hô. Diệp đạo trưởng, ngài đi cái nào a? Chương 31. Tâm Hoài Quỷ Thai Ngộ Chân Pháp Sư. Chương 31. Tâm Hoài Quỷ Thai Ngộ Chân Pháp Sư. Lạc Nam thành phố, Bạch Vân Tử. Nội chân pháp sư đứng tại trong đại điện Phật tượng trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua vãng lai like các du khách, trong tay này chổi có chút thần dị Phật châu từng khẽ chuyển động. Bạch Vân tự tu kiến tại nội thành bên trong lôi cuốn địa khu, mặc dù đối với thanh tu niệm kinh không tốt, nhưng hương hỏa cường thịnh, đầy chư Phật đều tràn ngập khói lửa. Lúc này thời gian còn chưa tới giữa trưa, Bạch Vân tự khách hành hương cũng đã là nối liền không ngứt, tới đây tìm hắn khách hành hương thậm chí tại bên ngoài chùa sắp xếp lên hàng dài, chỉ xem người lưu lượng, cùng cái này hai thiên phong đầu chính thịnh Long Hồ Sơn so cũng không thua kém bao nhiêu. Bạch Vân tự tăng trong lòng người đều sinh ra mấy phần đắc ý, bọn hắn như vậy tiếp nhận nhân gian hương hỏa, đã được chỗ tốt ở đâu là những cái kia danh sư đại sư khổ tu cao tăng có thể so sánh. Nội chân sư phụ, lại có một vị khách hành hương đi vào đại điện, cung kính dâng hương về sau, hướng về Nội chân pháp sư Vân An, A Di Đà Phật. Nội chân pháp sư chắp tay trước ngực, thâm niệm một tiếng niệm Phật, mặt mỉm cười, nội tâm lại không giống mặt ngoài dễ dàng như vậy. Hai ngày trước, hắn nhận được tin tức, Long Hồ Sơn bên kia lấy tưởng niệm vì lý do, phái vị đạo trưởng xuống núi đến đây Bạch Vân tự ân cần thăm hỏi. Chính là tránh không xong, vì để cho tự mình lộ ra quang minh chính đại, hắn chủ động xin đi, muốn tự mình tới đón đợi vị này Long Hồ Sơn đạo sĩ. Vì thế Hắn hai ngày này chặt đứt tương quan Phật Châu suy nghĩ, hủy đi những cái kia mang theo nguyên rủa chi lực Phật Châu, cũng tìm chút lấy cớ, căn dặn những cái kia trước kia khách hàng cũ sau này gặp người không được nói lung tung, nếu không sẽ dẫn tới Phật tổ trách phạt. Thậm chí, còn vận dụng nhiều năm qua để dành tới người sống sinh cơ, để thương thế của mình nhanh chóng khỏi hẳn. Chỉ là như thế đến nay, hắn nhiều năm tích lũy, tổn thất hơn phân nửa. Nội chân pháp sư biết rõ, đối phương nếu là thật sự bởi vì cái kia ba đầu con cóp tinh đến đây, liền chắc chắn sẽ không đơn giản. Nếu như bị đối phương phát giác lập tức chân, từ đó động thủ, Sau đó đối phương bị tự mình thành công trưởng đập chết cái kia còn dễ nói, có thể tự mình nếu là một cái sơ sẩy, không cẩn thận làm cho đối phương cho trượt, vậy phiền phức liền lớn. Thật làm cho vị kia Long Hồ Sơn tiên sư tự mình đến đây, Nội Chân Pháp sư cảm thấy mình mười đầu bệnh đều không đủ chết. Chỉ là ngày đó thiên lôi, cũng đủ để chém nát hắn kim thân. Nội Chân Pháp sư minh bạch, đương đại tiên sư thủ đoạn hơn mình xa. Cho nên, đối đãi vị này không biết sâu cạn Long Hồ Sơn môn nhân, chỉ có thể khai thác lôi kéo thủ đoạn. Nội Chân Pháp sư chậm rãi đi tới cửa một bên, hướng về bên ngoài chùa nhìn lại, nhìn xem đẩy chùa khách hành hương, tâm tình của hắn dần dần trầm tĩnh lại. Cái kia Long Hổ Sơn cũng không phải cái gì thần tiên địa giới đương đại thiên sư cứ việc đấu pháp lợi hại, chưa hẳn tinh thông lòng người, đối yêu nghiệt hơn phân nửa hận chấu sương hắn, hơn phân nửa sẽ không tin vào một cái yêu vật sẵn luôn, như thế nào lại chuyên môn phái người đến Bạch Vân tự tìm hắn tìm chứng cứ đâu. Hơn phân nửa là thực tình tưởng niệm, tự mình chỉ cần theo tâm bình tĩnh ứng đối to tiện. Lòng người khó dò, ai có có thể nghĩ đến, ngày bình thường rộng kết thiện duyên Bạch Vân tự cao tăng, lại trợ giúp yêu quái hóa hình ăn người đâu. Nội chân pháp sư mỉm cười, quay người trở lại trong điện. Chỉ cần vị kia Long Hổ Sơn thiên sư không đến, tự mình liền gối cao không lo. Ngoài điện, Phụ trách gỗ trung tâm nhân leo lên lầu các, di chuyển mục truy, tiếng chuông dập dờn mà ra, đang, đang, đang. Tiếng chuông du du vang vọng toàn bộ chỗ triển. Diệp Thanh Huyền một thân đã bảo, mười bậc mà lên. Lâm Băng Băng cùng bên cạnh hắn, một bên trái xem phải xem, một bên hướng về hắn thấp giọng nói: "Diệp đạo trưởng, thật không nghĩ tới ngài sẽ ở thời điểm này tới Bạch Vân tự a, có phải hay không giống như ta nghĩ nghiệm chứng thêm lộ ra ánh sáng Bạch Vân tự bề bố?" "Ngươi cũng có hệ thống nhiệm vụ." Diệp Thanh Huyền nội tâm nhà rảnh, trên mặt cười khẽ, nói: Bần đạo không phải nói cho ngươi, lần này tới là vì tưởng niệm vị kia viên tịch bảy thế pháp sư, ngươi làm sao còn hỏi?" Lâm Băng băng chớp chớp linh động con ngươi, cười hắc hắc nói, "Diệp đạo trưởng, ngươi không lựa được ta, người khác không có cùng ngươi xung đột, người khác không hiểu, thế nhưng là ta hiểu ngài a. Ngài ghét giác như kiều, khẳng định là tìm đến cái kia Lưới Đỏ đại sư, đúng hay không?" "Lưới Đỏ đại sư, chính là cái kia ngộ chân pháp sư nha." Lâm Băng băng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, xoạt mấy lần về sau, một cái đầu hải trang chủ xuất hiện bên trên trên màn hình. Nàng đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Thanh Huyền, nói, "Ngài nhìn trên bố 57 cái video, hơn 300 vạn fan hâm mộ. Liên cái này, Bần đạo liền phát một cái tác phẩm, fan hâm mộ cũng gần 500 vạn. Diệp Thanh Huyền tùy ý nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin thần sắc. Cái kia sát thực, Diệp đạo trưởng ngài mới là hiện tại đỉnh lưu a, Lâm Băng Băng thu hồi điện thoại, cười nói, trên đường đi ta đều đụng phải nhiều ít muốn cùng ngươi chủ bảnh trùng, ngài còn không có quen thuộc sao? Quen thuộc, ta chính là Tuần Miên nói. Diệp Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng, thân là một vị chân mặc đạo bảo đỉnh cấp xoái ca, không những ở đường sắt cao tốc đứng lên bị tất nạp nhận ra, liền ngay cả lui tới khách hành hương bên trong đều có không ít người thỉnh thoảng hướng trên mặt của hắn nhìn lại. Không có cách, có khí chất thêm tướng mạo miên ép long hổ sơn xoá ca, chính là như thế có quay đầu xuất ở trong đó, còn có không ít tiểu tiên nữ chụp lén hắn đi sau so đến trên mạng, chẳng những tăng thêm, chụp lén, nhán hiệu, còn phụ lên, không khen ngợi luận ta sẽ xóa, kinh điển văn án. Quả thực để Diệp Thanh Huyền tê cả da đầu. Không nói cái này, chúng ta mau mau đi thôi. Được rồi tốt. Lâm Băng băng chợt bước nhanh hơn, cùng hắn sóng vai mà đi, đáy mắt là tràn đầy an tâm cảm giác. Diệp Thanh Huyền dáng người nhẹ nhàng, hướng phía chính điện phương hướng không ngừng tiến lên, đồng thời vừa đi vừa nhìn cũng coi là tiềm hiểu một chút Bạch Vân tự kinh doanh thủ đoạn. Không thể không nói, cái này một vòng nhìn xem đến, Diệp Thanh Huyền đối với Bạch Vân tự lôi kéo khách hành hương, mở rộng nghiệp vụ phương diện rất là khâm phục. Các loại khai quang Phật châu, lấy tên nghiệp vụ, thương hóa dầu dựng. Các loại vật kiện đầy đủ mọi thứ, thường xuyên có các cấp tăng nhân đi đến từng cái khách hành hương bên người, nhiệt tình chào hàng lấy các loại nghiệp vụ, cuối cùng đưa tay hòa duyên. Diệp Thanh Huyền tự hỏi là làm không được loại trình độ này. Nha Minh Long Hồ Sơn xưa nay không dạng này. Môn hạ đệ tử giảng cứu chính là tùy tâm sử dụng, cho khách hành hương mang cái đường, Trục tiểu ảnh liền đã coi là không tệ, liền ngay cả tiền hương hỏa đều là muốn cho liền cho, không muốn cho là xong. Có thể nói, Long Hồ Sơn có thương nghiệp phục vụ Bạch Vân tự đều có, Long Hồ Sơn không có Bạch Vân tự cũng có. A người, Diệp Thanh Huyền nội tâm cảm thán, trong bất chi bất giác liền đi tới cửa chính điện trước. Bên cạnh Lâm Băng băng khẩn trương nuốt nước miếng, thận trọng hỏi: "Diệp đạo trưởng, ta nhìn thấy vị Kiêu Ngộ chân pháp sư, chúng ta nói thế nào?" "Đương nhiên là vào xem." Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, trực tiếp mười bậc mà vào. Lâm Băng băng thấy hai mắt tỏa sáng vội vàng di chuyển hai chân, kích động đi theo. Nàng người được lớn tin tức hứng vị. Liền giống bây giờ đám dân mạng đều thích xem đến máu chảy thành sông, chương 32. Pháp sư, không lưu bần đạo ăn một bữa cơm. Chương 32. Pháp sư, không lưu bần đạo ăn một bữa cơm. Toàn bộ trong đại điện lấy ánh sáng vô cùng tốt, không ít khách hành hương ở đây ngừng chân, quỳ gối Phật tượng trước cầu nguyện. Có là câu tử, có là câu tài, có là khẩn cầu học đồ thuận lợi. Tại Diệp Thanh Huyền trong tầm mắt, điểm chút hương hỏa từ trên người của bọn hắn bay ra, rất nhanh không có vào trong đại điện tôn này Phật tượng bên trong. Lúc này hay tại Thần Du Thiên Điệp Ngộ Chân Pháp sư thấy được thân mang thân mang đạo bảo Diệp Thanh Huyền, lập tức mừng rỡ, đứng là chủ động đi tới. Diệp Thanh Huyền cũng rất nghệ tình hướng đi đại điện một bên chỗ bí mật, lấy thuận tiện hai người đối thoại. A Di Đà Phật. Đợi đến đi vào Diệp Thanh Huyền trước người, Nội Chân Pháp sư chắp tay trước ngực, cao niệm một tiếng Ni Phật, mỉm cười nói: "Chắc hẳn thí chủ chính là vị kia Long Hồ Sơn tới quý khách rồi." "Chính là." Nội Chân Pháp sư quả nhiên mắt sáng như nước. Diệp Thanh Huyền cười doanh doanh nhìn xem hắn, gật đầu trả lời. "Ha ha, thí chủ phong thần tu tú, thân mang đạo bảo." Bần tăng liếc mắt liền nhìn ra ngài bất phàm. Nội Chân Pháp sư thanh âm ôn hòa, không biết nên xưng hô với ngài như thế nào. Bần đạo họ Diệp. A, nguyên lai là Diệp thị chủ. Lộ Chân Pháp sư lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên lâm băng băng, có chút nghi ngờ hỏi: "Vậy vị này là?" Bị loại địa vị này không thấp cao tăng đột nhiên đáp lời, lâm băng băng còn lâu mới có được Diệp Thanh Huyền như vậy nhẹ nhõm, lập tức có chút khẩn trương, tự giới thiệu mình: "Ta gọi lâm băng băng, là Diệp đạo trưởng bằng hữu." Bất quá nàng tốt xấu là phóng viên xuất thân, rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, lộ ra chức nghiệp tính sẵn lạn tiểu dung, lập tức trừng mắt nhìn, tiếp lấy cười nói: Phật sư, ngài cũng không để ý ta đứng ở một bên đi." Nội chân pháp sư vô ý thức nhìn về phía Diệp Thanh Huyền. Nói thực ra, hắn hiện tại có chút hoảng, lúc này đứng bên cạnh người, nghe hắn cùng Diệp Thanh Huyền nói chuyện phiếm, thật sự là có chút cái cứng. Nhưng gặp Diệp Thanh Huyền không có bất kỳ cái gì biểu thị, thần sắc như thường, nghiêm nhiên một độ ngầm đồng ý tư thái đã như vậy, hắn liền không có lý do cự tuyệt. Đã Diệp thị chủ cũng không có ý kiến, cái tên lão nạp tự nhiên cũng không có. Nội chân pháp sư nói: "Thí chủ xin cứ tự nhiên." "Ta ơn Phật sư." Lâm Băng Băng cười nói. Ngay sau đó lui về phía sau một bước, xem như cho hai người trở lại một chút nói chuyện trời đất không gian. Lúc này, Diệp Thanh Huyền cuối cùng mở miệng. "Nội chân pháp sư." Hắn trong giọng nói mang theo một chút ý cười, "Ngươi bần đạo lần này là tới làm cái gì?" Nội chân pháp sư đè xuống trong lòng phiền muộn, chắp tay trước ngực, thanh âm ôn hòa. "Tự nhiên, hai ngày trước Phương Trượng liền cùng lão nạp bắt chuyến qua, nói có Long Hồ Sơn quý khách đến nhà bái phỏng, ý tại tưởng niệm bản tự viên tịch bảy thế pháp sư." "Không tệ." Diệp Thanh Huyền mặt mỉm cười, bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói, "Bần đạo lần này đúng là đến tưởng niệm bảy thế pháp sư." Hắn không sợ hổ yêu dám uy, đứng ra, giúp nơi đó cảnh sát tranh thủ thời gian quý giá. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư kiện, đưa cho Nội Chân Pháp sư, nói tiếp: "Đây là Long Hổ Sơn môn nhân nhóm liên danh vì bảy thế pháp sư viết tưởng nhập tin, mời pháp sư nhận lấy." Nội Chân Pháp sư tiếp nhận thư tín, thần sắc thương xót thu vào trong lòng, thở dài nói: "Bảy thế hắn lúc còn sống lòng mang người trong thiên hạ, đến lúc đó Tần Sơn gặp nạn, hắn thực sự không cách nào bỏ mặc, ai từng muốn ai? Thật sự là đáng tiếc." Diệp Thanh Huyền đi theo gật đầu, sau đó hỏi: "Đúng rồi, Nội Chân Pháp sư, bần đạo rất hiếu kỳ." Tu vi của ngài so bảy thế pháp sư, ai mạnh ai yếu? Cái này, nên là lão nạp mạnh lên một chút." Nội chân pháp sư trầm ngâm nói, "Thì ra là thế." Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu, lộ ra giật mình thần sắc, tiếp lấy lại hỏi, "Cái kia hổ yêu tại Thần Sơn tứ ngược, pháp sư liền không nghĩ tới xuất thủ tương trợ. Cái này trẻ tuổi đạo nhân làm sao như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa?" Nội chân pháp sư nhíu mày, tiếp lấy rất nhanh dắng ra, ra, "Trả lời, hôm đó lão nạp đang lúc bế Quan Nghiên, cứu Phật pháp, thật sự là hữu tâm vô lực. Nguyên lai like là dạng này, ngược lại là ta lỡ lời." "Không sao." Nội chân pháp sư lắc đầu, Trên mặt vừa một lần nữa lộ ra tiêu dung, liền nghe đến Diệp Thanh Huyền nhàn nhạt, nhạt mà hỏi. Nội chân pháp sư bình thường hẳn là rất ít hơn con này. Nội chân pháp sư khẽ giật mình, gật đầu nói, "Không tệ, Phật pháp thâm ảo." Lão nạp bình thường chỉ nghe một chút tuổi trẻ tăng nhân cùng khách hành hương đàm luận đường kim thời sự. Hắn tiếp lấy vừa rồi nói, "Bất quá dù vậy, lão nạp cũng nghe nói các ngươi Long Hồ Sơn tiên sư xuống núi chém giết hổ yêu sự tích, trong lòng là khâm phục rất a." "Ha ha, đa tạo pháp sư khất lệ." Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Thanh Huyền trên mặt lại không thấy vui mừng, một đôi mắt đen ý liễu nhiên chầm chậm lên trước mặt lão tăng, giống như cười mà không phải cười mà nói. Bất quá pháp sư tin tức vẫn là bế tắc, hai ngày này về chúng ta Long Hồ Sơn nghe đồn, cũng không chỉ cái này một quả. Ừm. Nội chân pháp sư nội tâm tỏa ra dự cảm bất tường, nhưng vẫn hỏi, không biết Diệp thí chủ nói là thứ nào. Long Hồ Sơn môn nhân chém giết ba đầu con cóc tinh sự tình, ngay trong môn đệ tử liền không có từng đề cập với ngài. A a, sắp thực có chuyện như thế. Nội chân pháp sư tựa hồ là vừa nghĩ ra, vội vàng nói bổ sung. Lão nạp dễ quên, mong rằng Diệp thí chủ nhiều hơn đảm đương. Nhìn qua tôn này giả bộ hồ đồ lão hồ ly, Diệp Thanh Huyền ngữ khí không thấy vội vàng dao động, nói liên tục hai câu không sao đó. Đột nhiên lời nói xoè chuyện, nói: "Lúc trước ta hỏi pháp sư, có biết bần đạo lần này là tới làm cái gì, ngài còn nhớ rõ tự mình là trả lời như thế nào sao?" "Hỏng, thật sự là hướng ta tới." Nội chân pháp sư cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cố giả bộ trấn định cười nói: "Ngài là đến đại biểu Long Hồ Sơn tưởng niệm bản tự bảy thế pháp sư." "Ừm, nhưng kỳ thật lời này ngài chỉ nói đúng một phần nữa, bần đạo lần này tới còn có một việc." Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Huyền chậm rãi đi đến nội chân pháp sư bên cạnh, đồng thời đè thấp tiếng nói, cười lạnh hỏi: "Nội chân pháp sư, con quốc tinh cái kia có được người sống sinh cơ ăn ngon không?" "Ngươi nói cái gì?" Nội chân pháp sư lập tức quá sợ hãi, hai mắt trợn lên. Hắn tại trong chùa thân phận không thấp, mắt dưới hành động khác thường, không ít làm việc vật tiểu sa di cùng đi ngang qua khách hành hương lập tức hiếu kỳ nhìn lại. Ngài lời này là có ý gì? Cái gì người sống sinh cơ, lão nạp nghe không hiểu. Nội chân pháp sư sắc mặt khó coi, ánh mắt bình tĩnh căng tức nhìn Diệp Thanh Huyền, phản phất đối phương nói cái gì đại bất kính. Diệp Thanh Huyền lại giống như là không nhìn thấy, ý nhị nhàn mỉm cười nói: "Pháp sư ngài đừng kích động a, ta đã có nói xong đâu." "Cái gì? Pháp sư, thân là Phật môn cao tăng, ngài sao có thể bán huyền dụ Phật Châu cho khách hành hương đâu?" Nghe vậy, Nộ Chân pháp sư dựng râu trừng mắt mà nói: "Diệp thí chủ, lão nạp cho tới bây giờ liền không có bán qua cái gì Phật châu, vậy cũng là trong chùa nó sư phụ hắn bán cho khách hành hương vật. Nhưng vào lúc này, không đợi Diệp Thanh Huyền đáp lời, phía sau hắn liền truyền đến một tiếng ngạc nhiên thanh âm. "Nộ Chân đại sư, nguyên lai ngài tại cái này a." Một đạo tịch lệ thân ảnh từ cửa đại điện bước nhanh đi tới, một bên hướng về Nộ Chân pháp sư tiết hận mở miệng nói: "Ngài bán ta nải chuối hảo vận vật châu, để cho ta đưa cho người khác, ngài có thể lại bán cho ta một chuối sao?" Theo thoại âm rơi xuống, Nộ Chân pháp sư trên mặt tức giận dần dần cứng ngắc. Hắn không nghĩ tới Cái này đánh mặt lại tới nhanh chóng như vậy. Nội chân pháp sư chậm rãi nhìn về phía mặt mỉm cười Diệp Thanh Huyền, miễn cưỡng gạt ra một vòng tiêu dung, nói: "Diệp thí chủ, lão nạp cũng là muốn ăn cơm, mua cái Phật châu mà thôi, không quá phận a." Diệp Thanh Huyền cười không nói, mà vị kia Tịnh Ảnh lúc này cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng, liền vội vàng hỏi: "Nội chân pháp sư, ta đến chính là không phải không phải lúc?" "Không, ngươi tới đúng lúc." Diệp Thanh Huyền khẽ lắc đầu, nhìn về phía Tịnh Ảnh, cười nói: "Lúc tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi tới chính là ngày ấy, tại đường sắt cao tốc thượng tướng Nguyên Dụ Phật châu đưa cho hắn thiên nhiên ngốc tiểu nữ, lúc" lúc cũng hơi kinh ngạc, miệng vi vi mở lớn, hiển nhiên là không nghĩ tới lại ở chỗ này lại đụng phải vị này mỹ thiếu niên. Diệp Thanh Huyền xoay người, đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt tái xanh ngộ chân pháp sư, chủ động mở miệng, thản nhiên nói: "Pháp sư, thời gian không còn sớm, cái này mắt nhìn thấy liền muốn đến giờ cơm, không lưu bần đạo ăn bữa cơm chay sao?" Chương 33. Hầu Thiên Công Đức Chí Bảo. Chương 33. Hầu Thiên Công Đức Chí Bảo. Bạch Vân tự hầu viện rộng rãi, nóc phòng ngói xanh muôn mảnh, tường cây gỗ lim lương trụ trong phòng đứng nặng, bày ra tại các nơi hộ pháp kim cương rống, vì nơi này tăng thêm mấy phần túc sắt trang trọng hư vị. Tại Đông Đảo hậu viện, tăng nhân ánh mắt tò mò bên trong, Bạch Vân tự nhất có danh vọng vị Kiêu Ngộ Chân sư bá, đang cùng một vị thân mang đạo bào người trẻ tuổi trầm rãi đi tới, sau lưng còn đi theo hai vị tướng mạo xuất chúng nữ hải, chính lẫn nhau nói chuyện. Mà làm bọn hắn cảm thấy quái dị chính là, vị kia ngày bình thường vô cùng có hàm dưỡng nội chân sư bá lúc này sắc mặt khó coi, trên trán mồ hôi dày đặc, da mặt đều kéo căng quá chật chẽ, một bộ như lâm đại địch gấp gáp tư thái. Trái lại vị kia tuổi trẻ đạo nhân, lại là một mặt nhẹ nhàng thoải mái, bình tĩnh hoàn toàn không giống như là tới đây làm khách khách nhân. "Pháp sư, ngươi còn có lời muốn theo bản đạo nói?" Diệp Thanh Huyền bình tĩnh hỏi, Diệp thí chủ, nội chân pháp sư hết hầu nhấp nô, tiếng nói trầm thấp nói, Nguyên Dụ Phật Châu sự tình, là lão nạp nhất thời hồ đồ, lão nạp nguyện ý nhập phạt, nhưng trong miệng ngươi cái tiệu con cóc tinh sự tình, lão nạp thật là một điểm không biết ta. Pháp sư, bản đạo vẫn còn có chút đạo hạnh. Ngài lời này là có ý gì? Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ý là, bản đạo nhãn lực đỡ xương tụng hơn người, chẳng những bình thường yêu vật đều có thể một mắt nhìn ra, thường nhân nói dối lúc một chút phản ứng mất tự nhiên cũng có thể thu hết vào mắt. Không đợi nội chân pháp sư đáp lời, hắn nói tiếp, Pháp sư, có chuyện ngươi khả năng còn không biết. Cái gì? Cái kia ba đầu con cóc tinh chính là chết tại bần đạo dưới lòng bàn tay. Nội chân pháp sư sắc mặt đã trắng bệnh. Nói được mức này, đối phương xem như cơ bản nhận định hắn là phía sau màn hắc thủ, lại giải thích nhiều lúc này cũng có chút tái nhợt bất lực. Không khí trong lúc nhất thời có chút đi lặng. Lúc này, mấy người đã đi đến chuyên môn dùng đưa trước gian phòng đẩy cửa vào, mấy người tại trước bàn lần lượt ngồi xuống. Nội chân pháp sư trong tay áo bàn tay nắm chặt này chui Phật châu, Phật châu tản mát ra vi vi ánh quang, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, Cái này vật châu liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường pháp thuật của hắn, có thể nghĩ đến đối phương ngay cả cái kia ba đầu con cóc tinh đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết, lập tức lại có chút do dự. Diệp thí chủ, ngươi là như thế nào hàng phục cái kia ba đầu con cóc tinh? Hắn hỏi. Bần đạo hiểu sơ kim công chủ. Nội chân pháp sư nhất thời không nói gì. Hiểu sơ kim công chủ, ngươi nhìn lão nạp giống đồ lần sao? Cái kia con cóc tinh chừng 500 năm tu vi, ngay cả ta đều không nhất định có thể thắng nó, ngươi muốn chỉ là hiểu sơ kim công chủ, có thể liên sát ba đầu. Hắn tại nội tâm căm ghét. Một bên lúc nghe đến mấy câu này rất là chấn kinh. Nhị không được hướng về Diệp Thanh Huyền hỏi. Trước đó vài ngày, chém giết ba đầu con cóc tinh chính là vị Tiên Long Hồ Sơn đạo trưởng chính là ngài. Nàng chỉ coi là bèo nước gặp nhau trùng phụng, đối phương lại cùng nội chân pháp sư quen biết, lúc này mới cùng đi qua. Chưa từng nghĩ, đối phương lại là như thế nhân vật nổi danh. Nếu như bị nhà mình bằng hữu biết, Long Hồ Sơn đạo trưởng lúc ấy liền đứng tại trước mặt hai người, nàng nhưng không có muốn tới phương thức liên lạc, sợ là ruột đều muốn hối hận thanh. "Tiểu Trình, ngài đây coi như là hỏi đúng người." Lâm Băng Băng nhãn tỉnh sáng lên, giúp đỡ nói bổ sung. "Diệp đạo trưởng lúc ấy thật sự là lớn hiện tần ư?" Một quên một cái con cóc tinh. Cái tự con quốc lớn nhìn xem dò người, kết quả ngay cả 2 phút đều không có chịu đựng được. Nội chân pháp sư ra mặt bỗng nhiên có dấu úm. Hắn đứng người lên, hướng về Diệp Thanh Huyền thi lễ một cái, miệngượn cười nói: "Diệp thí chủ, không biết có thể hay không cho ta đi lấy ấm trà nước, chúng ta vừa uống trà bên cạnh trò chuyện." "Cũng tốt." Diệp Thanh Huyền tùy ý nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nhượng đối với phương bộ chạy, bởi vì coi biểu hiện, cái này nội chân pháp sư hiển nhiên là loại kia xem tên vui mà xuống mệnh tính cách. Nếu là thả tự mình những người này bình yên rời đi, sợ là ngày sau đi ngủ đều ngủ không an ổn. Cho nên Đối phương tất nhiên là đi mượn viện quân đi đối với cái này, Diệp Thanh Huyền từ trước đến nay cầm hoàn nên thái độ, tới một cái hắn đánh một cái, đến hai cái hắn đánh một đôi, đến 10 cái hắn trực tiếp chiến đấu thoải mái. Mấy vị chờ một lát một lát. Nói xong câu này, Lộ Chân Pháp sư liền đẩy cửa phòng ra, vội vàng rời đi. Nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, Diệp Thanh Huyền ánh mắt lấp loé. Lâm Băng Băng thì tại khí thế ngất trời giảng thuật ngày đó tình hình, còn thỉnh thoảng lấy điện thoại cầm tay ra cho đối phương xem video, thiên nhiên ngốc thiếu nữ lúc nghe vì vì thất thần, liền nhìn Diệp Thanh Huyền ánh mắt cũng thay đổi. Diệp Thanh Huyền không có để ý những thứ này, hắn đột nhiên hướng về Lâm Băng Băng ngắt lời nói. Lâm Tiểu Thương, ta xác nhận một chút, ngươi lần này mục đích là muốn ở trước mặt người đời vạch trần Bạch Vân tự xấu xa, không sai à?" Lâm Băng Băng lúc này dừng lại giảng thuận, chỉnh trọng đáp lại nói: "Phải." "Rất tốt." Diệp Thanh Huyền nói, "Vậy ngươi có thể bắt đầu trực tiếp." "A." Lâm Băng Băng đầu tiên là sửng sợ, sau đó liền vội vàng gật đầu, "A nha." "Tốt." Cùng lúc đó, tại Bạch Vân tự trong chính điện, nhìn xem vội vàng chạy tới ngộ chân pháp sư, Bạch Vân tự phương trưởng thần sắc kinh ngạc, hỏi: "Sư huynh, xảy ra chuyện gì, làm sao như thế nào buổi dỗi?" Ngộ chân pháp sư thở sâu, đem hắn kéo đến một bên, Lúc này mới lo lắng nói, đại sự không ổn a, Phương Trượng, cái kia Long Hổ xem môn nhân tới cửa. Tới cửa mà tôi, làm gì ngạc nhiên. Bạch Vân tự Phương Trượng khẽ cau mày, nói, dù sao hắn là chỉ tưởng niệm bảy thế a, theo hắn đi tốt. Theo hắn đi? Phương Trượng, cái này đạo sĩ ngoài miệng nói là vì tưởng niệm mà đến, trên thực tế là đại biểu Long Hổ Sơn đến hưng sư vấn tội. Nội chân pháp sư nghiêm nghị nói. Hưng sư vấn tội? Gặp Phương Trượng nghi hoặc, nội chân pháp sư tiến đến bên tai của hắn, đệ thấp tiếng nói nói, Nguyên Dụ Phật Châu cùng cấu kết yêu quái sự tình, cái này đạo sĩ biết tất cả. Cái gì? Mạch Vân Tự Phương trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi nói, tiên sư cũng biết? Cũng không biết. Nội chân pháp sư lắc đầu, tỉnh táo phân tính nói, đương đại tiên sư mọi thứ thích tự thân đi làm, ngay cả 2 ngày trước tần sơn ra cái hổ yêu, hắn đều muốn đích thân qua đi hạ phục, nếu là cho hắn biết việc này, sợ rằng sẽ tự mình đến đây, nhưng lần này tới chỉ là cái trẻ tuổi đại sĩ, chính là cái kia chém ba đầu con quốc tinh thanh niên. Mạch Vân Tự Phương trưởng cân nhắc một tử, hỏi, cái kia, ngươi muốn làm sao xử lý? Trừ khi cho thổ quái. Nội chân pháp sư sắc mặt trầm tản, hoàn toàn mất hết lúc trước bộ kia ôn hòa cao tăng hình tượng, hắn nghiêm nghị nói, Nếu để cho hắn đem ta những chuyện kia lộ ra ánh sáng ra ngoài, hoặc là nói cho đương đại thiên sư, vậy chúng ta Bạch Vân tự vài chục năm nay danh dự coi như xong." Bạch Vân tự Phương trưởng há to miệng, trầm mặc 2 giây về sau, nhịn không được hỏi, "Cái kia Long Hồ Sơn bên kia, chúng ta sau đó muốn giải thích thế nào? Cái này còn không đơn giản." Nội chân pháp sư cười lạnh một tiếng, nói, "Chờ giết cái này đạo sĩ, toàn bộ Bạch Vân tự thống nhất một mực chắc chắn là cái này đạo sĩ nháo sự, chúng ta hoàn toàn bất đắc dĩ mới tiến hành phản kích, dù sao đến lúc đó không có chứng cứ, lượng cái kia Long Hồ Sơn cũng không dám trực tiếp chờ mặt. Cái này sao có thể được?" Bạch Vân Tự Phương Trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, "Ngươi coi Long Hồ Sơn là địa phương nào? Đệ tử của bọn hắn tại Bạch Vân Tự sẽ ra chuyện, ngươi khi bọn hắn là kẻ ngu, sẽ không truy cứu." "Phương Trưởng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì?" Trầm mặc nửa ngày, Bạch Vân Tự Phương Trưởng đột nhiên mở miệng nói, "Đi theo ta." Dứt lời, hắn trực tiếp hướng phía chính đi ra ngoài điện. Nội Chân Pháp sư không rõ ràng cho lắm, đành phải đi theo. Hai người một đường đi vào Bạch Vân Tự tàng kinh các, đi vào trong các, thẳng lên ba tầng. Vừa mới đi lên, Nội Chân Pháp sư liền sững sờ tại ngưỡng cửa chỉ gặp nơi đây Phật quang bốn phía, ẩn ẩn Phật âm không ngừng tiếng vọng, từng kiện bảo vật trưng bày tại đây. Bạch Vân tự mấy trăm năm chân tạng Phật bảo chân kinh lại đều tồn đệ ở nơi này. Bạch Vân tự phương trượng một đường hướng về phía trước, cuối cùng tại một kiện từ trên trăm đầu vụ vật vải vóc chế thành cũ náo áo trước dừng bước lại. Tại nội chân pháp sư trong mắt, món địa cũ náo áo trung pech tràn đầy từng đạo trướng mắt Phật quang, kia người công đức chi lực ngưng tụ ở trong đó. Hắn con ngươi co rụt lại. Có thể có loại biểu hiện này lực, đại biểu cho cái này cũ náo áo tuyệt đối là kiện thượng đẳng công đức chí bảo, thậm chí có thể sừng Phật môn thánh vật. Nội chân pháp sư đáy mắt chậm rãi hiện ra một vòng chấn kinh, nói Đây là áo cà sa. Hắn nói cái này Phật bảo có ấn tượng. Mấy mấy năm trước, Văn Quyện Hạ từng phát sinh qua một trận loại cực lớn địa chấn, nơi đó tương quan bệnh viện tại tâm động đất đổ sụp, trong tiên chờ sinh người phụ nữ có thai cùng nhân viên y tế không chỗ có thể đi. Mà địa phương tòa kia giới luật nghiêm trồ miếu, tại lúc này thân suất viện thủ, chẳng những thu liêu người phụ nữ có thai, còn tại trong chửa đồ nấu ăn năn thịt, nuôi sống 108 tên hài nhi, thế là nhóm đàn bà con gái từ 108 tên hài nhi trên quần áo kéo khối tiếp theo vải, cộng đồng may thành cái này, áo cà sa. Trong nạn áo nhận nó công đức vừa mới sinh ra, liền bị ôn dưỡng thành Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo. Bạch Vân Tự Phương Trưởng trầm mặc mười mấy giây, sau đó đem cái này Phật bảo gỡ xuống, giao cho Nội Chân Pháp Sư trên tay. Nội Chân Pháp Sư chấn kinh sau khi, nhịn không được hỏi: "Cái này Phật bảo không phải tại cái kia La Hán chùa sao? Làm sao lại tại chúng ta Bạch Vân Tự? Ta lấy Phật Giáo Hiệp Hội Phó Hội Trưởng danh nghĩa, để vị kia phương trưởng cưỡng chế nộp lên." Bạch Vân Tự Phương Trưởng thản nhiên nói: "Ngươi đem cái này Phật bảo mặc lên người, cái kia đạo sĩ liền không tổn thương được ngươi." Sau đó chúng ta đem hắn thi thể ngụy trang thành sự cố ngã xuống sườn núi, lại đem cái này vật bảo buổi cho Lăng Hộ Sơn, liền xem như thiên sư, cũng không lý tới từ lại tìm chúng ta phiền phức. A Di Đà Phật. Nội chân pháp sư lập tức cung hỉ, hô to một tiếng niệm Phật sau nói: "Đà Tạ Phương Trượng." Chương 34. Hỏa thượng nổi lên, đạo trưởng ứng chiến. Chương 34. Hỏa thượng nổi lên, đạo trưởng ứng chiến. Các vị thí chủ đợi lâu, lão nạp trở về. Ôn Hỏa tiếng nói từ cửa truyền đến, người khoác trang nạp phục nội chân pháp sư đi đến, hắn bưng một bản đồ uống trà, thần sắc khôi phục ngày xưa thông dong. Mà tại hắn không có chú ý tới nơi hiểm lẫm, đã sớm nhấc lên một cái cỡ nhỏ vận động camera, thời gian thực tiếp sóng lấy trong phòng hình tượng. Lúc này, tương quan trực tiếp ở giữa bên trong, Nguyên bản còn đang bận vì Lâm Băng Băng phát sóng mà cao hứng đám dân mạng, khi nhìn đến Ngộ Chân pháp sư vào nhà về sau, lập tức hưng phấn lên. "Ta sát, Băng Băng nói lại là thật, Diệp đạo trưởng thật đến Bạch Vân tự cùng Ngộ Chân pháp sư liên động." "Đến rồi đến rồi, đại sư đến rồi." "Năm đó tên của ta chính là Ngộ Chân pháp sư lấy, ta hiện tại cảm giác tốt có mãn mũi." Nội chân pháp sư tại Lạc Nam thành phố danh vọng cũng không so Diệp đạo trưởng ta, nghe nói hắn cũng biết không ít pháp thuật, thậm chí còn có thể cùng Phật tổ cầu thông giao lưu. Đầu chỉ a, ta nghe bà ngoại ta nói, nội chân pháp sư lúc còn trẻ còn giúp chúng ta thôn người đã chữa bệnh, có thể nói là Lạc Nam thành phố tại thế bổ tát sống. Nội chân pháp sư đem đồ uống trà đặt lên bàn, ánh mắt nhìn về phía khế tao mày Diệp Thanh Huyền, mở miệng cười nói: "Diệp thí chủ, lão nạp thế nhưng là có không ít chạng nó diệp, ngài hôm nay xem như có lực ăn, có đúng không? Vậy thật đúng là đạt tạm pháp sư." Diệp Thanh Huyền lông mày giãn ra, giống như cười mà không phải cười mà nói: Pháp sư nhìn đã tính trước a, không phải là lấy được cái gì chiến thắng pháp bảo. Diệp thí chủ không phải khoe khoang nhãn lực hơn người sao? Làm sao ngay cả cái này đều muốn hỏi? Nội chân pháp sư Tiếu Dung ôn hòa, một bên pha trà, vừa có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngài không nhìn ra được sao? Xem ra cái này áo cà sa không phải phàm phẩm, khó trách lão giả này cuồng đi lên. Diệp Thanh Huyền mặt mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi nói, đối với ta lúc trước nói hai chuyện, ta nghĩ xác nhận một chút. Việc thứ nhất, là pháp sư ngươi tự mình buồn bán mang theo nguyên rủa chi lực Phật Châu cho lui tới khách hành hương. Phiến Phật Châu từng bước xâm chiếm trên người bọn họ khí vận, để mà trả lại ngài tự thân. Việc thứ hai, là ngươi tự thông nô nhân thôn yêu vật, lột sống một hộ nhà ba người ra người, để dùng cho ba đầu con cóc tinh hóa hình, từ đó để bọn hắn lảng hại một phương. Những thứ này ngươi nhận vẫn là không nhận. Nói đến cuối cùng, diệp thanh huyền âm thanh chấn như sấm. Bên trong căn phòng không khí tựa hồ một chút xuống tới điểm đông băng, dẫn đến lâm băng băng, lúc hô hấp của hai người dần dần thô trọng, ngay cả thở mạnh cũng không giảm, cái sau càng là con ngươi run rẩy, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Cái kia Phật Châu là tôn vệ khí vận mượn rủa chi vật. Bạch Vân tự cao tăng tự thông yêu vật Cái này đều cái gì cùng cái gì a, lúc cảm giác tự mình đầu óc đều nhanh nốt đi, cả người lấy con vịt ngồi tư thế ngồi dưới đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Trực tiếp trong phòng càng là trực tiếp sôi trào. Diệp đạo trưởng nói cái gì? Mượn rượu Phật Châu, thư thông điêu vật, lộ sống ra người, cái này cái này cái này, đây là sự thật sao? Không thể nào. Diệp đạo trưởng mặc dù là Long Hổ Sơn môn nhân, nhưng Ngộ Chân pháp sư cũng là Bạch Vân tự cao tầng a. Hai cái đều là chính phái người tài ba mới đúng chứ. Ai da, cái này nếu là thật, cái này Ngộ Chân pháp sư là thật đáng chết a. Trên lầu đừng nói mò. Nói không chừng là Diệp đạo trưởng nói đồ đâu. Mà đối mặt Diệp Thanh Huyền chất vấn, nội chân pháp sư chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếng nói ôn hòa cười nói: "Diệp thí chủ, Bạch Vân tự môn tưởng đều là dùng đặc thủ phương thức chế thành, coi như ngươi la rách cổ họng, người bên ngoài cũng nghe không được. Nó như vậy ngươi là thừa nhận?" Diệp Thanh Huyền ngữ khí trở lại bình tĩnh đến một bước này, cái này trẻ tuổi đạo sĩ còn đang xoắn xuýt loại sự tình này, thật là một cái lăng đầu thanh. Nội chân pháp sư bỗng cảm giác có chút buồn cười, lập tức hướng hờ gật đầu nói: "Thừa nhận như thế nào, không thừa nhận lại như thế nào?" "Diệp thí chủ, coi như lão nạp thừa nhận hai chuyện này, ngươi tiếp xuống có thể thế nào?" muốn giết lão đạo. "Ừm, ngươi chết đi." Diệp Thanh Huyền đấy mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nội chân pháp sư lập tức im lặng đến cười một tiếng, nói: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nói loại lời này, không cảm thấy quá tự tin sao?" Diệp Thanh Huyền từ chối cho ý kiến khẽ nâng cái cằm, ngược lại nói: "Còn có một việc." Nội chân pháp sư chỉ coi đối phương là trước khi chết gì luôn, lúc này cười nói: "Thí chủ thỉnh giảng." Diệp Thanh Huyền chậm rãi nói: "Pháp sư tại Bạch Vân tự nhiều năm, nghĩ đến là đắm chìm Phật pháp nhiều năm, vốn nên lòng mang thiện ý cứu tế thiên hạ mới là. Có thể pháp sư lại mở ra lối riêng." bốn bản đả thương người căn bản Phật châu chuối hạt thì cũng thôi đi, còn tư thông yêu vật, tàn sát đồng bảo bất tính, hiện tại thậm chí còn muốn lấy tính mạng của ta, như thế hành vi, đừng nói người trong Phật môn, liền ngay cả người đều khó mà phối hợp, liền không xấu hổ sao? Mỗi ngày đối mặt cả phòng Phật âm và tượng, pháp sư liền sẽ không tim đập nhanh xấu hổ sao? Ha ha ha, lão nạp khi ngài muốn nói gì? Nội chân pháp sư cười ha ha, bất quá là từng tôn tự vật chế thành tượng đó tôi, người ta đều là người tu đạo, hẳn là minh bạch, cái này miếu thờ bên trong cũng có thật Bồ Tát, càng không có chân Phật đà. Xác thực. Diệp Thanh Huyền gật gật đầu. Ngay sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, lần nữa mở miệng nói: "Xem ra pháp sư không nghe được đạo lý, đã như vậy, bản đạo cũng hơi thông một điểm quy tắc. Pháp sư, tại động thủ trước đó, ngươi còn có cái gì gì muốn sao?" Chương 35: Đang đối mặt oanh. Chương 35: Đang đối mặt oanh. Đang nghe Diệp Thanh Huyền cùng Nội Chân Pháp sư trò chuyện về sau, trực tiếp ở giữa đám dân mạng trước tiên liền nghe mắt chớp váng. "Ta không nghe lầm chứ?" Nội Chân Pháp sư đây là trực tiếp thừa nhận. "Ngươi không nghe lầm, ta cũng không thể tin được, cái này Nội Chân Pháp sư lại là như vậy bại hoại." Ô, ô, ô. Tiên của ta là Ngộ Chân Pháp sư lên cho ta, ta hiện tại cảm giác tốt thật mất mặt. Ngoa tảo, cái này mẹ hắn là liên động. Tại sao ta cảm giác lúc này sắp muốn đánh rồi? Một Diệp đạo trưởng đều đứng lên, các ngươi nghe lời này ý tứ chính là muốn đánh a? Diệp đạo trưởng, làm nát cái này con lựa chọc vương bát đản, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Đúng rồi, cho ngươi nhân thôn phụ lão nhóm xuất khí a. Không bình phong bên trên mưa đạn không ngừng ngậy lên, đám dân mạng tâm tình dần dần trở nên oán hận giận, bọn hắn nằm mơ cũng không đi tới, bề ngoài ra vẻ đạo mạo Ngộ Chân Pháp sư lại là như vậy bại hoại. Mà Nội Chân Pháp sư bản nhân đối với cái này còn toàn vẹn không biết. Nếu là hắn biết được tự mình xem như sinh mệnh danh dự giờ phút này đã sổ đổ, sợ là sẽ không giống dưới mắt bình tĩnh như vậy đang nghe Diệp Thanh Huyền cuối cùng hỏi thăm về sau, Nội Chân Pháp sư chắp tay trước ngực, đứng dậy theo, mang theo một chút ý cười ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Huyền sau lưng lâm băng băng, lúc hai người, nói, lời này hẳn là để lão nạp đến hỏi đi. Diệp thí chủ, tại động thủ trước đó, ngươi không cho hai vị này nữ thí chủ rời đi trước sao? Lúc con mắt một chút trợ to, nàng bất quá là cái có chút ít tiền nữ sinh viên, làm sao đột nhiên liền cuốn vào loại này tranh chấp. Da ta ta, ta. Nàng ngắc ngúng, "Câu kia, ta muốn đi ra ngoài." Chậm chạp nói không nên lời. Các nàng có giỏi hay không có khác nhau sao?" Diệp Thanh Huyền hỏi, "Bần đạo muốn là chết, ngươi sẽ để các nàng đi ra cái này chỗ miếu." Lúc Mãnh nhìn về phía Ngộ Chân pháp sư, ánh mắt khó có thể tin. Cái sau nụ cười ấm áp dần dần trở nên ấm lãnh, chậm rãi lắc đầu nói, "Đương nhiên sẽ không." Xong. Lúc một chút lòng như cho ngượi, nàng bất lực nhìn về phía bên cạnh Lâm Băng Băng, lại kinh ngạc phát hiện Lâm Băng Băng chẳng những thần sắc như thường, ánh mắt thậm chí còn có chút hưng phấn. "Ngươi còn không sợ sao?" Lúc Ngơ ngác hướng nàng đưa tới một ánh mắt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 Lôi thần ẩn danh, động tùy giao chiến, năm khí bừng bừng. Kim quang nhanh hiện, che hộ chân nhân. Ông. Nương theo lấy Diệp Thanh Huyền tiếng nói không ngừng, hắn quanh thân dần dần hiện ra sáng chói chói mắt kim quang. Gặp tình hình này, nội chân pháp sư biết, Diệp Thanh Huyền là muốn làm thật. Hắn đôi mắt khẽ mím môi, cuối cùng là đổi sắc mặt, tiếng nói âm quát khẽ nói: "Tiểu tử, độc thân đi vào Bạch Vân tự, còn muốn xấu lao nạp cùng Bạch Vân tự trăm năm thanh hình danh rành, ngươi thật to gan." Dứt lời, hắn lắc một cái chén trà, cái kia chén trà liền quay tròn phá không đánh tới. Diệp Thanh Huyền theo tay nắm lấy bên cạnh bàn, trực tiếp đem cái bàn nhấc lên, gọn gàng dứt khoát đột tới. Vành bay lên bàn gỗ đụng nát chấn trà, nhưng tại sắp nện vào nội chân pháp sư trên người thời điểm, cái sau cái kia nửa mở nửa khép đôi mắt đột nhiên mở ra, kim sắc Phật quang từ bên ngoài thân hiện hiện, bàn gỗ trong nháy mắt nổ thành bay lầy trời mạnh. Diệp thí chủ, muốn hủy Bạch Vân tự cùng lão nạp, ngươi làm không được, để Đường đại thiên sư tới đi. Nội chân pháp sư cao quát một tiếng, toàn thân Phật quang đại thịnh, cả người thân hình rõ ràng không có cất cao, lại đột nhiên có được trận mắt như kim công uy nghiêm phi thế. Hắn đạp lên mặt đất, trực tiếp hướng phía Diệp Thanh Huyền chạy tới, tiếng nói cao. Đã sớm nghe nói Long Hồ Sơn Kim Quang chú độc bộ thiên hạ, hôm nay liền để lão nạp lĩnh giáo mơ hai. Hắn một trường đẩy ra, một đạo cự đại kim sắt trưởng ấn trống rông hiện hiện, hướng phía Diệp Thanh Huyền mặt đánh tới. Diệp Thanh Huyền tại chỗ cuú lưng, thân hình vận chuyển, không chút khách khí một quyền đưa ra. Oeng! Năm đấm màu vàng lóng cùng trưởng ấn vừa mới tiếp xúc, liền bộc phát ra kinh người tiếng vang, lăng lệ khí lãng quét sạch mà ra. Nội chân pháp sư đang đang đang liên tiếp ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn đứng ở tại chỗ, không núc núc tí nào Diệp Thanh Huyền, hắn có chút khiếp sợ thất thanh nói: "Có thể đem kim quang chú luyện đến trình độ này, ngươi thế mà còn không họ trương." Đáp lại hắn là một vòng tự tốc đánh tới kim côn đang đạn giống như kim quang đánh vào nội trấn pháp sư trên người trăm nạm trên áo, lại vang lên một đạo thanh thủy kim thiết thanh âm, đem thân hình của hắn trực tiếp đánh cho ngược lại lùi lại mấy bước. Chỉ là kinh lớn, không có cách nào đối ta tạo thành tổn thương. Ổn định thân hình về sau, nội trấn pháp sư nhịn không được nội tâm mừng thầm. Cái này áo cà sa quả nhiên là kiện bảo bối. Xiu xiu xiu. Mà đối diện với hắn, Diệp Thanh Huyền thời khắc này quanh thân hiện đầy từng quả hạt đậu giống như lớn tiểu kim ánh sáng màu điểm, chính là kim quang chú biến thành, khoắt tay, điểm sáng màu vàng nóng liền như mưa rơi bay tới đường. Đường. Đường. Tại dày đặc kim thiết giao thoa âm thanh bên trong, Nội Chân Pháp sư thân hình không ngừng rút lui, mặc dù có chút bị quất, nhưng ngự khí của hắn không cầm được đắc ý, "Diệp thí chủ, tỉnh bất lực khí đi. Ngươi không phá được cái này công đức chí bảo." "Thần sao?" Diệp Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, mà không đổi sắc, kim quang vẫn như cuộn quanh ở hắn quanh thân, chỉ là đình chỉ ngưng tụ điểm sáng hành vi. Trên người đối phương công đức chí bảo quả thật có chút phiền phức, nhưng mình cũng không phải là không có cái nào. Không có cái gì là một đạo thiên lôi không giải quyết được, nếu có, vậy liền hai đạo. Trên bầu trời mây đen dần dần cuồn cuộn hội tụ. Diệp Thanh Huyền tạm thời không muốn động dụng nội pháp, Dù sao đối phương trên thân cái này công đức chí bảo kiếm cũng dễ, ngay cả hắn đều có chỗ nghe thấy, trên đó gánh chịu giá trị cùng tình nghĩa đều đều sương tụng quý giá. Nếu là cứ như vậy hủy đi, thực đang đáng tiếc. Muốn chút biện pháp khác thử một chút chờ thực sự không được, suy nghĩ thêm thi triển thiên lôi. Diệp Thanh Huyền trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Nội chân pháp sư không biết Diệp Thanh Huyền suy nghĩ trong lòng, nhưng gặp hắn đình chỉ ngưng tụ điểm sáng màu vàng nóng, nội chân pháp sư cho là hắn là xuất hiện liêu không cản, lúc này trong lòng vui mừng, cao niệm một tiếng: "A Di Đà Phật." Phật có lòng từ bi, cũng có kim cương trừng mắt. Vừa dứt lời, Phía sau hắn thình lình hiện ra một tôn hai ba trượng kim cương Phật tượng, hướng phía Diệp Thanh Huyền dậm chân đi tới, một quyền vung ra, sau lưng kim cương giống đi theo động tác, hoàng kim đổ bê tông cũng tự quả đấm to đột nhiên nện xuống. Hô! Lăng lệ quyền phong quất vào mặt, Diệp Thanh Huyền ánh mắt lấp lóe, ánh mắt rơi vào món kia trăm nạp trên áo, lập tức suy nghĩ thông suốt. Công đức Phật bảo đều có linh tính, mặc dù không đạt được câu thông trình độ, nhưng vật khí tự hiện, khác không dám nói, tình hóa hoàn khi quần thân người loại này đơn giản đích, giả sử tỉnh lại là có thể làm được. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Huyền thân hình không lùi mà tiến tới, chói mắt lôi quang từ lòng bàn tay của hắn hiện hiện. Lập tức một trưởng nên đón tiếp lấy. "Owen." Kim sát Phật tượng thế đại lực trầm một quyền đem Diệp Thanh Huyền quanh thân kim quang đánh cho vi vi lay động, ma ngộ chân pháp sư thân hình trực tiếp đụng nát cánh cửa, bay đến trong viện, hai chân xoa mặt đất trượt mấy chục trượng, mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Chỉ gặp ngộ chân pháp sư trên thân điện quang lấp lóe, nhưng cả người cũng không nhận cái gì quá lớn tổn thương, thần sắc kinh ngạc nói: "Thiên sư phủ Ngũ Lôi pháp, Diệp thí chủ, ngài tại Thiên sư phủ địa vị không thấp a." Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, cũng không đáp lại. Lúc này, toàn bộ trong hậu viện lúc trước bận rộn các tăng nhân một cái đều nhìn không đến, hiển nhiên đều bị gọi đi nơi khác. Ngài còn có cái gì đừng thủ đoạn sao?" Nội Chân Pháp sư ngồi thẳng lên, nhàn nhạt hỏi, "Nếu là còn có, xử hết ra, lão nạp hôm nay chiếu đơn tu hết." Diệp Thanh Huyền đấy mắt hiện ra một vòng ý cười, tại Nội Chân Pháp sư ngạo nghệ ánh mắt bên trong, hắn đúng là trực tiếp triệt hồi kim quan chú, hai tay thu vào ống tay áo, tùy ý nói, "Pháp sư, ngươi cái này áo cà sa có thể giúp ngươi chống cự tổn thương, nó có thể giúp ngươi phòng tỏa hoàn hồn sao?" Nội Chân Pháp sư cau mày, nhìn xem cái kia trường anh tuấn mặt, "Cái này Phật bảo chẳng phải một cái chống cự tổn thương hiệu quả sao? Còn có cái gì khác công hiệu?" Phòng tỏa hoàn hồn Không đợi Nội Chân Pháp sư nghĩ thông suốt, Diệp Thanh Huyền liền tiếp lấy cời nói: "Ngươi cả ngày năm suốt này trôi Phật Châu, bên trong cất giấu không ít người sống sinh cơ hồn phách. Cái này Phật Châu có thể ôn dưỡng lục thể của ngươi không? Giả, nhưng nếu là Phật Châu vỡ vụn, trong đó phóng tỏa vô số oan hồn xông ra Phật Châu, lão lựa trọc, ngươi gần tại chỉ xích, chạy trốn được sao?" Chương 36. Một quyền đánh nát kim cương giống, đây là quái vật gì? Chương 36. Một quyền đánh nát kim cương giống, đây là quái vật gì? Nghe vậy, Nội Chân Pháp sư biến sắc, vội vội túi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy tự mình nắm cầm này trôi Phật Châu giờ phút này ám đạm vô quang thậm chí hiện đầy đạo đạo liên ngân. Hắn giờ mới hiểu được, Diệp Thanh Huyền lúc trước một trưởng kia là hướng hắn Phật Châu tới. Thằng nhãi ranh, ngươi thật to gan. Nội Chân Pháp sư sắc mặt khó coi ửng. Một giây sau, trong tay hắn Phật Châu triệt để vỡ vụn, vô số hư hạo hồn phách từ bên trong bay ra, phát ra trận trận thê lương thanh âm, không chút do dự nhào về phía gần tại chỉ xích Nội Chân Pháp sư. Không được. Nội Chân Pháp sư sắc mặt đại biến, vừa muốn thôi động sau lưng kim cương giống, cũng cảm giác trên người áo cà sa đột nhiên như liệt lửa giống như đốt đốt lên ông. Trận trận Phật âm từ trong nạm trên áo bay ra, Phật quang hiển hiện, sáng ngời càng ngày càng sáng. Nội Chân Pháp sư cũng cảm thấy trên thân càng ngày càng bỏng. Cái này công đức chí bảo vậy mà bắt đầu tự động tịnh hóa oan hồn cuốn thân xác nhân. Phật âm chỉ toàn hồn, Phật quang tỉnh thân. A! Tiếng kêu thảm thiết từ ngộ chân pháp sư trong miệng bay ra, hắn bị đốt thần hồn rối rậy, toàn thân giấy lên có thể thấy rõ ràng những diễm. Kịch liệt đau nhức để thân hình của hắn trực tiếp bắt đầu vằnẹo. Mặc dù sao là tu chỉ nhiều năm cao tăng, tại mấy giây tiếng kêu thảm thiết về sau, nội chân pháp sư đúng là cố nén kịch liệt đau nhức, một thanh nếu lại trên người áo cà sa, sau đó ngạnh sinh xin xé kéo xuống. Hô Hào cả xa rời khỏi người, Lộ Chân Pháp sư lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể không đợi hắn lại thở một ngụm, dư quang liền liếc về vị kia tuổi trẻ đạo nhân thân ảnh. Hắn quay đầu nhìn lại. Sáng chói kim quang trong nháy mắt hiện lên, dẫn vào mí mắt, là tuổi trẻ đạo nhân cặp kia không có chút nào tình cảm trong mắt màu đen. "Bắt được ngươi." Tuổi trẻ đạo nhân tiếng nói băng lãnh. Lộ Chân Pháp sư con ngươi co rụt lại, nhịn không được sợ run cả người, trong lòng vừa hãi vừa sợ, vội vàng cao giọng nói: "Lão nạp biết sai, đạo trưởng tha mạng." Nhưng mặc cho hắn gọi, gần trước người Diệp Thanh Huyền đã kéo ra hai tay. Cả người khí thế cấp tốc kéo lên, Thân là văn kiện hạ cao tăng, cấu kết yêu quái, diễn hại đồng bảo, trong lòng thậm chí không có chút nào hối cải tri ý mấy chục năm Phật kinh đều đọc được chó trong bụng. Như thế bại hoại, không xứng còn sống ở thế. Đối mặt Diệp Thanh Huyền mang tới kinh khủng cảm giác các bách, nội chân pháp sư khó mà ngăn chặn trong lòng buốc lên ý sợ hãi, vội vàng hô to một tiếng. Nga Phật Từ bi. Ông. Phía sau hắn lập tức hiện ra tôn này cao lớn kim cương Phật tượng, quang mang rọi lên, cả hai trong nháy mắt hòa làm một thể, nhìn không thể phá vỡ. Nội chân pháp sư nhẹ nhàng thở ra. Cái này kim cương giống hắn tu luyện nửa đời người. Trình độ chắc chắn không gì sánh kịp đối phương tuổi tác tính toán đâu ra đấy bất quá 20, coi như từ nhỏ bắt đầu luyện, cũng không thể có đánh nát tự mình kim cương giống năng lực. Có thể làm. Chỉ cần kháng trụ một quyền này, tự mình liền có thể chạy ra hậu viện, trước mặt mọi người, lượng đối phương cũng không dám giết tự mình. Mặt đối trước mắt to lớn kim cương giống, Diệp Thanh Huyền nhìn như không thấy, chỉ là đơn giản một quyền đưa ra. Oanh. Tại ngộ chân pháp sư sợ hãi trên nét mặt, một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào kim cương giống lực, kinh khủng lực đạo trong nháy mắt tán phát ra, to lớn kim cương giống ầm vang vỡ vụn mà bên trong bao quanh nội chân pháp sư, thân hình cũng bị một quyền này đập như chăng tròn dương cùng đồng dạng, ầm vang bay ra, đập ầm ầm tiến vỡ nát trong vết tượng. Phốc, nội chân pháp sư ngửa đầu phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, quang mang cấp tốc tăng dã, khiến tất cả người lập tức bại bại xuống dưới. Một quyền tất sát. Diệp Thanh Huyền bình thản thu về bàn tay. Một bên Lâm Băng băng cùng lúc mắt hiện dị sắc, trợn mắt hô mồm. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng không khỏi kinh hãi. Cùng lúc đó, tại Bạch Vân tự hậu viện ngoài cửa lớn, Bạch Vân tự Phương trưởng ngay tại này đi qua đi lại. Hắn cau mày, thỉnh thoảng nhìn về phía trong nội viện bầu trời. Cách hắn sơ tán các tăng nhân đến nơi khác, cho Ngộ Chân Pháp sư đưa ra không gian, đã qua gần nửa canh giờ. Vi phong ngự ngoài viện khách hành hương nhỏ nghe được dị hưởng, hắn thậm chí còn thi triển mấy cái ngăn cách thanh âm tiểu pháp thuật, dùng để xung làm bảo hiểm. Có thể cho tới bây giờ, nha mình sư huynh vẫn là không có mấy mai ra dấu hiệu. Cái này khiến Bạch Vân Tự Phương Trượng không khỏi có chút bận tâm. Hẳn là thất thủ. Hắn dừng bước lại, lẩm bẩm nói, "Không nên a, sư huynh hắn đạo hạnh là Bạch Vân Tự mạnh nhất, còn có áo cà sa món trí bảo này hộ thân, xuất phát còn nói qua, sẽ thắng, loại này tôi luôn" Đối thủ bất quá là cái Long Hồ Sơn tiểu bối, làm sao lại thất thủ? Chẳng lẽ là phát sinh biến số để hắn kéo cho tới bây giờ? Kệ kệ. Đúng lúc này, hậu viện đại môn đột nhiên bị từ trong đẩy ra. Bạch Vân Tự Phương Trưởng bỗng nhiên buông lòng một hơi, bước nhanh về phía trước nói: "Sư huynh, làm sao kéo đến bây giờ mới?" Giải quyết hai chữ kẹt tại yết hầu cho nói không nên lời, bởi vì giờ hiện tại hắn trước mắt cũng không phải là quen thuộc nội chân pháp sư, mà là một cái phong thần tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân. Nhìn thấy đạo nhân trong mắt, Bạch Vân Tự Phương Trưởng hô hấp cơ hồ là trong nháy mắt đình chỉ. Hắn lập tức minh bạch một sự kiện Nhã Minh Sư Minh sẽ không lại xuất hiện. Ngoài ra, Bạch Vân Tự cũng sắp xong rồi. Về phần tại sao hắn như thế chắc chắn là bởi vì thân là Bạch Vân Tự Phương trưởng, trước mắt vị này tuổi trẻ thân phận của đạo nhân, hắn biết đối phương Đường Đường đang cùng nhau giáo lãnh tụ, hắn lại là Phật giáo hiệp hội phó hội trưởng, không biết mới kỳ quái. Bạch Vân Tự Phương trưởng cảm giác đầu góc mình đều đang run rẩy, chật vật há to miệng, từ trong cổ họng chen xuất ra thanh âm. Ngài, như thế nào là ngài đích thân đến? Diệp Thanh Huyền không có trả lời, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Bạch Vân Tự Phương trưởng trái tim phành phành đập mạnh, ở bên tai tựa như nhịp trống đồng dạng vang dội. Huyết dịch cả người đều rất giống tại lúc này đình chỉ chảy xuôi. Khó trách sư huynh chờ đợi lâu như vậy đều không có ra. Chẳng bằng nói, đúng phải đương đại thiên sư, thật thua thiệt hắn có thể kiên trì lâu như vậy. Phương trưởng, Diệp Thanh Huyền mở miệng. Ai? Bạch Vân Tự Phương trưởng trên mặt gạt ra thiếu dung, nói, ngài nói, xử lý một chút tự mình hậu sự đi. Diệp Thanh Huyền tiếng nói lạnh lùng, lập tức từ Bạch Vân Tự Phương trưởng bên cạnh trực tiếp đi qua, chỉ để lại cái sau thần sắc sợ hãi ngốc đứng tại chỗ, thân thể run lên cầm cập. Ngay sau đó, hai cái cô gái trẻ tuổi từ trong nội viện đi ra. Trong đó tiên kia cầm trong tay camera nữ sinh đang tức giận trừng Bạch Vân Tự Phương trợn một mắt về sau, bước nhanh đi theo tuổi trẻ đạo nhân. Một vị khác tướng mạo luôn vui vẻ, thần sắc nhìn có chút trí tuệ thiếu nữ thì bờ môi khẽ mím môi, lập tức cũng đi theo phía sau hai người rời đi. Diệp đạo trưởng, chúng ta cứ đi như thế, đi ra hậu viện, Lâm Băng Băng hạ giọng, có chút không cam tâm hỏi, cái kia bằng không thì đâu? Cái này, tối thiểu cảnh cáo một chút bọn hắn a. Nghe được Lâm Băng Băng hỏi như vậy, Diệp Thanh Huyền có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại. Vân đạo đã báo cảnh sát, cũng hướng Quốc Can cục lãnh đạo báo cáo tiếp xuống trở về chờ lấy nhìn tin tức thông báo không được sao? Nói, nói cũng đúng. Chương 37, thu hoạch được thần cấp phù lục. Chương 37, thu hoạch được thần cấp phù lục. Một đoàn người sự tình đã xong, liền chuẩn bị rời đi Bạch Vô Tự. Vừa ra khỏi chiến trường, Diệp Thanh Huyền bên tai liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở đinh. Lâm thời nhiệm vụ hoàn thành, bình xét cấp bậc vì cấp S ngay tại ước định ban thượng. Ban thượng, Luyến Phong Vân phủ, Hòn Đá nhỏ đổi nhạc phủ, Bói toán phủ, Thiên Cơ Thôi diễn phủ. Phù lục. Diệp Thanh Huyền thần sắc vi vi kinh ngạc, đây là hệ thống lần thứ nhất ban thượng thần thông thuật pháp bên ngoài đồ vật. Long Hổ Sơn là phụ lục đại phái, hắn mặc dù đối với phương diện này đắm chìm không nhiều, nhưng cũng coi như có chút hiểu rõ. Cái này hai cái phụ lục danh tự hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Diệp Thanh Huyền lập tức xem xét nó hai cái phụ lục tác dụng. Cái này không nhìn không biết, xem xét phía dưới, lấy kiến thức của hắn đều có chút bị kinh đến, hòn đá nhỏ ở đội nhà phụ, thi triển này phụ lục, có thể đem một viên lớn chừng bằng ngón tay thật đầu, trong nháy mắt đổi thành một tôn mấy trăm trượng sơn nhạc nguy nga, có trấn áp phong ấn chi năng. Đánh giá, tận chứa cường đại trấn áp chi lực lớn phong ấn phụ, nếu là dùng để trấn áp thông thường tiểu quỷ, khó tránh khỏi có mấy phần lãng phí thiên cơ thôi diễn phụ, có thể thông qua một chút mối giới suy tính ra đại lượng tin tức tương quan, ngoài ra, đem này phù lục mang ở trên người, mang theo người đem có cường lực đẩy ngược tính trí lực. Ai da, như bức thủ đoạn lại tăng lên a diệp thanh huyền ở trong lòng yên lặng gật đầu. Hắn lập tức trong đầu tưởng tượng sử dụng phù lục trang cảnh. Hòn đá nhỏ đổi nhà phù hắn tạm thời không cần đến, dù sao có thể đến nay gặp phải yêu tà đều có thể bị hắn lực lớn gạch bay cưỡng ép hút chết, không cần thiết phòng vẫn lại, cho người đời sau tăng thêm phiền phức. Mà thiên cơ thôi diễn phù thì rất tốt giải quyết hắn không có cách nào cự lìa truy tung yêu tà nhiều điểm, mặc dù là duy nhất một lần, nhưng có dù sao cũng so không có tốt hơn nhiều. Nghĩ thông suốt hai điểm này về sau, Diệp Thanh Huyền tiện tay thu hồi hệ thống bảng. Lúc này, Lâm Băng Băng đóng lại chủ tiếp, hướng về hắn tỏ mờ hỏi. "Đúng rồi Diệp đạo trưởng, ta nhìn vừa rồi hòa thượng kia một quyền đem ngài đánh đi ra thật xa a, ngài có bị thương hay không?" "Không sao, hòa thượng kia ngay cả bần đạo phòng đều không có phá." Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, không đợi Lâm Băng Băng tiếp tục đặt câu hỏi, hắn liền hỏi tiếp. "Bần đạo tiếp xuống chuẩn bị trở về phong hải." Một mực xin phép nghỉ cũng không phải sự tình, hai vị dự định tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta cũng trở về phong hải, đêm nay ta liền phải đem tương quan đưa tin làm được, để mọi người nhận rõ Bạch Vân tự chân diện mục. Lâm Băng Băng không chút nghĩ ngợi trả lời. Nhìn ánh mắt của nàng, hiển nhiên là bị hôm nay chứng kiến hết thảy tức giận đến không nhẹ, đêm nay hơn phân nửa là suốt đêm tăng ca đêm không ngủ. Một bên lúc đôi mắt lấp loé. Chân là Lạc Nam thành phố một tên nữ sinh viên, bởi vì bên người bằng hữu yêu thích nói giáo văn hóa nguyên nhân, nàng đối với đạo giáo thần thoại cũng coi như có chút hiểu rõ, nhưng đều dừng lại tại lớp qua liền thôi tình trạng. Dù sao hiện tại là tin tức thời đại, nàng cho rằng trên đời không tồn tại những cái được gọi là kỳ môn dị thuật. Có thể mới quan cảnh, để nàng chợt nên có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc mặc dù không biết Diệp Thanh Huyền cụ thể thân phận, nhưng chỉ nhìn vừa rồi quan cảnh, liền đủ để cho nàng chấn kinh. Trên thế giới này thế mà thật sự có loại này thần tiên nhân vật. Cái này nếu để cho tự mình vị bằng hữu nào nhìn thấy, sợ là thỏa đáng trăn khóc cầu muốn bái sư. Mà lại, từ cái kiếp nội chân pháp sư trong lời nói có thể nghe ra, hôm nay nếu không phải Diệp Thanh Huyền ở đây, nàng sợ là lại muốn tìm một số tiền lớn, sau đó mua một cái ma nguyên rượu Phật châu cao hứng bừng bừng trở về bị người hại cũng không biết, kém nhất kết quả thậm chí có thể sẽ chết ở chỗ này. Trong lòng nghĩ như vậy, lúc tim đập nhanh hơn, nhẹ giọng hồi đáp, "Ta hôm nay là xin phép nghỉ ra trường học, cho nên tiếp xuống liền phải trở về, vị này, Diệp đạo trưởng." Nang Dương một chút, nhìn về phía Diệp Thanh Huyền tấm kia tìm không ra khuôn mặt anh tuấn, hỏi tiếp, "Ta gọi lúc, ngày đó đường sắt cao tốc bên trên cùng hôm nay đều đa tạ ngài, có thể hay không hỏi một chút ngài tên đầy đủ?" "Diệp Thanh Huyền, đa tạ." Lúc con người lại sáng lên mấy phần, vậy có thể hay không lại lưu ngài cái phương thức liên lạc, ta nghĩ về sau tìm cơ hội báo đáp ngài. Không cần phiền toái như vậy. Diệp Thanh Huyền lắc đầu, thản nhiên nói, "Ngị cảm ta ta, các loại có thời gian rảnh rỗi, mang theo người nhà bằng hữu đến Long Hồ Sơn dâng một nén nhang lựa thuận tiện. Như vậy đi, vậy được rồi." Mai Miệm nói như vậy, lúc tấm kia ngọt ngào khuôn mặt nhỏ hiện đến mức dị thường vẻ bại. Nàng con la lần đầu tiên đụng phải loại này tướng mạo cùng tính cách đều để nàng có chút động tâm người đồng nữa, chưa từng nghĩ thế mà ngay cả phương thức liên lạc đều nếu không tới. Thôi có chút lý giải những nam sinh kia bị ta cự tuyệt thời điểm tâm tình. Lúc móp méo miệng, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thở dài. Nhưng ở ngắn ngủi vẻ bại về sau, nàng rất nhanh liền phấn chấn. Không phải liền là Long Hồ Sơn sao? Các loại sau khi trở về, cuốn lấy nhà mình lao ra, hướng Long Hồ Sơn lữ hành hạng mục bên trên ném cái chiếc nhỏ mục tiêu, không tin ngay cả cái trên núi đạo sĩ điện thoại đều nếu không tới. Nghĩ tới đây, lúc ánh mắt một lần nữa phát sáng lên, tay nhỏ nắm tay trước người cho mình đạo viên. Hai tử đáng thương, bị Diệp đạo trưởng mê đến sít sao. Lăng băng băng mắt nhìn vị này tiên nhiên ngốc thuộc tính tiểu mỹ nữ, nội tâm cảm thán. Cứ việc trong nội tâm nàng cũng rất ngưỡng mộ Diệp Thanh Huyền chính là bốn, mà tại Diệp Thanh Huyền trở về phong hải đồng thời. Một bên khác trên internet, liên quan tới hắn cùng nội chân pháp sư đấu pháp tu hình lại chính đang nhanh chóng truyền bá. Ta nhìn thấy cái gì? Long Hồ Sơn đạo sĩ tại cùng Bạch Vân tự tăng nhân đối hoành. Xem ra ta thật nên ngủ. Trên lầu ngươi không nhìn lầm, lúc ấy ta ngay tại trực tiếp ở giữa, đây là sáng hôm nay tại Bạch Vân tự phát sinh chuyện thật. Cái kia Bạch Vân tự hòa thượng là cái chân ngoại dài hơn chân trong hỗn đan, Diệp đạo trưởng đây là thầy trời hành đạo. Ta siết cái mồ moa. Một quyền to lớn như vậy kim cương giống cho buồn bủ nát. Người đạo trưởng này cũng quá mạnh đi. Đây không phải Bạch Vân tự ngộ chân đại sư sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngoa tạo. Đại sư sẽ không bị đạo trưởng cái này một quyền đấm chết đi. Ta hiện tại giống như cái kia rượm dưa bên trong ăn không được dưa trà. Ta cũng giống vậy. An Dương đám dân mạng đang nhìn xong thu hình lại về sau, nhao nhao tại bình luận khu phát biểu lấy cái nhìn, không ít người đều là không hiểu ra sao. Bởi vì Lâm Băng Băng mặc dù fan hâm mộ lượng đông đảo, nhưng buổi sáng trận kia trực tiếp chuyện đột nhiên xảy ra, không có nói trước thông tri, cho nên lúc ấy tại trực tiếp ở giữa người xem chỉ có chút ít 20 bạn. Cũng may đám dân mạng hoang mang không có tiếp tục quá lâu, Lâm Băng Băng đổ hại tài khoản bên trên rất nhanh đổi mới tương quan video. Trong video, nàng không rõ chi tiết giảng thuật tại Bạch Vân tự kinh lịch sự tình, nhất là đang giảng đến ngộ chân pháp sư thừa nhận tội ác thời điểm, trực tiếp nghiến răng nghiến lợi. Quả thực là giận không chỗ phát tiết. Phải biết, văn truyện hạ hiện có năng nhân dị sĩ vốn là không nhiều, trong đó còn toát ra cái dạng này uất ức tính, không giúp giải quyết khôi phục linh dị quỷ quái coi như xong, còn trái lại cấu kết cùng một chỗ, giết hại đồng bảo, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Phan Đồ, vô luận từ lúc nào đều là ghê tởm nhất. Mà khi hiểu được đầu đuôi sự tình về sau, đám dân mạng cũng đều giận tím mặt, nguyên bản tìm không thấy phương hướng lựa giận tất cả đều hướng phía Bạch Vân tự phát tiết ra. Đồ chó hoang lão lừa trọc. Nguyên lai đoạn thời gian trước con quốc tinh ăn người cũng có phần của ngươi, là thật đáng chết a. Khó trách ta xế chiều hôm nay qua đi Bạch Vân tự thời điểm. Chùa Miếu Đại Môn bị quốc can niêm phong, nguyên lai là chuyện như vậy. Mọi người không cần lên lửa, hỗn đàn này đã ở trên ngọ bị Long Hổ Sơn Diệp đạo trưởng một quyền vùng mà chết. Long Hổ Sơn Diệp đạo trưởng? A, cái tên Diệp đạo trưởng giết người, sẽ không cần ngồi tù a. Ngồi tù? Người trong cuộc đều không nói gì, cho Diệp đạo trưởng cấm luôn hai phút ý tứ ý tứ được. Ha ha ha ha, nói hay lắm, ta cũng là cảm thấy như vậy. Chương 38, mắt trợn tròn Phật giáo hiệp hội. Chương 38, mắt trợn tròn Phật giáo hiệp hội. Trên internet nghị luận càng thêm kịch liệt. Một bên khác tiếp vào Diệp Thanh Huyền báo cáo ngành quốc an trước tiên chạy tới hiện trường, phối hợp nơi đó cảnh sát triển khai điều tra. Cảm kích tăng nhân bị trước tiên khống chế lại, mà Bạch Vân tự vị kia phương trưởng, bởi vì e ngại Long Hồ Sơn tiên sư truy cầu, đối ngộ chân pháp sư tội ác thú nhận một chữ. Cái này đổi mới hoàn toàn nghe lúc này đưa tới sóng to gió lớn. Bạch Vân tự liên đối lấy toàn bộ Phật giáo hiệp hội đều bị quốc an cục tra rõ. Nhưng tùy theo mà đến áp lực cũng giảm lâm. 2 ngày sau một cái sáng sớm, ba vị người khoác cả sa lão tăng đi tới quốc an cục tầng bộ. Khi biết đối phương là Phật giáo hiệp hội hội trưởng cùng mấy vị phó hội trưởng, đồng thời đến đây là đến Tố Giác Dương thời Long Hồ Sơn tiên sư về sau, Quốc An cục đem việc này đưa cho trung nguyên một vùng người phụ trách, Trần Đổi Kim. Chính là vị kia ngưỡng mộ Diệp Thanh Huyền người Quốc An lão lãnh đạo, Trần lão. Quốc An cục tổng bộ một gian trong phòng họp, Trần lão ngồi tại trước bàn, đứng phía sau hai vị súng thật đạn thật chiến sĩ, hắn ánh mắt thiên tính hướng lên trước mặt ba vị lão tăng đặt câu hỏi. Ba vị đại sư, đường xa mà đến, có gì muốn làm a? A Di Đà Phật. Cầm đầu vị lão tăng kia trước tiên mở miệng, tiếng nói trầm thấp nói. Vân tăng là Phật giáo hiệp hội hội trưởng, pháp hiệu Ứng Không. Lần này đến đây, là nghị báo cáo Long Hồ Sơn đương đại thiên sư, lạm sát kẻ vô tội, tứ không kiêng sợ xuất thủ, nghiêm trọng nhiễu loạn đạo môn tập tụ. Nguyên Lai là ứng Không Pháp sư. Tần lão khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Ta nhớ được đoạn thời gian trước Tần Sơn một vùng có hồ yêu tứ ngược thời điểm, ta liền ý đồ cùng ngài bắt được liên lạc, nhưng kết quả là không thu hoạch được gì, ngài đem tất cả đến đây xin ngài chiến sĩ đều xin miễn tại bên ngoài chùa. Bần tăng khi đó thân thể ôm việc gì, thật sự là không cách nào đi ra ngoài." Lý giải. Tần lão nở nụ cười, nói tiếp: "Dù sao hồ yêu đã bị thiên sư chém giết, ngài nói tiếp đi." Ứng Không Pháp sư nhất thời nghẹn lời. Sau đó sắc mặt khó coi nói, "Tần Cục, ngươi không thể bởi vì tiên sư giúp các ngươi một lần, liền đối với chuyện này thiên vị hắn." "Đương nhiên sẽ không, ngài nói tiếp đi, tiên sư hắn là thế nào lạm sát kẻ vô tội, nhiễu loạn tập tục?" Ứng Không Pháp sư lạnh hừ một tiếng, lúc này mới nổi giận đùng đùng chất vấn. Hắn lần này tại Bạch Vân tự ngang nhiên xuất thủ, ngay trước trên trăm vạn bình dân trước mặt, trực tiếp đem ta Phật môn một vị cao tăng chém giết tại chỗ, cái này chẳng lẽ không phải lạm sát kẻ vô tội? Còn đóng vai thành phố Thông Long Hồ Sơn môn nhân, thử, người khác không biết hắn là Long Hồ Sơn tiên sư, bần tăng mấy người còn không biết sao?" Hắn như vậy hành vi cũng khác đang đại biểu chính nhất giáo hướng ta Phật môn tiên chiến, tại cái này hòa bình niên đại ý vị như thế nào? Thần cục ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ứng Không Pháp sư. Tần lão ánh mắt nhìn ngẫm, ngài nói chuyện có thể phải chú ý, tiên sư lão nhân gia ông ta chém giết vị kia cái gọi là cao tăng, là cái cùng yêu quái cấu kết phản đồ, ngươi nói là các ngươi Phật môn cao tăng. Ứng Không Pháp sư sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn không chút do dự nói, coi như cùng yêu quái cấu kết, cái kia cũng hẳn là giao cho ta Phật môn đến xử trí, hắn như vậy đi quá giới hạn xuất thủ, chính là tại nhiễu loạn tập tụ. Hắn chỉ là Long Hồ Sơn tiên sư, không phải chúng ta Phật môn tiên sư. Nhìn qua nỗi giận đùng đùng ba vị lão tăng, Trần lão ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi trả lời: "Mấy vị ý tứ ta đại khái hiểu, nếu như ta nói, trong chuyện này tiên sư xác thực có đi quá giới hạn thành phần, các ngươi muốn làm sao xử lý?" "Phế bỏ tu vi của hắn." Ứng không pháp sư sắc mặt dữ tợn, không chút do dự nói: "Không sai, phế bỏ kinh mạch của hắn, tối thiểu muốn để hắn đời này không thể thi triển kim công chú." Hai gã khác tăng nhân đi theo kêu gào nói: "Nghe vậy?" Trần lão ra mặt hơi rụt, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Hắn thật sự là không nghĩ tới, mấy cái này lão lựa chọn có thể vô sỉ như vậy. Diệp Thanh Huyền khắp nơi không để ý tự thân thân phận tôn sủng, dưới mắt tự mình xuống núi trảm yêu trừ ma, mỗi lần xuất thủ thậm chí xem như giúp Phật môn trừ bỏ một cây gai độc. Như thế hành vi, không đợi được đối phương một câu cảm tạ coi như xong, thế mà còn muốn lấy phế bỏ tu vi của hắn. Khỏi cần phải nói, đơn thuần về sau nếu là lại xuất hiện không cách nào ứng đối đại yêu, ai đi giải quyết. Văn kiện hạ chiến sĩ sinh mệnh, vẫn là trước mắt ba vị này phát luôn bừa bãi lao lửa chọc. Mẹ nó, ba tên hỗn đản, không dám đi Long Hồ Sơn hỏi tội, chạy đến tận nơi này bẻ mép. Trần Lao cắn răng hàm, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, gằn từng chữ một. Sự kiện lần này Phía trên đã có nắp hồng kết luận, thiên sư hắn ngay trước đông đảo dân mạng mặt xuất thủ, không, có bất cứ vấn đề gì. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía dựng dâu trùng mắt ứng không pháp sư, âm thanh lạnh lùng nói, nói cứng lời nói, vấn đề duy nhất chính là sẽ để cho những cái kia trong lòng có quỷ người trong Phật môn đứng ngồi không yên, sợ kế tiếp liền đến phiên tự mình. Nghe vậy, ứng không pháp sư con mắt trừng lớn, vừa muốn phản bác, liền nghe đến tần lão nói tiếp. Mấy vị, lại hung hăng cản quấy, đừng trách quốc gia an cục đuổi người. Vậy hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bại lộ thủ đoạn, chẳng lẽ không nên chỉnh trị? Một vị khác lão tăng không cam lòng hỏi, Linh dị khôi phục diện tích chính đang quyết đại, không gian văn kiện hạ, thế giới các nước đều bắt đầu có dị động, việc này coi như dầu diễu, cũng dấu diễu không được bao lâu, thiên sư ở thời điểm này đứng ra, ngược lại có thể trấn an dân chúng tông, còn có thể uy hiếp còn lại chư quốc. Nghe nói tần lão lời này, ba vị lão tăng sắc mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng là một câu cũng nói không nên lời. Bọn hắn không thể không thừa nhận, đối phương nói rất có lý. Cục diện dưới mắt, không khác đem đương đại thiên sư gác ở trên lửa nướng, chỉ cần có một lần thất thủ, cái tiếng nên đón hắn hơn phân nửa không phải cổ vũ cùng lý giải, mà là tử vong cùng chảo phúng. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, Trong lòng bọn họ lập tức thăng bằng khuất. Chăm mặc nửa ngày, ứng không pháp sư lại hỏi một chuyện khác. La sát chuộng món kia áo cà sa, một mực bị đặt ở Bạch Vân tự giữ, hiện tại không thấy, có phải hay không bị tiên sư cầm đi? Nếu nói như vậy, chúng ta hy vọng hắn có thể trả cho chúng ta, cái này dù sao cũng là chúng ta Phật môn chí bảo. Một tên lão tăng đi theo mở miệng, sắc mặt khó coi. A, áo cà sa a, các ngươi không nói ta còn quên. Trần lão lộ ra giật mình thần sắc, lập tức từ trong ngăn kéo xuất ra một phong thư mở ra thư tín, đưa cho bà có người nói. Đây là tiên sư giao cho ta. Căn dặn nếu như ta các ngươi hỏi áo cà sa, liền đem phong thư này giao cho các ngươi." Một tên lão tăng hừ lạnh nói, "Không phải là mượn đi áo cà sa giấy vay nợ a?" "Vậy cũng không được." Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ứng không pháp sư tiếp nhận phong thư, hai ba lần mở ra, từ trong đó lấy ra giấy viết thư, tiếp lấy triển khai. Bên cạnh hai tên lão tăng đội vàng tới gần, ba đạo ánh mắt đồng thời rơi vào trên tờ giấy. Trên tờ giấy chữ viết đại khí bằng bạc, nội dung tương đương ngắn gọn. "Lan." Ba người biểu lộ một chút trở nên đặc sắc. Chương 39: Nguyên nhân cái chết ly kỳ án mạng. Chương 39 muốn nhận cái chết ly kỳ án mạng. Phong Hải thành phố, Phong Hải Công nghiệp Đại học. Phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong. Diệp Thanh Huyền chính ngồi tại vị trí trước, chống đỡ cái cằm, đồng thời đầu chạy không. Từ hắn từ Bạch Vân tự trở về đã có 4 năm ngày. Hắn hiện tại nghiêm nhiên thành Phong Hải công lớn danh nhân. Dù sao cũng là gần nhất lưu lượng nhân vật, các loại nhu bức hống hống thần tiên thủ đoạn đều sẽ dùng, còn cùng tự mình một trường học, tuổi trẻ các bạn học sẽ cảm giác được chấn kinh, từ đó chạy tới vây xem cũng là kiện phi thường bình thường sự tình. Chứ một chút đối với mình tướng mạo cực độ tự tin tiểu tiên nữ, sẽ không đúng lúc đáp lời bên ngoài. Diệp Thanh Huyền Sinh hoặc hàng ngày cũng không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Nói cứ lời nói, chính là cho hắn lên lớp các lão sư, thái độ tất cả đều trở nên khác khí. Diệp Thanh Huyền phụ đạo viên thậm chí ngay cả hắn đoạn thời gian trước vì cái gì mời nhiều ngày như vậy dạ đều không dám hỏi. Nói đùa, vị quốc gan đại bộ đội mời đi, sau đó lại tại internet trực tiếp bên trong lớn hiện tần uy, liền xem như lại suẩn người đều biết Diệp Thanh Huyền không đơn giản. Cái này nếu có thể nói hơn hai câu lời nói, sau này sẽ là tự mình tại thế giới kia giao thiệp a suy nghĩ về đến bây giờ. Diệp Thanh Huyền không có để ý ngoài cửa thỉnh thoảng trộm nhìn các bạn học của mình, tại lại tiến hành 5 phút không có ý nghĩa gì người, hắn chậm rãi lấy lại tinh thần. Ngần người đối mỗi người tới nói đều là sinh hoạt hàng ngày nô yếu phẩm. Lúc này, bên cạnh hai vị bạn bè hướng hắn đáp lời. "Diệp ca." Lưu Phong còn mặc cái kia thân nhị tứ nguyên đau nhức áo, cười hắc hắc nói, "Ngươi trở về hai ngày này, ta cùng Vương Tang thật sự là điện thoại tin tức đều sắp bị hỏi phát nổ." "Xác thực." Thân hình cao lớn Vương thụ đi theo gật đầu, có chút cảm khái, hôn qua cùng Diệp ca về tốc sáng thời điểm, còn có nữ hài tìm ta muốn lục bóng bóng. "Thật hay dạ." Diệp Ca ngay tại bên cạnh ngươi, người nhà thế mà có thể coi trọng ngươi." Lư Phong Khiếp sợ nhìn xem hắn. "A, ca môn dáng dấp cao, tướng mạo còn nhanh ngắn, có nữ hài thích không phải bình thường sao?" Vương Túc khinh thường trả lời. "Ta vẫn là không dám tin tưởng. Lư Phong, không phải mỗi người đều giống như ngươi trầm mê nhị thứ nguyên." Vương Tụ giống như là tại chứng minh tự mình đồng dạng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, "Đồng lý, không phải mỗi nữ hài đều thích Diệp Ca này chủng loại hình xoay ca." "A, vậy tại sao người ta cùng ngươi nói chuyện phiếm trong ghi chép, một mực tại hỏi Diệp Ca sự tình?" "Vương Tang, ngươi còn nói ngươi không phải liếm chó?" Con mẹ nó ngươi lúc nào đem điện thoại di động ta sở đi?" Vương Vũ giận tím mặt, lập tức cùng Lưu Phong tranh đoạt lên điện thoại di động của mình. Diệp Thanh Huyền yên lặng lựa chọn ngồi hơi xa một chút đúng lúc này, trong phòng học đại bộ phận nam sinh đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng học chỗ, mà những cái kia không cũng có ngẩng đầu nam sinh cũng ở bên cạnh đồng bạn nhắc nhở dưới, đi theo nhìn sang, sau đó phát ra kinh diễm hít vào âm thanh. Chỉ gặp tại cửa phòng học chỗ, một vị thần sắc lãnh đạm, dáng người cao gầy tóc đen mị thiếu nữ đi đến, chỉ là thấy được nàng, cũng làm người ta có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Phong Hải Công nghiệp Đại học, Pháp y học hệ Hoa Khôi của hệ, Phùng Tinh Dao. Phùng Tính giao ánh mắt đảo qua toàn trường, rất nhanh liền khóa ổn định ở hàng sau Diệp Thanh Huyền trên thân. Ngay sau đó, ở trung quanh nam sinh ánh mắt âm mộ bên trong, vị này có ba không thuộc tính mỹ thiếu nữ tại Diệp Thanh Huyền bên cạnh trên ghế ngồi ngồi xuống, thuần thế đem sợi tóc vẩy đến sau tai, lộ ra tuyết trắng tinh tế tỉ mỹ cổ. Nàng vừa mới ngồi xuống, một bên cãi lộn lưu phòng, Vương Thủ cấp tốc gan tính lại, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương ý cười. Cũng là kỳ, pháp ý hệ Phùng học tỷ từ trước đến nay đối xử mọi người lãnh đạm, đừng nói khất phái, liền là đồng tính bằng hữu đều không có mấy cái. Ngoài ra Vẫn là Phong Hải thành phố nổi danh một đời mới thiên tài pháp y ưu tú như vậy học tỷ, hết lần này tới lần khác đối dịp ca cố chấp muốn mạng, thật sự là si tình A Lưu Phong nội tâm cảm thán. Hắn lập tức hướng Vương Thụ đưa tới một cái, quả nhiên tới, ánh mắt. Một bên Vương Thụ lạnh hừ một tiếng, trở về cái, ta đã sớm đoán được, ánh mắt. Mà Diệp Thanh Huyền không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dừng lại tại trước mặt trên sách học, lơ khí tùy ý mà hỏi. Phong học tỷ, ta nhớ được ngươi thật giống như không có báo môn này chọn môn học khoa a. Ừm. Phong Tĩnh giao tiếng nói cũng là nhà nhà. Liên tục 3 ngày, Phong học tỷ, ngươi dạng này đi theo ta lên lớp đến cùng là muốn làm cái? Diệp Thanh Huyền có chút bất đắc dĩ hỏi: "Không có lý do, ta 2 ngày trước liền là đơn thuần muốn theo ngươi đợi tại một khối." Phùng Tĩnh giao đôi mắt nhẹ nháy, nói lời với người: "Co như ngươi đánh thẳng cậu, vận đạo cũng sẽ không có cái gì động tâm cảm giác." Diệp Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng, hỏi tiếp: "2 ngày trước? Ý là hôm nay không phải? Hôm nay là thật sự có sự tình." Phùng Tĩnh giao gật đầu. "Vậy ngươi nói?" Diệp Thanh Huyền đưa tay đem sách giáo khoa mở ra. Vừa dứt lời, chọn môn học khóa lão sư liền đi đến, toàn bộ phòng học lập tức án tĩnh lại. Phùng Tĩnh giao hai mắt tỏa sáng, nói khẽ: "Lão sư tới." Ta phải nói nhỏ chút nói chuyện, Thanh Huyền, ngươi cách ta gần một điểm, bằng không thì nghe không được. Không muốn. Diệp Thanh Huyền mặt không biểu tình, tiếng nói bình thản, ngươi có thể đợi tan học lại nói. Không hổ là chấp trưởng Long Hồ Sơn nam nhân, đối mặt sắc đẹp chính là ngồi trong lòng mà vẫn câu loạn, căn bản không cho thèm nhỏ dại hắn lục thân nữ nhân xấu một điểm lỗ hổng. Phùng Tĩnh giao chớp chớp trong suốt đôi mắt, sau đó cả người kéo đi lên. Thiếu nữ trên người mũi thương ngắt tiến vào trong mũi, Diệp Thanh Huyền khẽ cau mày hỏi, ngươi làm cái gì? Chuyện quá khẩn cấp. Phùng Tĩnh giao thần sắc lãnh đạm, dùng đương nhiên giọng nói, ngươi không đến ta bên này Vậy cũng chỉ có thể ta tới ngươi bên này. Ngươi nói rất hay có đạo lý, ta thế mà không cách nào phản bác." Diệp Thanh Huyền khẽ miệng khẽ nhúc nhích, nhịn không được tại nội tâm nhà rảnh. Sau đó gặp Phùng Tĩnh Dao còn muốn tiến thêm một bước, hắn nhẹ xách một tiếng, cấp tốc vươn ra một ngón tay, chống đỡ đầu của đối phương nói, "Có thể, liền nói như vậy." Phùng Tĩnh Dao đáy mắt hiện lên một tia tức giận, sau đó môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói, "Phong Hải thành phố hai ngày này xuất hiện mấy lên án mạng, cục cảnh sát người mời ta đi qua hỗ trợ nghiệm thi, nhưng nghiệm ra kết quả đều rất kỳ quái." Nói thế nào? Trong đó hai cỗ thi thể nguyên nhân cái chết là bởi vì hoàn gối khớp nối tổn thương nghiêm trọng, kỳ quái địa phương ngay ở chỗ này. Châm dãi. Diệp Thanh Huyền đưa tay, bất đắc dĩ chen lời nói, nói điểm ta có thể nghe hiểu, nguyên nhân cái chết của bọn họ là cổ đột mất. Người tiếp tục. Diệp Thanh Huyền yên lặng ghi lại cái danh từ này. Phùng Tĩnh giao khóe miệng lộ ra đùa ác nụ cười như ý, nhưng lóe lên liền biến mất. Nàng ngay sau đó nói, cái này hai bộ thi thể trên cổ có thống nhất năm ngấn, tựa như là có người dùng một tay đem cổ của bọn hắn mạnh sinh sinh bóc gáy. Nhưng nếu như sự tình thật lạ dạng này, liền có thể suy đoán ra cái kia hung thú thân cao sẽ không thấp hơn 3m, đây là vấn đề. Trên thế giới không có cao như vậy nhân loại, trừ phi. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Huyền. Trừ phi hung thú không phải người. Diệp Thanh Huyền thuận lại lời của nàng nói, "Ừm, ta cũng nghĩ như vậy." Phùng Tĩnh giao nhẹ nhàng gật đầu, dùng mong đợi ngữ khí hỏi, "Vậy ngươi nguyện ý qua tới giúp ta sao?" Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt phối hợp thêm giờ phút này động lòng người ngữ điệu, thế gian không có có bao nhiêu người có thể nhận tâm cử tuyệt. "Không đi, học phần muốn không đủ." Diệp Thanh Huyền không chút do dự nói, "Nữ nhân." "A." Phẩm phấn khô lâu thôi. Phùng Tĩnh Dao không có chút nào cảm thấy bất ngờ, nàng trừng mắt nhìn, nói: "Thêm học phần." "Cái gì?" Diệp Thanh Huyền nhãn tỉnh sáng lên, "Thêm mấy phần?" "15 phần." "Ngoa tảo, hào phóng như vậy." Diệp Thanh Huyền nghe tim đập thình thịch, tiện tay dùng bút tại trên sách học vẽ ra tương quan trọng điểm, hơi chút trầm ngâm về sau, hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. "Có thể, cái kia ta đi với ngươi một chuyến." Hắn nói đinh. Phát động Lâm thời nhiệm vụ, Phù Tang Lâm Dương sư diễn dị đáng chết Phù Tang Âm Dương sư ngay tại Phong Hải thành phố Tiêm ẩn, mời tốc chủ đem núi Phương thành công bắt được cũng đánh giết. Ban thượng, Lão nhân pháp thuật ban thượng 1 chương 40. Phù Tang Âm Dương sư cùng kiếm trang nữ tử. Chương 40, Phù Tang Âm Dương sư cùng kiếm trang nữ tử. Phong Hải thành phố, gian nào đó cũ nát bên trong phòng muốn. Một vị trên mặt quấn lấy khăn trắng thấp bé nam tử ngồi ngay ngần đây. Nếu là Tần Sơn đầu kia chết đi, Hồ Yêu nhìn thấy hắn trang phục, hơn phân nửa có thể làm trận nhận ra. Bởi vì hắn chính là hôm đó tại Tần Sơn bên trên, đề nghị Hồ Yêu mợ trực tiếp đe dọa nơi đó thị dân người thật bí. Mà hắn thân phận thật sự chính là Phù Tang ba đại gia chi nhất, trúc xuyên nhà một tên âm dương tòa sư, tên là Trúc Xuyên Kiệt. Hắn giờ phút này ngồi tại trước bàn, nhìn xem trên bàn cái kia ngọn không ngừng dâng lên hắc khí, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen ngòm đen, hắn toét ra khóe miệng, kìm lòng không được hưng phấn nói: "Lấy nhân hồn vì dầu thắp, lấy tự thân tính mệnh vì bấc đèn, phối hợp tế tự chi pháp, nhóm lửa một thanh thần minh chi hỏa." Bản gia biện pháp quả nhiên có thể thực hiện, cái này thần hỏa rốt cục nhanh xong rồi. "Hắc hắc, trước trận cái kia hổ yêu thật sự là giúp ta đại ân a, để cho ta mượn cơ hội thu nạp nhiều như vậy văn kiện hạ chiến sĩ hồn phách, cái cái linh hồn cứng cỏi, đều là thượng hạng dầu thắp a. Nếu không phải vị Tiêu Long Hồ Sơn tiên sư tới quá nhanh, thanh này thần minh chi hỏa hiện tại đoán chừng liền thành." liên tưởng đến vị kia Long Hồ Sơn tiên sư, Trúc Xuyên Kiện nhịn không được sợ run cả người. Hôm đó hắn vốn định tọa sơn quan hổ đấu, có thể chưa từng nghĩ nên đón không phải là hắn một trận là thế lực ngang nhau đánh rằng co, mà là nghiêng về một bên nghiền ép cục. Hắn ngay cả vị kia tiên sư mặt đều không gặp, liền nghe đến cái kia hổ yêu thống khổ vạn phần tiếng rống. Nương theo lấy đất rung núi chuyển, Trúc Xuyên Kiện một khắc không dám trì hoãn, số ruột bận bịu hoảng thoát đi tần sơn địa giới. Cũng may, vị kia Long Hồ Sơn tiên sư có vẻ như không am hiểu cự ly xa tìm địch, cũng không nhận thấy được tung tích của hắn, để hắn thành công trốn qua một kiếp. Cái này khiến Trúc Xuyên Kiện âm thầm may mắn mà đang thoát đi Tần Sơn về sau, chúc xuyên kiện liền đi tới ở ngoài ngàn dặm Phong Hải thành phố, dự định ở chỗ này đem thần hỏa một hơi luyện thành. Vừa đến, nơi này khoảng cách Tần Sơn cùng Long Hồ Sơn đều rất xa, có như Long Hồ Sơn môn nhân nghe tiếng chạy đến, cũng cần một chút thời gian. Thứ hai, Long Hồ Sơn bây giờ danh vọng như mặt trời ban trưa, môn hạ đệ tử một khi xuống núi, thế tất sẽ khiến bộ phận truyện tốt truyền thông đưa tin đến lúc đó, nhận được tin tức hắn nghe ngóng rồi chuẩn bị cho Long Hồ Sơn môn nhân đạo ba thước đất cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Theo tiến độ này, chỉ cần lại đến mười mấy người bình thường hồn phách, thần hỏa liền có thể luyện thành. Chúc Xuyên Kiện tự nhủ, cả người hưng phấn đến có chút run rẩy. Hắn luyện thành này thần minh chi hỏa, uy lực to lớn, chính là phù tang trong thần thoại, hỏa thần Kagutsu kia sử dụng thần hoa. Chỉ cần luyện thành, nhất định có thể thực lực đại trưởng đến lúc đó, đừng nói là nên ngang trở về phù tang, chính là cái kia Long Hồ Sơn ra truyền kim quang tần chủ, hắn cũng có lòng tin có thể tiêu hủy. Đây là thần minh chi hỏa uy lực. Ha ha ha. Chúc Xuyên Kiện phát ra vui vẻ cười to. Mặc dù dưới mắt phong hải thành phố cục cảnh sát chú ý tới hắn, nhưng văn kiện hạ không giống phù tang, cái trước mênh mông đại quốc, quốc thổ diện tích bao la. Cẩn năng nhân dị sĩ trấn thủ địa phương rất nhiều, trong thời gian ngắn rất khó điều ra nhân viên tương quan đến đây nhằm vào hắn đồng thời, thân là phụ tang tam đại gia bên trong một phần tử, chúc xuyên kiện đối thực lực của mình cũng là có chút tự tin. Bình thường đạo môn bên trong, những cái kia thế hệ trước cao thủ không dám nói, nhưng ở thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong, không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Chúc xuyên kiện rất chắc chắn, như là coi thường thực lực của hắn, phái tới thế hệ trẻ tuổi đệ tử, sẽ chỉ làm hắn càng nhanh luyện thành thần hỏa. Chợt mặc một lát sau, chúc xuyên kiện từ nơi ống tay áo lấy ra một trường cát giấy, nhẹ nhàng lật một cái. Cắt giấy liền xoát một chút huyễn hóa thành một vị người khoác to ý hiểu điệu nữ tử, làn da của nàng bạch đến rọi người, tay cầm một cây bản kiếm, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ tử vật âm lanh phi tức. Thất thần, sống dưới nước hoa gà. Để cho an toàn, chúc xuyên kiện mỗi ngày đều là phái ra tức thần giúp mình thu hoạch hồn phách, đồng thời mỗi ngày đều đổi một loại mới thức thần hành động, dễ lăn lộn hảo phong hải thành phố cảnh sát điều tra phương hướng. Có thể tại nước khắc lãnh thổ sinh động đến bây giờ, tính tình của hắn có thể nói cẩn thận nh nh vi. Đi thôi. Nương theo lấy chúc xuyên kiện thoại âm dây xuống, tố y nữ tử trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Ban đêm, trong sáng nguyệt quang đem toàn bộ phong hải đều bao phủ lên một tầng lụa trắng. Phong Hải thành phố cục cảnh sát bên ngoài, Phùng Tĩnh Dao cùng Diệp Thanh Huyền hướng phía chỗ cửa lớn sóng vai chậm rãi mà đi. Mắt nhìn bên cạnh thần sắc bình tĩnh thanh niên, Phùng Tĩnh Dao tâm tình dị thường nhẹ nhàng. Trên thực tế, nàng căn bản không quan tâm vụ án ly kỳ, tâm tình nhẹ nhàng nguyên nhân là bởi vì có thể mang tại thanh niên bên người. Trong công tác, Phùng Tĩnh Dao chỉ phụ trách kiểm tra ra thi thể nguyên nhân cái chết. Phương diện khác nàng không cần phải để ý đến, nàng cũng không muốn quản đơn thuần là bởi vì loại này vụ án có thể sẽ gây nên Diệp Thanh Huyền chú ý, từ đó để nàng có thể đợi tại Diệp Thanh Huyền bên người, cho nên nàng mới phá lệ để bụng. Cam đoan phong hải thành phố thị dân sinh mệnh an toàn, cùng đợi tại Diệp Thanh Huyền bên người, hai chuyện này tại phụng tính giao trong lòng, phân lượng hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Hai người vừa đi vào cục cảnh sát, liền nghe đến một đạo thanh thủy kiêu hảnh nữ tiếng vang lên. Các ngươi liền theo ta cho manh mối loại bỏ là được chờ khóa chặt mục tiêu, ta tự sẽ ra tay giải quyết. Diệp Thanh Huyền lông mày nhíu lại, xuất trước đi vào. Chỉ thấy một vị thân mang đen trắng kiếm trang thiếu nữ đứng tại phía trước, hai tay vòng ngực, cái cầm khẽ nâng, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, ngũ quan mang theo vài phần khí khái hào hùng, cả người hiện lộ ra một cốt không che giấu chút nào nhụy khí, để chung quanh nhân viên cảnh sát đều có chút rụt rè. Phong mang tất lộ, đây là Diệp Thanh Huyền đối với thiếu nữ ấn tượng đầu tiên. Mà nghe được kiếm trang thiếu nữ, một tên tuổi trẻ to lớn nhân viên cảnh sát có chút lúng túng trả lời. "Khương đại sư, không phải chúng ta không tìm, là chúng ta pháp y cô vấn, nàng tìm vị rất lợi hại Long Hồ Sơn đạo trưởng, ngay tại hướng bên này đâu, chúng ta chờ bọn hắn đến lại thảo luận như thế nào?" rất lợi hại Long Hổ Sơn đạo trưởng, kiếm trang thiếu nữ hứng thú. Lúc này, nàng nhìn thấy đi tới Diệp Thanh Huyền, lập tức cái cằm vươn nhấc, hỏi: "Là hắn sao?" Người cả phòng thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. Khi nhìn đến Diệp Thanh Huyền về sau, tên kia lão nhân viên cảnh sát kinh hỉ gật đầu nói: "Chính là hắn, đạo trưởng, ngài có thể tính đến rồi." "Cái gì đó?" Kiếm trang thiếu nữ nhướng mày, lộ ra vẻ mặt thất vọng nói: "Cái này không phải liền là cái tuổi tác còn nhỏ hơn ta tuổi trẻ đạo sĩ sao?" Không có lễ phép, đây là Diệp Thanh Huyền đối với thiếu nữ thứ hai ấn tượng. Chương 41: Vân đạo tới đảm nhiệm chỉ huy. Chương 41 Bần đạo tới đảm nhiệm chỉ huy. Nói một chút đi, hiện tại là tình huống như thế nào? Không để ý đến kiếm trang thiếu nữ mạo phạm, Diệp Thanh Huyền tiện tay giật cái ghế ngồi xuống, ánh mắt tiên tĩnh nhìn về phía mọi người tại đây, mở miệng hỏi. Lại cạnh, Phùng Tĩnh giao cùng ở phía sau hắn, cũng học theo giật cái ghế ngồi xuống, chỉ là khoảng cách cùng cái sau nằm cạnh rất gần. Gặp một màn này, kiếm trang trên mặt thiếu nữ vẻ thất vọng càng nặng mấy phần, thậm chí nhiều hơn mấy phần không nhịn được hương vị. Nàng chỉ coi Diệp Thanh Huyền là dựa vào tướng mạo, bị Phùng Tĩnh giao kéo cho đủ số giang hồ đạo sĩ. Loại này chỉ có bề ngoài giả kỹ năng, ta thấy cũng nhiều. Kiểm trang thiếu nữ nội tâm trầm ngĩ. Diệp đạo trưởng, tên điên lão nhân viên cảnh sát hiển nhiên là nhận biết Diệp Thanh Huyền, vội vàng đi lên trước, mở miệng trả lời. Tính đến cho đến trước mắt, nguyên nhân cái chết kỳ quặc thi thể hết thảy có 4 cố, trong đó có 2 cố nguyên nhân cái chết giống nhau, đều là bị ngoại lực bẻ gãy cổ. Mặt khác 2 cố thì lại khác, một bộ bên ngoài thân có đại lượng ngoại thương, xuất huyết nhiều dẫn đến chết đi, ngoại thương vết tích rất như là cỡ lớn ăn thịt động vật vết chảo. Một bộ là bị người từ phần lưng một trường xuyên tim, tại chỗ tử vong, vết thương chỉ có cô gái tầm thường cổ tay lớn nhỏ. Hắn dừng một chút, ánh mắt lại nhìn về phía một bên kiếm trang thiếu nữ, tiếp lấy cười nói: "Bên này vị này là hướng thượng cấp hiệu triệu, từ bên cạnh tỉnh chạy tới tương quan chuyến lên ra, Khương Nguyệt, ngài bảo nàng Khương đại sư là được." "Hừ." Khương Nguyệt từ xoang mũi phát ra âm thanh, đã không tán đồng cũng không kháng cự sưng hô thế này. Lão nhân viên cảnh sát lại nói: "Khương đại sư cảm thấy đây là cùng một chỗ đội gây án, cho chúng ta miêu tả ra ba vị khác biệt tướng mạo hung thủ, để chúng ta thuận cái này manh mối đi thăm dò, chúng ta chính đang thảo luận chuyện này." "Minh bạch, ý nghĩ rất tốt." Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Khương Nguyệt, thản nhiên nói: "Bất quá, Vị này Khương đại sư kinh nghiệm hiển nhiên không đủ phong phú, cho các ngươi manh mối đối với phán án tới nói, không thể nói là hảo không thể làm chung, chỉ có thể nói là hoàn toàn vô dụng. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Khương nhướn mày dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho manh mối vô dụng. Đạo sĩ, ngươi biết ta là ai không? Cái kia ngươi biết ta là ai không? Diệp Thanh Huyền kềm chế nhã nhặn xúc động, tiếp tục bình tĩnh nói, sự kiện lần này không phải đội gây án, mà là một mình hành động, Vân đạo trước mắt đã đại khái suy đoán ra được hung thủ tin tức. Mặc dù là hệ thống nói cho ta. Nghe vậy, chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao có chút dần mình. Khương Nguyệt thị mặt mũi tràn đầy không tin mà hỏi: "Ngươi tử vào cửa đến bây giờ còn không tới 5 phút, liền suy đoán ra hung thủ tính toán rồi. Đây là kinh nghiệm." Diệp Thanh Huyền lời ít mà ý nhiều. "Hệ thống lực lượng, hài tử." Khương Nguyệt khí cười: "Vậy ngươi nói cho ta, bốn bộ thi thể, ba loại hoàn toàn khác biệt thủ đoạn, ngay cả đoán ra được hình thể cũng không giống nhau, đây không phải nhiều người phạm án là cái gì?" Diệp Thanh Huyền lông mày gảy nhẹ, mở miệng hỏi. Khương đại sư liền chưa nghe nói qua phủ Tang Âm Dương tòa sư. Nói xong, ngay tại hắn coi là đối phương sẽ bừng tỉnh đại ngộ, dẫu gì cũng là lâm vào trầm tư phản ứng lúc. Ngoài dữ liệu Tương mặt thế mà lộ ra một mặt vẻ mặt mập mịt, hỏi: "Cái gì là âm dương thuật sư?" "Hả? Con mẹ nó ngươi ngay cả cái này không biết?" Diệp Thanh Huyền đều sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới thân là cái gọi là chuyên gia, thế mà ngoại quốc nội danh thế lực cũng không biết. Hóa ra cái này nguyên lai là cái trợ dụng cá Diệp Thanh Huyền đột nhiên tiêu tan cười, nói: "Phù tang âm dương thuật, thoát thai tử chúng ta văn kiện hạ âm dương ngũ hành thuật, bao gồm phù tang bản tổ rất nhiều thứ thần, âm dương sư nhóm thường tưởng thần cơ diệp toán, cũng có thể thúc đẩy nhiều loại cổ quái thứ thần, đây là thi thể nguyên nhân, cái chết không đồng nhất nguyên nhân." Theo hắn thoại âm rơi xuống, một phòng nhân viên cảnh sát Bao Quát Khương Nguyệt cũng cảm thấy có chút chấn kinh. Không đến 5 phút, liền có thể thông qua giải giác mấy câu tin tức suy đoán ra phạm nhân thân phận, cái này kiến thức, làm không được, thương đại sư tuyệt đối làm không được, Diệp đạo trưởng quả nhiên thâm bất khả trắc a, một đám nhân viên cảnh sát tại nội tâm không nhịn được nghĩ. Diệp Thanh Huyền nhìn về phía đối diện Khương Nguyệt, ngữ khí trêu tức mà hỏi: "Khương đại sư thân là chuyên gia, lại ngay cả phủ Tang Âm Dương thuần sĩ cũng không biết sao?" Khương Nguyệt dường như đã nhận ra là chính mình vấn đề, lúc này trên mặt hiện ra một vòng đỏ bừng, sau đó cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói: "Chúng ta kiếm tu, trong lòng có lưu một kiếm liền có thể, cần gì biết những vật này?" Sao thực, nhưng có nhiều thứ lúc đối địch có thể dùng đến, không chứa trong lòng không quan hệ, ngươi chứa ở trong đầu là được." Diệp Thanh Huyền khẽ cười nói. "Do thân phận hạn chế, câu kia, lực to mà không có nào, hắn cũng không nói ra miệng, cứ việc đối phương tương đương phù hợp cái này thành ngữ. Có thể cái này cũng đã đầy đủ chọc giận đối diện bị kia kiếm đạo đại sư. Ý của ngươi là ta không có đầu óc." Khương Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hàn khí, "Ta nói là ngươi không tri thức." Vừa dứt lời, chỉ thấy Khương Nguyệt đáy mắt hiện ra rõ ràng tức giận, mạnh giơ tay đem thân kiếm đẩy ra vỏ kiếm tức hơn ông. Nàng quanh thân đột nhiên bắn ra một cỗ kiếm khí bén nhọn, hướng phía Diệp Thanh Huyền trực tiếp tập đến. Trên trán sợi tóc bị tụi ra, Diệp Thanh Huyền khẽ cau mày. Một lời không hợp liền đậu thủ. Khương Nguyệt thả ra kiếm khí không tính mạnh, nhưng đủ để đe dọa sương tụi tóc tóc đức, dưới mắt hướng về phía đỉnh đầu của hắn cấp tốc đánh tới, rõ ràng là nghị cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Thanh Thanh thật thật lễ tránh, hiển nhiên không phải tác phong của hắn. Tuổi còn trẻ, tính tình thế mà như thế lớn, không ai dạy qua nàng muốn thu liễm tại năng sao? Thật là, ở bên ngoài sao có thể tùy tiện hướng về phía đồng đạo xuất thủ đâu. Diệp Thanh Huyền trách cứ giống như cười nói. "Vành." Hắn nhẹ giơ lên ngón tay, cái kia đạo đánh tới kiếm khí liền trong nháy mắt bị đánh tan. Khí lặng bốn phía. Khương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó, Diệp Thanh Huyền ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. "Ngươi." Một cỗ vô cùng cường thế uy áp từ Khương Nguyệt đỉnh đầu đột nhiên giáng lâm, áp lực cực lớn đè xuống, nàng sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời khó mà ổn định thân hình, đúng là trực tiếp đặt ngông ngồi sập xuống đất. Khương Đại sư, gặp nàng ngã sắp xuống, một bên mấy tên nhân viên cảnh sát liền vội vàng tiến lên nâng. "Đi ra, ra không sao." Khương Nguyệt đẩy ra đến gần nhân viên cảnh sát. Sau đó, nàng đứng người lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, "Ngươi đánh lén?" Diệp Thanh Huyền lại nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, đưa tay tiếp nhận phụng tính giao đưa tới kiểm tra thi thể đơn báo cáo, một bên là xem, một bên tiếng nói bình thản nói: "Khương đại sư, còn dám tùy tiện động thủ, ngươi liền tự mình ra ngoài, muốn làm sao điều tra cũng tùy ngươi, bần đạo. Ngươi cho rằng ta không dám?" Khương Nguyệt trực tiếp tức giận ngắt lời nói: "Xin cứ tự nhiên." "Ngươi?" Khương Nguyệt nắm thật chặt trong lực trường kiếm, trong ngôn ngữ có chút nghiến răng nghiến lợi, coi như không biết cái gì âm dương tu sĩ, trường kiếm nơi tay, ta ý nhiên có thể đem cái kia hung thủ bắt trở lại. Dứt lời, nàng đúng là trực tiếp quay người rời đi, lưu lại một đám ngượng bức nhân viên cảnh sát. Khương Nguyệt là cấp trên phái tới chuyên gia ứng lý tuyết là hành động lần này tổng chỉ huy, nhưng bây giờ liền trực tiếp như vậy vung tay đi. Cái này, một phỏng nhân viên cảnh sát toàn đều có chút chân tay luống cuống. Diệp Thanh Huyền đối mắt hơi híp, không có chút nào giữ lại ý tứ đợi Khương Nguyệt sau khi đi, không khí trọn vẹn yên tĩnh mười mấy giây, mới có một tên nhân viên cảnh sát kiên trì đi lên trước, hỏi: "Diệp đạo trưởng, Khương đại sư nương." Không cần phải để ý đến nàng." Diệp Thanh Huyền nhàn nhạt nói, nhìn nàng chấp phục, hơn phân nửa là giơ kiếm phái môn nhân, bần đạo cùng nàng trong môn mấy vị trưởng bối có chút môn gốc, sau đó coi như họ chấp đến, cũng sẽ không rơi vào đến người trên người chúng. Diệp đạo trưởng, cái kia hành động lần này làm sao bây giờ?" Có một tên nhân viên cảnh sát thấp phòm mà hỏi. "Đúng vậy a, Diệp đạo trưởng, Khương đại sư là hành động lần này tổng chỉ huy a?" Một đám nhân viên cảnh sát mồm năm miệng mười nói, còn kém đem, Diệp đạo trưởng ngài tới đảm nhiệm chỉ huy a, hàng chữ này viết lên mặt. Thân là phong hải thành phố cục cảnh sát nhân viên cảnh sát, không có người so với bọn hắn càng tin tưởng Diệp Thanh Huyền hàm kim lượng. Internet trực tiếp có thể là dạ vờ dạ vịn, nhưng hôm nay Diệp Thanh Huyền mang theo một đám đặc công đến đây cục cảnh sát quán cảnh, bọn hắn cả một đời cũng không thể quên. "Không sao." Rốt cục, Diệp Thanh Huyền khép lại đơn báo cáo, thản nhiên nói, cùng các ngươi phía trên báo cáo, liền nói bản đạo phải gánh vác mặc cho hành động lần này tổng chỉ huy. Một đám nhân viên cảnh sát mặt bên trên lập tức hiện hiện vui mừng. Có người nhịn không được cảm thán nói: "Diệp đạo trưởng, ngay cả ngài đều lợi hại như vậy, thật không phải cái kia đương đại thiên sư lại là dạng gì nhân vật?" Diệp Thanh Huyền khẽ miệng khẽ nhúc nhích. "Khen rất tốt, lần sau chớ khen." Chương 42. May mắn Khương Nguyệt. Chương 42. May mắn Khương Nguyệt. Nói phân hai đầu. Giờ đi cục cảnh sát về sau, Khương Nguyệt đem trường kiếm treo ở bên hông, tự mình thì tấm lấy khuôn mặt nhỏ, bước nhanh tại nội thành ở giữa ghé qua. Tâm tình của nàng rất kén gọi. Lần này tại trong sư môn tiếp vào nhiệm vụ, nàng muốn là vô cùng cao hơn tới. Dù sao, sư phụ đã nói với nàng, xã hội hiện nay có rất ít xuất thủ tôi luyện cơ hội, tu vi không tinh yêu nghiệt đều ngay cả đạn đều gánh không được, căn bản không cần đến uy thách các đại ẩn thế tông môn đệ tử. Nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng, trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ số lượng có bay vọt về chất, cùng thương nguyệt một đời mấy vị đồng môn, tất cả đều lựa chọn tại sau khi xuất quan, tiếp điểm giúp các nơi cảnh sát chia sẻ áp lực nhiệm vụ đến một lần có thể kiếm lấy danh vọng cùng tiền tài. Thứ hai có thể tôi luyện tự thân kiếm Phật, tinh tiến tu vi. Có thể nói, không có so cái này thích hợp hơn cơ hội rèn luyện. Khương Nguyệt tại giơ kiếm phái thế hệ tuổi trẻ bên trong, kiếm thuật tu vi được xưng tụng là trong mong, vốn phải là trong môn bận rộn nhất cái kia. Có thể làm sao sư phụ nàng một mực lấy tâm tính không quá quan, tự tuyệt để nàng xuất hành nhiệm vụ. Lần này, nàng là thừa dịp nhà mình sư phụ bế quan, cái này mới tìm được cơ hội mời trong môn trưởng bối hỗ trợ, tiếp cái độ khó hệ số không thấp đại nhiệm vụ, vội vàng đi vào phong hải. Chưa từng nghĩ, đi lên liền ăn ra vai phủ đầu. Dễ tẩm đạo sĩ, tốt nhất đừng để ta đơn độc gặp được ngươi. Hồi tưởng lại mới tình hình, Khương Nguyệt nắm thật chặt nắm đấm, hung tận túi đầu lẩm bẩm. Mặc dù đạo môn bên trong có, không được tùy ý tổn thương đồng đạo, quy định Nhưng chỉ là xuất thủ giáo huấn một hai nói bình thường không, có người sẽ nói cái gì? Khương Nguyệt một ngủ nhận định, lúc trước là bởi vì đối phương đánh lén, thừa dịp tự mình còn chưa chuẩn bị xong liền công đi qua, cái này mới đưa đến tự mình tình trạng quân bách. Nếu như là chính diện giao thủ, mình tuyệt đối có thể tại mười cái hiệp bên trong thắng được đối phương. Khương Nguyệt tự tin vô cùng ý đến, dùng sức mài mài răng nanh, nàng từ mất mặt tình trạng quân bách bên trong đi ra ngoài, suy nghĩ một lần nữa trở lại lập tức. Phu Tang Âm Dương sư, đến nghĩ biện pháp tìm tới hắn nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Trong đầu hiện lên tin tức tương quan, Khương Nguyệt nhẹ giọng tự nói: Trong bất tri bất giác, nàng đi tới thị khu xung quanh địa khu. Nếu như nói phong hải thành phố ban đêm, nơi nào còn có người bên ngoài hoạt động lợi nói, cái kia hơn phân nửa chính là chỗ này. Khương Nguyệt ánh mắt tại hoàn cảnh chung quanh bên trên đảo qua. Lúc này, sát trời đã gần đến đêm khuya, đường chân trời tất cả đều bị màn đêm đen kịt từng bước xâm chiếm. Trên đường cái người rất thưa thớt, không ít người đi đường đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chính hướng phía nhà mình phương hướng tiến lên. Cho đến nay người bị hại đều là tại vắng vẻ hẻm nhỏ phát hiện, nói rõ cái này âm dương sư tính cảnh giác rất cao, sẽ chọn giám sát thăm dò góc chết ra tay. Khương Nguyệt trong đầu suy nghĩ bộc lên, ánh mắt tại những người đi đường kia trên thân chạy. Nàng nhất là lưu ý những cái kia tới gần hẻm nhỏ thân ảnh, tinh thần cao độ tập trung. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, cái kia nàng sau này lại nghĩ giở núi cửa cũng khó khăn, chớ nói chi là xác nhận nhiệm vụ, tôi luyện tự thân. Cho nên, lần này tuyệt đối không thể thất thủ. Bất quá nói thực ra, Khương Nguyệt loại này tìm kiếm phương thức, không khác một con không đầu con rối trong phòng tắm đầu đi loạn, rất khó có phát hiện. Có thể tựa hồ là thượng thiên phất rắc nàng khát vọng đồng dạng, lại hoặc là vận khí của nàng vừa lúc chính là như vậy tốt. Nửa ngày, ngay tại Khương Nguyệt muốn chuyển sang nơi khác ngồi chờ lúc dị tượng đột sinh. Hô, một đạo bạch sắc tàn ảnh đột nhiên từ đèn đêm bên trên bay lượn mà xuống, hướng phía một vị vừa ngật vào hẻm nhỏ người đi đường đánh tới. Vị kia người đi đường chính hết sức chăm chú nhìn lấy màn hình điện thoại di động, toàn vẹn không biết nguy hiểm tức sắp giáng lâm. Siêu, tại màu trắng tàn ảnh sắp cùng người đi đường tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo kiếm khí sau này phương cực tốc đánh tới, thẳng đến màu trắng tàn ảnh phần lưng. Nguy hiểm đột kích, màu trắng tàn ảnh bị ép trên không trung xoay người, đem trên tay một thanh sáng loáng đoạn kiếm cản trước người đang. Thanh thủy kim tiết chấn đặng âm thanh nổ vàng, cái kia đạo bóng trắng bay thẳng ra hơn 10 trượng. Tiên đương người đi đường bị động tính này dọa đến một cái dân mình, vừa quay đầu lại, liền thấy một cái tóc hai bụi sử nữ tử áo trắng rơi xuống cách đó không xa, tay nàng cầm một thanh đoản kiếm, tinh hồng đôi mắt trực cầu cầu nhìn lấy mình. Quỷ a. Tên này người đi đường kêu thầm một tiếng. Một giây sau, thân mang đen trắng kiếm trang khương nguyệt liền ngăn tại trước người hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi mau." Bốn. Cùng lúc đó, một gian suất tô ốc bên trong, mắt thấy chậm chậm các loại không trở về nhà mình thất thần, chúc xuyên kiện gấp đến đội trong phòng đi qua đi lại, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Không phải là bị phong hải thành phố cao nhân chặn lại rồi. Nghĩ tới đây, Chúc Xuyên Kiện vội vàng nguyên ngồi se bằng, tính hạ tâm thần, tinh tế cảm ứng lên vị kia nữ tử áo trắng bộ dáng thất thần. Rất nhanh, hắn liền phát hiện nhà mình Tức Thần đang cùng người kia chiến. Cái này khiến Chúc Xuyên Kiện quá sợ hãi, sợ là vị kia Long Hồ Sơn tiên sư đến phong hại. Nhưng ở ngắn ngủi kinh hoàng về sau, hắn liền phát hiện, người kia và nhà mình Tức Thần đã đến khó phân thắng bại, thậm chí chỉ có thể chiếm theo một chút thượng phong. Nguyên lai là cái yếu gà a. Chúc Xuyên Kiện vui mừng quá đỗi. Ngay tại hắn định đem Tức Thần hoán đổi thành dùng tay thao tác lúc, dư quang bỗng nhiên liếc về trên bàn hắc hỏa ngọc đèn. Cái kia thanh còn kém mười mấy hồn phách liền có thể thuận lợi nhóm lựa thần minh chi hỏa. Chúc xuyên truyện nhịp tim dần dần tăng tốc đang trừng mặc vài giây sau, hắn rốt cục hạ quyết tâm, tiểu dung dần dần trở nên dữ tợn. Một ngày giết một cái thực sự quá chậm chệ thời gian, cùng nó dạng này cả ngày nơm nớp lo sợ, còn không bằng hào đánh cược một lần, duy nhất một lần đem còn lại hồn phách dứt đẩy. Đến lúc đó, coi như Long Hồ Sơn các loại danh môn đại phái môn nhân đuổi theo, luyện ra thần hỏa ta cũng không sợ bọn hắn, chỉ cần có thể chống đến phù tang, liền xem như vị kia tiên sư cũng bắt ta không có cái ta. Nghĩ tới đây, chúc xuyên kiện lúc này quyết tâm liều mạng, trực tiếp từ trong lực duy nhất một lần lấy ra còn lại 6 tấm người giấy, tiếp cổ tay nhẹ rung. Đụng. Đụng. Đùng. Liên tiếp tiếng vang về sau, sáu cái hình thái khác nhau thức thần liền xuất hiện tại bên trong phòng mướn, nguyên bản rộng rãi không gian lập tức trở nên chật chốc vô cùng. Mỗi người mang vẻ ba đạo hờ hách, nhanh đi mau trở về. Chúc Xuyên Kiện ra lệnh. Vừa dứt lời, sáu cái thức thần liền tự biến mất tại chỗ, ngoài cửa sổ thì truyền đến không ngừng đi ra tiếng xé gió. Làm xong những thứ này, Chúc Xuyên Kiện một lần nữa hai mắt nhắm lại, tâm thần dần dần chuyển dời đến cô kia nữ tử áo trắng bộ dáng thức thần thượng. Hô. Đợi Chúc Xuyên Kiện lại lần nữa mở mắt ra, ánh vào hắn tầm mắt chính là một vị thân mang đen trắng kiếm bảo tiểu nữ. Chúc Xuyên Kiện khẽ miệng dần dần trở nên tà nhẫn. Chương 43. Tiên nhân giống như tuổi trẻ đạo nhân. Chương 43. Tiên nhân giống như tuổi trẻ đạo nhân. Kỳ quái đây là cùng nữ tử áo trắng giao chiến lúc, Khương Nguyệt chân thực cảm thụ đối phương chiêu thức đâu ra đấy, tựa như là dự đoán thiết lập tốt chỉ số, cho nàng một loại tử vật cảm giác đây là cái gọi là thức thần sao? Chung quy là tử vật, không tính là khó giải quyết. Khương Nguyệt ánh mắt nุ่ง lại, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay thi triển ra kiếm khí lại lần nữa càng hung hiểm hơn mấy phần đang. Tại một kiếm đem nữ tử áo trắng bổ lui mười mấy mét về sau, nàng dành thời gian quét mắt chung quanh đường đi. Chỉ có mấy cái người đi đường khi nhìn đến nơi đây động tĩnh sau đều đạo tri yêu yêu, toàn bộ cửa hàng xung quanh hiện đến mức dị thường vắng vẻ. Rất tốt, người đều rút lui đi." Khương Nguyệt khẽ gật đầu. Sau đó, chính là đem nữ tử tư thức thần xử lý. Khương Nguyệt trong lòng tràn đầy tự tin, thân là giơ kiếm phái đệ tử thiên tài, nàng trong môn cùng thế hệ đấu pháp bên trong chưa hề thua qua. Chỉ là phù tang thuật sư thất thần, làm sao có thể là đối thủ của nàng? Rất đơn giản nha, căn bản không cần đến cái kia đạo sĩ điều tra." Khương Nguyệt khóe miệng giơ lên, nhẹ giọng cười nói. "Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước nữ tử áo trắng cho người cảm giác đột nhiên thay đổi. Cái loại cảm giác này, giống như là tử vật đột nhiên sống lại, liền ngay cả trên mặt thần sắc đều trở nên trở nên sinh động. Nữ tử áo trắng giơ lên mặt, khoe miệng lộ ra một vòng cười tản nhiên ý chuyện gì xảy ra. Khương Nguyệt nhướng mày. Mặc dù không rõ ràng trước mắt thứ thần làm cái gì, nhưng sự tình phản bình thường tất có yêu, hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt. Tốc chiến tốc thắng. Khương Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, thân kiếm run lên, đột nhiên hướng phía nữ tử áo trắng chém ra một đạo kiếm khí. Giơ kiếm phái tuyệt chiêu chính là có thể chém ra thanh thế to lớn, uy lực kinh người kiếm khí. Nhưng mà, lúc trước cùng với nàng chiến khó phân thắng bại nữ tử áo trắng Lần này tại ngăn lại kiếm khí về sau, cũng không có bay rất ra ngoài, mà là đem thân thể nhấc chuyển, nhẹ nhõm tan mất kiếm khí bên trên ẩn chứa kinh người lực đạo, sau đó hướng phía Khương Nguyệt bỗng nhiên vọt tới. Dị cảm bất tường phun lên Khương Nguyệt trong lòng, nhưng nàng vẫn là nắm thật chặt trường kiếm trong tay, thân hình biến mất tại chỗ, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Nàng tự tin tự mình có thể thắng. Đang, kim thiết giao thoa thanh âm từ dưới bầu trời đêm nổ vang, hai đạo thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Nữ tử áo trắng trong tay đoàn đao bên trên nhiễm đầy máu tươi, chính thuận thân đao chậm rãi chảy xuống. Khương Nguyệt trước ngực tình lình xuất hiện một đạo kinh dị vết thương, áo quần rách nát một chút, lộ ra da trắng loại như tuyết xuân quang, chính lại miệng thở hỗn hển. Hiển nhiên, tại vừa rồi giao phòng ngắn ngủi bên trong, là Khương Nguyệt chiếm cứ hạ phòng. Không thích hợp, chẳng những đạo pháp không có nguyên bản cứ nhắc, liền thân pháp đều biến đến vô cùng tinh diệu. Khương Nguyệt trong lòng âm thầm kinh hãi, nhưng nàng không có có mơ tưởng, vận khí cầm máu về sau, thân hình đầy thấp, hướng phía nữ tử áo trắng phương hướng thẳng tắp đánh tới. Nữ tử áo trắng thân hình lập tức trở nên hư ảo, nhẹ phiêu phiêu hướng phía Khương Nguyệt bay tới. Cả hai lại lần nữa đụng vào nhau đang. Khương Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ cực lực đánh tới, cuống họng mọn mọn. Liền ngay cả cẩm kiếm hồ khẩu đều bị đánh rách tạc tơi, thân hình càng là trực tiếp bay rất xa ngoài mười mấy mét. Trái lại nữ tử áo trắng chỉ là thân hình vi vi lay động, khiêu vũ giống như xoay người, liền lại lần nữa tan mất khương nguyệt lực đạo. Cả hai kinh nghiệm chiến đấu, ai mạnh ai yếu, một mắt liền biết. Không có dừng lại, nữ tử áo trắng hư ảo thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền tới đến khương nguyệt trước người, không chút khách khí vung lên đoản đao, cái sau chỉ tới kịp đem trường kiếm cản trước người. Chỉ nghe một tiếng cong một tiếng sắt thép va chạm, khương nguyệt thân hình liền lần nữa lại rút lui, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nữ tử áo trắng đem thân thể chuyển động, liền lại hướng phía Khương Nguyệt đánh tới đối mặt nữ tử áo trắng liên miên bất tuyệt đao thế công, cùng quỹ dị tá lực thân pháp, Khương Nguyệt thân hình vừa lui lại lui. Khương Nguyệt trong mắt đã hơi lộ vẻ tuyệt vọng. Thang đến cuối cùng, thân thể của nàng dần dần trở nên lảo đảo, nương theo lấy nữ tử áo trắng một đao nữa vung ra, thân thể mềm mại lập tức bay ra ngoài, té ngã trên đất, tứ chi miễn cứng trợn chống, một ngụm máu tươi liền ho ra. "Ta muốn giết ngươi." Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ tử áo trắng, chất vật mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Nữ tử áo trắng nghe nói như thế, bước chân có chút dừng lại, trực tiếp mở miệng cười nói: Ngươi là văn kiện hạ cái nào môn phái đệ tử? Cái tuổi này liền có thể thi triển loại trình độ này kiếm khí, thiên phú tính là không sai, nhưng ngươi thế mà sẽ chỉ lấy lực cấp người, không khỏi thật không có đầu óc đi, ngươi sư trưởng không dạy qua người khác. Lúc trước đối bính bên trong, Khương Nguyệt Thế mà sẽ chỉ đi thẳng về thẳng vùng vậy kiếm khí, không chút nào cân nhắc phương diện khác. Giống như là đem tinh khí thần toàn bộ đặt ở uy kiếm trong chuyện này đồng dạng. Thân pháp, phòng ngự, chiến thuật, tất cả đều là một mắt liền có thể nhìn ra được từ điểm. Hiển nhiên lệch khoa sĩ A. Khương Nguyệt trong mắt hiện ra tức giận, nhưng thời khắc này nàng lại không có cách nào giống trong cục cảnh sát như thế la to phản bác, chỉ có thể dùng hai mắt đỏ bừng trừng mắt đối phương. "Ta cũng là đầu góc có bệnh, còn cùng ngươi nói lời vô dụng làm gì đâu?" Nhìn xem Khương Nguyệt bộ dáng, nữ tử áo trắng lắc đầu, bật cười nói: "Mau đem ngươi giải quyết, ta còn phải giết chết những cái kia chạy người, đêm nay hồn phách còn chưa thu được số đâu." Tại Khương Nguyệt ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trúc xuyên kiện thao túng nữ tử áo trắng tức thần giơ lên đoản đao, hung hăng vung xuống. Ngay tại hắn coi là một đao kia liền có thể kết nếu như đối phương thời điểm, một con bị kìm quang nóng ánh bao quanh thôn dài bàn tay từ phía sau rơi đến. Dàn rắn, rắn chắc chất phiến tại nữ tử áo trắng tức thần trên mặt. Vụynh! Trong không khí chợt bộc phát ra một tiếng chói tai bén nhọn âm bạo. Nữ tử áo trắng thân hình không cách nào ngăn chặn bay ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới xa xa kiến trúc, tại một tiếng vang thật lớn về sau, phá bông nổ thành đầy trời giấy mảnh. Một vị thân mang đạo bảo tuổi trẻ đạo nhân đứng tại nữ tử áo trắng biến mất vị trí bên trên, nhìn xem kết tác của mình, hắn một bên dùng di động quay chụp, một bên có chút hài lòng gật đầu, ngữ khí tùy ý nói: "Con thứ 7, cũng là nhẹ nhõm giải quyết ta, mọi người trong nhà." Hô! Gió đêm thổi lên hắn vào áo, đem hắn sánh thác tựa như tiên nhân hàng thế đồng dạng tiêu sái. Trên đất Khương Nguyệt ngơ ngác nhìn qua một màn này, kém chút đem tự mình bứt tử thất thần, cứ như vậy bị một bàn tay miệu sát rồi. Cái này sao có thể? Cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ nguyên đến lợi hại như vậy sao? Khương Nguyệt trong lúc nhất thời có chút tinh thần hoảng hốt, nàng ngửa đầu nhìn xem ống tay áo tung bay Diệp Thanh Huyền, khóe miệng mở lớn, nhịn không được muốn nói gì. Diệp Thanh Huyền xoay người, cư cao lâm hạ nhìn xuống vị này tính tình ngạo mạn, không biết lễ phép kiếm môn tiểu nữ, nhàn nhạt mà hỏi, "Có thể tự mình đứng lên tới sao?" Khương Nguyệt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mấy lần chống đỡ đứng người dậy, nhưng đều trùng điệp ngã trên mặt đất, cuối cùng ho ra một ngụm máu tươi đành phải không cam lòng lắc đầu nói, "Không thể." Một giây sau, nàng liền bị cảm giác bị người chặn ngang ôm lấy. "A." Khương Nguyệt vô ý thức kêu ra tiếng âm, khuôn mặt thoáng một chút biến đến đỏ bừng, khó có thể tin nhìn xem Diệp Thanh Huyền, vô ý thức hô, "Ngươi làm cái gì?" "Ta." Ngậm miệng. Diệp Thanh Huyền ngữ khí lộ ra hơi không kiên nhẫn, kêu lần nữa một câu, bần đạo liền đem ngươi nhét vào cái này tự sinh tự diệt. "Ta." Khương Nguyệt hô hấp trục dần gấp rút, tiếng tim đập ở bên tai không ngừng vang lên. "Cậu kia, buông ta xuống, kết tại cổ họng của nàng chỗ, làm sao cũng nói không nên lời." "Siêu." Diệp Thanh Huyền không để ý đến sự khát thưởng của nàng, bước ra một bước, thân hình liền tới đến nó phòng, sau đó hướng về một phương hướng bắt đầu phi tốc đi lên. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, cái kia phủ tang âm dương sư đoán trưởng chính đang chạy trốn, Bần Đạo muốn đi đem hắn xử lý. Trong gió, hắn tiếng nói bình tĩnh giải thích nói, nhưng lại Bần Đạo không xác định hắn còn có hay không thưa thận, ngươi lưu tại cái này dễ dàng chết, cho nên mang ngươi cùng một chỗ. Minh Bạch. Khương Nguyệt bờ môi khẽ mím môi, gật đầu một cái, thanh âm đúng là trở nên có chút nhu thuận. Ừm, Minh Bạch. Chương 44. Kia là. Thiên sứ ẩn. Chương 44. Kia là Thiên sứ ấn. Tại một bên khác bên trong phòng mượn, Thức thần Bị Hủy ý thức trở về bản thể trúc xuyên kiện sắc mặt đại biến. Thế mà có thể một trưởng đánh nát hắn thức thần, cái kia cái trẻ tuổi đạo nhân tu vi thâm bất khả trắc. Ngay sau đó, hắn liền lại phát hiện dị thường. Tự mình còn lại 6 cái thức thần cũng không cảm ứng được. Ngoa tạo. Trúc xuyên kiện vội vàng câu thông những cái kia thức thần vỡ vụn trước cuối cùng hình ảnh, kết quả đều không ngoại lệ đều tại tự vong chiếu lại bên trong thấy được vị kia phong thần tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân. Cái này nhưng làm trúc xuyên kiện dọa sợ. Hắn chủ yếu chiến lực chính là những thứ này thức thần, dưới mắt toàn bộ Bị Hủy Lực chiến đấu của hắn đã là 10 không còn một. Nơi này không thể lại chờ đợi, phải đi. Trúc Xuyên Kiện một bả nhấc lên trên bàn màu đen mọt đèn, xông ra khỏi cửa phòng, một đường đi vào dưới lầu, bước chân đột nhiên một trận, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ở trước mặt của hắn, mười mấy doanh thủ cầm súng giới nhân viên cảnh sát con mắt thần sắc bén nhìn xem hắn, đồng thời đem họng súng đen nhắm ngay đầu của hắn. Hiện đại vũ khí nóng, tiểu tử. Giờ khắc này, Trúc Xuyên Kiện khí muốn má người. Những thứ này nhân viên cảnh sát, thế mà trợ dịp hắn chuyên tâm điều khiển thức thần thời điểm, vụt trộm sờ qua đến, cử chỉ này đơn giản đáng xấu hổ. Nhưng hắn dưới mắt không có giảng đạo lý thời gian, dù sao cái kia thâm bất khả trắc tuổi trẻ đạo nhân lúc nào cũng có thể sẽ đến. Baka! Landy, trúc xuyên kiện bị gấp ra tiếng mẹ đẻ, nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, trên tay màu đen ngọn đèn liền trong nháy mắt toát ra một cỗ nồng đậm khói đen. Hô! Ủy dị khói đen đánh tới, một đám nhân viên cảnh sát vội vàng triệt thoái phía sau, trúc xuyên kiện thì thừa cơ dưới chân phát lực, trực tiếp vượt qua đám người, chui lên nóc phòng, hướng phía nơi xa cấp tốc chạy trốn đợi cho bụi mù tan đi, nhìn qua hắn biến mất phương hướng, có nhân viên cảnh sát nhịn không được hỏi. "Đội trưởng, chúng ta không đuổi theo sao?" "Không cần." Lão nhân viên cảnh sát lắc đầu, cười lạnh nói: "Diệp đạo trưởng đoán chừng ở bên kia chờ hắn đâu, chúng ta tại cái này dọa một chút hắn, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ." Một bên khác trên nóc nhà, Trúc Xuyên Kiện chạy như bay, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn suy đoán những cái kia nhân viên cảnh sát không bắn súng vô nhân, hơn phân nửa là vị kia tuổi trẻ đạo nhân nhanh đến. Nghĩ tới đây, Trúc Xuyên Kiện một bên chạy, một bên một tay bầm ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu thôi diễn vị trí của đối phương. Ngay sau đó, hắn liền trong đầu nhìn thấy một vòng cực nóng nóng hở đại nhật bốc lên, đem hắn cái kia sợi thần hồn trực tiếp bạo lực bốc hơi. "A!" Trúc Xuyên Kiện trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Trong mắt đúng là trực tiếp chạy ra hai hàng huyết lệ đây là cùng tôi diễn người thực lực sai biệt quá lớn, mà sinh ra hậu quả. Có thể cứ việc linh hồn bị hao tổn, trúc xuyên kiện trong lòng lại nhiều hơn một phần vui sướng. Chỉ cần có thể lấy được đến vị trí của đối phương, thủ lấy bị thương không đáng kể chút nào. Nhưng một giây sau hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong đầu của hắn vẫn trống rỗng, căn bản không tính toán ra được vị trí của đối phương. Đây là thủ đoạn gì? Quang đốt ta không cho ta tin tức. Cái này đạo nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Trúc xuyên kiện chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn con dương đà đang lao nhanh, liền ngay cả dưới chân bộ pháp đều có chút lảo đảo. Một giây sau Một vệt kim quang đột nhiên giáng lâm ở phía sau hắn. Trúc Xuyên Kiện con co rú lại, hoa cúc se chặt, hổ khu chấn động, lập tức cảm giác có chút mồ hôi đầm đìa. Hắn một chút xíu xoay người, trên mặt biểu lộ rất là cứng ngắc, ánh mắt chật vật nhìn sang. Người tới chính là Diệp Thanh Uyển. Chỉ thấy hắn đem khương nguyệt tiện tay đặt xuống trên mặt đất, một tay thu vào tay áo, một tay nâng điện thoại di động, nhắm ngay phía trước thốc bé nam tử, nhẹ giọng cười nói: "Đến, nhìn ống kính, bản đạo video này về sau còn muốn mang về Long Hồ Sơn cho môn nhân nhóm thượng tức đâu?" Trúc Xuyên Kiện của Họng Nhấp Đồ, trầm thấp nói ra: "Đạo trưởng, ta vô tâm cùng ngươi trở mặt." có thể hay không? Ầm. Hắn lời còn chưa dứt, liền có một vệt kim quang cấp tốc bay tới, chính giữa cằm của hắn, vang lên một trận thanh thủy tiếng sương nước. Nghe được chút xuyên kiện thống khổ kêu lên, Diệp Thanh huyền đối mắt hơi híp, vẫn như cũ cười nói: "Bần đạo để ngươi nhìn ống kính, không có để ngươi phát biểu a, giết văn kiện hạ nhiều người như vậy, ngươi đây là không muốn cùng bần đạo trở mà sao? Ngươi đây là không có đem bần đạo làm người nhìn a?" Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía chút xuyên kiện đi tới. Mà nơi đây động tĩnh, cũng hấp dẫn trung bên cư dân trong lâu không ít thức đêm con cũ. Bọn hắn từ trong cửa sổ thò đầu ra, Khi nhìn đến cách đó không xa mái hiên bên trên đứng đấy một vệt kim quang loẻ loẻ thất ảnh, lập tức hưng phấn lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra, tụ tập qua đi ống kính trước, chúc xuyên kiện hàm dưới vỡ nát, không nói được hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Diệp Thanh Huyền. Gặp cái sau chậm rãi đi tới, sau đó giơ lên bàn tay, chúc xuyên kiện ánh mắt lộ ra một vòng khó mà ngăn chặn sợ hãi. Cái này không thể chắc hắn. Tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bảy con tức thần bị người khác một bàn tay một cái, toàn bộ vung mạnh bạo, cho dù ai cũng chịu không được. Tiếng ẩn văn kiện hạ mười mấy trở, vẫn là thứ nhất đụng phải khủng bố như vậy quái vật. Chúc xuyên kiện gian nan đè xuống trong lòng sợ hãi đưa tay sờ một cái. Cái tia ngọn tiêu đốt lên hắc hỏa ngọn đèn liền giá hiện ở trong tay của hắn. Thanh này sắc nhóm lửa thần minh chi hỏa, nếu như đem linh hồn của hắn hóa thành dầu thắp, thêm nhập trong đó, chắc hẳn liền có thể thành công nấu lửa. Đến lúc đó, coi như mình bỏ mình, thanh này không cách nào dập tắt thần minh chi hỏa, chắc hẳn cũng có thể cho trước mắt đạo nhân mang đến tiền toái cực lớn. Nha, vẫn có chút đồ vật a, Diệp Thanh Huyền thần sắc kinh ngạc. Từ hắc hỏa phía trên, hắn cảm nhận được một tia tính thức chất nguy hiểm. Tại Diệp Thanh Huyền nhìn chăm chú, trúc xuyên kiện ánh mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, sau đó trực tiếp giơ tay nắm chặt đoàn kia hắc hỏa. Đùng. Hắc hỏa quang mang lóe lên, Trong nháy mắt đem trúc xuyên quyển cả người hút vào trong đó, thế lựa trong khoảnh khắc đón gió phùng lớn. Ha ha ha. "Trất đạo sĩ, hiện tại ngươi phải làm sao?" Trúc xuyên quyển điên cuồng thanh âm từ hắc hỏa bên trong truyền ra, chỉ là thanh âm này cực kỳ thê lương, tùy thời có biến mất dấu hiệu. Tới khác biệt chính là, hắc hỏa thể tích bắt đầu cấp tốc biến lớn, toàn bộ nóc phòng bị nó trong nháy mắt thôn vệ liên đối lấy một phương thiên địa đều có bốc cháy lên dấu hiệu. Nhìn xem phi tốc phòng lớn hắc hỏa, Thương Nguyệt trong lòng đột nhiên trở nên cực độ khủng hoảng, hai chân điên cuồng run lên, trong lòng cũng ngăn không được hiện lên quay người chạy trốn xúc động. Nàng năm giấc quan đang gầm thét, Minh Sắc nói cho nàng, đoàn kia hắc hỏa có đại khủng bố. Không chỉ là nàng, xung quanh trong phòng hoặc quan chiến, hoặc quay chụp đám dân thành thị, khi nhìn đến hắc hỏa trong nháy mắt chính là tâm thần thất thủ, hai mắt trống rỗng. Nhưng mà đối mặt tình huống này, Diệp Thanh Huyền tựa hồ cũng không kinh hoàng, hắn khẽ cười một tiếng, từ trong ngực móc ra viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh tiên sư ấn, tiếp lấy khoát tay, ngọc ấn liền hướng phía hắc hỏa bay đi. Nhìn thấy cái này mai ngọc ấn trong mấy mắt, hắc hỏa bên trên rốt cục bạo phát ra rõ ràng kinh hoàng cảm giác. Cái này mai ấn là? Chúc xuyên truyện kinh hãi thanh âm từ hắc hỏa bên trong truyền ra, ý đồ ngăn lại. Đừng Vậy, có thể thì đã trễ, tỏa ra ánh sáng lung linh thiên sư ấn giữa trời phủ xuống, một cỗ trang trọng uy nghiêm uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Chương 45, trấn áp phủ Tang Âm Dương sư. Chương 45, trấn áp phủ Tang Âm Dương sư. Thiên sư ấn. Sinh ra ở phủ Tang Âm Dương thuật Tam đại gia tộc xuyên nhà, chúc xuyên kiện tuyệt đối sẽ không nhận Lâm Viên kia con dấu tiểu tướng đây chính là tượng trưng cho Văn kiện Hạ chính đạo Khôi thủ thân phận địa vị. Chớ nói hắn một cái bị đẩy đi tại Văn kiện Hạ Âm Dương sư, liền xem như để chúc xuyên nhà đường đại gia chủ tới, nhìn thấy viên kia ấn tỷ bên trên qua huy, cũng kinh hãi hơn đến quay người chạy trốn. Dù sao Nếu là cùng ấn tỷ chủ nhân đối nghịch, vậy đơn giản tương đương với cùng toàn bộ văn kiện hạ đang cùng nhau giao khai chiến. Về sau gặp phải đạo môn người, cũng chắc chắn đối bọn hắn gặp một cái giết một cái, tuyệt không nương tay. Long hổ sơn càng là sẽ tuyên bố tương quan lệnh truy nã, đến lúc đó, môn hạ đệ tử toàn bộ xuống núi, lao tới phù tang, tràn diện kia. Hắc hỏa bên trong trúc xuyên kiện linh hồn nhịn không được run. Viên kia ấn tỷ chính hướng phía hắn ẩn thân thần minh chi hỏa quay tròn bay tới, trúc xuyên kiện linh hồn lập tức cảm nhận được một loại khó nói lên lời chấn áp cảm giác. Gặp xui xẻo a. Hắn tuyệt vọng hô một tiếng, ta con mẹ nó là cái gì vật khí, thế mà có thể trực tiếp đụng vào ngươi. Những cái kia truyền thông tin tức đều là giả. Ngươi căn bản không phải cái gì phổ thông Long Hồ Sơn đạo sĩ. Ta. Bèn. Không chờ hắn nói xong, Phương Phương chính chính ấn tỉ lệ xuống, trúc xuyên kiện thanh âm tuyệt vọng im bặt mà dừng, đoàn kia quỷ dị đáng sợ hắc hỏa cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đinh. Lâm thời nhiệm vụ hoàn thành. Thu hoạch được ngẫu nhiên pháp thuật một, có thể rút ra. Giọng thanh huyền vang lên bên tai hệ thống hệ thống âm, hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, thu hồi bảng, dự định đợi sau khi trở về lại rút lấy pháp thuật. Lúc này, sau lưng gương nguyệt như ở trong ngục mới tỉnh, trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Cái này giải quyết. Nàng chỉ là nhìn thấy liền không nhịn được muốn chạy trốn hắc hỏa, Diệp Thanh Huyền Thế mà vừa đối mặt liền giải quyết. Phần này thực lực đã vượt xa tưởng tượng của nàng. Sợ là trong môn các trường lối, cũng hiếm có có thể xung làm đối thủ của hắn. Nàng thân sắc dị dạng, xuất thần nhìn qua tuổi trẻ đạo nhân bóng lưng. Vừa nghĩ tới tự mình nguyên bản còn cảm giác đối phương là cái bộ dáng hàng, cho rằng trong cục cảnh sát giáp chế tự mình lần kia là đánh lén. Lại nghĩ tới tự mình cảm thấy thực lực bản thân hơn xa đối phương, chính diện chiến đấu 10 cái hiệp liền có thể cầm xuống. Khương Nguyệt bở môi mím, khuôn mặt đau rát. Chiếu hiện tại tình huống này đến xem tự mình chỉ sợ ngay cả Diệp Thanh Huyền một bản tay đều đi bất quá, hai cá nhân thực lực căn bản không tại một cái thứ nguyên. Trong lòng sinh ra một trận chua xót, Khương Nguyệt nắm chặt song quyền, tiếng nói khàn khàn nói: "Ta ân, phần ân tình này, Khương Nguyệt ghi nhớ tại tâm." Thái độ trước nạo mạn sau cung kính, nghi chi lệnh người mà cười. Liên Sếp như thư tiểu quỷ thuộc tính nạo kiều thiếu nữ, được cứu về sau cũng sẽ trung thực nói lời cảm tạ Diệp Thanh Huyền nội tâm cười khẽ, tùy ý gật đầu, lưỡi khí trêu tức mà hỏi: "Khương đại sư hiện tại cảm giác như thế nào a, trong đầu vẫn là chỉ có kiếm sao?" "Không." Khương Nguyệt không thấy tức giận lắc đầu nói: "Có đúng không?" Cái kia rất tốt. Bây giờ còn thêm cái ngươi." Khương Nguyệt nói nghiêm túc, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Thanh Huyền, rất có sát lực tính. "Diệp Thanh Huyền, Diệp Thanh Huyền." Hỏng, thư tiểu quỷ biến liếm chó. "Không phải, ca môn ngươi nghĩ làm cái gì? Không muốn cho Bần đạo làm cái gì lấy thân báo đáp tiểu luận a, Bần đạo đạm đường không nổi." Tựa hồ là đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, Khương Nguyệt thần sắc hiện ra một chút bối rối, giải thích nói: "Ý của ta là, ta sau này nhất định sẽ siêu việt ngươi." "Thì ra là thế." Diệp Thanh Huyền nở nụ cười, "Như vậy tùy ngươi lạc, làm được nói liền thử một chút xem sao." Khương Nguyệt con mắt dần dần sáng lên. Nghiêm Trang hỏi: "Cái kia, dễ dàng không biết có thể hay không để cho ta sau này cùng ở bên cạnh ngươi học tập. Nếu như có thể, ta cảm thấy ta sẽ tiến bộ rất nhanh, đến lúc đó." "Không được." Diệp Thanh Huyền gọn gàng cự tuyệt, Bần Đạo từ trước đến nay thích một thân một mình. Sau đó, hắn ánh mắt quái dị nhìn về phía Khương Nguyệt, nhìn không được nói. Bần Đạo xem ở đồng đạo phấn hượng, hảo tâm cứu ngươi một mạng, ngươi không muốn lấy oán trả ơn. "Cái gì đó?" Khương Nguyệt ánh mắt hơi sẫm. Trong môn không biết có bao nhiêu khác phái muốn theo nàng đợi cùng một chỗ, đến Diệp Thanh Huyền cái này, nàng ngược lại thành mong mạ không được cái kia. Diệp Thanh Huyền không nhìn thẳng phản ứng của nàng, lật tay một cái, thu hồi ấn tỉ, dẫn đầu nhảy xuống mái hiên, một bên đi trở về, vừa nói: "Đi, nên trở về đi Giang Nội." Không biết tiên sư ẩn khương Nguyệt nhẹ gật đầu, đi theo nhảy xuống lốc phòng. Theo Diệp Thanh Huyền hai người rời đi, xung quanh vây xem các cư dân nhao nhao lấy lại tinh thần. Bọn hắn vội vàng xem xét trong điện thoại di động video, phát hiện không có vấn đề về sau, đầu tiên là kinh hỉ, hô to ngoài tạo, sau đó trực tiếp phát đến trên mạng. Tin tức thời đại, người người đều nghĩ có nỗi danh cơ hội. Một đoạn tương quan video một khi phát ra, lập tức đưa tới đầu hải xét duyệt chú ý rất nhanh, tại xác nhận là vị kia thượng cấp yêu cầu, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, Long Hổ Sơn Diệp đạo trưởng về sau, nhân viên công tác cấp tốc mở ra đầy lưu. Video tiêu đề phụ câu chẩn án, người thần bí tại trong cơ sở thi triển thần bí quỷ hỏa, Diệp đạo trưởng hiện thân tại chỗ, lực chém yêu đạo. Trong video, Diệp Thanh Huyền thân mang đà bảo, mang theo vị kiếm trang mỹ thiếu nữ, cùng trúc xuyên kiện giằng cơ, sau đó hắc hỏa hiện hiện, bị ấn tị cấp tốc trấn áp. Một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn xuống tới, bình luận khu đám dân mạng trực tiếp nhìn xuống rồi. Cái kia thấp bé nam tử xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, thì triển ra hắc hỏa, cách màn hình đều để bọn hắn không có tự trước đến nay cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhưng là, cái này xem xét liền rất khủng bố hắc hỏa, thế mà trong nháy mắt liền bị Diệp Thanh Huyền dùng một phương ngọc tỷ trấn áp. Một màn như thế, thấy đám dân mạng từng cái nhiệt huyết sôi trào. Liên tại bọn hắn muốn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng thời điểm, lại có một ít liên quan tới Diệp Thanh Huyền chém yêu video bị đỉnh tới. Chính là Diệp Thanh Huyền lao tới Phong Hải các nơi, một bàn tay một cái phiến nát chúc xuyên kiện cái kia bảy con thức thần video. Nguyên lai like. Không ít tránh trên lầu đám dân thành thị đều dùng di động quay chụp phía dưới tình hình, trước tiên bỏ vào trên mạng, cũng phối văn, trời tối người yên, thần bí nói giải đô thị chẹp yêu. Trong video Diệp Thanh Huyền thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái kia một thân sáng chói kim quang, cùng động thủ lúc sinh ra khí lãng đám dân mạng nhao nhao nghe hỏi mà tới, xem hết video sau tất cả đều kích động không được. Liên lại bọn hắn tại bình luận khu hạ nói tao nói lúc, phong hại thành phố cảnh sát đêm khuya tại mật rồ long phát biểu một tịch dài văn. Gần đây liên hoàn án giết người hung thủ đã deten tội. Ở chỗ này, chúng ta đầu tiên muốn cảm tạ Long Hồ Sơn to lớn hiệp trợ, hành động lần này tiến hành. Ngoài trừ công bố vụ án tình huống bên ngoài, đây là một mảnh cảm tạ tin mà lại thông thiên xuống tới, mũi tên trực chỉ Long Hồ Sơn. Như thế đến nay, rất nhanh liền có người đem ba liên hệ đến cùng một chỗ, cho ra một cái chân tướng. Cái này liên hoàn án giết người hung thủ, chính là cái kia thi triển hắc lửa thấp bé nam tử, mà động thủ vị đạo trưởng kia, đều là bọn hắn biết rõ vị kia Diệp đạo trưởng. Trong lúc nhất thời, toàn lưới chấn động. Chương 46, Trừ Phương chấn động. Chương 46, Trừ Phương chấn động. Ta cái kia mê người Diệp đạo trưởng a, ta liền biết là ngươi. Long Hồ Sơn mặt mũi nhân vật. Diệp đạo trưởng, chúng ta kính yêu ngươi nha. Nhà, Diệp đạo trưởng, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức cùng hộ ngươi vì Mễ Long Hổ Sơn tiên sư. Diệp đạo trưởng, đương đại tiên sư sẽ kim quan chú, ta cũng sẽ kim quan chú, ngươi tại sao không hỏi một chút cái kia tiên sư sợ ta hay không? Các ngươi nói như vậy, thật sự là hại khổ Diệp đạo trưởng a. Nói trở lại, Diệp đạo trưởng dùng để chân áp cái kia nắm hắc hỏa ấn tỷ là cái gì nha? Nhìn xem thật kỹ, ta cũng cảm thấy, cảm giác khẳng định là Long Hổ Sơn một loại nào đó pháp khí đi, Long Hổ Sơn quan hảo đang nhìn sao? Ở đây lên cho ta kết nối. Đêm khuya còn ra đến chém yêu a, Diệp đạo trưởng thật vất vả. Diệp đạo trưởng ngày nào có rảnh tới nhà của ta, ta mời ngài ăn cơm. Đúng lúc của mẹ ta khuê nữ còn chưa có bạn trai đâu. Trên lầu, người bản tính này đánh cho ta tại Lũng Tây đều nghe nhất thanh nhị sở. Ta tại Tây Xuyên cũng nghe đến. Trong lúc nhất thời, trên internet dư luận nhiệt nghị nhau nhau, đối với Diệp Thanh Huyền thảo luận nhiệt độ lên cao không ngừng. Lại đẹp trai lại có thể đánh, dạng này Long Hồ Sơn đạo trưởng không được người hoan nên cũng có khăn. Bối rối thị dân nhiều ngày liên hoàn tội phạm giết người đến tội, Phong Hải thành phố cục cảnh sát đêm đó liền tổ chức hội chúc mừng, chỉ vì cảm tạ Diệp Thanh Huyền xuất thủ tương trợ. Nhưng, bởi vì cái gọi là mấy nhà vui vẻ mấy nhà lo. Chúc xuyên truyện tử vong đối với văn kiện hạ tới nói là chuyện tốt, nhưng đối với cùng văn kiện hạ nhìn nhau từ hai bờ đại dương phù tang tới nói, lại là một kiện từ đầu đến đuôi chuyện xấu. Tại người bình thường không biết địa phương, một trận phong bạo ngay tại phù tang ở trên đảo ấp Vũ 4. Phù tang âm dương thuật 3 đại gia chi nhất, chúc xuyên nhà. Cổ lão nhà chính bên trong, theo trên bàn gỗ một khối thạch bại đột nhiên bạo liệt, có chứa lấy kỳ dị phục sức lão giả thần sắp ngưng kết, tiến hồn bại nát. Lão giả ngữ khí có chút ngạc nhiên. Nghe nói lão giả lời này, có người sau lưng nghẹn ngào mà miệng, làm sao có thể Kiện Túc hắn mấy ngày trước đây không phải còn truyền về tin tức, nói sắp luyện thành thần hỏa sao? Có thần hỏa nơi tay, trên đời ai dám sờ kỵ Phong Mang. Lão giả trầm tư nửa ngày, mới trả lời, có lẽ là hắn thần hỏa chưa luyện thành lúc, liền bị người thừa cơ đánh giết. Nhưng, người kia thần sắc vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, kiện Túc tay hắn nắm bảy loại thức thần thuận, lại tinh thông âm dương bói toán, coi như Văn Quyện Hạ có người có thể thằng hắn, kiện Túc cũng hẳn là có thể sớm lần tranh a. Lão giả lần này trầm rãi lắc đầu, nói, cùng nó ở chỗ này đoán, còn không bằng nhanh đi tìm hiểu một chút Văn Quyện Hạ tình huống bên kia, nói không chừng là bên kia chính đạo thế lực có đại động tác. Hợp lực vây giết kiện. "Rõ." Vị Tiêu thân mang thần quan phục sức thiếu niên sắc mặt dữ tợn, trọng trọng gật đầu, quanh thân bộc phát ra khí thế kinh người. Sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy, một bên hướng phía ngoài phòng đi, một vừa hùng hùng hổ hổ mà nói: "Kiện trúc hắn vì trúc xuyên nhà cống hiến nhiều như vậy văn kiện hạ người hổ trách, lại có văn kiện hạ người dám giết hắn, thật sự là không biết sống chết chờ để ta đã biết là ai, tiểu gia ta không phải đem hắn ngay tiếp theo hắn môn nhân đều một ngồi lửa đốt sạch sẽ." "Thường nhân." Lão giả nhặt lên trên bàn thạch bài mấy bữa, thở dài nói: "Người tuổi tác còn nhỏ, trong lòng đừng như vậy lớn sắc khí, tương lai trúc xuyên nhà còn muốn dựa vào ngươi trèo chống." Biết, dù xưng là trúc xuyên thượng nhân thần quan thiếu niên cũng không quay đầu lại, đã xuống câu nói tiếp theo về sau, đi thẳng ra khỏi căn này nhà chính. Các loại thiếu niên sau khi đi, lão giả thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. Hắn nuốt ve trúc xuyên kiện vỡ vụn hồn bài, trong đầu liên tưởng đến đoạn thời gian trước, văn kiện hạ bên kia nguyên náo xôn xao một sự kiện. Long Hồ Sơn đương đại tiên sư Triệu Hoán tiên lôi, đem một đầu thành tinh hổ yêu tại chỗ chiếm giết. Chuyện này, lão giả vốn cho rằng là văn kiện hạ bên kia vì ứng đối không ngừng khôi phục linh dị, từ đó tại cho Long Hồ Sơn tạo thế. Tức liền cho tới bây giờ, Hắn cũng không tin mịt mờ nhân lực có thể thúc đẩy tựa tượng trưng cho thiên chi hiếu lệnh Lôi đỉnh. Bất quá, chúc xuyên kiện bọn mình, thì xác xác thật thật nói rõ một sự kiện. Văn kiện hạ chí nay vẫn có người tại ba tại thế a, lão giả nhẹ giọng nỉ non, trong giọng nói mang theo cảm thán đối với cái này cùng phụ tang đối lập đã lâu văn minh cổ quốc, thái độ của hắn cho tới bây giờ đều là 3 phần kính sợ thêm 7 phần thèm nhỏ dãi. Lúc đầu coi là những cái kia có thể đánh lao ra hỏa đều chết hết, không nghĩ tới còn có lưu như vậy khó giải quyết nhân vật, đây là cái gọi là 5000 năm văn lộ sao? Ha ha. Lão giả vừa cười nói một mình, một bên hướng phía nhà chính chỗ sâu đi đến. Cuối cùng Hắn tại một tôn toàn thân quấn quanh lấy hắc viêm trước tượng thần dừng bước lại. Lão giả nhắm lại mắt, chậm rãi ngồi xổm hạ xuống. Lão đại gia nhà chính bên trong tùy theo an tĩnh lại đang trầm mặc sau một lúc lâu, hắn đột nhiên tự rêu cười nói: "Ta tại vội cái gì? Từ xưa đến nay, cái này Văn Kiện Hạ liền thích làm đánh nhiều tiết mục, nhưng lượng bọn hắn năng nhân dị sĩ lại nhiều, lại như thế nào có thể cùng Thần Minh vĩ lực chống lại? Bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tôi, cái cái trúc xuyên kiện mà tôi, tính không được đại sự." Dừng một chút, lão giả lại tiếp lời nói khẽ: "Chỉ là, khinh thường đối thủ không phải ta trúc xuyên nhại truyền thống, ân, đến nghĩ cách, sơ sở bọn hắn một mụn." Dứt lời, lão giả dường như tự an ủi mình đồng dạng lộ ra thiếu dung, đứng người lên, hướng về phòng đi ra ngoài. Văn Tiễn Hạ, Duyện Tỉnh, Phong Hải thành phố. Cứ việc lần này sự kiện chư phương chấn động, nhưng Diệp Thanh Huyền bản người hay là duy trì thư nhàn sinh hoạt bình hòa tiết tấu. Hắn đầu tiên là cáo biệt Thương Nguyệt, sau đó cùng Phùng Tĩnh Dao cùng một chỗ về tới Phong Hải công lớn. Trên đường trở về, Phùng Tĩnh Dao xưa nay lãnh đạm trên mặt mang theo mấy phầnương trọng. Diệp Thanh Huyền nhìn thoáng qua, theo miệng hỏi: "Thế nào? Cái kia Khương đại sư không phải người tốt lành gì?" Phùng Tĩnh Dao nói: "Thanh Huyền, nàng nhìn ánh mắt của ngươi có vấn đề." Sau này chúng ta ít cùng hắn lui tới. Làm sao lại chúng ta? Ta không cùng với nàng lui tới, ngươi cũng không cùng với nàng lui tới, có thể không phải liền là chúng ta sao? Phùng Tĩnh giao thần sắc bình hẳn. Thì ra là thế. Diệp Thanh Huyền lười nhắc đi theo nàng tranh, gật đầu nói. Phùng Tĩnh giao trong mắt hiện lên vui vẻ hòa quang. Tại cung Diệp Thanh Huyền nói lời từ biệt về sau, hai người riêng phần mình hướng phía phòng ngủ phương hướng đi trở về. Diệp Thanh Huyền bước chân nhẹ nhàng ống tay áo bên trên còn lưu lại mấy sợi tức thần mạnh vỡ. Mở cửa lớn ra, Diệp Thanh Huyền đi vào phòng ngủ, liền nghe đến trong phòng vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, Lưu Phong cùng Vương Thụ hai người mang theo một đống nam đồng học vỗ lên, một bên vô tay, một bên hưng phấn hướng về phía cái chiếc không ngừng mà miệng. Diệp ca, Niu ca. Ngoa tảo, tối nay ngài thật sự là lớn hiền thần uy, cả tầng lầu vừa cũng đang thảo luận sự tích của ngài a. Kim Quang chú cho ta nhìn dựng lên, Diệp ca, Long Hồ Sơn vào núi khảo hạch khó sao? Ngài nhìn ta còn có cơ hội không? Diệp ca, vừa rồi cha ngủ hỏi ai không đến, chúng ta nói là ngươi về sau, mấy cái học sinh sẽ dọa đến một cái dám đều không dám phát. Ha ha ha ha. Chương 47 Hung hăng ngang ngược miễn bất thế lực. Chương 47: Hung hăng ngang ngược miễn bất thế lực. Tại Văn Quyện Hạ cảnh nội bởi vì Diệp Thanh Huyền đô thị chém yêu mà huyên náo xôn xao lúc, Văn Quyện Hạ biên cảnh bên kia, Miên Bắc. Nơi này là Văn Quyện Hạ pháp luật khó mà chạm đến địa phương, thường xuyên có muốn đi đường tắt Văn Quyện Hạ người trẻ tuổi bị lừa đến nơi đây, sau đó thiếu cánh tay cột chân chết đi. Nhưng dù vậy, nơi này còn là có cùng loại trật tự tồn tại, cái gọi là Miên Bắc tứ đại gia tộc, trưởng quản lấy quy tắc của nơi này. Bất quá, tứ đại gia tộc cũng không phải là trên dưới một lòng, ngược lại bởi vì lợi ích vẫn đề thường xuyên tiến hành sống mái với nhau. Hôm nay hàng của ta bị ngươi chụp, ta muốn cùng ngươi liều mạng, ngày mai hàng của hắn bị Vân Quyện Hạ Hải quan niêm phong, hắn muốn cùng mọi người hết bạn. Có thể nói, nơi này là tương đương hỗn loạn khu vực đêm quê, tại ở gần Vân Quyện Hạ biên cảnh trong rừng rậm, một cái toàn thân vết máu bóng người chính thất tha thất thèo chạy nhanh. Sắc mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, tựa như đi theo phía sau cái gì đáng sợ quái vật. Hắn tên là Trần Trần, vốn là một tên an cư lạc nghiệp Vân Quyện hạ người, có thể đáng chết. Nói cái gì mỹ nữ loa trò chuyện siêu hăng hái, cái này căn bản chính là cái ăn người không nhà xương địa phương. Trần Trần ngữ khí gần như sổ độ. Mặt trời không ra hơi. May mắn, Bạch công tử hôm nay dẫn người ra ngoài cùng cái khác ba nhà sống mái với nhau, bằng không thì. T. Phần bụng truyền đến đau lớn một hồi, Trần Trần che lấy vết thương trên bụng, hắn giờ phút này mắt buốt kim tinh, đầu tròn vắng, chỉ có thể bị ép tại dưới một thân cây ngồi xuống. Hắn dự định ở đây nghỉ ngơi một hai, sau đó một hơi vọt tới văn kiện hạ quốc cảnh bên trong đến nơi đó, cái gọi là tứ đại gia tộc chắc hẳn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về nhà. Trần Trần tưởng tượng thấy tự mình về đến trong nhà ấm áp chẳng cảnh, tâm tình không tự chủ bùng lòng một hai. Ngay sau đó, Tinh thần cao độ kéo căng hắn, lại cái này lại cuốn vừa mệt tỉnh huống phía dưới, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Cạch cạch cạch. Hậu phương truyền đến dãy đặc tiếng bước chân, để Trần Trần mãnh mã thức tỉnh. Ta ngủ thiếp đi. Hắn liên tục không ngừng đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía sau nhìn lại. Chỉ gặp Ô Hương Hương ba bốn mươi người, từng cái cầm trong tay súng ống gọi điện, chính hướng phía nơi này tới gần. Dẫn đầu là vị thân mang Âu phục người trẻ tuổi, ngay thường một đôi mắt phượng, ngũ quan trung bản xoáy một luồng lệ khí. Chính là một trong tứ đại gia tộc, Bạch gia gia chủ nhi tử, Bạch công tử. Trần chân, chân bị dọa đến mất hồn mất vía, cả người trốn ở phía sau cây một cử động nhỏ cũng không dám. Mà vị kia Bạch công tử đang cùng bên cạnh đám người trò chuyện. "Mẹ nhà hắn thấy thế nào cương vị, làm sao còn có thể khiến người ta chạy đến, còn chạy xa như vậy?" Bạch công tử bất mãn quá mắng. "Vâng vâng vâng, ta sẽ liền đem nhìn cương vị người kia cho sập." Bên cạnh người kia cười bồi nói. Bạch công tử nhìn vẫn như cũ không hài lòng lắm, ánh mắt hung lệ đảo qua phía trước rừng rậm. "Lại đi 10 dặm liền đến Vân Quyện hạ đường biên giới, còn chưa phát hiện đạo tẩu người kia tung tích sao?" Hắn hỏi. "Còn không có." Có thủ hạ trả lời, "Vậy chúng ta còn truy sao?" "Chuyện, Bạch công tử nghiêm nghị nói, "Ngoài đó, nếu để cho một người sống sợ sợ từ Miễn bắt chạy về Văn Kiện Hạ, chúng ta bạch ra mặt để lợi nào? Trớ bắt được hắn, ta muốn đem hắn rút gần lỗ ra." Phía sau cây Trần Chân nghe nói như thế, niềm nén không được nữa sợ hãi trong lòng, xoay người, cô cẳng liền hướng phía Văn Kiện Hạ phương hướng chạy tới động tác của hắn thành công kinh động đến xa xa một nhóm người, theo Bạch công tử hét lớn một tiếng, 34 hảo người nhất thời hướng phía Trần Chân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Có lẽ là A-Zelin làm ra tác dụng, có lẽ là trong núi súng ống rất khó thi triển. Tại một phen truy đuổi về sau, Trần chân, chân thế mà thành công chạy tới Văn kiện Hạ Quốc cảnh biên địa giới. Một đại ba người đi theo phía sau hắn, cuối cùng tại khối kia tượng trưng cho đường ranh giới trước tấm bia đá dừng bước lại. "Bạch thiếu, làm sao bây giờ?" Hắn chạy vào Văn kiện Hạ Quốc cảnh. Có người hướng sắc mặt tái xanh Bạch công tử đặt câu hỏi. Bạch công tử mắt nhìn vẫn như cũ đen nhánh bóng đêm thâm thúy, sắc mặt trầm chậm, chậm rãi nói: "Tiếp lấy truy." "Bạch thiếu, không thể a." Có thủ hạ vội vàng chặn lại nói. Lão gia tử đã thông báo, chúng ta không thể cùng Văn kiện Hạ quân ngay ngắn mặt lên xung đột, bằng không thì... Ẩm Hắn lời còn chưa nói hết, một đạo tiếng súng liền ầm vang nổ vang, kinh bay một mảnh chim tước, tên kia ý đồ ngăn lại thủ hạ bị mất mạng tại chỗ. Gặp thứ ra lão đại gia tay tàn nhẫn như vậy, còn lại thủ hạ tinh thần đều là chấn động. Bạch công tử thu hồi khối khói súng ngắn, dẫn đầu vượt qua khối kia biên giới địa, hướng về đám người nghiêm nghị quát: "Thất thần làm gì? Tiếp tục cùng ta truy." Mọi người sắc mặt khẽ biến, nhưng trở ngại đối phương dâm uy, đành phải đi theo vượt qua quốc cảnh tuyến, hướng phía Trần Chân biến mất phương hướng đuổi theo. Bạch thiếu, vậy nếu là trên đường đụng phải Văn Kiện hạ chiến sĩ làm sao bây giờ? Có thủ hạ nhịn không được hỏi. "Giết" Vạch công tử sắc mặt dữ tợn. Theo thời gian trôi qua, màn đêm phía dưới, giọng lớn trong rừng rậm đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng súng, giống như là có người tại giao chiến, kéo dài trọn vẹn mấy phút, sau đó mới dần dần bình phục bốn. Rạng thằng ngày sáng sớm, một thì tin tức nặng ký giáng Lâm Văn kiện hạ cảnh nội. Hôm qua trong đêm, một đám hư hư thực thực miễn Bắc Bạch gia thế lực xuất hiện vận kiện hạ đường biên giới bên trong, cũng cùng Văn kiện hạ chiến sĩ phát sinh võ lực xung đột. Tương đại tin tức phóng viên, ngay tại thông báo lấy tương quan tin tức. Chuyện đột nhiên xảy ra, đối phương tại vứt xuống hơn 10 bộ thi thể về sau, thành công tử nước ta đường biên giới bên trong đào thoát cũng có hai tên văn quyển hạ chiến sĩ tại lần này trong xung đột hy sinh. Văn quyển hạ chính thức cao độ coi trọng việc này, ngay tại hướng Miên Bắc tương quan cao tầng tạo áp lực, đồng phát vài tương quan lệnh truy nã. Tin tức này một khi tuyên bố, tương quan nhiệt độ liền cấp tốc tiêu thăng, rất nhanh cùng Long Hổ Sơn đạo trưởng đồ thị trầm yêu, sánh vai cùng. Mới bất quá 9 giờ sáng, nên tin tức video điểm tán lượng liền đã vượt qua hơn trăm vạn đại lượng ăn dựa dân mạng ở phía dưới bình luận. Ngoa tạo, Miên Bắc Bạch gia dám cùng chúng ta động thủ. Bọn hắn làm sao dám? Trên lầu không hiểu đi, Miên Bắc quân sự rất mạnh. Ta nhìn lần này đoán chừng đến có chuẩn bị Mạnh Hơn cũng địch bất quá chúng ta a. Bọn hắn không sợ chúng ta phái quân đội qua đi thịnh thịnh hắn. Mà nó, dám ở Văn Quyện Hạ cảnh nội động thủ, còn dám giết Văn Quyện Hạ biên quan chiến sĩ, đám này miễn bắt chính là thật đáng chết a. Ai, Văn Quyện Hạ từ trước đến nay đều là có thể đàm liền đàm, nhiều khi coi như có thể đánh thắng, cân nhắc đến rất nhiều nhân tố, cũng sẽ không thật đánh, lần này hơn phân nửa cũng không sẽ động thủ. Thật đáng giận a. Chỉ là nghe tin tức, ta đều muốn xông qua giết chết bọn chúng. Miễn Bắc, đại bộ phận Văn Quyện Hạ người đều là chỉ biết tên. Trong vấn tượng, chỉ là cuộc cảnh tuyến bên ngoài một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, mà loại này cùng Văn Kiện Hạ phát sinh võ lực xung đột, vẫn là trong trí nhớ lần thứ nhất đối với cái này, không ít người đều biểu thị bị sự kiện lần này kích thích, nhao nhao yêu cầu Văn Kiện Hạ chính thức cho miễn Bắc thế lực điểm nhan sắc nhìn một cái, bắt đầu ở ương mẹ đầu hải hào hạ điên cuồng bình luận. Nhưng là, đối với Văn Kiện Hạ loại này to lớn đại quốc tới nói, mọi cử động khả năng tạo thành to lớn ảnh hưởng đối mặt đám dân mạng á hứng giận, chính thức còn tại giữ hế lặng. Ngay tại cái này trong lúc nỗ chốt, lại có tin tức hào gửi công văn đi. Trải qua tra, hôm qua miễn Bắc cảnh nội phát sinh kịch liệt bắn nhau. Một viên giao chiến đạn pháo vượt qua quốc cảnh tuyến, rơi vào nước ta cảnh nội, tạm thành nơi đó thị dân 17 người thụ thương. Cái này khiến đám dân mạng càng thêm ngồi không yên. Mỗ mỗ, cái này mẹ hắn đều đánh tới chúng ta trên mặt, phía trên còn không xuất thủ sửa chỉ sao? Đúng vậy a, ta cũng không chịu nổi, giọng phát lệnh truy na có truy rùng, tranh thủ thời gian xuất thủ chơi hẳn nha a. Miên Bắc tứ đại gia tộc đều ở mảnh này trên mặt đất cắm rễ mấy thập niên, thế lực vũ trang không thể khinh thường, muốn động thủ đoán chừng muốn chuẩn bị thật lâu, mọi người cho nhà mình một chút thời gian đi. Miên Bắc cái kia mảnh đất cũng không biết tai họa chúng ta nhiều ít văn kiện hạ người. Ta biểu đệ chính là tại cái kia bị đào cái thận, cái kia địa phương rách nát đã sớm nên là tỏi. Còn phải đợi bao lâu a? Quốc gia chúng ta sẽ không cần giả cầm, không dám đánh a. Chương 48, lên đản. Vân đạo ngày mai liền khởi hành. Chương 48, lên đản. Vân đạo ngày mai liền khởi hành. Trong lúc nhất thời, trên internet liên quan tới thanh toán miễn Bắc thế lực, thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng. Gặp tình hình này, không ít đại vị đi theo gửi công văn đi cọ lưu lượng, khiến cho việc này ảnh hưởng tiến một bước mạo rộng. Ngắn ngủi 5 tiếng, tương quan chủ đề đi thẳng tới nóng lục soát bảng vị trí thứ nhất. Mà khắc, tương đối có ý tứ chính là, có lẽ là bởi vì cả hai tại nóng lục soát bảng nằm cạnh rất gần môn nhân, một chút dân mạng bắt đầu đem, Long Hổ Sơn đạo trưởng cùng Thanh toán Miễn Bắc thế lực liên hệ đến cùng một chỗ. Rất nhanh, liền có không ít dân mạng tại Long Hổ Sơn quan hào cùng Diệp Thanh Huyền đầu hại tại khoản hạ nhắn lại. Long Hổ Sơn các đạo trưởng, dưới mắt Miễn Bắc thế lực hung hăng ngang ngược, đều dám mạo phạm ta Văn Kiện hạ biên rồi a. Thiên sư lão nhân gia ông ta có cái gì thuyết pháp sao? Đúng vậy a, đúng a. Như thế vô cùng độc nhã, thúc thúc có thể chịu, thầm thầm đều nhịn không được a. Nếu như các ngưng nguyện ý xuất thủ, Tuy tiện mở trực tiếp, con mẹ nó chứ trực tiếp đem thẻ tín dụng số bạo. Ta cũng giống vậy. Nha. Ta cái kia mê người Diệp đạo trưởng đâu? Long Hồ Sơn mau đưa Diệp đạo trưởng thả ra đi. Trong lệnh truy nã một cái đầu người 100 vạn, Diệp đạo trưởng hắn cũng cần thu nhập thêm không phải. Xác thực. Tiện thể mở trực tiếp, để chúng ta thật rải mắt, cũng là thôi động Long Hồ Sơn khách du lịch phát triển a. Bình luận khu bên trong, muốn cho Long Hồ Sơn đạo trưởng xuất chiến bình luận, quả nhiên là một tròi một bò lớn. Diệp Thanh Huyền đơn giản nhìn một vòng xuống tới, cơ bản có thể xác định mấy món sự tình. Lần này miễn bắt xuống đột, đám dân mạng phản ứng mặc dù lớn, Nhưng còn xa xa không tới để Văn Quyện hạ suất binh thảo phạt trình độ, nhiều nhất chính là kinh tế bên trên tạo áp lực một hai. Sau đó, lại nhìn nhà mình Long Hồ Sơn bình luận cụ, đối với nghĩ để tự mình ra tay tiếng hô rất cao, thậm chí đã giúp mình đem lý do đều nghĩ kỹ, không thể không nói, giới này dân mạng nghĩ thật sự là chủ đạo. Diệp Thanh Huyền chợt có chút do dự, muốn hay không tự mình đi một chuyến? Xuất thủ trấn nhiếp 1 2 cũng tốt đi. Kiếm tiền không kiếm tiền ngược lại là không quan trọng, trọng yếu là cho chết đi Văn Quyện hạ chiến sĩ, cùng tụ thương biên cảnh thị dân chút cơn giận a có thể nếu là như vậy, liền phải đối mặt một vấn đề. Vạn nhất Văn Kiện hạ cao tầng đối với chuyện này có an bài khác, muốn mượn cố này kỉnh bản bạc đại sự, cái kia phía bên mình dẫn đầu giúp bọn hắn đem đỡ đánh, tính làm sao xử tỉnh? Dễ dàng lòng tốt làm chuyện xấu a, thôi. Diệp Thanh Huyền imắng thở dài, vừa mới chuẩn bị đóng lại điện thoại, ra đi ăn cơm, liền phát hiện có một đạo điện thoại đánh tới. Là trước kia cái kia họ Trần Quốc Gan lão lãnh đạo, Trần Đổi Kim. Vừa vừa tiếp thông, Trần lão sốt ruột thanh âm liền truyền ra. "Thiên sư, thân thể được chứ? Còn tốt." Diệp Thanh Huyền nói, khoảng thời gian này gọi điện thoại tới, là có chuyện gì cần ta hỗ trợ? "Hắc hắc, không thể gạt được ngài a." Ngài hiện tại ở đâu? Có rảnh không? Diệp Thanh Huyền hơi chút trầm ngâm nói, "Tại Phong Hải, có rảnh hay không? Muốn nhìn ngươi muốn làm gì? Có chuyện lớn muốn nhờ ngài." Bên đầu điện thoại kia Trần lão cả sửa lại một chút tìm từ, trả lời, "Sáng nay liên quan tới miễn Bắc tin tức ngài nhìn sao? Chính là liên quan tới hy sinh cái kia hai tên chiến sĩ, cùng thụ thương cái kia hơn 10 vị bệnh nhân. Nhìn, trên internet chính báo để văn kiện hạ suất binh thảo phạt miễn bắt đầu." Trần lão bất đắc dĩ thở dài, "Có việc cầu người phía dưới, lại thêm hắn đã hoàn toàn tiến nhiệm vị này Long Hồ Sơn đương đại tiên sư, hắn thở dài nói, "Ngài là không biết ta Sáng hôm nay bởi vì chuyện này đều tranh cãi mất trời. Có người nói muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh trả, lấy chính quốc uy, có người nói gõ 1 2 liền có thể, về sau tại phương diện kinh tế hung ác gióc thịt miễn bắc một bút, còn có người nói muốn phái bộ đội đặc chủng tiến hành trạm thủ hành động. Tóm lại, bây giờ nói cái gì đều có, ta lúc ấy cũng là không cách nào, thuận miệng để câu, nếu không để Long Hồ Sơn tiên sư xuất thủ, đem tất cả tham dự lần này sự kiện người nói chuyện đều giải quyết hết. Kết quả, ngài đoán làm gì? Diệp Thanh Huyền cười cười, Chuẩn Tần Đổi Kim nói nói, làm gì? Tần Đổi Kim cạm khái nói, kết quả ta nói chưa dứt lời, ta vừa xách lời miệng phía trên trực tiếp liền toàn phiếu thông qua. Nói dạng này đã có thể để quân đội giảm bớt không cần thiết thương vong, lại có thể trấn an đại chúng cảm xúc. Cuối cùng, chúng ta dự định xuất ra 3000 vạn xin ngài xuất thủ một lần, ta biết cái này 3000 vạn đối với ngài tới nói không tính là gì, thậm chí giống như là một đống giấy vụn, nhưng chúng ta thực sự nghĩ không ra cái gì đáp tạ ngài phương thức. Sau đó, quốc can cục còn sẽ hỗ trợ tôi động long hổ sơn bên trên tương quan sản nghiệp, không biết ngài ý như thế nào. Dứt lời, tần đổi kim trong lòng có chút thất vọng. Diệp Thanh Huyền trong lòng hắn hình tượng vĩ ngạn đến cực điểm, đưa tiền đây tiến hành loại này giao dịch, hắn thấy iếu ít có mấy phần khinh nhường hương vị điện thoại bên kia, Diệp Thanh Huyền trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Không phải, suất tụ một lần 3000 vạn. Vân Đạo bàn tay Nguyên Lai like có như thế đáng tiện. Có hổ trợ thôi, Động Long Hồ Sơn tương quan sản nghiệp, lần này về sau ai còn có thể nói mình là vung tay chưởng quỹ. Diệp Thanh Huyền thậm chí đã nghĩ đến trên núi môn nhân đối thoại. Cái gì? Ngươi nói sư gia hắn xuống núi chỉ lo tự mình thoải mái? Quả thực là nói hiệp nói vượng. Sư gia xuống núi rõ ràng chính là vì cho Long Hồ Sơn tranh thủ lợi ích, là đang cố gắng kéo dài Long Hồ Sơn a. "Chơi ạ, ta muốn chính là cái này." A Diệp Thanh Huyền đem lực chú ý từ trong tưởng tượng thu hồi lại, hắn giọng một cái, nói, "Sát thực, ngươi nói rất có lý. Thiên sư có ý tứ là, Miên Bắc mảnh đất này, bên trên thế lực sát thực quá mức hung hăng ngang ngược, một bọn tạp chủng phạm nước ta tổ, làm tổn thương ta đảm bảo, bần đạo đã là không thể nhịn được nữa." Tân Đổi Kim trong lòng khẽ nhúc nhích, nhịn không được có chút cảm động, trong lòng đối Diệp Thanh Huyền kính ý lại lần nữa làm sâu sắc mấy phần, hỏi, "Ngài đây là đáp ứng?" Tự nhiên, Tân Đổi Kim im lặng. Sau đó thở sâu, chính trọng nói, "Đa tạ thiên sư. Không sao, ngươi tính cái gì khởi hành?" Tần Đội Kim hỏi, "Cuối tuần, hoặc là hạ hạ tuần?" "Cuối tuần." Diệp Thanh Huyền cười nhạt nói, "Chỗ nào cần chờ lâu như vậy, vận đạo ngày mai liền lên đường." Chương 49: Tiêu diệt toàn bộ hành động trước. Chương 49: Tiêu diệt toàn bộ hành động trước. Sau đó, căn cứ Tần Đội Kim dàn thuận, Diệp Thanh Huyền lần này xuất thủ, các đội nhân viên tương quan cũng sẽ đi theo, toàn bộ hành trình đem khai thác trực tiếp hình thức, dùng cái này đến giết gà dọa khỉ. Tại thương nghị tốt tương quan chi tiết về sau, hai người mới cúp điện thoại. Tần Đội Kim muốn đi tiến hành trước đó tuyên phát công tác, bởi vì sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát, về thời gian rất là gấp gáp. Diệp Thanh Huyền hơi chút trầm tư, tư duy phát tán. Nghĩ đến đánh giết phù tang âm dương thuật sư sau ban thượng còn không có rút ra, hắn tiện tay gọi ra hệ thống bảng, tâm tình cuối cùng là có ba động. Giống như tiểu khen thưởng này thứ không xác định, luôn luôn có thể gây nên người hứng thú. Quay con roi là một loại trí tuệ. Diệp Thanh Huyền điều ra rút ra bảng, hệ thống thanh nghiêm nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn vang lên trước mắt có được ngẫu nhiên pháp thuật ban thưởng một phải trang rút ra. Vâng. Diệp Thanh Huyền tâm niệm vừa động, hệ thống bảng đi theo lấp lóe ông. Một giây sau, một đạo hư ảo kim quang từ hệ thống bảng bên trong phun ra ngoài, trực tiếp không có vào Diệp Thanh Huyền mi tâm linh hải. Hoa nha Cái này ra kim rồi." Diệp Thanh Huyền hai mắt tỏa sáng. Trước trước nếu là có vận khí này, còn về phần nhiều lần ăn đầy lớn giữ gốc sao? Hắn linh trên đài nhiều hơn một đạo mới thần thông kiếm ấn, tương quan tin tức trong đầu hiện lên chiêu nói, là vì khống chế Tường Vân, có thể mượn nhờ thiên thế, Đàng Vân Giá Vũ, tốc độ xem thi thuật giả tu vi cùng thời tiết mà định ra. A u. Nhìn đây ý là, ca môn về sau có thể bay. Diệp Thanh Huyền nhếch miệng lên, tâm tình vui vẻ đẳng vân giá vũ thủ đoạn, lại phối hợp tiên sư phủ đời đời truyền lại thần thông tuyệt pháp, không được đem đám kia không có thấy qua việc đời tiểu yêu quái chấn đến sức sao. Đè xuống kích động trong lòng, Diệp Thanh Huyền đứng người lên, một đường đi vào sân thượng. Hô. Thừa Diệp chung quanh không người thời khắc, Diệp Thanh Huyền một phất ống tay áo, liền có trận trận thanh phong bạch vân vọt tới, đem thân hình của hắn cấp tốc nâng lên, tâm niệm vừa động, thoáng xoay quanh một chút, phát hiện dưới thân bạch vân dị thường vững chắc, không có chút nào sụp đổ lật rơi dấu hiệu độ tà. Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi vui, lại thử một phen về sau, hắn đem thân hình nhấc móp, tăng tốc độ, vèo một tiếng liền trong nháy mắt kéo lên trên trăm trượng độ cao. Thân hình của hắn xông thẳng tới chân trời, cực tốc xuyên thẳng qua tại mây màn ở giữa, một loại bay lên không ngự phong tiêu dao cảm giác tự nhiên sinh ra. Ban đêm, trên internet Liên quan tới, thanh toán miễn Bắc thế lực, thảo luận càng thêm kịch liệt. Không ít dân mạng đều tại tương quan video bình luận khu biểu hiện lòng đầy căm phẫn, bất mãn thanh âm liên tiếp không ngừng. Hiển nhiên, không có người nghĩ để sự kiện lần này tùy tiện qua đi. Bất luận cái gì ngoại lai like thế lực, làm tổn thương ta đồng bào, liền phải bỏ ra thế thảm đau đớn đại giới. Đây là cơ hội mỗi cái văn kiện hạ người lúc nghe sự kiện lần này sau bàng năng phản ứng. Bất luận mọi người bình thường làm sao đối đấu, ngay tại lúc này đều có thể đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Vậy vậy, thời khắc này trên internet nhằm vào miễn Bắc thế lực đánh giá đã là tiếng mắng ầm ầm. Khí cạnh biểu đạt mọi người đối quốc gan cục không làm hành vi bất mãn đúng lúc này, đột nhiên có người tại bình luận hét lớn một tiếng. Ngoa tào, các ngươi nhanh đi nhìn ương mẹ tin tức tài khoản bên trên mới ban bố video. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều thủy quân tại bình luận khu phát biểu dạng này bình luận. Nhìn thấy đám dân mạng đầu tiên là sử sở, trong lòng nghi hoặc, không phải là văn kiện hạ quốc gan cục rốt cục xuất thủ. Ôm kích động như vậy ý nghĩ, đại lượng dân mạng tạm dừng chửi tới, nghe hỏi mà tới, đi tới ban tổ chức tin tức mới video. Trong video, một vị tướng mạo đoan trang, tóc mai điểm bạc nữ chủ trì mặt người nhìn cương đầu, ngữ khí nghiêm túc nói: "Thật yêu đám dân mạng Mọi người tốt, ta là ban tổ chức tin tức phóng viên Đồng Hi. Tính đến trước mắt, Văn kiện Hạ chính thức vẫn không có nhận đến từ Miễn Bắc thế lực bất kỳ giải thích nào cùng xin lỗi. Công nhân tại nước ta cảnh nội giao chiến, còn khiến cho bộ phận đạn pháo rơi xuống nước ta bộ phận địa khu, tạo thành hơn 10 người tử thương, đồng thời, cự không xin lỗi, ta nghĩ, đây là bất luận cái gì Văn kiện Hạ nhân dân đều không thể nào tiếp thu được sự tình. Nữ chủ trì người càng nói càng kích động, tiếng nói bên trong xen lẫn một chút phẫn nộ. Đối mặt Miễn Bắc thế lực lớn mật như thế cử động, Văn kiện Hạ Quốc an cục đã công khai tỏ thái độ muốn lấy cưỡng thế thủ đoạn đánh trả. Cho nên Cục An cục đặc biệt mời Long Hổ Sơn Diệp đạo trưởng, tại ngày mai buổi sáng, dẫn đội đánh vào miên bắc địa giới, chí tại đem cái gọi là tứ đại gia tộc triệt để giải viên. Là vì tiêu diệt toàn bộ hành động. Mặt khác, lần hành động này toàn bộ hành trình trong suốt. Văn kiện hạ quốc an cục sẽ tại đầu hải binh đài mở tương quan trực tiếp ở giữa, hy vọng các vị dân mạng đến lúc đó đến đây giám sát. Video đến đây là kết thúc. Mà xem hết video về sau, bình luận khu đã toàn thể sôi trào. Ngọa tao ngọa tảo ngọa tảo. Vốn cho rằng chính thức sẽ làm đa điều, lừa mình dối người, không nghĩ tới là nhẫn nhịn sóng lớn, ngự bự. Mời Diệp đạo trưởng dẫn đội Ta siết cái lôi, cái kia miễn bắt thế lực không phải trực tiếp nổ ra sao? Rất khó không tán động. Cái này sóng là huyền môn đối khoa học kỳ thuật a. Chẳng lẽ Diệp đạo trưởng muốn tới một đợt võ lực quét ngang Miên Bắc? Trang diện kia có thể hay không rất tàn bạo a? Ha ha ha, ta nói cái gì tới? Tin tưởng chúng ta quốc cán bộ. Buổi sáng các ngươi chuội bới thời điểm, ta liền nói với các ngươi không nên gấp gáp. Khiến đạo trưởng nghĩ một lát. Trên lầu trở mặt tốc độ thật nhanh a. Ta nhìn chúng một cái video mắng hung nhất chính là ngươi. Đối mặt vượt quá tự mình dự liệu quốc các cục, đám dân mạng phô bày trở mặt tuyệt triều, lúc trước mắng có bao nhiêu hung ác? Hiện tại khen liền có bao nhiêu hái? Quốc an cục lần này thái độ rất rõ ràng. Loại này rất có thể thanh thế ngập trời hành động, không có khả năng có biện pháp đi dò giếm, cùng nó như thế, không bằng lấy chính thức danh nghĩa hiện trường tin tức trực tiếp, còn có thể thu hoạch đại lượng văn kiện hạ nhân dân hào cảm. Tiêu diệt toàn bộ hành động tin tức một khi thả ra, ngay tại văn kiện hạ cảnh nội đưa tới cự chấn động mạnh. Một chút chuyên gia phát ra phiếu trống, cũng tại xã giao trên bình đài đặt câu hỏi kháng nghị, cho rằng loại này máu tanh hành động khai thác toàn bộ hành trình trực tiếp hình thức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thanh thiếu năm thân thể khỏe mạnh đối với cái này, quốc an cục tần đổi kim bình tĩnh gửi công văn đi đáp lại, biểu thị Máu của địch nhân sẽ không để cho các thiếu niên cảm thấy sợ hãi, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm tín nhiệm quốc gia của mình. Những cái được gọi là chuyên gia lập tức tìm ngồi. Ngay sau đó, từng vị phóng viên bị nhà mình lão bản khẩn cấp phái đi đường biên giới, cũng chuẩn bị đại lượng văn bản vật liệu, muốn nhìn một chút phải chăng có thể lẩn vào lần này tiến công miễn bắt đoàn ngũ. Cuốc gan cục điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Nhưng vô dụng, không có tòa báo có thể cùng chính thức phóng viên đoạt lần này đầu đề. Chân trời vừa mới tảng sáng, tương đại các phóng viên thật sớm liền đi tới biên bắc bên ngoài gần nhất một tòa văn kiện hạ thành thị chờ đợi. Nơi đó bộ đội Vũ Trang cũng đi bắt đầu chuyển động, một chút muốn xuất cảnh cỗ xe bị chặn đường dừng lại, cũng được cho biết không cho phép tiến lên. Trong xe lái xe hành khách quay xuống cửa sổ, nhìn về phía trước gò đất mang lên, từng nhánh võ trang đầy đủ quân đội chú đóng ở đây, nguyên bản bình tĩnh thành thị bao phủ lên một cỗ tốc sát chi khí, yên lặng để cho người ta có chút lạnh mình. Lái xe cùng hành khách tất cả đều rơi vào trầm mặc, bắt đầu trong đầu suy đoán miễn bắc đón lấy bên trong tao ngộ động dạng suy đoán ngay tại toàn bộ văn kiện hạ cảnh nội không ngừng phát sinh, như thế kình bạo tin tức, căn bản để cho người ta nhịn không được không thảo luận. Rất nhiều dân mạng tại tương quan diễn đàn mở tiếp, thảo luận văn kiện hạ hành động lần này kết quả Cầm ngươi cảm thấy hành động lần này có thể thành sao? Chúng ta cùng miễn Bắc mấy mấy mở. Một chín mở đi, 1 phút miễn Bắc bạo tạc chín lần. Ta nói đặt ở cái này, có Diệp đạo trưởng xuất thủ, lần này miễn Bắc không bị đánh ra xử đến, đều coi như bọn họ kéo sạch sẽ, sẽ. Ta cũng cảm thấy, miễn Bắc nếu là cuối cùng không đầu hàng, ta trực tiếp liệu. Mà nó, Nghi hiệp nói thẳng, đừng tại đây được tiện nghi còn quẻ mễ. Mấy điểm phát xong a. Ta là vội vã quốc vương, vội vã vội va gấp. Hiển nhiên, toàn bộ văn kiện hạ internet người đều đối lần hành động này phá lệ chú ý chương 50. Để chúng ta cẩn thận một cái đạo sĩ. Chương 50 để chúng ta cẩn thận một cái đạo sĩ. Miên Bắc, một tòa chiếm diện tích cực lớn trong khu nhà cao cấp. Tướng mạo hung lệ Bạch công tử vừa rời giường, chính ở trong viện thành thơ dạ bước, trước mặt quý hơn 10 vị bị lừa tới người ngoại quốc, từng cái mặt xám như tro, thở mạnh cũng không dám. Cái này trách không được bọn hắn. Dù sao bọn hắn vừa tận mắt thấy cái trước đem một người sống sờ sờ sống sờ sờ đánh chết, như vậy máu tanh tràn cảnh, cho bọn hắn mang tới áp lực trong lòng tương đương nặng nề. "Đều quy thành thật a." Bạch công tử cười nói, bàn tay vướn về một người trong đó phần gái, nói, "Vừa tới thời điểm không phải rất hay sao? Còn nói muốn giết chết ta, hiện tại tại sao không nói?" Ngươi kia là một người có mái tóc hoa dâm nam tử trung niên. Nghe được hắn chất vấn, nam tử trung niên sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Không nói lời nào? Không nói lời nào không quan hệ, không nói lời nào ngươi nghe ta nói. Bạch công tử trên mặt kéo ra một cái thiếu dung, nói: "Ngươi tại Vân Điển hạ cảnh nội còn có cái khuê nữ, vậy Bạch huyết, ngươi là nghĩ góp tiền thuốc men mới qua đến bên này, nghị thử thời vận, đúng hay không?" Hắn dừng một chút, tiện tay từ trong túi móc ra một chương cô gái trẻ tuổi anh chụp, vừa cười nói: "Ai nha, được bệnh Bạch huyết cũng xinh đẹp như vậy, ngươi khuê nữ dáng dấp không giống ngươi a. Ngươi nghĩ làm cái gì?" Nam tử trung niên rốt cục đối sắp mặt, hiện tại trong tay đối phương nhìn thấy nữ nhi của mình ảnh chụp. "Đừng kích động như vậy nha." Bạch công tử cười lạnh vẫy vẫy tay, lập tức có hai tên thủ hạ xông lên ấn ở hai mắt xích hồng nam tử trung niên. "Nàng hiện tại người tại Vân Tiên hạ, các ngươi không động được nàng." Nam tử trung niên khôi phục một chút lý trí, phẫn nộ quát, "Sát thử, ngươi nói đúng." Bạch công tử tại nam tử trung niên trước người ngồi xuống, một vừa nhìn hình trên tay, một bên cười nói, "Nhưng ta đã phái người liên hệ ngươi khuê nữ, để nàng mang lên 20 vạn đến bên này chỗ ngươi, cũng không biết nàng là cái nào quên góp tiền." Dù sao nàng hiện tại ngay tại trên đường chạy tới chờ nàng đến, ta an bài cha con các người hai đoàn tụ, thế nào? Người cái xúc sinh, con mẹ nó chứ giết ngươi." Nam tử trung niên điên cuồng giãy giụa, vô cùng phẫn nộ trên nét mặt mang theo nồng đậm sợ hãi. "Ha ha ha ha." Nhìn đối phương cái này trương tuyệt nhìn mặt, Bạch công tử nhịn không được cất tiếng cười to, hắn rất ghê thích đem người cha tấn đến loại này dáng vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, một cái thủ hạ từ ngoài viện chạy vào, hướng về cất tiếng cười to Bạch công tử trầm giọng nói. "Bạch thiếu, lão gia cho ngươi đi qua một chuyến." "Ừm. Thì ta làm gì?" Bạch công tử tiếng cười một dừng, nhíu mày hỏi: Cái này, ta không biết, Bạch lão gia tự liền nói để ngài qua đi. Bạch công tử nhẹ xách một tiếng, thời khắc mấu chốt bị quấy giày hào hứng, để tâm tình của hắn có chút bực bội. Nhưng nhà mình lão cha lời nói, hắn không dám không nghe, đành phải gãi đầu một cái, nói, "Dẫn đường." Hai người lập tức ra hào trạch, hướng phía một chỗ đại viện phương hướng đi đến. Một lát sau, hai người đi vào đại viện, liền nghe đến một tiếng tiếng hét phẫn nộ vang lên. "Ngươi tử, nhìn ngươi cho ta chọc nhiều đại phiền toái." Ngay sau đó, tiếng xe gió lên, nương theo lấy một đạo tiếng vang lênh lảnh. Bạch công tử bị giằng giằng chất chất quạc một bản thai động thủ người là một vị làn da ngăm đen láo đầu, hắn chính là Đường Kim Bạch gia cầm quyền lão gia tử, Bạch Vĩnh Trưởng. "Chính ngươi nhìn xem tin tức." Bạch Vĩnh Trưởng đưa điện thoại di động hung hăng đập tới, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép phẫn nộ quát. "Ta nói bao nhiêu lần, không muốn cùng Văn Kiện Hạ chính diện lên xung đột, không muốn cùng Văn Kiện Hạ chính diện lên xung đột. Ngươi ngược lại tốt, đêm qua mang binh đội theo người không thành tiểu được rồi, còn bắn chết hai tên Văn Kiện Hạ chiến sĩ, ngươi là muốn mạng của ta sao?" Bạch công tử một bên tiếp quá điện thoại di động, một bên bất đắc dĩ giải thích nói. "Cha, ta lúc ấy là ngay tại nội nóng a." mà lại mặc dù Văn Quyện Hạ bên kia chết 2 tên chiến sĩ, nhưng chúng ta bên này thường vòng càng lớn a, chọn vẹn chết 10 mấy huynh đệ. Bạch gia gia chủ nổi giận mắng, "Hỗn đản, người ta Văn Quyện Hạ quan tâm ngươi chết nhiều ít người sao? Còn có, con mẹ nó chứ để ngươi nhìn tin tức." Bạch công tử lúc này mới bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn về phía điện thoại. Biểu hiện trên màn ảnh chính là một cái đầu đầu tin tức, "Văn Quyện Hạ quốc can tức giận, Long Hồ Sơn đạo trưởng tự mình dẫn đội lao tới biên bắc, thực hành tiêu diệt toàn bộ hành động." Tiêu diệt toàn bộ? Bạch công tử khẽ biến, sau đó hắn một bên là xem, một bên lẩm bẩm nói, Văn Kiện Hạ bên kia trước kia không phải đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Chúng ta lực lượng vũ trang hùng hậu như vậy, lần này làm sao? Đột nhiên, hắn ngừng nói, nhíu chặt lông mày dáng ra, ra, bật cười nói: "Cha, ngươi liền sẽ hù dọa ta, đây là nhà ai truyền thông nghĩ ra được mảnh lưới tin tức a?" "Cái gì? Còn trang?" Bạch công tử nở nụ cười, đưa qua điện thoại di động nói: "Ngươi nhìn, đặc biệt mời Long Hổ Sơn Diệp đạo trưởng dẫn đội. Cái này không bày rõ ra là giả tin tức sao? Đám kia thần thần quỷ quỷ đạo sĩ có thể có cái gì sức chiến đấu? Văn Kiện Hạ quân mới có thể tìm bọn hắn hỗ trợ." Còn dẫn đội, ta thật sự là cười. Ngươi tử? Bạch Vĩnh Trưởng kịch liệt ho khan hai tiếng, không để ý tới hồi sức, hắn liền tiếp tục mở miệng nói: "Ngươi gần nhất không chú ý Văn kiện Hạ bên kia tin tức. Cái này đạo sĩ bây giờ tại Văn kiện Hạ bên kia đều nhanh thành toàn dân thần tượng. Con mẹ nó ngươi không biết?" "Không biết." Bạch công tử nhíu mày nói: "Cái này đạo sĩ rất lợi hại." Bạch Vĩnh Trưởng nuốt ngụm nước bọt, suy đi nghĩ lại về sau, mới dùng mang theo một tia đều ý giọng điệu nói: "Ta Văn kiện Hạ bên kia nằm vùng nhãn tuyên nói, cái này đạo sĩ tương đương có thể đánh." Bạch công tử cười nhạo nói: Hắn có thể đánh có cái dám dùng, chúng ta có súng có pháo, còn có gần vạn người bộ đội, còn có thể sợ hắn một cái giả thần giả quỷ phong kiến đạo sĩ. Cái này, Bạch Vĩnh Trường nhướng mày, hắn cảm thấy nhà mình Nhi Tử nói có chút đạo lý, nhưng là lại luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Nói đến, Văn Quyện Hạ bên kia TikTok, hắn ngày bình thường cũng rất ít chú ý, lần này là nghe nói Văn Quyện Hạ có đại động tác, mới khẩn cấp hiểu rõ một chút, sau đó lại thu được nhãn tuyến gửi tới nhắc nhở, dưới tình thế cấp bách, bị dọa đến có chút hoang mang lo sợ. Nhưng là, dưới mắt bị con trai mình tiểu nói này, Bạch Vĩnh Trường lập tức cảm giác đối phương lần này đội hình không có gì phải sợ. Dù sao, một cái đạo sĩ lại thế nào có thể đánh, cũng không có khả năng địch nổi đạn đại phao a. Hẳn là lần này là sấm to mưa nhỏ. Có khả năng A Bạch Vĩnh trưởng trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, hắn cảm thấy mình đã hiểu. Hắn chỉ coi đối phương là tới làm chút trấn an dân tâm mặt ngoài công phu đè xuống trong lòng cái kia cố dị dạng cảm giác, Bạch Vĩnh trưởng chậm rãi nói, "Đã văn kiện hạ bên kia quốc an muốn thành quả. Như vậy đi, ngươi tùy tiện phái chọn người đi quốc cảnh tuyến chung quanh, tượng trưng cản một chút cái kia đạo sĩ, coi như là cho văn kiện hạ hạ giận, cũng để người ta song trở về giao độ." Bạch công tử gật đầu cười, nói, "Cha, ngươi yên tâm." Ta phải ba cái sắp xếp binh lực qua đi, cho đối diện cái kia đạo sĩ chứa dạ vờ giả vịn. 4. Câu tiểu hoa hoa cùng vị yêu phát điện chương 51. Diệp đạo trưởng sẽ còn bay. Chương 51, Diệp đạo trưởng sẽ còn bay. Khoảng cách miễn Bắc gần nhất hàng hạ thành thị bên ngoài, một cỗ xe bọc thép rừng sắt ở tuyến đường quốc lộ bên trên. Bên cạnh xe, thần tình nghiêm túc tần lão hai tay đút túi, bên cạnh là lần hành động này chiến sĩ đội trưởng, cùng tư gương đại được phái tới phóng viên một đoàn người ương đại tới vị phóng viên kia là vị khí chất tài trí thành thuộc nữ tử, nàng giơ camera, nhìn phía xa trắng bạch đường chân trời, thần sắc có chút lo lắng. Cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, "Tần lão, vị kia Diệp đạo trưởng thật nói cho ngươi, muốn chúng ta trực tiếp ở chỗ này chờ hắn sao?" Tần lão gật đầu nói, "Hắn tối hôm qua phát tin tức nói, không cần tới Phong Hải đón hắn, cho hắn cái mục đích ngồi tiêu là được, hơn phân nửa là dự định tự mình đi máy bay bay đến bên này thành thị, sau đó lại đi nhờ xe tới đi." Nói đến cuối cùng, ngữ khí của hắn cũng có mấy phần không xác định ứng đại phóng viên lắc đầu nói, "Tần lão, cùng nó để Diệp đạo trưởng tự mình thừa máy bay tới, không bằng trực tiếp phái chuyên cơ đi đón, tiếp qua không đến 5 phút, trực tiếp ở giữa liền muốn phát sóng, không thể hành động chậm chệ a." Tần lão bất đắc dĩ mở ra tay, nói Ta cũng nghĩ đi đón a, nhưng là tiên. Diệp đạo trưởng hắn không cho. Vì cái gì? Một bên chiến sĩ trưởng trả lời, ta nghe nói đạo sĩ từng cái giảng cứu nhân quả, vị kia Diệp đạo trưởng hơn phân nửa là không muốn viện phật chúng ta đi. Hoàn toàn không cần đến ta. Là chúng ta mời hắn hỗ trợ, nào có phiền phước chúng ta nói chuyện. Tướng đại phóng viên có chút lo lắng nói, cái này mắt nhìn thấy liền muốn phát sóng, Diệp đạo trưởng còn chưa tới, chúng ta muốn chờ tới khi nào? Nếu không, chúng ta đi phi trường đón hắn. Chiến sĩ trưởng đề nghị. Trần Lao trong lúc nhất thời lầm vào trầm mặc, tướng đại phóng viên gặp đã đến giờ, đành phải kiên trì mở ra trực tiếp. Này này này, ta đạp mã đến tay. Phát sóng phát sóng. Ta đã đốt cà phê, chuẩn bị tốt đồ ăn vặt, ngay cả giả đều mời tốt. Chuyên môn đưa ra một ngày để thưởng thức Diệp đạo trưởng thần uy. Gấp rút chết ta rồi, có thể tính phát sóng. Trực tiếp ở giữa một khi mở ra, liền có đại lượng dân mạng tràn vào, từng cái chuẩn bị tốt hạt dưa ngồi hàng hàng, chỉ chờ quan sát một trận hôn thiên hấp địa chiến đấu. Bọn hắn đến từ từng cái kênh, dưới mắt tất cả đều bị Long Hồ Sơn đạo trưởng tiêu diệt toàn bộ miền Bắc, tiêu đề hấp dẫn tới một đầu hại ngành tương quan cũng bắt đầu đại lượng đẩy lưu, trực tiếp ở giữa online nhân số phi tốc tiêu thẳng 200 vạn, 400 vạn, 600 vạn. Ngắn ngủi 5-6 phút, trực tiếp trong phòng người xem nhân số liền đã tới gần ngàn vạn đại quan. Rất nhanh, bọn này cơ chi đám dân mạng liền phát hiện dị dạng. A, Diệp đạo trưởng đâu? Ta cũng không thấy được, hẳn là hôm nay là không lộ mặt hành động. Ngươi hỏi ta, ta cũng không đến a. Nhìn thấy trực tiếp ở giữa đám người nghi vấn, vị tiêu hương đại phóng viên đành phải kiên nhẫn giải thích nói, Diệp đạo trưởng còn chưa tới, đoán chừng là có chuyện gì chậm trễ, mọi người không nên gấp gáp. Trực tiếp ở giữa dân mạng không nghiêm là gì, lúc này bắt đầu ở mưa đạn bên trên trò chuyện lên sự tình khác. Cái kia cái gọi là Bạch công tử, vừa rồi tại đầu Hải phát video. Công nhân kêu gào chúng ta hàm hạ quân đội, nói có bản lĩnh liền đến quả cảm nội địa cùng bọn hắn cứng đối cứng. Thật dạ, như thế cuồng, hắn không biết ta Diệp đạo trưởng tới rồi sao? Hắn biết, hắn còn nói hắn liền mang ba cái sắp xếp, Diệp đạo trưởng dám đi liền cho Diệp đạo trưởng đánh thành cái sảng. Ta thật sự là cười, ta vừa đi xem, hồn đàn này thật sự là cuồng đến không được, còn nói chúng ta cho hắn làm lệnh truy ná ảnh chụp quá xấu, để chúng ta đổi một chương. Diệp đạo trưởng còn chưa tới sao? Hôm nay sẽ không không đánh được a. Cái gì? Loại sự tình này không muốn a. Phóng viên tiên sinh, Diệp đạo trưởng lúc nào đến a? Theo càng ngày càng nhiều dân mạng bắt đầu hỏi tham dịp Thanh Huyền tung tích, tương đại phóng viên trên chán chạy ra một giọt mồ hôi lạnh. Liên coi như các ngươi hỏi như vậy ta, ta cũng không biết ta. Ngay tại đầu nàng đau thời khắc, bên cạnh tần lão đột nhiên cả kinh nói, "Đến rồi, rốt cuộc đã đến." Tương đại phóng viên vui mừng quá đỗi, cùng chiến sĩ trưởng cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía quốc lộ chỗ. Nhưng mà, trên quốc lộ yên tĩnh thường hòa, nào có nửa điểm bóng người. Cái quỷ gì? Tương đại phóng viên vừa sinh lòng nghi hoặc, bên hai lại đột nhiên vang lên chiến sĩ trưởng thanh âm kinh ngạc. "Ở phía trên, ở phía trên." Tương đại phóng viên vô ý thức ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt sắc mặt bất biến. Hàm Hạ biên cảnh buổi sáng, thời tiết sáng sủa, lam thiên như tẩy, tại Thanh Tịnh Minh Lượng mản trời bên trong, một đạo thân ảnh cực tốc lướt đi, sau lưng lôi ra một đạo thật dài cao tốc khí lưu, mang theo trận trận trầm thấp không khí tiếng hô mình, bay thẳng mà xuống lương đại phóng viên mở ra môi đỏ, bản năng đem camera đối tới. Hô. Tại ba đạo vô cùng kinh hãi trong tầm mắt, một tia trắng từ trên trời giáng xuống, ào ào rơi xuống đất ánh nắng minh lượng, bạch bảo như tuyết. Diệp Thanh Huyền nổ ngủ bạch khí, thể nội sôi trào pháp lực cấp tốc lắng lại, lấy trước mắt hắn tu vi, thi triển lên chiêu Mây Thần Thùng, quả nhiên có thể đạt tới mạch cấp bậc tốc độ. Thật sự sảng khoái a đệ xuống trong lòng vui vẻ, Diệp Thanh Huyền nhìn về phía bên cạnh xe sững sốt ba người. Hắn lập tức hắng giọng một cái, cười nhạt nói: "Bần đạo tại điện thoại hướng dẫn bên trên vừa tìm tất cả đều là chuyến bay, không có tương quan phi hành lộ tuyến, lúc này mới chậm chút." Chư vị chờ trách. Bình thản ngữ tại ba người bên thai tựa như sấm sét giữa trời quang, ngoa táo. "Diệp đạo trưởng mẹ nhà hắn sẽ mẹ nhà hắn bay a?" Trên lầu ngầm miệng, Diệp đạo trưởng cái này dùng rõ ràng là ta hàm hạ đạo thuật, thật sự là đẹp trai chết ta rồi. "Chết rồi." Diệp đạo trưởng nói thất đức trên bản đồ không lục ra được phi hành lộ tuyến, lời này có thể quá làm. Ha ha ha thất đắc địa đồ, ta cũng mọi nghĩ đến có người có thể bay a. Diệp đạo trưởng cái này sóng thật trò ta nhìn tê, có thể bay có thể đánh, dáng dấp lại đẹp trai, đây không phải tiên nhân là cái gì. Quỷ quỷ, Diệp đạo trưởng chiêu này ta thật chó quỷ. Nhìn thấy Diệp Thanh huyền tử trên trời giáng xuống, trực tiếp ở giữa khán giả chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, từng cái kích động không thôi, công bình phong bên trên mưa đạn giống như là rơi tuyết lớn đồng dạng dày đặc. Bay, cho tới bây giờ đều là mỗi cái hàm hạ người tu tiên truy cầu. Ma áo trắng ngự phòng, càng là đầy thật nhiều người đối với tu tiên hễ tưởng. Tần lão cùng bên cạnh hai người cũng đều nhìn mấy người. Phải biết Cái trước mặc dù biết so người bình thường nhiều một ít, nhưng vẫn là không có ngờ tới, Diệp Thanh Huyền ngay cả ngự phong bay vọt ngàn dặm sơn hà loại chuyện này, đều làm được. Cái này đánh vào thị giác lực cũng không so khai sơn phá thạch mạnh lên nhiều lắm a. Mà vị kia đương đại phóng viên đã chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân trối. Tự nhận là đi qua đại giang nam bắc, kiến thức vô số sự tích nàng, cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy thần kỳ như vậy thủ đoạn. Thật lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, tiếng nói bên trong lộ ra nồng đậm kinh hãi, "Ấp á áp ông nói, Diệp đạo trưởng, ngài thật sự là thần tiên a. Ngươi cái này cái này cái này, bản đạo chính là cái phổ, phổ thông thông thường long hộ sơn đạo sĩ." Diệp Thanh Huyền bình tĩnh giải thích nói, hắn xoay người, hướng về Tần đội kiếm hỏi, "Khi nào khởi hành?" Tần lão nói, "Ngài chuẩn bị xong lời nói, hiện tại là được rồi." "Vậy thì đi thôi." Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, dẫn đầu lên trên thân xe bọc thép. Sau lưng ba người theo sát phía sau đáng nhắc tới chính là Diệp Thanh Huyền đang trên đường tới, hệ thống lại lần nữa ban bố tương quan Lâm Thời nhiệm vụ, "Đinh." "Lâm Thời nhiệm vụ, quét ngang miền Bắc." "Quét ngang miền Bắc, Trường Kỳ chiếm cứ nơi đây tứ đại gia tộc hành hành Ngô Kỵ." và gia gia chủ cùng con của hắn đã nhận ra ngài đến, nhưng hắn cấp bốc bóc giết, việc các bất tận nhi tử cũng không đem ngài để ở trong mắt, cũng dự định tùy tiện phái điểm binh lực đổi ngài vì giúp đỡ chính đạo, quét sạch tà phong, xin ngài thi triển thủ đoạn, từ chính diện phá hủy tứ đại gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ trang phong tuyến, đánh sự phản kháng của bọn họ ý chí. Ban thượng, thần thông, câu thần gọi tiên. Chương 52. Ngươi lặp lại lần nữa, hắn đem đạn hỏa tiến thế nào? Chương 52. Ngươi lặp lại lần nữa, hắn đem đạn hỏa tiến thế nào? Xe bọc thép tại trên đường núi lao vun vút, hướng phía quả cảm phương hướng bình ổn tiến lên ông. Lái xe chiến sĩ trưởng trầm mặc không nói, bên cạnh là thần tình nghiêm túc tần đổi kim. Diệp Thanh Huyền cùng ứng đại phóng viên ngồi ở hàng sau, cái trước chống đỡ cái cằm, dựa vào cửa sổ xe một bên, ánh mắt nhìn về phía xa xa sơn lâm. Nhìn bộ dạng này, kẻ bên này hơn phân nửa là cái ít hai lui tới địa giới. Phải nói, loại hoàn cảnh này không có nhiều người bình thường đợi ở xem ra lần này độc thủ, có thể hơi bung ra một điểm. Diệp Thanh Huyền khẽ miệng vi vi dương lên. Rất nhanh, cố xe vượt qua khu cảnh tuyến, lái vào quả cảm địa giới. Nhìn xem chung quanh xa lạ tràng cảnh, trực tiếp ở giữa người xem dần dần hưng phấn lên. Thêm kiến thức muốn lại like miễn Bắc giải dạng này a. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Diệp đạo trưởng xuất thủ, sờ chệ ảm, tiến nhanh. Ngoài đó, đám này Miễn Bắc Vương bắt đạn, một cái khu công nghiệp hàng năm liền sẽ lấy xuống mấy ngàn người khí quan dùng cho bán, trong đó không biết có bao nhiêu người là chúng ta hàm hạ. Trên lầu chớ nổi giận, Diệp đạo trưởng cái này không phải đã tới sao? Trực tiếp ở giữa bầu không khí dần dần ấm lên, nhờ vào internet truyền bá tốc độ, không ít hàm hạ người đều đối cái này ăn người không nhà xương bẩn thịt u chi địa hận thấu xương. Nguyên nhân chính là như thế, chú ý lần hành động này, nhân số so dị vãng đều phải hơn rất nhiều. Lúc này, tương đại phóng viên dùng hiếu kỳ giọng điệu hỏi: "Miễn bác như thế lớn, chúng ta muốn từ nơi nào bắt đầu động thủ?" Phu xe Trần lão mỉm cười: "Chỗ nào dùng lấy chúng ta động thủ trước, nhóm đầu tiên tiên phiền phức đại khái xuất ngay ở phía trước chờ lấy chúng ta đâu?" "Phía trước?" Tương đại phóng viên đầu tiên là sửng sở, sau đó kinh ngạc hỏi: "Trên mạng cái kia video là thật? Cái kia Bạch công tử thật dẫn người đến chăn chúng ta?" "Can cứ chúng ta trước mắt chặn được tình báo đến xem, là thật." Lái xe chiến sĩ trưởng mở miệng nói: "Chặn được tình báo." Tương đại phóng viên thêm chút suy tư, liền minh bạch đối phương ý tứ. "Có nội ứng." Nàng đè thấp tiếng nói: có chút kinh hỉ mà hỏi. Tần Lao bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, cười lạnh nói: "Chúng ta còn lấy được tứ đại gia tộc chủ yếu cứ điểm vị trí, chỉ cần từng cái tìm đi qua, không sợ bắt không được người. Cái kia, nếu là đến lúc đó người tới số quá nhiều, hỏa lực quá mạnh, Diệp đạo trưởng chịu không được làm sao bây giờ?" Ương Đài phóng viên nhíu mày, lộ ra 10 phần lo lắng. "Nghe vậy, Tần Lao dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng một cái, Ương Đài phóng viên tận lực không đem ánh mắt của hắn hiểu thành, người đang nói cái gì mê sảng? Trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng vui vẻ. "Trời ạ, ta nghe được cái gì?" Người phóng viên này thế mà đang chất vấn Diệp đạo trưởng thực lực. Ha ha ha. Xem ra Diệp đạo trưởng lúc trước tay kia thiên ngoại phi tiên, còn không có trấn trụ hắn. Không sao cả. Nhan thoại cả ngày có, không nghe tự nhiên không, Diệp đạo trưởng đợi chút nữa liền dùng thực lực đánh vỡ chất vấn. Chỉ có một mình ta cảm giác được các ngươi có chút mủ quáng lạc quan sao? Diệp đạo trưởng giống như đến nay đều không cùng vũ khí nóng đối kháng chính diện quá a. Cái này nếu là là xe. Trên lầu đòn khiêng tinh âm miệng, cảm thấy đoàn người mủ quáng lạc quan, xác thực chỉ có ngươi một cái. Mãnh hổ đều không chịu nổi đạn sói, Diệp đạo trưởng cũng là người a. Trong xe Nghe được gương đại phóng viên lo lắng về sau, Diệp Thanh Huyền cũng không nói thêm cái gì. Tại cổ xe lại chạy được gần 5 phút sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước chỗ cao rẫm núi, khẽ cười nói: "Tới." Cao ngất trên sườn núi, gần trăm người tụ tập ở đây, bọn hắn từng cái cầm trong tay vũ khí, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn phía dưới chiếc kia dần dần lái tới xe bọc thép. Bọn hắn chính là bị Bạch công tử phái tới đây nơi binh lính. Cầm đầu người kia cầm điện thoại di động, đang cùng đầu bên kia điện thoại nói chuyện. "Vạch thiếu, mục tiêu tới." Tô tấn kế hoạch như thế, chúng ta tượng trưng hướng thương mở mấy phát, sau đó liền chạy. Ngài nói muốn cho bọn hắn cái ra vai phụ đầu lại chạy. Cái này? Không không không, ta hiểu được, chúng ta cái này đội thủ. Nói ở đây. Người kia cúp điện thoại, tiếng nói trầm thấp hướng về sau lưng chúng nhân nói. Bạch Thiếu lên tiếng, trước cho đám người này một hạ màn uy, để bọn hắn biết Miễn Bắc là cái địa phương nào, tốt để bọn hắn ở chỗ này cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Sau đó, chúng ta bên cạnh rút lui vừa đánh, nếu ai chạy chậm, bị đối phương giết cũng là đáng đợi. Rõ chưa? Đám người gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Rất tốt. Cái kia người vừa ý gật đầu, cân nhắc đến đạn đối xe bọc thép ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hắn xoay người Trực tiếp từ một trong tay người cầm qua một cây Zergger, sau đó khiêng trên vai, nhắm ngay phía dưới xe bọc thép, đái mắt hiện lên một vòng tâm nhẫn. Không có xe bọc thép tại Zergger bên tác hạ lông tóc không thương, không ảnh hưởng, là một loại vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại bên tác trong ghi chép kết quả. Bởi vậy, coi như đối phương xe bọc thép có thể tránh bác cái này phát Zergger, nội bộ nhân viên cũng lại bởi vì lực trùng kích mà bị thương tổn. Thương hại kia có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dùng để xung làm ra vai phụ đầu đầy đủ. Sau lưng đám người im lặng mặc đem vũ khí trong tay giải trừ bảo hiểm, trên trăm cái đen như mực họng súng, đi theo nhắm ngay phía dưới xe bọc thép. Lúc này, phía dưới xe bọc thép lại chậm rãi thấp xuống tốc độ, cuối cùng thậm chí trực tiếp tại dốc núi chính phía dưới ngừng lại. Làm cái quỷ gì? Người cầm đầu kia nhướng mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, nhưng bây giờ là tốt nhất động thủ thời cơ. Hắn cắn răng bóp lấy cò súng. Xù. Đạn hỏa tiễn trong nháy mắt thoát ly bả vai, lấy mỗi giây hơn trăm mét tốc độ, hướng phía phía dưới xe bọc thép cao tốc và tới. Soạt. Nhưng mà, đúng lúc này, bọc thép cửa đột nhiên được mở ra, được mở ra. Thấy cảnh này Miễn Bắc binh sĩ, tiểu nào đều muốn héo rút. Cầm đầu tên lính kia càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mạnh công tử chỉ là để hắn cho đối phương một hạ mạ uy, nếu là hắn không cẩn thận đem đối diện đánh chết rồi, đừng nói hàm hạ quân đội, chính là Miễn Bắc Hợp lý thế lực đều có thể sóng sờ sờ mà lột ra hắn. Không có cách, nước yếu đối mặt cường quốc chính là như vậy. Có tôn nghiêm, nhưng không nhiều. Hô. Ngay tại người này mất hết can đảm thời khắc, một vệt kim quang loẻo loẻo bóng người từ cửa xe mở ra chỗ bay lượn mà ra, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ cản ở miếng kia đạn hỏa tiễn phía trước. Ngay sau đó, càng thêm ly kỳ một màn phát sinh. Chỉ gặp cái kia đạo bóng người màu vàng nóng nhìn như chậm rãi nâng tay phải lên, lại là trực tiếp đem viên kia đạn hỏa tiễn nắm trong tay. Sau đó giống ném rác rời đồng dạng tùy ý ném trở lại. "Không phải, cái gì? Đạn hỏa tiến bị, ném vào tới." Cầm đầu người kia ngay tiếp theo sau lưng trên trăm tên lính, nhao nhao ha to mồm, mở mịt nhìn qua viên kia bị ném trở về đạn hỏa tiến đạn hỏa tiến chính lấy vượt xa đi lúc tốc độ, tictoc bay tới. "Ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ." Người kia lẩm nó nói. "Wen." Một giây sau, tại trên trăm đạo kinh hãi mở mịt trong tầm mắt, nóng bỏng liệt diễm trong nháy mắt bộc phát, đem phía trước nhất mấy tên lính trong nháy mắt thôn phải bốn. Câu một đợt lễ vật cùng tốc canh, để tác giả không dễ dàng chết mắt a. Chương 53 Các ngươi đã bị bẩn đạo một người bao vây. Chương 53, các ngươi đã bị bẩn đạo một người bao vây. Đoạn hỏa tiến bạo tạc trong ngay mắt, khí lãng quét sạch mà ra. Bị ánh lửa thôn phệ mấy người phát ra bén nhọn tiêu thảm, khiến cho còn lại gần trăm tên lính đều là tâm can run lên. Mắt thấy mới một màn về sau, đầu óc của bọn hắn giờ phút này có chút đứng máy. Nói đùa cái gì? Trên thế giới này lại có người có thể đem bắn ra đi RPG bắt ở lòng bàn tay, sau đó lại tiện tay ném vào đến. Đây là tại đập cái gì chiêu anh điện ảnh sao? Nhưng mà, liền tại bọn hắn thất thần thời khắc, cái kia đạo toàn thần kim quang thân ảnh đã đi tới phía trước vách núi chỗ. Cho đến lúc này, Miễn Bắc các binh sĩ mới nhìn rõ người kia thân ảnh. Chỉ thấy người tới toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, dáng người phong loan dài, khuôn mặt hành tuấn, thần sắc đạm mạc, bản là một bộ trần thế tiên nhân tư thái, có thể cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong lại lộ ra một cô vô cùng thuần túy sát khí. Vô thanh vô tức ở giữa, một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách dống nhiên dâng lên tại mảnh này trên sơn núi, lại để gần trăm tên lính đấy lòng đồng thời sinh ra ý niệm trốn chạy. Dưới mắt, rõ ràng là gần trăm người vây cùng một người, lại có loại một người bao vây hơn trăm người không hài hòa cảm giác. Loại này trực diện tử vong tâm hoảng cảm giác là chuyện gì xảy ra? Các người đã bị bẩn đạo bao vây. Tuổi trẻ đạo nhân tiếng nói băng lãnh, áp lực vô hình bao phủ khắp nơi trận mỗi cái trong lòng của binh lính bên trên. Khai hỏa. Binh sĩ bên trong có người bởi vì hoảng sợ hô lớn. Nghe được chỉ huy miễn bắc các binh sĩ, vội ý thức đem họng súng nhắm ngay Diệp Thanh Huyền, sau đó bộc. Phanh, phanh phanh phanh. Lít nha lít nhít đạn hợp thành một mảnh, hướng phía cái sau chút xuống bay đi. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không rõ, liền ngay cả lực phá hoại càng lớn giờ tở gờ còn không thể cho đối phương tạo thành nguy hiểm, uy lực nhỏ hơn đạn lại có thể có gì hữu dụng đâu. Đương đương đương đương đương. Đại lượng đạn chúng đích Diệp Thanh Huyền bên ngoài thân kinh quàng. Phát ra từng tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, đạn giống như là không có vào hạo hãn hung dương hòn đá nhỏ, ngay cả gợn sóng đều không thể kích thích bao nhiêu. Tuổi trẻ đạo nhân thần sắc như thường, giơ chân lên, cứ như vậy đỉnh lấy thương tiến, hướng phía gần trăm người vòng vây chậm rãi đi đến. Gặp tình hình này, không ít binh sĩ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, một bên đem cò súng chụp đến cùng, một bên sụp đổ hen lớn. Vì cái gì? Vì cái gì hắn không có việc gì? Quái, quái vật a. Phụt. Vì cái gì đạn đối với hắn vô dụng a? Cái này cùng trước đó nói không giống. Đối mặt vị kia đối cứng lấy đạn đi tới tuổi trẻ đạo nhân, Những thứ này ngải thưởng lấy giết người tìm niềm vui lu sục sinh, tâm lý phòng tuyến bắt đầu sụp đổ, tâm tình sợ hãi dưới đáy lòng lan tràn. Diệp Thanh Huyền lòng yên tĩnh như nước. Tại trong tầm mắt của hắn, những binh lính này từng cái oan hồn quân thân, hiển nhiên đều không phải là người tốt lành gì. Nói đến, hắn có một cái bàn tay, mà trước mắt bọn này Miễn Bắc binh sĩ vừa lúc có khuôn mặt. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Cho nên, hôm nay có thể ở chỗ này đụng phải hắn, cũng coi là bọn này Miễn Bắc binh sĩ trong số mệnh chủ định tiếp số đây là ý trời ạ. Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trong mắt của hắn sáng lên sáng chói kinh quang, thân hình từ biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện tại một vị kiệt lực khai hỏa miễn Bắc binh sĩ trước mặt. A a a. Tên lính kia bị đột nhiên xuất hiện Diệp Thanh Huyền dọa đến kêu to lên, vội vàng thay đổi trong tay họng súng, ý đồ hướng Diệp Thanh Huyền. Nhưng đã quá muộn. Loạn kêu cái gì? Tuổi trẻ đạo nhân ngữ khí bất mãn. Bành! Không khí nổ tung một tiếng vang thật lớn, cái tên lính này trực tiếp bị đạo nhân một chưởng phiến xương đầu vỡ vụn, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, hướng phía dưới núi lật bay ra ngoài. Mà Diệp Thanh Huyền động tác không ngừng. Hắn lại lần nữa thoảng hiện chuyển đến đến vị kế tiếp binh sĩ trước mặt, giơ bàn tay lên. "Bảnh!" Trưởng Phong như tiếng sấm, cái tên lính này đầu trực tiếp tại chỗ xoay tròn 270 độ, miệng mũi tràn ra máu tươi, thân hình xoa mặt đất bay rất ra ngoài mấy chục trượng. Không ít binh sĩ đều cập mắt tròn tròn. "Oen!" Lại một vị binh sĩ bị tuổi trẻ đạo nhân một trường lệnh đến thân hình rơi vào đại địa, thanh thúy tiếng xương nứt cùng tiếng kêu thảm thiết từ binh sĩ trên thân truyền ra. Trong không khí dần dần tràn ngập lên một cỗ huyết khí. Thời khắc này Diệp Thanh Huyền còn hồ gặp bảy j, một đôi mắt vàng chiếu sáng rạng rỡ. Tại gần trăm người binh sĩ trong vòng đây, hắn đi bộ nhàn nhã, Như vào chỗ không lợi, mỗi lần nhẹ phiêu phiêu đưa tay, đều có một tiếng têo tê lương thảm thiết vang lên. Binh lính trung pein có đã sụp đổ, vứt xuống xuống ống pay đầu liền chạy, có bị mùi máu tanh choáng váng đầu óc, nắm chặt xuống ống, hướng phía đạo nhân điên cuồng bốc cỏ. Có thể những viên đạn kia đánh vào kim quang bên trên, tựa như là đánh trúng cái gì giống như tường đồng vách sắt trong pháo đài, đều vỡ nát. Nay quân binh sĩ rốt cục sụp đổ, tuyệt vọng vứt xuống xuống lống, chạy tứ tán. Đối mặt quái vật đồng dạng tuổi trẻ đạo nhân, bọn hắn giờ phút này căn bản thằng không dậy nổi cái gì lòng phản kháng. Diệp Thanh Huyền nhìn như không thấy, bước chân không ngừng, thân hình đẳng chuyển ở giữa, một bàn tay phiến chết một cái vung tay áo vung mạnh tự nhấc bẩy, ra tay không có chút nào lưu tình ý tứ. Hắn lại thật tâm muốn đem bọn này Miễn Bắc binh sĩ đuổi tận giết tuyệt, bốn. Diệp đạo trưởng nhíu bước. Đối đãi bọn này cả ngày nghĩ rắc chúng ta hàm hạ người thần hô đản, liền nên toàn bộ giết. Ngoa tảo, ta một cái quân mê nhìn thấy cái gì? Có người tại trọi cứng đạn. Cho mới tới các bằng hữu giải thích một chút, vị này là Long Hồ Sơn Diệp đạo trưởng, am hiểu dùng kim quang chú cùng bản tay dạng đạo lý. Thấy ta quá sủng sướng. Ta nhìn lần này cái kia Bạch công tử còn trang không chắc mức, Diệp đạo trưởng lập tức đánh tới cửa nhà hắn. Ha ha ha, nói không chừng đợi chút nữa lệnh truy nã ảnh chụp đều thành giấy ảnh. Hắn vừa còn tại đầu Hải Phát video đâu. Nói mình phải ba cái sắp xếp cho Diệp đạo trưởng làm lễ gặp mặt, không nghĩ tới bây giờ thật thành quá ra mắt. Đám dân mạng cười trên nỗi đau của người khác thảo luận, trực tiếp ở giữa các loại lễ vật liên tiếp không ngừng, còn có không ít đại ca buông lời, Diệp đạo trưởng trưởng đánh chết một sĩ binh liền soát một cái siêu cấp hòa tiễn. Tại tâm tình như vậy phụ lên dưới, trực tiếp ở giữa bầu không khí dần dần trở nên nhiệt liệt. Mà tại dưới sơn núi, Giơ Kameza ương đại phóng viên đã bị một màn trước mắt chấn kinh đến nói không ra lời. Cho đến lúc này, Nàng mới hiểu được vì cái gì lúc ấy trên xe, Tần Lao sẽ dùng ánh mắt ấy nhìn nàng. Cái này, cái này, cái này, đây là đang làm gì? Quá tàn bạo đi. Đạn đánh trên thân cùng gã gái ngứa ngứa đồng dạng coi như xong, một mình hắn đang đuổi lấy một đám người giết. Làm sao lại như thế không giảng đạo lý một màn? Tương đại phóng viên trong lúc nhất thời không biết làm sao, đứng tại chỗ, sững sờ nhìn xem trong đám người chém dưa thái rau đồng dạng tiêu xái diệp thanh huyền. Trong không khí, nồng đậm huyết khí để nàng có chút muốn nói. Tần Lao cùng chiến sĩ trưởng đứng ở sau lưng nàng, hai người đều là hàm hạ quân đội đại lão, được chứng kiến diệp thanh huyền ngày đó tại Tần Sơn thủ đoạn cho nên dưới mắt thần sắc coi như bình tĩnh, bất quá cũng chỉ có trên mặt coi như bình tĩnh. Hai người này trong lòng đều nhanh thấy choáng. Ta là cái ai ra, thiên sư đây là đem cầm vũ khí nóng làm cái gì rồi? Trực tiếp chọi cứng đạn. Hơn trăm người trong tay a cỡ, trong mắt hắn đều là đồ chơi sao? Tần lão vô ý thức liên tưởng đến một cái tràng cảnh. Mỹ lệ quốc tuần hành đạn đạo sông phá quốc cảnh tuyến, đang chuẩn bị bạo phá hàm hạ thành thị lúc, sau đó bị chạy đến Diệp Thanh Huyền một bàn tay phía bạo. Mặc dù chỉ là tưởng tượng, nhưng Tần Đội Kim vẫn là không nhịn được đánh run dậy, cổ họng nhấp nô. Bởi vì dựa theo dưới mắt tràng cảnh, Diệp Thanh Huyền nói không chừng thật làm được. Nhưng trong đáy mắt, hắn liền một lần nữa lộ ra tiêu dung. Bởi vì như thế như bức nhân vật, hiện tại là bọn hắn hàng hàng người. Có dạng này thua đuổi, thân là quốc gan cục một viên, hắn hiện đang nằm mơ đều là ngọt.